Chương trên i Tiến đi tim. việc mỏi, ế n ngày Hàng Bảo. Bảo. tỏ, Tô. Lạc cầu tim. 30. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, Tô t E Lạc làm cầu Sau ở về nhà, làm chút đồ ăn nó、no、bụ, bụng, diễn đàn cùng chút cho sinh. làm lướt bắt t đồ đó đầu sau r thế giới luôn có nhóm người như vậy cho dù đang sống ở thời đại hòa bình áo cơm không lo vẫn cứ cứ an tư nguy luôn luôn giữ cảnh giác bởi vì chẳng ai biết được ngày mai sẽ xảy ra tình huống gì đây là trường hợp của các thành viên đã đăng ký của diễn đàn cực kỳ cảm thấy buồn rầu ví dụ như tôi đã tích chữ đủ thức ăn và nước uống ở nhà trong một năm rồi tôi mua một cái ba lộ trong đó chứa đầy những vật dụng cần thiết cho việc thoát hiểm một khi sự việc xảy ra thì có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào với nó trên lưng chỉ là đồ hơi nhiều bạ lộ có hơi nặng may mà tôi đã mua được chiếc ô tô và có thể để bạ lộ ở hàng ghế sau nếu không thì chả có cách nào mang nó mỗi ngày cả thuốc ở nhà đã chuẩn bị ổn thỏa giao quân đội mặt nạ phong độc ủng quân đội và áo chống đạn đang trên đường đến vậy nên vấn đề tiếp theo là thức ăn đóng hộp nhà nào tốt các đồng chí giúp chế để cử hai nhà đi chế dự định chữ hàng tất nhiên cũng có rất nhiều người trong số đó đã quá lo lắng và vô tình bị lật tuyển mười năm trước có thông tin dò dỉ phóng xạ hạt nhân làm điên cung ồ c ư ớ p m u ố i ăn kết quả hàng tồn kho quá nhiều tới hôm nay vẫn chưa ăn hết khóc ngất trong nhà vệ sinh phụ tô hàn không nhịn được cười ra tiếng mở bài viết ra cẩn thận đọc lại cô cảm thấy trong lời nói của chủ tổ đ i ệ t có chút xót xa năm đó giá m ố i cạnh tranh cao mười tệ một túi không thể bán lại được mà tặng người ta thì người ta cũng không thèm ăn mười năm trong nhà còn dư lại k h á khá cũng không biết đến lúc nào mới ăn hết may mắn là m ố i không có hạn sử dụng từ, từ dùng thang thương、ạ. sau khi xem bài viết tô hàn trầm ngâm không cần chữ gia vị quá nhiều nhờ học vào bài tuy nhiên g ư tiêu h đề ghi rõ ràng trò chơi sinh tồn thực tế ảo đầu tiên trên thế giới sắp ra mắt nhà phát triển cầm giang đã quyết định tổ chức thi đấu trò chơi sinh tồn vô hạn lần thứ nhất để quảng bá trò chơi hoan nghênh mọi người báo danh trò chơi sinh tồn thực tế h ảo đầu tiên trên thế giới hệ cùng sinh tồn tô hàn bấm ngay vào bài viết để xem cách thức đăng ký một tháng sau đợt đăng ký trò chơi sinh tồn vô hạn lần thứ nhất đã kết thúc trò chơi dự kiến bắt đầu vào ngày một tháng m ộ ư ơ i bắt đầu từ năm ba nghìn thời đại vũ trụ ngày một tháng m ộ ư ơ i ngày một ư ơ i tháng m ộ ư ơ i là ngày nghỉ theo luật định của công dân không ai có thể tước đoạt được nên tất cả người chơi đăng ký tham gia trò chơi sinh tồn không phải lo lắng về việc không có thời gian sáng sớm ngày một tháng một ư ơ i tô hàn nóng lòng nằm vào cabin trò chơi yên lặng chờ trò chơi bắt đầu vừa đúng tám giờ sáng những người tham gia thi đấu đúng giờ đăng nhập vào trò chơi hoa mắt một cái tô à n phát hiện mình đang đứng trong một màn xương trắng một giây sau một âm thanh máy móc vang lên chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn vô hạn người chơi có thể lựa chọn một trong ba nghề nghiệp dưới đây tô hàn nhìn kỹ ba lựa chọn lần lượt là nghề nghiệp bác sĩ kỹ năng tiên phú sơ cấp trong phó bản mỗi ngày có 30% m ư t xác xuất nhận được các loại thuốc thường 5% ă m t xác xuất nhận được thuốc hiếm nghề nghiệp thợ mỏ kỹ năng tiên phú sơ cấp trong phó bản mỗi ngày có 30% m ư t xác xuất nhận được vàng 5% ă m t xác xuất nhận được đà hiếm nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học kỹ năng tiên phú sơ cấp trong phó bản mỗi ngày có 30% m xác xuất nhận được bữa ăn một chai sữa một bánh mì đen 5% ă xác xuất nhận được ba chai sữa một bánh mì bơ thịt một bánh kem c h o c o lết sang trọng Chú thích, các suy ự kiện, sát x ấ t trên có thể đồng thời đồng có x ả ra. Suy nghĩ một chút tô i hàn lập tức hiểu rõ bác sĩ có nghĩa là cung cấp các loại thuốc thợ mỏ có nghĩa là có tiền tệ nhà dinh dưỡng học cung cấp lương thực và nước uống cả ba nghề đều tốt nhưng chúng có lợi thế riêng trong các trường hợp khác nhau trong thời kỳ cực kỳ khó khăn nguồn cung cấp y tế thiếu thốn và giá đắt hơn vàng trong thời kỳ tương đối hòa bình có vàng có nghĩa là có sức mua và có thể bổ sung đồ lỡ như trôi giặt vào đảo hoang t h ì vàng bạc là vô dụng thức ăn đồ uống quan trọng nhất khó mà c h ọ n quá sau một phút cân nhắc tô hàn quyết định tôi chọn nhà dinh dưỡng học cho dù trong hoàn cảnh nào đi nữa muốn sinh tồn thì không thể thiếu nước và thức ăn những thứ khác không có thì có thể đi trao đổi với người khác âm thanh máy móc vang lên lựa chọn nghề nghiệp vui lòng chờ một chút hệ thống đang xử lý qua m ấ y giây một bảng điều khiển trong suốt xuất hiện trước mặt tô hàn trên đó viết họ tên tô hàn đã xác thực tên thật cấp bậc một nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học tư chất sơ cấp độ nó、no、bụng một trăm một trăm độ sạch sẽ 100-100. t h ể lực 100-100. các thuộc tính được giải thích bên dưới độ no bụng 100-75 m à u xanh đậm ăn rất no 75-50 m à u xanh n h ạ t không đói bụng 50-25 m à u vàng hơi đói 2 5 i m không màu đỏ rất đói dùng thức ăn có thể làm tăng cảm giác no bụng độ sạch sẽ 100-75 m à u xanh đậm sạch sẽ 75-50 m à u xanh n h ạ t không bẩn 50-25 m à u vàng bẩn 2 5 i m không màu đỏ có mùi hôi khó ngửi sử dụng n u yếu phẩm hàng ngày để cải thiện độ sạch sẽ thể lực độ no bụng độ sạch sẽ thấp hơn năm mươi thể lực giảm từ từ độ no bụng độ sạch sẽ càng thấp thì thể lực càng giảm nhanh giá trị giảm xuống không nhân vật chết trong đêm người chơi bị loại và không thể hồi sinh nếu có trạng thái tiêu cực hoặc chấn thương thể lực tiếp tục giảm đợt có thể được xóa bằng cách uống thuốc tương ứng chỉ số đói và sạch sẽ đều có màu xanh đậm có thể đi vào trạng thái ngủ hoặc dùng thuốc chữa trị thể lực sẽ từ từ phục hồi cứ ba mươi ngày sống sót trong phó bản cấp bậc một giới hạn độ no bụng một trăm giới hạn độ sạch sẽ một trăm giới hạn thể lực một trăm cấp bậc tư chất một nay đúng là dùng mạng để cạnh tranh m ạ t ô hàn lẩm bẩm độ no bụng độ sạch sẽ càng thấp thì thể lực càng giảm nhanh vì vậy muốn duy trì thể lực ở mức bình thường thì phải tìm kiếm lương thực các nhu yếu phẩm hàng ngày càng nhiều càng tốt để giữ được độ no bụng và độ sạch sẽ ở mức xanh trở lên gần như ngay lập tức t ô hàn coi việc tích chữ vật tư là ưu tiên hàng đầu của mình sau khi đọc xong t ô hàn đóng bảng thuộc tính trong suốt lại hệ thống nhắc nhở người chơi đã nhận được một trăm điểm do hệ thống đưa ra và có thể mua vật liệu trong thương thành trò chơi lưu ý một người chơi đang ở trong phó bản thì không được phép vào thương thành để mua sắm lưu ý hai số lượng hàng hóa trong thương thành có hạn ai đến trước được phục vụ trước sau khi một sản phẩm nhất định được bán nó sẽ hiển thị đã bán hết việc mua bán có thể được tiếp tục sau khi bổ sung xong cung cấp trước khi mở phó bản tiếp theo tô hàn ba hàng hóa trong thương thành cũng có thể bán hết sao người chơi cẩn thận phân tích kỹ lưỡng thuộc tính để lựa chọn nghề nghiệp trước khi vào game thật xui xẻo cô vội vàng mở thương thành để giành giật bảng điều khiển thương thành xuất hiện hàng hóa trong đó thật đa dạng đáng kinh ngạc có đủ thứ để ăn mặc đồ dùng đao đơn song đao dao găm và các dụng cụ điều khiển khác không hổ là hệ thống lớn tô à n cầm trong tay một trăm điểm cảm thấy chút tiền như vậy không đủ xài nhìn thấy hàng hóa của thương thành không ngừng giảm xuống tô hàn thở dài nhanh chóng xác định mục tiêu lập tức tiêu hết một trăm điểm những vật phẩm cô chọn là kho tùy thân giá năm mươi điểm có m ộ ư ơ i ô mỗi ô có thể chứa tối đa một trăm vật phẩm cùng loại gói quà tuyệt vời giá bốn mươi điểm gồm m ộ ư ơ i cục xà phòng m ộ ư ơ i chai nước suối m ộ mươi miếng bánh mì bơ và năm băng y tế xà phòng sau khi sử dụng độ sạch sẽ hai mươi năm giá hai điểm nước khoáng hai trăm năm mươi ml sau khi sử dụng độ no bụng m ộ ư ơ i giá hai điểm bánh mì bơ trà đông sau khi sử dụng độ no bụng hai mươi năm giá hai điểm băng y tế sau khi sử dụng thể lực một mươi trạng thái chảy máu biến mất giá bốn điểm nói cách khác giá gốc của hàng hóa tám mươi điểm được gom thành gói quả bốn mươi điểm quả thực tiết kiệm được rất nhiều tiền cho nên tô hàn không chút do dự mà mua nó m ộ ư ơ i điểm còn lại được quy đổi thành đơn vị tiền tệ của phó bản tổng cộng là một bề ây nên đơn vị tiền tệ trong phó bản được gọi là bề ây nhìn bề ngoài thì có vẻ dễ dàng mua được thức ăn nước uống vật dụng y tế bằng tiền không đáng để đổi điểm nhưng ai có thể biết được liệu những vật liệu này có thể mua được trong thời bình trong phó bản không lui một bước dù có mua được thì ai biết được bề ấy là loại tiền gì sức mua bao nhiêu lỡ như một nghìn sò chỉ mua được chai nước thì quá thiệt thòi vì vậy sau khi cân nhắc hết mọi thứ tô hàn lựa chọn ba vật phẩm trên tuy rằng không chuẩn bị đầy đủ một trăm phần trăm vẫn còn rất nhiều thứ chưa được trang bị nhưng mang theo các vật dụng này là đủ đối phó trong hầu hết các trường hợp sau khi tiêu hết một trăm điểm tô hàn nhìn thấy tổng số lượng là một nghìn tồn kho của kho di động còn bảy trăm hai mươi hai đột nhiên giảm hơn ba trăm cô cảm thấy căng thẳng trong lòng biết đông đảo người chơi sắp mở m ồ điên cuộc rồi may m à cô đã mua xong rồi hệ thống hỏi công tác chuẩn bị đã kết thúc người chơi có vào game ngay không tô hàn không chút do dự trọn có Ánh sáng l o lên, hàn chính thức tiến thống tô thức trò bắt chơi. Hệ vào đ ầ u giới thiệu vòng thiệu này là một trò chơi s i bối i n tồn cảnh h có s ê u l m phát. Hãy cố sức gắng hết sức để s i ngày h tồn. n Lưu Sau ý 1. 10 sống sót người chơi đạt điều kiện qua ải và có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào lưu ý hai sức chịu được bằng không nhân vật tử vong và người chơi bị loại khỏi trò chơi lưu ý ba số ngày sống sót càng nhiều bạn sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng cho việc thông quan lưu ý bốn nếu người chơi hoàn thành khiêu chiến cực hạn sống sót trong phó bản này h a ngày bạn sẽ nhận được phần thưởng ư trả sau h a ngày những người chơi sống sót trong phó bản này sẽ tự động dịch chuyển rời đi lưu ý năm thị trấn a năm máy chủ nơi người chơi đang ở có 100.000 n g ư ờ i chơi và 400.000 n ở ở cờ thường trú lưu ý sáu từ 9 giờ sáng nay siêu lạm phát chính thức bắt đầu nói cách khác tốc độ tăng hàng tháng của mức giá vượt quá 50% được định nghĩa là siêu lạm phát và dữ liệu trong trò chơi đã được điều chỉnh đến 9 giờ siêu lạm phát chính thức bắt đầu tôi hàn giật mình vào game lúc 8 giờ sáng mất khoảng 5 phút chọn nghề nghiệp đọc thông tin và sắm đồ bây giờ thời gian trong game chính xác là t giờ s phút đột nhiên cô có một cảm giác khẩn trương không thể giải thích được trong cuộc chạy đua với thời gian như thể mỗi phút đều không thể lãng phí tác giả có lời muốn nói người chơi vào game bằng tên thật bởi vì game cố gắng trở nên thực tế bởi vì tác giả cho rằng đặt tên phiền phức có thể trực tiếp sử dụng b ệ ấ y làm tiền tệ tại sao phải đổi chứ bởi vì sợ xuất hiện tin tức nhạy cảm nên điều đó chương hai lạm phát một lạm phát một h đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi thời gian không chờ bất cứ ai tô hàn nhanh chóng hành động dự định tìm siêu thị gần nhất sau đó tiêu hết tiền âu chín giờ tiền sẽ không có khả năng mua được nhiều như bây giờ không biết hệ thống đã được thiết kế xong hay chưa mà chỉ trong hai phút đi bộ cô đã nhìn thấy một bách hóa 2 a i m t ô hàn vội vàng bước vào hy vọng có thể mua được một ít đồ dùng với 1.000 bệ ấy bước đến bày hàng trong siêu thị cô thấy tình hình hiện tại thì tiền vẫn còn giá trị lắm một chai nước suối 2 bệ ấy một cục xà phòng năm bệ ấy m 0 t n bệ có thể mua được rất nhiều thứ tô hàn cảm thấy có chút hối hận biết vậy đổi nhiều tiền hơn rồi nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh lại cô không phải là t h ầ n tiên làm sao có thể tính toán chính xác mọi thứ được sau khi đi dạo một vòng tô hàn ngạc nhiên phát hiện không chỉ xà phòng khan tắm kem đánh răng sữa rửa mặt sữa tắm thậm chí cả chất làm mát máy làm mát nước hoa bàn trải đánh răng v v đều có thể nâng cao độ sạch sẽ mà tất cả đều là đ ồ dùng một lần sau khi sử dụng sẽ biến mất đối với thực phẩm châu cố l ế t các loại kẹo bánh quy bánh ngọt mì ăn liền cũng có thể tăng độ no bụng bởi vì ô của kho tùy thân chỉ có thể chứa được một trăm cái cùng một mặt hàng tô hàn không chút nghĩ ngợi cầm lấy chín mươi xà phòng và chín mươi chai nước khoáng sau đó đi đến q u o ả y thu ngân tính tiền xếp hàng cũng không có nhiều người nên rất nhanh đến lượn tô à n xà phòng 450 t r ơ i bệ ây nước khoáng 180 t r ơ i bệ ây tổng cộng 630 t r ba ơ i chỉ là vẻ mặt nhân viên thu ngân có chút khó hiểu tại sao lại chữa nhiều xà phòng và nước khoáng như vậy người này điên rồi sao tô hàn không giải thích thanh toán xong liền rời đi nhưng khi cô vừa bước đến cửa siêu thị thì thấy gần 30 người đã vội vã chạy vào siêu thị trong đầu tô hàn đột nhiên nhảy ra một suy nghĩ một đám người chơi đang nhắm đến siêu thị cô vội vàng tránh ra sau khi những người này rời đi cô tìm một chỗ khuất để cất xà phòng và nước khoáng vào kho tùy thân may quá may quá tô hàn thì thầm nếu lúc nãy chậm một bước thì sau khi vào thương thành các lựa chọn về hàng hóa sẽ ít hơn rất nhiều nếu như lãng phí nhiều thời gian trong thương thành thì sau khi vào trò chơi sẽ phải cạnh tranh với những người khác hoặc thậm chí lãng phí thời gian khi xếp hàng dài khi thanh toán xui xẻo hơn là một số người chơi có thể không giành được đồ tô hàn nhớ rõ vừa rồi cô mua chín mươi xà phòng là gần hết kệ cũng không biết trong siêu thị còn hàng để bổ sung không bên cạnh có một cô gái trẻ đeo kính một mạch lấy một trăm mì gói không chớp mắt lắc lắc đầu tô hàn vội vàng đi tới điểm dừng tiếp theo tiệp thuốc vừa bước vào cửa đã thấy cô gái nhân viên bán hàng sững sờ nhìn mười mấy khách hàng đang gom hàng tô hàn cảm thấy lo lắng nhanh chóng gia nhập đội quân c n quét thành quả cuối cùng như sau năm bông băng y tế năm hộp thuốc chống viêm tổng cộng một trăm bảy mươi bệ ây thuốc chống viêm sau khi sử dụng thể lực là hai mươi trạng thái nhiễm trùng biến mất cũng không quá muộn nếu hàng bị cướp hết thì tô hàn thật sự rất khó xử hơn nữa cô còn cần tiền để mua những món khác nên không thể tiêu hết được tiếp nối nhìn quầy hàng tô hàn bất đắc di rời đi trước khi rời đi còn nghe thấy tiếng lầm bầm của cô gái nở tờ cờ nhân viên bán hàng nếu không phải trả tiền thì tôi thật sự cho rằng bọn họ tới đây đi cướp tô hàn liếc nhìn thời gian phát hiện đã 8 á m giờ ba nhưng cô không biết cửa hàng mình muốn tìm ở đâu không còn cách nào khác cô chỉ có thể ngốc nết đi tìm từng cửa hàng một vào lúc 8 á m giờ n ă sau 20 phút tìm kiếm cối u rốt của cô cũng tìm thấy mục tiêu của mình cửa hàng dụng cụ ná cao su 30 bệ ấy một cái bi sắt 2 bệ ấy một túi một túi 100 viên tô hàn mua hai ná cao su toàn bộ số tiền dư lại mua bi sắt trong nháy mắt cô đã tiêu hết hai bệ ấy còn lại tại sao cô lại cần nhiều bi sắt như vậy ông chủ cửa hàng dụng cụ vô cùng khó hiểu tôi hàn thản nhiên cười nói đi săn ông chủ dụng cụ hết nói ông biết rằng một số khách hàng thích săn chim bằng ná cao su nhưng không n g ờ cô gái trẻ trước mặt trông g ầ y gỏ hộp yếu này lại có sở thích như vậy tôi đi đây tôi hàn biết các nở cờ cờ trong trò chơi thực tế ảo này đều có chỉ số ở quy cực cao cách suy nghĩ và hành vi của họ không khác gì người thật nên thuận miệng chào hỏi một câu cô vừa bước ra khỏi cửa hàng tạp hóa âm thanh máy móc của hệ thống liền vang lên đúng chín giờ trò chơi chính thức bắt đầu ngay đầu tiên mặt bằng giá đã tăng năm mươi vừa dứt lời tô hàn liền phát hiện trong kho tùy thân có thêm thứ gì đó kiểm tra kỹ hơn thì mới biết là một chai sữa và một phần bánh mì đen sữa bỏ 2 5 0 m l sau khi sử dụng độ no bụng 15. bánh mì đen sau khi sử dụng độ no bụng 15. n h ì n thanh thuộc tính độ no bụng vẫn màu xanh đậm không cần ăn bổ sung năng lượng cô liền để sữa và bánh mì vào kho tùy thân t r ầ m rãi đi vào công viên đối diện siêu thị sau khi ngồi trên băng ghế tô hàn có thời gian sắp xếp lại suy nghĩ của mình cái gọi là siêu lạm phát thực chất là sức mua của đồng tiền bị giảm mạnh số tiền mà lẽ ra có thể mua được cả một con heo đã dần bị thu hẹp lại rồi chỉ còn nửa con heo sau đó bạn chỉ có thể mua một con gà rồi chỉ có thể mua một chiếc đùi gà và cuối cùng tất cả đều trở thành giấy vụn do đó tiêu tiền càng sớm thì càng mua được nhiều thứ hơn vất vả tiêu tiền của mình trước khi lạm phát cô vẫn chưa biết phải làm gì tiếp theo đột nhiên tôi hàn giật mình nhớ ra điều gì đó lúc ra khỏi siêu thị người mà mình gặp hẳn là người chơi người lúc này mới nhận được tin tức vội vàng chạy đến siêu thị hẳn là nở cờ cờ nhưng tại sao nhìn vào bọn họ thì đều thấy những thông tin giống nhau ví dụ Vào lúc này lúc có m ộ trạng người đàn ông mặc vét khoảng 30 tuổi bước vào siêu thị. Cô nhìn người kia và thấy, độ no bụng, bước tuổi vội siêu kia độ độ vào và cô mặc sạch sẽ, 70%, thể lực vét thị, thấy, thể t 30 70%, sẽ, 85%, 90%.、Trạng、thái tốt. có một bé gái năm sáu tuổi bên cạnh được người lớn bế trên tay quan sát cô bé thì thấy được là độ nó、no、bụng 80%, độ sạch sẽ 85%, thể lực 70%. trạng thái bình thường đ a n g suốt tô hàn cảm khái trong trò chơi này không phân biệt được người chơi và nở đỡ cờ sao suy nghĩ một lúc cô có một chủ ý trong một quán mì có đăng thông báo tuyển dụng bà chủ đang nghĩ tại sao giá cả lại tăng đột v ộ t vậy mấy ngày này sống như thế nào đây xin chào tôi đến để ứng tuyển nhân viên phục vụ vừa nói t ô h à n vừa đi vào tiệm mì nợ một nụ cười lộ ra hai l ú n đồng tiền nhỏ khuôn mặt của bà chủ lộ vẻ do dự cô gái trước mặt cô có mái tóc ngắn và khuôn mặt xinh đẹp trông gọn gàng và năng động chỉ là lương ba nghìn bệ ấy sẽ không tăng lương trong thời điểm hiện tại trong trường hợp giá cả tăng vọt không tăng lương cho người ta có vẻ hơi bất hợp lý nhưng kinh doanh cửa hàng tương đối bình thường quả thực không thể trả lương nhân viên quá cao tính cả tiền ăn tiền lương ba nghìn bệ ấy cũng không phải là không chấp nhận được nghĩ xong tô hàn hỏi có thể trả lương theo ngày không được bà chủ cũng là một người sảng khoái lập tức đồng ý lương mỗi ngày là một trăm bệ ấy mỗi tối sau khi cửa hàng đóng cửa sẽ trả cho em ok em cần phải làm gì tô hàn bắt đầu sắn tay áo chuẩn bị làm việc bà chủ nói trong nhà bếp có người nấu mì chỉ cần khách đến chào hỏi là được không có khách có thể vào nghỉ ngơi được ạ tô hàn trả lời mới hơn m ộ ư ơ i giờ sáng quán mì không có người nên tô hàn ngồi đó được mặt ra tới giờ ăn trưa quán mì bắt đầu đông khách hơn nhưng trước khi tô hàn bước tới ghi món khách hàng đã hét lên một tô mì m ộ ư ơ i l ă m bệ ấy hôm qua vẫn còn m ộ ư ơ i bệ ấy mà làm tiên nhau hả sao lại mắc như vậy bà chủ thở dài than thở giá cả tăng gọn biết làm sao đây tôi chỉ có thể tăng giá các món ăn trong quán tùy cô ra không ăn có người tức giận bỏ đi mấy người k h á c dục dịch tựa hồ cũng muốn đi bà chủ tiếp tục kể khổ ngoài kia có món nào mà không tăng giá đi chỗ nào cũng như nhau thôi những lời này như tạt một chậu nước lạnh những khách cũ nhất thời bỏ ý định gọi một tô mì rẻ nhất cho bữa trưa trong lòng suy nghĩ ngày mai nên tự mang theo cơm trưa t ô hàn liền bắt đầu ghi món một lúc sau người khách nói ra không ăn lặng lẽ quay trở lại t ô hàn coi không biết tiếp tục ghi món và mang thức ăn lên một giờ trưa khách lục đục rời đi quán mì thưa dần đầu bếp đặc biệt xuống bếp làm một tô m ì v ằ n thắn bưng lên cho cô cảm ơn nói tiếng cảm ơn t ô hàn bắt đầu ăn m ì v ằ n thắn sau khi dùng độ no bụng hai mươi lăm sau khi ăn tăng độ no bụng của t ô hàn lên thẳng một trăm tuổi em còn trẻ tại sao lại chọn làm nhân viên phục vụ bà chủ khá tò mò t ô hàn nghiêm túc nói được ăn no có chỗ ở còn có tiền xài làm phục vụ rất tốt nội tâm bà chủ cảm thấy rằng cô gái này thực sự không có trí tiến thủ nhưng bà tuyển được một người phục vụ không chê tiền lương quá thấp nên cũng không muốn khuyên người ta bỏ đi vì vậy bà chủ nghiêm túc cổ vũ cô nhân viên mới cố lên biết tiết kiệm tiền thì cuộc sống sẽ ổn hơn thôi vâng tô hàn cười đáp lại nhưng trong lòng thầm nghĩ không có thể tiết kiệm tiền được khi lấy được thì phải tiêu hết bữa tối lại bận rộn một hồi đến bảy giờ tối mới dừng lại bà chủ định đóng cửa đi về chỉ vào căn phòng ngủ nhỏ chưa đầy năm m hai ở bên cạnh nói em ngủ đây tô hàn nhìn kỹ cảm thấy cũng không tệ ít nhất có một cái giường với châm đ ô n có lẽ cảm thấy điều kiện sống quá tồi tàn bà chủ ngượng ngủ cười lấy ra một trăm bệ ấ y đúng rồi lương hôm nay nếu buổi tối cảm thấy đói em có thể vào bếp nấu mì tôi không tính tiền tôi hẳn không những không bận tâm mà còn rất cao hứng t u y ệ t quá bà chủ im lặng một lúc thâm tâm nói cô gái này thật ngây thơ nào ngờ nhân viên mới thuê có chỗ ở miễn phí không cần tốn tiền ăn mà vẫn có lương hàng ngày mới là người chiếm tiện nghi Tác toàn từ tắc. Từ có cấu, chối cứu giả dung nghiên nguyên giờ điều nói. Nội muốn này hoàn là và hư lo dịp s sau khi kết thúc phó bản đầu tiên người chơi vẫn có thể khi rời cabin trò chơi kịp giờ ăn trưa hớn hở quyết định như gì đi. Mẹ đình giờ Theo hữu hẳn có mẹn ra dị dễ ad dễ vọt vớt cổ nọ mà h t tỏ gì là phim tài tế phát trong thứ tiêu một thể tăng sở sử dị là liệu lịch lãng là lần và Xà phim phòng khủng hoảng kinh những những hào, nói mỗi năm năm cuộc có về cục 1930 1970. 20 đi ể m một mất một độ sạch sẽ. sau sử Chứ cục Thuốc cũng không phải phòng tháng nha. hào, dùng nửa biến mất sau một lần sử dụng. tiêu là là xà vật thật ra mình sợ dệt thì nó ra trang web để năm vẽ bị rổ nên đ o á n là phim chứ mình bấm vô nó không loạt cho mình g ờ á chương ba l ạ n g phát hai ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi sau khi bà chủ đi khỏi t ô hàn vội vàng chạy đến siêu thị mới vừa đến nơi thì đồ ăn và đồ dùng cần thiết hàng ngày trong siêu thị đã được mua sạch sẽ trên kệ chỉ còn một số thức ăn trẻ em và tương suốt vì không dùng để lấp no bụng được cho nên còn thừa lại t ô hàn suy nghĩ một chút chậm rãi đi dọc theo con đường cô định tìm xung quanh xem gần đó có cửa hàng tiện lợi cửa hàng nhỏ tiệp thuốc hay không đi được mười phút cũng tìm thấy một cửa hàng tiện lợi cô bước vào và thấy các kệ hàng hầu như trống rỗng giống, giống như mới bị cướp bóc xong đi tiếp về phía trước có một hiệu thuốc lớn vừa bước vào đã thấy các kệ hàng cũng trống trơn tô hàn tưởng rằng cửa hàng sắp đóng cửa đến nơi rồi hỏi thăm mới biết người đến tranh giành quá nhiều nên đồ đều đã bị mua hết tô hàn dường như cảm giác được lẩm bẩm nói hình như vấn đề không đủ hàng hóa để tồn kho xem ra còn nghiêm trọng hơn chuyện tiền tệ phá giá đồng tiền mất giá ít trả lại ít ít ra cũng mua được thứ gì đó hàng hóa tồn kho không đủ thì có ra vung tiền cũng không mua được vật phẩm t ô hàn đi dạo một vòng coi như là đi tản bộ buổi tối đi được chừng bốn mươi phút cuối cùng cô cũng tìm được một cửa tiệm nhỏ trong góc phố cô cần gì chủ tiệm chủ động trao hỏi t ô hàn sửng sốt một chút thật ra cô cũng đã tích chữ được rất nhiều đồ rồi nhưng nào có ai ngại mình có nhiều vật tư hữu dụng đương nhiên là càng nhiều càng tốt cẩn thận tính một chút hiện tại cô đang có một trăm xà phòng một trăm chai nước suối m ộ ư ơ i bánh mì bơ thịt m ộ ư ơ i bông băng y tế năm hộp thuốc chống viêm bảy mươi túi bi sát mỗi túi một trăm viên hai ná cao su còn có một chai sữa một bánh mì đen m ư ơ i cục xà phòng Nghĩ đ sau khi nghĩ vậy tô hàn liền mua kem đánh răng bàn trải đánh răng và khăn mặt cầm tiền tiêu hết sau một ngày mệt mỏi độ sạch sẽ giảm từ một trăm linh xuống năm mươi ba có thể ngày, ngày sắp c hôm u n n qua sau khi tan làm tôi bất chấp cái bụng đói đi thẳng cửa hàng bách hóa để tranh hàng may mà tôi đi sớm nếu không cũng không cấp được gì cả tôi đến một cửa hàng bách hóa để mua hàng mà mất cả tiếng đồng hồ mới đến lượt tôi đó những người bạn mà tôi biết đã điên cùng đổi tiền mặt lấy đồ dùng ai cũng hoảng cả làm tôi cũng sợ theo không được không được tôi phải đi mua thêm một số đồ dùng để chữ ở nhà ngay lập tức nghe nói các kệ hàng trong cửa hàng bách hóa đã bổ sung đầy đủ vào sáng nay rồi đó tôi phải mau đi cướp một số thực phẩm để bổ sung ngày hôm qua kệ hàng gần như t r ố n g hết tôi nhìn mà hết hồn n ô n tình ngược kệ siêu thị đầy lại rồi sao tôi hẳn thầm nghĩ đây quả là một tin tốt mà yên tâm không được mấy phút đúng chín giờ g ọ t của hệ thống lại vang lên ngày thứ hai mặt bằng giá cả tiếp tục tăng năm mươi nhưng mà thời điểm này số lượng chai sữa và bánh mì đen trong kho tùy thân không tăng lên đột nhiên bác gái đang ăn mì vây vây tay cô gái nhỏ mì này ăn không tệ cho cô một phần mang về nhà tô hẳn còn chưa lên tiếng bà chủ đã mở miệng t r ư ớ c mang về thì được nhưng một tô hai mươi ba bệ ấy bác gái bất mãn tôi mới ăn một bát không phải là m ộ ư ơ i năm bệ ấy sao bà chủ vẻ mặt lạnh lùng nãy là nãy bây giờ là bây giờ giá cả khác nhau bác gái nghẹn họng không nói nên lời chỉ đành hậm h ự c từ bỏ sau khi các bác gái đi khỏi bà chủ ném lại một câu tôi đi nhập hàng em ở lại coi cửa tiệm đi sau đó vội vàng rời đi tô hàn đoán rằng có lẽ bà chủ sợ giá bột mì sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới nên vội vàng đi mua không biết có thể mua được bao nhiêu nữa mãi đến ba giờ chiều cô chủ mới quay lại tiệm mì sắc mặt khó coi tôi mua hai bịch bột mì về dùng trước sau đó sẽ nghĩ cách khác một bịch bột mì có thể làm được hai trăm tô mì còn hai bịch thì bốn đại khái tiệm mì có thể trụ được trong năm sáu ngày vâng ạ tô hàn trả lời nhưng trong lòng thầm nghĩ hệ thống quy định siêu lạm phát bọn họ có thể làm được gì buổi tối nhận tiền lương xong tô hàn lại phát hiện siêu thị lớn không bất đắc dĩ cô chỉ có thể đi đến cửa tiệm nhỏ kia chỉ có điều lần này cửa tiệm nhỏ trong góc phố hoạt động tốt hơn hôm qua không biết những người khác làm sao phát hiện ra khi cô đến nơi thì hàng đã vơi hơn phân nửa mười ba bệ ấy một cục xà phòng tổng cộng còn mười lăm cục nhưng mà tôi phải giữ lại năm cục cho tôi sử dụng bán tối đa mười cục thôi chủ tiệm chủ động tỏ thái độ tô hàn xem thường làm như cô mua nổi mười cục xà phòng vậy tôi mua bảy cục xà phòng còn giữ lại tô hàn nhìn hồi lâu rốt cuộc không nhìn được xin giúp đỡ anh có món gì chín bệ trở xuống không chủ sạp chẹp miệng sữa đóng chai không hơn không kém vừa đúng chín bệ ấy vậy lấy bảy cục xà phòng và một chai sữa Tô hàn quyết định ăn tối xong dùng hai xà phòng tăng độ sạch sẽ lên một trăm tô hàn chẳng c h ọ c không sao ngủ được độ khó của trò chơi dường như cao hơn cô tưởng tượng luôn cảm thấy mỗi ngày độ khó tăng lên theo cấp số nhân chín giờ ngày hôm sau hệ thống đúng giờ vang lên ngày thứ ba mặt bằng giá tiếp tục tăng năm mươi tô hàn ngừng động tác một lát giá tiếp tục tăng năm mươi phần trăm là khái niệm gì giờ tiệm mỹ bán hai mươi ba bệ ấy mô tô nếu tăng giá nữa thì sẽ phải 35 ba mươi lăm bệ ấy mô tô nói cách khác một ngày cô làm việc ở một tiệm mỹ tiền lương nhận được không đáng bằng ba bữa ăn trong bụng tất nhiên nếu suy nghĩ là con hơn ngày ba bữa tương đương với lương hai ngày của cô sắp chết đến nơi rồi đây là không cho mọi người một con đường sống sao bà chủ lo lắng môi dầu lên nói là sẽ tìm biện pháp nhưng suy nghĩ hồi lâu cũng không có cách nào không dễ kiếm được một bịch bột tô hàn không nói mà lặng lẽ làm việc của mình đến khi tiệm mỹ không thể chống đỡ được nữa thì cô sẽ rời đi vào buổi tối mặc dù cô cảm thấy rằng tiệm nhỏ kia sẽ không còn hàng hóa nhưng vẫn ôm một chút hy vọng chạy đi một chuyến đúng như dự đoán chủ cửa tiệm trả lời hai mươi cục xà phòng bán sạch từ lâu rồi vậy trong tiệm còn cái gì tô hàn muốn tiêu tiền đồ ăn đồ uống đồ dùng cái gì cũng không còn chủ tiệm trả lời rất đơn giản t ô hàn cô còn có thể nói gì nữa chỉ có thể cam chịu số phận b ữ i trưa hàng hóa đã hết sạch rồi cô tới muộn như vậy đương nhiên không mua được gì chủ tiệm không khỏi nói vài câu t ô hàn xoay hai tay cảm thấy bất lực không có cách nào khác tôi còn phải đi làm à. làm từ sáng đến tối sau đó mới có thời gian dành chủ tiệm nhìn cô gái trẻ trong lòng không đành cuối cùng chỉ cho cô một phương hướng cô có biết một cửa hàng bách h ó a không sáu giờ sáng mỗi sáng sẽ bổ sung hàng hóa nếu cô dậy sớm tranh thủ chạy qua chắc có thể mua các nhu yếu phẩm hàng ngày ngưng một chút anh không khỏi thắc mắc nói mới nhớ sao cô lại mua nhiều xà phòng vậy chữ hàng nha tô hàn c h ố p trước mắt nghiêm mặt nói tôi sợ rằng sau này sẽ hết hàng cho nên muốn chữ thêm ở nhà mặc dù trong mắt nở cờ cờ một cục xà bông cũng có thể sử dụng trong nửa tháng nhưng đối với người chơi mà nói mỗi lần sử dụng là một cục sử dụng xong sẽ biến mất chính vì có quá nhiều người cùng ý tưởng nên đồ dùng cần thiết hàng ngày đã hết sạch đấy chủ tiệm lắc đầu cho rằng tích chữ là một hành vi rất xấu xa tô hàn không nói gì mỉm cười rời đi vào ngày thứ tư của trò chơi cô thức dậy rất sớm và chạy nhanh đến cửa hàng bách hóa để mua sắm không ngờ người cùng ý tưởng cũng không ít mới sáng sớm mà bách hóa đã tấp nập chen lấn cũng không nổi nhân viên bán hàng vừa cho hàng l ê n kệ khách đã đ a vào giành giật hết hàng tô hàn nhanh tay lại mắt cuối cùng giành lấy được năm cục xà phòng chật vật chen lấn ra ngoài đi đến bảy tính tiền thanh toán sau đó cô nhìn thấy một đoàn người dài hơn m ộ mươi mét trong nháy mắt nội tâm tô hàn gần như gục ngã nhưng không còn cách nào khác muốn mua xà phòng thì phải chấp nhận xếp hàng sau một tiếng hai mươi phút tô hàn bước ra khỏi cửa siêu thị mang theo năm cục xà phòng quay lại tiệm mì bà chủ lo lắng thỉnh thoảng lại lẩm bẩm điều gì đó tô hàn cũng không để ý đến bà chủ làm tô mì ăn sáng sau đó bắt đầu công việc đúng chín giờ âm thanh máy móc của hệ thống vang lên như hồi trung tử thần ngày thứ tư mặt bằng giá cả đã tăng bảy mươi lăm tốc độ siêu lạm phát không hề chậm lại mà còn tăng cao hơn tô hàn liếc nhìn kho tùy thân phát hiện mình đã nhận được sữa bánh mì đen bà chủ hít một hơi thật sâu chầm giọng nói tôi có muốn nói chuyện với em bà chủ cứ nói ạ tô hàn bày ra bộ giá ngoan ngoãn nhưng thật ra bà định nói gì trong lòng cô cũng mơ hồ đoán được một tô mì sáu mươi mốt bệ ấy việc trả tiền lương hàng ngày bà chủ gần như không khám nổi tuy vậy sự thật đã chứng minh rằng bà chủ vẫn rất tốt bụng bà thương lượng hỏi tiền lương sẽ không trả nữa tôi lo hai bữa ăn bữa trưa và bữa tối em thấy sao không thành vấn đề ạ tô hàn cười đáp bộ dạng rất dễ thương lượng nhưng thật ra trong lòng cô cũng biết tìm việc không dễ lương kiếm được cũng khó mua được hàng hóa phù hợp việc bà chủ bỏ tiền túi bao hai bữa ăn như này đã là chuyện hời rồi mau trở lại bình thường đi sống tiểu này tôi không sống nổi nữa bà chủ không ngừng cầu khẩn nhưng mà vào ngày thứ năm mức giá tăng 75%. vào ngày thứ sáu mức giá tăng 75%. vào ngày thứ bảy mức giá tăng 100%. chỉ trong ba ngày ngắn ngủi giá một tô mì đã lên tới ba t b ả n ă ệ ấy lúc này một tin xấu hơn hợp đến vì thiếu nguyên liệu nhiều công ty sản xuất phải đóng cửa nhân viên mất việc tác giả có lời muốn nói mỗi ngày hao tổn 50 điểm độ sạch sẽ cần hai xà phòng để phục hồi tôi cố gắng tránh lặp lại vì cảm thấy tương đối dườm già trong lịch sử quốc gia giá cả mỗi ngày tăng gấp đôi không phải không có tôi nhớ có một quốc gia tăng gấp đôi trong h a giờ và một quốc gia trong h a giờ chương bốn lạm phát ba chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc lạm phát ba ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi có công việc bán thời gian nhưng không đủ nuôi sống gia đình mất việc không có thu nhập dân chúng chỉ có thể cầm những vật dụng có giá trị trong nhà đi đổi lấy đồ ăn các chợ phiên chợ đen bắt đầu mọc lên rất nhiều người ở đây đều thất nghiệp chỉ có một số người vẫn còn giữ được công việc không lâu sau tô hàn cũng trở thành một phần của đội quân thất nghiệp buổi trưa ngày thứ bảy sau khi các nhân viên ăn cơm xong bà chủ tuyên bố tiệm mì không mở cửa nữa mọi người tự lo đi không còn chỗ cung cấp đồ ăn miễn phí nữa sao t ô h à n có chút thất vọng phải biết rằng sau khi vào game đã bảy ngày bởi vì ở trong tiệm mì được ăn chùa u ố n g chùa chẳng những không sử dụng đồ trong kho tùy thân mà cô còn tiết kiệm được một chút hàng sữa bánh mì đen xả phòng mua bằng tiền lương ngay cả khi cô thay đổi từ ba bữa ăn thành hai bữa ăn cũng không thể ăn theo ý mình mức tiêu hao độ no bụng mỗi ngày khoảng năm mươi hai bữa mì có thể bù lại cô điều chỉnh giờ ăn một chút một bữa vào tám giờ sáng và một bữa lúc ba giờ chiều giải quyết thành công vấn đề tiêu hao hàng ngày bây giờ thất nghiệp rồi mấy ngày sau lăn lộn s a o đây tô hàn không khỏi suy tư đầu bếp không nói gì lặng lẽ trở về bếp thu dọn đồ đạc nhìn thấy tô hàn ngồi yên bà chủ thở dài buồn bã nói xin lỗi tôi cũng không còn cách nào khác tiệm mì thật sự không thể mở tiếp được tôi phải chừa một đường lui cho bản thân tô hàn khẽ giật mình sau đó bật cười không sao đâu em có thể hiểu được mà thật ra cô rất bất ngờ khi có thể sống ở trong tiệm mì đến ngày thứ bảy vẫy tay chào tạm biệt tô hàn cũng không có gì để dọn liền rời đi sau khi suy nghĩ Cô q ra ra lần, lần thứ đ n đến hai một cụ già ngoài bảy mươi tuổi đang đi trên đường bất ngờ bị sâu ngã xuống đất bọn cướp lục tung tất cả túi của cụ ra một sấp tiền rồi phóng đi điên rồi điên hết rồi tô hàn phát hiện mình còn đánh giá thấp về độ nguy hiểm ở ngoài này vì vậy lúc đi cô bắt đầu cẩn thận hơn cố gắng chọn đi đường lớn nhất có thể nhưng ngay cả vậy vẫn có người theo dõi cô tôi hàn lặng lẽ nhìn một nữ hai nam đang vây quanh mình câu nghĩ thầm một cô gái trẻ tuổi như mình đi một mình chắc nhìn quá nổi bật và dễ bắt nạt nên mới bị chặt lại người phụ nữ duy nhất trong số những tên cướp cười toe toét nói trên người cô có đồ ăn gì không g i a o ra thì tôi thả cho cô đi tôi hàn âm thầm móc túi thật sự lấy ra súng cao su cùng bi sắt từ t r o n g kho tùy thân nữ cướp vui mừng c h ó t xiết tưởng con mồi ngoan ngoan dâng lên nhưng ngay giây tiếp theo con mồi đã kéo súng cao su bắn đạn bi sắt á một tiếng một cái lộ trên lon coca trên tay của một người bị thủng nước coca bắt đầu tràn ra ba người trận mắt há hấp mồm tô hàn g chậm rãi lấy ra một viên sắt khác để lên s o n g liền nói tôi trước giờ luôn thích đánh vào mặt người khác đó mặt nữ cướp tái xanh viên bi sắt có thể xuyên qua lon nếu nó đập vào mặt thì đi vừa nói cô ả bỏ chạy đầu tiên mấy người đàn ông chạy theo sau cả ba người họ đều bỏ chạy như đ i ê n thậm chí không dám quay đầu lại tô hàn g bông súng cao su đem bi sắt đặt trở lại kho hàng tùy thân suy tư mình phải nghĩ lấy một cái ba lô thôi kho tùy thân sắp chứa không nổi rồi bi sắt một trăm viên một túi sau khi mở ra chúng được tính theo từng viên chứ không tính bằng túi nữa nói cách khác nó đang chiếm tận một ô nếu có ba lô những viên bi sắt đã mở ra có thể bỏ vào trong túi tô hàn đầy mong đợi tiếp tục đi về phía chợ cũng không biết có phải vừa rồi mấy tên cướp khác nhìn thấy quá trình phòng vệ của tô h à n không cũng biết cô không dễ chọc dù sao sau đó không còn kẻ ngu nào đến gây chuyện với cô chẳng mấy chốc tô hàn đã đến chợ đây là một công viên nhỏ có nhiều người bày hàng vỉa hè ở khắp mọi nơi bán đến đây đ ế n rất hữu ích nha đi ngang chớ bỏ qua hộp diêm bật lửa đã đánh lửa cái gì cũng có hết chỉ muốn đổi chút đồ ăn mau đến xem một chút nào chăn bông siêu dày đặc biệt tấm áp khách nào quan tâm mau tới mua đi bã lô đây tuyệt đối b ề n mới mua chưa đến nửa tháng còn mới chín mươi bã lô tô hàn đi tới chỗ phát ra âm thanh liền nhìn thấy chủ sạp đang lôi kéo mọi người chất liệu nylon tuyệt đối chống m à i mòn đeo trên vai đặc biệt nhẹ có tính đàn hồi tốt không dễ ẩm mùi dính mồ hôi nylon được tổng hợp từ dầu mỏ vải dày có độ bền vật lý cao vải có tác dụng chống thấm rất tốt do được cán màng t u hoặc tờ vờ cờ ở mặt trong các đặc tính khác chống ẩ m c h ố n g màng bám, bụi bẩn và cháy vị khách kia rõ ràng g a o động nhưng vẫn có chút do dự hai miếng bánh mì đã quá một miếng thôi một miếng tôi sẽ mua chủ sạp lập tức lo lắng đắt chỗ nào cơ lúc đầu tôi bỏ ra hơn trăm bệ ấy mua nó đó hai miếng bánh mì đáng giá mấy đồng cơ hai mươi trước đây không có tính như vậy người khách không hề bị lựa anh ta hợp tình hợp lý nói bây giờ là lúc nào rồi bã lộ có giá trị hơn nữa thì có thể lấy nó ra đổi bánh mì không vàng có giá lương thực là vô giá tôi hàn liếc nhìn bã lộ s á t thực là còn mới liền nói hai miếng bánh mì đúng không tôi mua chủ sạp sửng sốt sau đó vui mừng k h ô n xiết người biết nhìn h à n nhà người khách kia có chút không vui quay đầu nói đột nhiên trên ngang khi người khác đang thảo luận không hay lắm đâu cô gái vậy anh trả hai miếng bánh mì đi tôi không r ả n h tôi hàn mở miệng nói mát anh mặc cả nhìn có vẻ không thành tâm muốn mua lắm nên tôi mới lên tiếng chứ bộ đúng đúng anh ta l i ề u mạng mặc cả căn bản là không muốn mua chút nào chủ quầy hàng gật đầu cố gắng phụ họa cô gái cô có mua không giá không đắt chỉ cần hai miếng bánh mì là được người mua kia cảm thấy không tam l ò n g tin rằng mình có thể mua bạ lộ với một miếng bánh mì tự dưng có người nhảy ra phá r ố i đột nhiên trong lòng suy nghĩ nhìn qua nhìn lại tôi hàn cùng chủ quầy hàng sau nửa ngày mới nếp mép tôi thấy cô đây cùng một ruột với chủ xà sao hai người quen b i ế nhau tôi hẳn nhất thời câm nín anh nghĩ nhiều rồi vậy thì cô mua đi tôi nhường cô đó người khách kia chủ động n h ữ n g bước n é t mép nói tôi không mắc lừa đâu căn bản cái bạ lộ này chỉ đáng giá một miếng bánh mì thôi chủ sạp thận trọng cười hỏi cô xem nếu anh ta không muốn thì tôi mua tôi hàn lấy trong túi ra hai miếng bánh mì đen đưa cho chủ sạp chủ sạp vui mừng khóc xiết tốt tốt ba lô của n g à i đây lấy đi tôi hàn thuận thế khoác bạ lộ lên lưng tiếp tục đi dạo các q u ả y sạc khác người khách kia hoàn toàn sững sờ há hấp ổn hồi lâu không ngậm lại được đầu tiên t ô hàn đổi một miếng bánh mì đen cuối cùng lấy năm cây đến sau đó đi đến quầy hàng bên cạnh hỏi bật lửa và đá đánh lửa bán như thế nào ông chủ quầy hàng lên tinh thần đây là khách sổ đó lấy ra mấy miếng bánh mì không thèm máy mắt ông sốt ruột nói vị khách này ngại thật là tinh mắt bật lửa chỗ tôi là phiên bản giới hạn đặc biệt quý giá t ô hàn trầm mặc một hồi đừng có nói nhảm tôi mua một cái bật lửa để đánh lửa không cần biết có phải là phiên bản giới hạn hay không xét cho cùng phiên bản giới hạn chỉ để đ á n mắt mang tính kỷ niệm chứ bên trong không chứa được bao nhiên liệu chủ sạp nhất thời cứng họng bật lửa bình thường là được rồi, ngoài ra còn có đá đánh lửa tôi cũng muốn tôi hàn nhẹ giọng nói phải biết đá đánh lửa là một thứ tốt thanh phần chính của nó là sệ dị và lạ tản tạo thành hợp kim làm bằng sắt cứng và giòn khi đánh sẽ xuất hiện tiết lửa nếu cho thêm một thanh mạ y ba thì nó có thể được thắp sáng dễ dàng hơn Sệ sệ hiệu dị, dị tiếng Latin, là một tố hóa học, ký hiệu và số tử tẳng, tiếng Latin, thả một tố tử hiệu nguyên nguyên Lan lần nguyên nguyên là là la hóa hóa ủm, đủm, và và số số học, học, ký ke ký mạn mẹ xị ủ n là nguyên tố hóa học trong bảng tuần hoàn nguyên tố có ký hiệu mở và số nguyên tử bằng 12. bộ đá đánh l ử a dùng cho việc sinh tồn mạo hiểm b ậ t l ử a tốt thì tốt nhưng ít nhiên liệu sử dụng không được mấy lần đá đánh l ử a thì khác có thể dùng được nhiều lần chủ quay giật giật mũi hỏi đá đánh l ử a bán cho cô không phải là không được vấn đề là cô có thể trả giá bao nhiêu tôi hàn hỏi ngược lại ông muốn bao nhiêu mặc dù có rất nhiều nguyên liệu trong kho nhưng cô không muốn bị x ẻ o thịt như một con tử b é nói cho tôi biết cô có cái gì trước đi chủ sạp cố chấp trí hỏi cô đáp ông đưa ra ra trước được thì nói tiếp không được tôi kiếm người khác không được tìm người khác lợi này l ư ợ c sát thương quá lớn chủ sạp đã ngồi ở đây rất lâu nhưng không có mấy người quan tâm đến đá đánh lửa thực tế khi trao đổi hàng người ta không còn quan tâm nhiều đến giá gốc của món hàng nữa thường người ta quan tâm xem món đó có bao nhiêu người cần hơn khi có nhu cầu thì dễ có giá tốt không ai đói hoài đến thì dù đắt đến đâu cũng không đổi được chủ quay liếm môi nói giá trong lòng năm cái bật lửa thường một viên đá đánh lửa tặng một thanh mạ y đổi hai miếng bánh mì không thể ít hơn tô hàn liếp nhìn kho hàng tùy thân có chút bất đắc dĩ tôi không còn bánh mì đen nữa có bánh mì bơ thịt nhưng cô không định lấy ra đổi nói điêu không có cái giám ấy chủ sạp liếc mắt xem thường tô hàn tiếp tục nói một cục xà phòng một bình sữa có được không xà phòng ông chủ quay hàng t r ợ n tròn mắt giá xà phòng ở chợ đen rất cao một cục xà phòng đủ đổi hai miếng thậm chí ba miếng bánh mì đen l ợ n đó đồng ý chủ quay hàng nóng lòng đáp ứng đổi chắc thành công tô hàn bỏ đá đánh lửa với bật lửa vào bã lộ sau đó liền rời chợ tất nhiên sự hào phóng của cô đã thu hút sự chú ý của một vài người một số người len len theo đôi tìm chỗ kín đáo tìm cách cất đoạn tô hàn đi chậm rãi khoe miệng trầm biếm. cười nở nụ cười đương nhiên cô biết của cải động lòng người còn biết rõ hơn hết rằng trong tình hình ngày nay lương thực và những thứ đồ dùng hàng ngày còn quý hơn của cải nếu đổi thành một cô gái bình thường tất nhiên phải tránh đầu ngọn gió lần lượt đi đến từng khu chợ khác nhau lặng lẽ gom góp hàng hóa cần thiết chỉ là cô không phải là một cô gái bình thường cô đã học qua cách tự vệ đã tập bắn súng cao su có đường cơ số m ộ ư ơ i một và thường xuyên ra ngoài đi cắm trại cô đây chính là một nữ hán tử thật thụ trong dạ là có nghĩa là the vét lại nạ the ạt mò lại nạ là một từ tiếng trung và bính m n m là mờ gì xin đề cập đến vùng bụng không có mỡ mà còn có đường cơ bụng chủ yếu cấu tạo hai phần chia thành cơ bụng và cơ gân cơ bụng và cơ sinh g o à i sẽ tạo thành đường đây là đường giáp vì sự kết hợp giữa dòng áo vét và phần bụng trông rất giống áo vét nên nó được gọi là the vét lại nạ tô hà nghĩ n g cô đã ở tiệm mì quá lâu hầu hết những vị khách mà cô nhìn thấy đều ở trong tình trạng tốt không có giá trị tham khảo đã đến lúc tìm bắt một vài người để trò chuyện và hỏi thăm một chút về tình trạng của những người cấp thấp hơn rồi t ô h à n vừa muốn đi đến một góc vắng vẻ thì một gã say rượu đã đi tới trước mặt cô đụng một cái thật mạnh người say ngồi bậy xuống đất mắt l ờ đờ như không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng vẻ mặt t ô h à n trở nên ngưng trọng đường g ra bộ giao lại đồ anh trộm được ra đây hàng hóa trong kho tùy thân còn nguyên vẹn nhưng bạ lộ bỗng nhiên nhẹ hơn rõ ràng tên trước mắt này có vấn đề người say kia vẫn tiếp tục hành động như không nghe thấy say bét nhẹ không biết gì thì tôi ném anh xuống sông cho tỉnh táo lại không t ô hẳn vẻ mặt lạnh lùng gã say rượu mẹ nó nhìn vào là một cô gái ít nói sao lên tiếng lại độc gác như vậy hả ánh mắt của hắn thanh tỉnh lại khó hiểu hỏi sao cô phát hiện được b ã lộ nhẹ hơn nhiều đoán là bị trộm bi sắt tô hàn nhàn nhạt nói nếu lấy thứ khác thì có lẽ tôi sẽ không phát hiện được gã say rượu bi vẫn không thôi vẫn may chết tiệt anh ta móc từ lồng ngực ra một túi bi sắt ném lại cho chủ đồ đây tô hàn bắt lấy tò mò hỏi anh không sợ tôi đánh chết anh à. tên này trộm đồ bị bắt nên dừng dưng luôn gã say rượu k h ị t mùi đánh người cũng mệt mỏi chứa bộ an h còn không đủ no cô đừng lãng phí sức lực dù sao hắn cũng chơi không tốt chân trần không sợ man dậy tô à n ước chừng bi sắt bất thình lình hỏi là người chơi Thủ pháp ă người trộm làm quá câu kỳ lạ n h thiên phú. i ngờ năng n g là kỹ s a y rượu dừng một chút ngần đầu nghiêm túc hỏi có đồ uống không có ý gì tôi hàn không hiểu có đồ uống thì tôi chính xác là người chơi có thể nói chuyện với cô vài câu không có thì cô có thể đi được rồi đó gã say rượu lười b i ế n nói tôi hàn nghĩ đây không phải trá hình thừa nhận rằng anh ta là một người chơi sao không có đồ uống thì không định nói chuyện với cô sau khi suy nghĩ cô lấy ra một bình sữa lắc lắc trước mặt gã trả lời tốt thì nó là của anh đôi mắt của gã say rượu sáng lên mừng rỡ khôn không xiết không n g cô lại xa ngã như vậy có thể lấy sữa ra một cách tùy tiện có thể thấy cơm áo không lo dạ ý nói là th làm gái nói cô chịu chơi tốt thế tiểu chọc ghẹo tôi ai biết rõ chỉ mình nhà cờ á cờ cơm miệng tô hàn lo lắng phía sau có nở t ỡ cờ đi theo cô ý hạ thấp giọng vừa lui vừa nói nhanh tìm một nơi thuận tiện nói chuyện theo tôi gã say lộ vẻ mặt xem thường chẳng qua là gã rất thèm thuồng chai sữa nên không thể không đi theo queo trái quẹo phải cuối cùng cũng b ứ c bỏ đám người đi theo phía sau tô hàn mới có thời gian nhìn gã say này cả người mùi rượu không giống giả vờ tóc hai bụ sủ hai má đỏ hoe hai mắt sư ngủ xem ra cuộc sống rất không vừa ý nói một chút anh biết cái gì gã say c h ì a tay ra yêu cầu trả trước đã tôi hàn ném bình xước qua nhưng sau đó cô lại lấy ra một bình khác thản nhiên nói trả lời tốt thì bình này cũng là của anh sắc mặt của gã say đỏ lên rõ ràng là rất hưng phấn hắn biết gì nói đó nói ra mọi thứ tôi tên là ngụy dân chiết nghề ăn trộm chỉ cần tôi chạm vào mục tiêu tỷ lệ ba mươi lấy trộm được thứ gì đó cô đang lo chúng ta nói chuyện sẽ bị dân địa phương nghe thấy hả thực ra không cần thiết tôi đã dò xét rồi sau khi nói ra từ người chơi hệ thống sẽ tự động che giấu ngay cả khi chúng ta lớn tiếng nói về nội dung của trò chơi thì nở tờ cờ sẽ chỉ nghĩ rằng chúng ta đang nói bậy b ạ thôi còn kỹ năng thiên phú của tôi có thể đánh cắp thành công bằng cách chạm vào nó nghe có vẻ kỳ lạ nhỉ nhưng việc nở tờ cờ bị trộm đột thì không thấy có gì lạ cả mà còn xem là bình thường tôi nghĩ hệ thống đã đặc biệt xử lý cụ thể để hợp lý hóa điều đó thì ra là như vậy tô i hàn trầm âm sau đó liếc nhìn người say hết sức khó hiểu sao lăn lộn thẳng thế ngay cả khi cầm cả một trăm điểm đổi toàn thức ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày thì cũng không sống thành như vậy chứ đừng nói nữa n g ư ờ dân chết đau khổ tố cáo một tiếng tôi bị hệ thống hại thảm m là sao sau khi đọc các thuộc tính của nhân vật có phải câu nghĩ rằng chỉ tích chữ thực phẩm và nhu cầu thiết yếu hàng ngày là có thể sống đến cuối đúng không dù sao đồ ăn có thể làm tăng độ n o bụng đ ồ dùng cần thiết hàng ngày có thể tăng độ sạch sẽ cho nên dùng loại nào cũng không quan trọng nước suối trong game vô dụng vậy sao không đi đổi lấy vật tư khác ngụy dân chết cười khà khà sau đó nghiêm mặt nói nếu như cô có ý nghĩ trên thì cô sẽ bị sập bẫy một ngày không xa t ô hàn t ỉ n h bơ sao lại nói như vậy nước suối quả thực chỉ có thể làm tăng một chút độ đói bụng nhưng nếu lượng nước uống hàng ngày dưới năm trăm ml thì ngày hôm sau sẽ xuất hiện triệu chứng thiếu nước thể lực liên tục giảm sút nhưng sau đó tôi phát hiện ra rằng không nhất thiết phải là nước suối thay bằng c o c a sữa hoặc rượu đều được nói chính xác hơn lượng nước uống hàng ngày không được dưới 5 0 0 m l sử dụng khăn tắm và bàn trải đánh răng s á c thực có thể cải thiện độ sạch sẽ nhưng nếu không sử dụng xà phòng hoặc sữa tắm trong 72 giờ s á c x u ấ t xuất hiện nhiễm trùng sẽ tăng mạnh tương tự ăn c h o c o l a t e và bánh kẹo có thể làm tăng độ no bụng nhưng phải ăn lương thực chính trong vòng 72 giờ cơm bột mì đều được tôi chưa thử điều này không biết đợt phật nào sẽ xuất hiện nhưng tôi biết có người chơi đã gặp phải ngụy dân chết trầm dai nói giọng nói đặc biệt tăng thương suy cho cùng đây là những bài học xương máu hầu hết do chính bản thân gã trải qua tô hàn cũng không đồng cảm ngược lại rất khó hiểu về gói quà tuyệt vời lúc đầu gói quà có xà phòng nước khoáng nguồn nước bánh mì bơ thịt lương thực chính b ă n g y tế vật dụng y tế mọi thứ đều là nhu yếu phẩm cần thiết bây giờ nghĩ lại thì ra hệ thống đã gợi ý từ lâu rồi bởi vì số lượng hàng hóa có thể được chữ trong kho tùy thân bị hạn chế m ộ ư ơ i ô nên cô chữ hàng hóa theo hàng trong gói quà không ngờ đánh bậy đánh bạ làm đúng sao cô không biết gì hết vậy n g ư ờ dân chết buồn bực vào game được bảy ngày rồi chẳng lẽ không có một cái đật t ậ t nào sao t ô hàn lắc đầu sau đó nói tôi ở tiệm mì ăn mì hút nước sút bình thường có thói quen mua xà phòng chữ ngụy dân chết nhất thời không nói nên lời mì là lương thực chính nước sút là nguồn nước xà phòng cũng có người này không thiếu thứ gì đương nhiên không thể cảm nhận khó khăn của những người ở dưới t ô hàn hỏi ngược lại anh không mua kho hàng tùy thân với gói quà tuyệt vời sao ngụy dân chết lộ ra vẻ xấu hổ tôi đã đổi hết điểm của mình sang tiền tệ nhận được cỡ mười nghìn bệ ấy nhưng sau khi vào trò chơi tôi phát hiện ra mua nhiều thứ nhưng rất bất tiện khi mang theo sau đó lại chữ hàng sai cách gần đây tôi chỉ có thể dựa v à uống rượu bổ sung m g u ồ n nước nhưng tôi không thích uống rượu xíu nào xui xẻo hơn là sau khi uống một lượng nhất định tôi sẽ có trạng thái say xịn thậm chí là nghiện rượu hết lần này đến lần khác những thứ trong siêu thị bán hết nhanh quá bây giờ rất khó để lấy được nước suối đồ uống và các mặt hàng khác tô hàn khó hiểu anh chưa từng nghĩ đến đun nước sôi uống sao ngụy dân chết đ ố n g nhiên cứng đờ tô hàn tiếp tục nói tôi tích nước suối vì lo tương lai điện nước sẽ bị cắt nên đã chuẩn bị trước sao không đun nước đi tìm u ố n nước máy đun sôi lên không phải đã uống được rồi sao đó là cách nấu nước mì mà quán mì đã làm ngụy vô tiện trầm mặc xem lại bản thân trong lòng đột nhiên tràn đầy bí phẫn gã cảm thấy bản thân giàu có cho nên một lòng chỉ nghĩ mua mua mua căn bản là chưa từng nghĩ đến việc có thể tự làm có trời mới biết uống quá nhiều rượu không chỉ mất đi thể lực mà còn tiêu hao nhanh độ sạch sẽ trong n g a y mắt ngụy dân chết như mất hết sức lực cảm thấy mình thực sự là đ ồ ngu tự nhiên tự tay đánh nát một lá bài tốt anh còn biết gì nữa t ô h à n đánh gãy để tái tiếp tục hỏi thật ra cô đã vô cùng hài lòng rồi c ô ý hỏi thêm chỉ là muốn thử xem có thể moi ra cái gì không ngụy dân chết hiệu xịu nói do tình trạng thất nghiệp nên nhiều người không có khả năng ăn uống theo r ộ n cắp, cấp tôi ê được biết một số người của cả ít hỏi đi chợ rau để nhặt những chiếc lá hư thối mà người ta không muốn ngoài ra còn có một số đi câu cá bắt chim để cố gắng cải thiện nguồn ăn uống của họ những thứ khác thì tôi không rõ lắm cảm ơn tô hàn ném chai sữa cho n g ụ y dân chết rồi thản nhiên rời đi n g ụ y dân chết không khỏi c ư ờ i khổ biết rằng mình có thể tự đun nước rồi uống thi việc được uống sữa hay không đã không còn quan trọng một giờ rơi chiều trong công viên bốn mùa có vài người tụ tập quanh hồ câu cá đột nhiên một người mặt lộ vẻ vui mừng kích động hô mắc câu có cá mắc câu sau đó nhanh chóng thu dây kéo lên nhìn một cái quả nhiên là con cá béo mập người này cười toét cố ý nói chuyện với ông cụ bên cạnh ông hạ ông sao rồi Câu được b a ông, ông, ông hạ cứng đầu cứng cổ vô cùng cố chấp nhưng thật ra trong lòng ông có chút áy náy đã ba ngày rồi những người khác ít nhiều cũng coi thu hoạch nhưng một mình ông không được gì cả cơm trong nhà sắp hết rồi nếu ông không làm gì thì cả nhà sẽ chết b ó i mất ông lớn tuổi rồi không có vấn đề gì hết sống lâu thêm vài ngày chết sớm mấy ngày không khác gì nhau nhưng cháu gái thì khác nàng vẫn là một đứa trẻ thôi nghĩ đến đây ông hạ không khỏi g ầ u dĩ đúng lúc này một giọng nữ trong c h è o vang lên ai sở hữu cần câu này vậy có chủ không không bán ông hạ rất là phiền não vậy có thể cho thuê không giọng nữ tiếp tục hỏi cho thuê ông hạ kinh ngạc lần đầu phát hiện người đang nói chuyện là một cô bé tóc ngắn nhìn cực kỳ hóa b á c người hỏi chính là tô hàn thuê như thế nào ông hạ nhất miệng thật sự là không có tự tin năng lực câu cá của mình cháu thuê cần câu bốn tiếng sau đó cá bắt được chia đ ề u tô hàn tự tin cười một tiếng ông hạ vừa định nói không câu được thì sao nhưng lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào cần câu để bên cạnh cả ngày cũng không thu hoạch được gì tình huống không thể nào tệ hơn được nữa vậy được cô liền ngồi bên cạnh tôi câu cá đi ông hạ thầm nghĩ không có việc gì phải lo lắng dù sao cũng không có gì để mất cả sắp xếp tất nhiên là chính xác nhất nhà dinh dưỡng học sữa b ò nguồn nước bánh mì đen lương thực chính đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của hệ thống nếu không sao gọi là nhà dinh dưỡng học được chương sáu lạm phát năm lạm phát nam E đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi tô hàn lập tức ngồi xuống bên cạnh ông ông hạ không nhịn được nhìn qua hóa ra việc x i n thuê một chiếc cần câu chỉ đơn giản vậy thôi sao không bảo mua nói thẳng cho thuê là được nghĩ đến đây ông thấy hối hận biết thế cho thuê cho rồi người trẻ tuổi câu cá không phải là chuyện đơn giản như vậy đâu ông hạ cảm thán nói tất cả những bài học xương máu của mình tôi nói cho cô biết mấy con cá rảo hoạt lắm chúng mới thả cần câu chưa tới một phút mặt nước nổi lên dậy sóng tôi hàn vội vàng thu lại dây câu trên lưới câu treo một con cá c h ấ m cỏ lớn cá c h ấ m cỏ kẹ nọ phạ dìn gỗ đồn ái đeo lạ là một loài cá thuộc họ cá chép xí dĩ nị đã ẹ loài duy nhất của chi kẹ nọ phạ dìn gỗ đồn cá lớn có thể dài tới một năm mét nặng bốn mươi năm kg và sống tới hai mươi một năm tôi hàn tháo con cá c h ấ m cỏ xuống ném vào xô sắt ở bên cạnh quay đầu lại vẻ mặt đặc biệt vô tội ông mới nói cái gì ạ cháu nghe không rõ hạ lao đầu không có gì cô tiếp tục đi nói cũng kỳ quái ông hạ đặt cần câu bên cạnh đã ba ngày không thấy con cá nào nhưng sau khi tô hàn ngồi xuống chốc chốc có một con lại một con nữa nửa tiếng đã câu được bốn con cá tâm tình ông hạ có chút phức tạp có chút cao h ứ n g đi là rất cao hứng dù sao thì hôm nay cũng mang về được hai con cá nhưng người này sao có thể làm được như vậy rõ ràng là do cái cần câu đó hay là do vị trí kia ta nhìn một hồi lâu ông hạ rốt cuộc không nhịn được nữa ông thử thương lượng cái đó chúng ta đổi vị trí có được không câu được cá đã là tốt rồi nhưng nếu có thể tự mình câu được thì càng tốt được ạ tô hàn sảng khoái đổi vị trí sau đó hạ lão buồn bã phát hiện ra rằng có vô số cá ở vị trí ban đầu của mình tốc độ cắn mồi còn nhanh hơn trước khi đổi vị trí nữa tô hàn chủ động hỏi có muốn đổi cần câu không ạ ông hạ cũng muốn đổi nhưng ngại mở lời nghĩ tới cháu gái vẫn còn đói ở nhà ông thở dài đẩy một chiếc cần câu khác qua cho cô cô làm luôn đi tôi không làm phiền nữa nói xong ông cũng không thèm tiếp tục chiếm vị trí dứt khoát bước sang một bên bắt đầu chia cá tô hàn liếc mắt một cái liền phát hiện ông hạ cũng rất tốt bụng mấy con cá mập béo vẫn ở trong xô của cô những con gầy hơn đã bị lấy đi gió thổi hữu hữu tô hàn đặt hai chiếc cần câu ở trước mặt thỉnh thoảng đong đưa thu cần thích ý vô cùng những người khác thỉnh thoảng có thu hoạch không biết xấu hổ mà hét lên vì hưng phấn người câu được gần mười con ngồi bên cạnh vẻ mặt hờ hững mi chỉ câu được một con cá thôi có gì mà kích động mới qua bốn giờ ba mươi một chút nghe tin ở đây có người câu được rất nhiều cá mọi người hay tin đổ xô chạy tới cầu mua lại tôi muốn một con cá t r ắ n cỏ đổi bốn gói mì ăn liền được không tôi cần canh cá d i ế c đổi với anh ba cân gạo thế nào một cân bên trung bằng một hai kg bên mình tôi cũng muốn cá diếp đổi bằng hai cân đậu hủ thì sao tô hàn liếp nhìn t ù n g sắt phát hiện trong đó có đúng năm con cá liền nhờ ông hạ đổi mị gói ông hạ nhỏ giọng khuyên nhủ đừng để ý tới bọn họ để tôi nói cho cô biết đi chợ đen có thể đổi nhiều hơn tô hàn cũng thấp giọng nói ông cho rằng mang theo năm sáu con cá có thể trở về sau ông hạ im lặng ông có nghe nói có bằng hữu khó khăn lắm mới câu được cá trên đường về lại bị bọn cướp t ớ m mất coi như là vân khí không tệ ít nhất là người không sao có xui hơn nữa là vô tình bị ngã xuống đất không thể hoạt động trong một tuần thế đạo bây giờ khó khăn làm sao lỡ như nằm trên giường một tuần không phải người nhà sẽ chết nói sao nghĩ đến đây ông cũng muốn trao đổi m ấy đùa thôi chịu ăn cá giết sao có thể là nhà nghèo được có sữa tắm không đổi một chút lấy hai con cá đi bản thân ông hạ không thích cùng người khác tranh luận nhưng vừa nghĩ tới có thể làm cho cháu gái nhiều đồ ăn mang về ông cảm thấy khắp cơ thể mình như có nguồn năng lượng vô tận đến nỗi năm con cá của tô hàn đổi được m ộ ư ơ i hai gói mì ăn còn thêm được bốn cục xà phòng sau đó tô hàn ngạc nhiên nhận ra rằng những người có gia đình hiện đang làm ăn khá tốt ít nhất là không đến mức cùng đường nhưng nếu siêu lạm phát tiếp tục thật khó để nói điều gì sẽ xảy ra sau đó ông hạ đầu đổi được không ít đồ ăn vui đến không ngậm m ồ m được tô hàn không nhịn được nháy mắt với ông một cái sau đó nhàn nhạt nói hôm nay vận khí không tệ câu được m ộ ư ơ i một con không bằng để tôi nấu một nồi canh cho mọi người nếm thử một chút nhé ông hạ vừa định nói câu cá xong không phải để cô nấu canh đâu đột nhiên nhận ra điều gì đó lập tức đổi giọng phải đó phải đó n h â n thiện mang theo một ít gia vị tới một giây tiếp theo ông lộ ra vẻ mặt đau khổ nhưng không có nổi không có bếp nấu không được nhà có người lập tức giúp đỡ góp ý có người vô gia cư lâu ngày ở công viên hỏi bọn họ cho mượn nổi không chỉ cái nổi còn cái bếp nữa một đám người cấp thấp nghe nói có canh cá để uống họ không hứng thú câu cá nữa dứt khoát bận bị hỗ trợ đến khi canh cá sôi lên mùi thơm bay xa mười mấy mét những người khác nhất thời không nhịn được bước nhanh tới sốt u ruột la lên thơm quá đi cho tôi uống một miếng mới một đám người vây quanh nổi thật lâu sau mới có người phúc hậu nhớ tới chính chủ hạ l a ơi mấy người cũng tới ăn một chén đi người này quay đầu nhìn một cái lập tức xứng sờ ông hạ và cô bé với chiếc ba lô không biết đã rời đi vào lúc nào ông hạ cười lạnh một tiếng nếu bây giờ không đi thì về sau còn có thể rời đi sao mấy người nghĩ tôi là đồ n g u chắc mọi người cứng họng bên kia tô hàn vừa xách ba lô vừa cầm cần câu cá vất vả cao chạy xa bay bên cạnh ông hạ cầm không ít thứ còn x á c h thùng sắt đừng nhắc tới tốn rất nhiều sức sao ông không mang theo túi tô hàn vội vàng giúp x á c h xô vẻ mặt ông rất vô tội trước đây không cần mang theo túi ông cảm thấy thật lãng phí sức lực khi phải sách cái xô tô hàn không nói nên lời cháu tiến gì sống ở đâu ngày mai cô có đến nước không ông hạ tha thiết nhìn cô tô hàn giàu dĩ cháu tên là tô hàn hiện tại không có chỗ ở ông hạ sảng khoái tới nhà ông ngủ một đêm đi ngày mai hai ta cùng nhau hợp tác câu cá tiếp tuy rằng đối phương chuyên tâm câu cá ông chịu trách nhiệm trao đổi thì đó cũng cứ gọi là hợp tác m à tô hàn hiển nhiên là động lòng nhưng vẫn lễ phép hỏi như vậy có gì không tiện không ạ không có trong nhà còn phòng t r ố n g nếu cháu không ở thì cũng để chống thôi ông hạ đặc biệt nhiệt tình hơn nữa ông còn chưa cảm ơn cháu nhờ cháu giúp đỡ ông mới có thể đổi được rất nhiều thứ đối với việc dẫn sói vào nhà ông hạ cũng không lo lắng bởi vì đây chỉ là một cô bé còn là một cô bé khéo léo nữa ông cảm thấy người ta so với ông giàu hơn nhiều có lo lắng cũng là người ta vậy làm phiền h ạ tô i hà nghĩ có một nơi để ngủ tốt hơn là lo lắng về vấn đề an toàn vào ban đêm ông hạ hy vọng ngày mai tiếp tục cùng nhau câu cá không lý do gì gây bất lợi cho cô vì đã được nhắc nhở từ t r ư ớ c nên ông hạ đi con đường nhỏ vắng vẻ cho tới khi về đến nhà cũng không gặp phải một người nào trên đường bà nó ơi mau đi ra giúp với có khách tới vừa vào cửa ông hạ liền căng cổ hỏng hô một tiếng bà khương nghi hoặc trong lòng trong hoàn cảnh này nhà mình còn có thể chiêu đãi khách sao lao già này không lẽ điên rồi hả vội vàng đi ra nhìn một cái bà khương nhất thời sợ hết hồn gạo đậu hủ cá sữa tắm ông nó ông mới đi cướp bóc sao rõ ràng bà cũng biết trình độ câu cá của lao già nhà mình đến mức nào nói v ớ v ẩ n gì đó lại đây giúp dỡ đồ coi ông hạ ngượng ngùng cười sao đậu hủ lại nát hết thế này bà khương đau lòng không thôi ông hạ nhìn trời có thể mang về là tốt lắm rồi quan tâm nó bể hay không hai người miệng thì cãi nhau nhưng tay cũng không chậm đồ đạc cũng nhanh chóng bày biện xong ửa đứng đó làm gì vậy mau ngồi đi ông hạ gọi tô hàn nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống ghế ngầm đầu lên phát hiện có một cô bé cỡ sáu bảy tuổi đang ló đầu nhìn từ sau cửa phòng ngủ cháu cưng mau lại đây hôm nay có cá ăn đó ông hớn hở nói mắt cô bé sáng lên miệng đ ầ n g ứ a nước miếng ông nó tới phụ một tay bà khương đ ỗ n g nhiên nói ông hạ ngẩn ra sau đó đi vào phòng bếp tuy rằng cố ý hạ giọng nhưng thính lực tô hàn rất tốt vẫn có thể nghe rõ ràng bà khương nói hôm nay tôi đi chợ rau nhặt mấy rau lá hứa mấy thứ này không thể cho khách ăn được mà không có rau thì lấy gì nấu ông hạ nói hầm canh với đậu phụ rồi nấu một ít cơm đi cơm bà khương có chút trần trờ những cân gạo đó hầm thành cháo có thể uống trong vài ngày tới nếu không có người ta thì mình làm sao có gạo nấu cháo ông có chút bất mãn nói cũng đúng bà khương thở dài sau đó không còn tiếng nói chuyện trong bếp tôi hẳn chỉ coi như không biết cô quay đầu t r e o chọc cô bé nhỏ ba mẹ em đâu rồi đi làm việc ở vùng khác cạ cô bé nhỏ giọng nói em thích sữa bọc không vừa nói t ô hẳn vừa mở bạ lộ ra t h í c hạ nhưng không thể lấy cô bé rất muốn nhưng vẻ mặt cố gắng kiềm chế không sao đâu chị cho em à. tô hàn cứng rắn muốn nhét vào ai ngờ cô bé như một làn khói chạy về phòng ngủ kiên quyết bày tỏ ông nội có nói không được tùy tiện lấy đồ của người khác tô hàn t g ư c lại có thể dạy dỗ đứa nhỏ như vậy người nhà này cũng không phải người xấu chẳng bao lâu bữa tối đã chuẩn bị xong xuôi qua ăn cơm đi bà khương tươi cười gọi cô tô hàn cười cười với cho mình một bát c ơ m nhỏ sau đó rót một ít canh cá kẹp hai miếng đậu hủ rồi nói mọi người ăn đi đừng lo lắng cho cháu vợ chưa ăn mỉ cũng n、no、ó rồi bây giờ còn chịu được ông hạ và bà khương nhìn nhau cả hai người đều hiểu mà tô hàn nói đến việc câu cá ngày mai còn chỗ câu nào khác không ạ cháu sợ ngày mai đi công viên không t i ệ n có có ngày mai ông mang cháu đi ông hạ vô ngực bảo đảm ông biết một nơi có ít người câu cá thường không có ai qua lại cả sau cuộc gặp gỡ ngày hôm nay hắn đã hiểu rõ đạo lý của cải không được tiết lộ vậy thì tốt quá tô hàn hài lòng cười mười lăm tác giả có lời muốn nói chẳng biết tại sao đột nhiên nghĩ tới thiên tài có t à i câu cá thương nhân tô hàn hiếm hoi xuất hiện ở tọa độ ít ít ít, ít, ít ít ít dùng vật liệu ít ít ít ít để trao đổi với cô ấy lấy cá sống chứ bảy lạm phát sáu lạm phát sáu ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi sau bữa tối tô hàn đặc biệt nhấn mạnh cháu chỉ ở đây một đêm những thứ khác sẽ tự lo liệu cho nên không cần đặc biệt chuẩn bị ông hạ còn muốn nói gì đó lại bị tô hàn cắt ngang còn thế này thì cháu không ở đây nữa lúc này ông hạ mới hầm vực không nói nữa để tránh gây phiền phức cho người khác sau khi ăn xong tô hàn liền nhốt mình trong phòng một đêm ngon giấc sáng hôm sau sau khi ăn no nê ông hạ đạp xe ba bánh ra cửa tô hàn đạp xe đi theo bên cạnh rất thuận tiện cho việc di chuyển trước khi đi bà khương còn lại nhảy con dâu nhà họ vương kế nhà cũng nhảy bén đi lúc mới bắt đầu lạm phát tất cả những gì cổ dự trữ đều là gạo và dưa c ả i chua sợ là ăn hơn một năm cũng không hết hôm nay để tôi tìm cơ hội để nói chuyện với cổ xem tôi có thể dùng một ít đậu hủ đ ổ i không cơm và dưa c ả i chua tô hàn không khỏi cảm thán vừa dễ bảo quản lại có thể no bụng quả nhiên là cao thủ ở dân dân gian hai người đang đạp xe trên đường đột nhiên ông hạ nhìn thấy gì đó nhất thời hoảng sợ dừng lại lẩm bẩm nói người nọ làm sao vậy bộ không muốn sống nữa hả tô hàn dừng lại thuận thế nhìn qua thấy có một người đang leo lên rìa của nhà kho hẹp cô mơ hồ nhớ ra nếu tôi nhớ không lầm có chim đã làm tổ trên đó hình như nó định nhắc chứng sở dĩ để ý có chim là bởi vì cô từng cân nhắc đến việc đi săn nhưng sau đó tìm được một công việc tốt tiếp đó câu cá thuận lợi nên không quan tâm đến việc đi săn nữa vậy cũng quá nguy hiểm càng nói về sau giọng ông hạ càng nhỏ nếu không gặp tô hàn ở nhà không có cái gì ăn vì cháu gái bắt ông trèo ông cũng dám trèo lên bây giờ cảm giác không tưởng tượng nổi bởi vì không có bị ép đến hoàn cảnh đó sau khi suy nghĩ rõ ràng ông hạ lộ ra vẻ bị thương lắc đầu một cái nhẹ giọng nói đừng để ý chúng ta đi thôi trước khi đi tô hàn liếc mắt nhìn người đàn ông không có biện pháp bảo vệ liều mạng đi đảo trứng chim trong lòng nghĩ chỉ vì chút đồ ăn mà bằng lòng liều mạng ngày thế giới này hỗn loạn còn không xa đi một lúc lâu cuối cùng cũng nhìn thấy nơi tuyệt vời mà ông hạ đã nói đó là con suối nhỏ ở ngoại ô thực sự không có người tô hàn yên tâm c ầ m chốt ở đây câu cá ở con suối có ít cá hơn so với hồ trong công viên cuối ngày chỉ bắt được m ộ ư ơ i bốn con tô hàn rất hài lòng mặc dù thu hoạch có ít hơn một chút nhưng không có người xung quanh an toàn hơn hẳn ông hạ vui mừng con xiết nhấc cái thùng sắt đẩy cá lên ghế sau xe ba gác và vui vẻ nói nếu có thể đem mấy thứ này ra chợ đ e n b á n thì ăn uống không lo nữa rồi hôm nay ông đặc biệt đạp xe ba bánh này để thuận tiện cho việc vận chuyển liệu có ăn có uống có thể chịu đựng đến cuối cùng không tô hàn không nghĩ như vậy nhưng cô không muốn đà kích lòng tự tin của ông hạ vì vậy cô đổi đề tài chúng ta trở về đi đi ông hạ hưng phấn một đường bình an về đến nhà bà khương đã chuẩn bị săn trậu mang cá chia ra nuôi ở trong tàu nước ông hạ chủ động nói chắc cháu biết đường đi con suối rồi phải không chiều mai ông đón cháu sáng mai ra chợ đen đổi ít nhu yếu phẩm phân của cháu vẫn đổi mì gói đúng không đúng vậy tô hàn gật đầu ngày thứ chín bội thu câu được tổng cộng m ộ ư ơ i con cá ngay khi ông hạ cảm thấy rằng cuộc sống của mình sẽ tốt hơn thì một biến bất ngờ xảy ra con suối nơi họ đang câu bị phát hiện buổi sáng đi ngang qua thấy có hàng trăm người đang tụ tập câu cá ông hạ biết được lo lắng nhảy dựng lên làm sao có chuyện này tại sao bọn họ biết được nơi này rõ ràng là rất bí mật mà tô hàn trầm mặc hồi lâu đột nhiên nói sau khi đi chợ đen lại qua đ ô n cháu ông có chắc là không có người theo dõi không ngay lập tức ông hạ cảm thấy lạnh tâm t ô hàn nhún vai chắc vì vậy mà bị phát hiện ra ông hạ ảo não không thôi s ông nên cẩn thận hơn quên đi t ô hàn thật sự không để ý có thể giấu được ba ngày cũng không dễ dàng gì cả trong công viên và hồ thành phố đều bị bắt gần hết rồi người không muốn c h ờ chết tất nhiên là đội chỗ khác nói cách khác bị phát hiện là chuyện sớm m u ộ n thôi chẳng ngày nào hay ngày đó ông hạ vẫn đang tự trách t ô hàn cười không biết làm sao con suối đã phát hiện rồi ngoài nhìn ra thì còn có thể làm được gì nữa vào ngày thứ tám mức giá đã tăng một trăm linh vào ngày thứ chín mức giá đã tăng một trăm linh vào ngày thứ m ộ mươi mức giá đã tăng một trăm linh vật giá leo thang tăng còn nhanh hơn tốc độ tên lửa cất cánh giống như một tô mì bình thường bây giờ phải mất hơn ba bệ ẩy mới có thể mua được đói bụng làm dân chúng dần dần mất đi lý trí theo tin tức báo cáo tất cả các động vật trong vườn thú đã bị rết sạch bởi bọn tội phạm khoảng cách trật tự sụp đổ đã không còn xa dưới sự kiên trì của tô hàn hai người về nhà sớm hơn bình thường bà khương nhìn thấy hai người khó hiểu hỏi sao hai người trở lại rồi đừng nói nữa hạ lao đầu thở dài nói chuyện con suối bị phát hiện ra bà h ư ơ n g hận rèn sắc không thành thép sao ông lại bất cẩn như vậy tôi tôi ông hạ nửa ngày không nói n ê n lời tô hàn cân nhắc muốn có cần câu hỏi cháu phải đi rồi có thể bán cần câu cho cháu được không bà khương vội vàng xin lỗi ông nó không cố ý cháu đừng giận tô hàn lắc đầu t h ẳ n g nhiên nói cháu muốn đi không phải vì có người tìm thấy con suối mà là thời gian sắp hết rồi biết rằng dưới nước có cá tất nhiên mọi người sẽ trăng qua nhưng nếu cá đều bị câu hết thì sao hai người chưa kịp phản ứng cô đã nói tiếp sau khi g ầ m vào cây dễ cỏ chỉ cần muốn ăn người ngoài k i a cái gì cũng có thể làm được cháu phải tìm một chỗ kín đáo để trốn trước đã tại sao không ở lại đây ông hạ khó hiểu tô hàn bất đắc di cười một tiếng nếu ở lại một khi bọn họ có chuyện cô có thể sẽ không chịu được mà giúp đỡ nhưng đây là loạt thế bản thân cô rõ ràng bản thân còn không lo xong làm sao có thể còn dư sức mà chiếu cấu người khác thà là người qua đường trong cuộc đời của nhau vẫn tốt hơn vốn d ĩ chẳng có ai phải chịu trách nhiệm cho ai cả nhìn thấy tô hàn đã quyết định đi ông hạ thở dài nói không cần nói mua hay không cần câu cho cháu đó trong khoảng thời gian này đã giúp bọn ông rất nhiều ông rất cảm kích tô hàn suy nghĩ một chút cũng thế ạ thương lượng xong ông hạ nhận tình giữ lại ở lại một đêm rồi sáng mai hắng đi t ô hàn cười đồng ý sáng ngày mười một bà khương không thấy t ô hàn ra khỏi phòng ngủ không nhịn được góc ử a một lúc lâu không ai trả lời có ở trong không bà đi vào nhé đợi một lúc không thấy ai trả lời bà khương mở cửa phòng ngủ lúc này bà mới nhận ra căn phòng đã lầu không phòng t r ố n g trên bàn đặt một ít bánh mì đen sữa xà phòng mì gói có giá trị cao vượt xa chiếc cần câu mà t ô hàn mang đi cho nên mới nói trên đời vẫn còn có người tốt bà khương không khỏi xúc động nói t ô hàn trầm tư ngồi trên băng ghế tiền tệ bây giờ đã giống như giấy vụn trộm cướp ngày càng nhiều làm sao có thể đảm bảo an toàn cho chính mình đây đến chín giờ âm thanh của hệ thống lại vang lên ngày thứ mười một mặt bằng giá tăng một trăm chỉ là sau khi thông báo tăng giá xong cũng không dừng lại mà tiếp tục nói hàng hóa trong các cửa hàng bách hóa sắp hết kể từ bây giờ chính phủ sẽ thực hiện chính sách hạn chế mua hàng đột nhiên một người lặng lẽ tiến lại gần tô hàn dường như cảm nhận được rút ná cao su nhắm ngay vào người đang đi tới đừng kích động là tôi ngụy dân chết vội và nói tư thế của tô hàn vẫn không thay đổi chẳng qua cao mảy một cái đã ngày mười một rồi sao anh không còn chưa rời đi Ở trong phó bản sống sót qua m ộ ư ơ i ngày coi như là qua màn có thể lựa chọn c h u y ể n tống rời đi tại sao tên này còn ở lại phó bản n g ư y dân chết hiên ngang lẫm liệt nói càng sống sót nhiều ngày cấp bậc càng tăng nhanh dĩ nhiên không thể bỏ qua hơn nữa còn có phần thưởng thêm cho việc sống sót sau hai mươi ngày dù gì cũng phải thử một lần chứ t ô hàn làm bộ muốn bung ô tay n g ư y dân chết khẩn trương trò chuyện vui vẻ thôi mà cơ hội cuối cùng t ô hàn mơ hồ cảm thấy n g ư y dân chết rất kỳ quái n g ư y dân chết đành phải thẳng thắn tất nhiên là phần thưởng cho người sống sót không phải đã viết rõ sao những người sống sót xếp hạng 1 ộ 0 0 g 0 ì n m sẽ được thưởng 10.000 n h â n dân tệ những người sống sót xếp hạng 100, 1 0 t t 0 0 m sẽ được thưởng 100.000 n h â n dân tệ và trong top 100 sẽ được thưởng phần thưởng trị giá một triệu nhân dân tệ ngay cả khi tôi không thể lọt vào top 100 t h ì ít nhất tôi cũng sẽ lọt vào top 10.000 chứ tô hàn buông tay thu đạn thì ra là vậy cô biết nhóm người chơi đến cuối sẽ có phần thưởng tiền mặt rất lớn chẳng qua là cô không quan tâm ngụy dân chết cẩn thận nhìn người trước mặt đột nhiên hỏi có phải bị cướp không sao nhìn tinh thần xa x u t thế tô hàn thản nhiên lựa gạt trò chơi càng ngày càng khó không lên nổi kỳ thật người đi đường đều là ăn mặc rách dưới bẩn thiệu cô cảm thấy nếu sạch sẽ mập m ạ p có chút không thích hợp như đang gợi ý cho người khác rằng cô là một con c h u béo hoan nghênh tới làm thì vậy vì vậy tô hàn đã biến mình thành một bộ dạng bận thiệu hoàn toàn hòa nhập vào quần chúng n g ư y dân c h ế t chỉ cảm thấy câu trò chơi càng ngày càng khó phù hợp với suy nghĩ của mình từ khi vào game đến giờ gã toàn bị gài sống dở chết dở. n g ư y dân c h ế t lập tức nhiệt huyết trào dâng hắn hăng trí nói đừng nói người anh em này không chăm sóc cô gần đây có việc làm ăn lớn cô dám làm không tô hàn giọng điệu này cảm thấy cứ như kéo cô vào ổ phỉ vậy làm ăn gì tô hàn tò mò hỏi n g u y dân trích n g h i m ặ t chậm rãi nói cướp của người giàu giúp người nghèo tô hàn xem thường trong lòng tiền có chuyện gì sao có t r ọ c g ẹ o mi không nếu có người biết được của cải của cô liệu có anh hùng nào đến cướp của người giàu giúp đỡ người nghèo không trên mặt cô vẫn là dáng vẻ bình tĩnh cướp ở đâu siêu thị bệnh viện q u á n ăn n g u y dân trích nói một hơi ra bà cái tên tô hàn không chút do dự từ chối muốn thì anh đi đi, dù sao tôi cũng không đi trong kế hoạch của cô không có cướp bóc n g u y dân trích thực sự bất đắc dĩ chơi g a m thôi mà sao lại nghiêm túc như vậy cũng không phải là đi cướp trong hiện thực bởi vì bất đồng ý kiến nên hai người mỗi người m ộ t n g ã tô hàn tiếp tục ngồi một hồi sau đó đi bộ tới khu rừng trong công viên trung tâm thành phố lên kế hoạch đi săn lúc mới vào trò chơi cô đã từng đi ngang qua công viên chim chóc hót liễu lo không ngừng trông rất hoạt bát vô cùng có sức sống chỉ là lần này tới công viên tô hàn không khỏi kinh ngạc phát hiện khu rừng hoàn toàn im lặng giống như chim đã chết sạch e rằng không còn cái chứng nào l â m bầm một câu tô hàn lắc đầu rời đi e d i y tỏ tô lạc cầu tim ba mươi vào đêm ngày m ộ ư ơ i một cướp bóc đã điên cuồng bùng nổ khắp thị trấn siêu thị nhà hàng nhà thuốc cửa hàng tiện lợi tiệm bánh hầu hết tất cả các cửa hàng vẫn mở cửa kinh doanh đều đã bị cướp qua cả đêm tô hàn trốn trong căn phòng c ầ u thả bán thành phẩm không có cửa sổ có thể ra vào tùy ý nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết bên ngoài không ngừng đánh nhau đập phá cướp bóc phóng hỏa âm thanh gì cũng có những gì tô hàn có thể làm là thay đổi tư thế tiếp tục ngủ sáng ngày m ư ơ i hai tô hàn nhìn ra ngoài cửa mới biết được tối hôm qua thê thảm như thế nào m ộ trong vài cửa trường hợp hạn chế số lượng mua vẫn có thể mua được đồ nếu chịu bỏ thời gian xếp hàng cô khá sẵn lòng đến cửa hàng bách hóa để tham gia giành giật tiếc là trong túi không có tiền trên người một bệ ẩy cũng không có nên chỉ đành từ bỏ Lấy m ộ trong kho. Kho m ba lô có một túi bi sắt đá mở năm cây nến năm bật lửa một thanh mạ ị và một đá đánh lửa bên trên là toàn bộ tài sản của cô tô hàn tự hỏi có nên giữ chữ đồ ăn liền không nhỉ giống như mì gói tuy có thể ăn khô nhưng độ no bụng tăng lên chỉ bằng một nửa khi nấu chín nên ăn khô không có lợi cho lắm Mà bây g i kỹ năng thiên phú có năm cơ hội nhận được một phần ăn xa hoa ba chai sữa một miếng bánh mì bơ một miếng bánh chocolate xác suất quá thấp cơ bản có thể bỏ qua tô hàn chống má mình có nên ăn bánh mì bơ thịt đổi qua chữ bánh mì đen không bởi vì nguồn thu được bánh mì đen tương đối ổn định dự trữ sẽ thuận lợi hơn nhưng mà bánh mì bơ thịt cô sâu sắc cảm thấy thứ này sau này trong phó bạn sẽ không tìm được vừa thu dọn hàng tồn kho vừa ngậm nghĩ tổng kết lại chẳng mấy chốc đã đến chín giờ sáng âm thanh báo tăng của hệ thống đúng lúc vang lên vào ngày thứ m ộ mươi hai mặt bằng giá cả tăng một trăm không còn đủ điện bắt đầu từ hôm nay nguồn cung cấp điện bị hạn chế nhà dân bị cúp điện hai tiếng mỗi ngày sau tám giờ tối sẽ mất điện hoàn toàn do không bảo dưỡng đường ống dẫn nước nên số lượng vi khuẩn lưu lại trong nước máy đã vượt mức tiêu chuẩn nghiêm trọng từ hôm nay nước máy không thể uống được cưỡng ép uống rất dễ nhiễ độc trong lòng tô hàn trợn chúng xuống nguồn điện bị hạn chế thì không sao cô chỉ hành động vào ban này g trong ba lô còn có đến để thắp sáng nước máy từ nay về sau không uống được nữa cũng quá đắp gắt con người ta làm sao không thể không uống nước được kể từ đó đám đông nhất định càng khủng hoảng hơn tin vui duy nhất là cô tìm thấy bốn chai sữa một bánh mì đen một bánh mì bơ thịt và một bánh c h o c o l a t e trong bạ lộ h i ệ n nhiên là kỹ năng thiên phú được kích hoạt cùng một lúc thu được hai phần ăn bánh c h o c o l a t e sau khi sử dụng độ no bụng bốn mươi tôi hẳn chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi mình có nghề nghiệp là nhà dinh dưỡng học như bây giờ tuy rằng có thể tìm một nơi vắng vẻ để ở nhưng sau khi suy nghĩ tô hàn quyết định đi ra ngoài đi dạo một vòng coi có thể lấy được thứ gì không dù sao cũng không ai chê có nhiều vật tư kết quả vừa ra khỏi chỗ trọ cô liền nhìn thấy có người bày ra một quầy hàng rong bên cạnh cửa hàng bách hóa bị một đám người vây quanh chuyện tiên hiệp hay tô hàn tò mò đến gần trên quầy hàng có một số hộp quẹt một cây nến thắp sáng dài và một chai nước suối số lượng không biết bên, bên trái quầy hàng có một tấm biển đi một khi bị cướp không dựng quầy nữa không biết đó là cảnh báo hay lời đe dọa nữa bên phải cũng có một tấm biển trên đó viết hàng đổi hàng chủ quầy thu châu đáo và thuốc men nếu có những vật phẩm thực dụng khác có thể hỏi ý kiến chủ quầy xem có thu không tới tới tới xếp hàng đi từng người một hỏi không gấp không gấp chủ quầy là một thanh niên khoảng hai mươi lăm tuổi vóc dáng anh ta rất cao phải cao một m tám mươi lăm thân hình cân đối vô cùng có sức bật nhìn có vẻ như anh ta có huấn luyện đặc biệt tô hẳn cho rằng chủ quầy này đúng là một nhân tài có bốn mươi năm mươi vệ sĩ ở cửa hàng bách hóa bên cạnh nhìn chằm chằm quầy vỉa hè người bình thường tuyệt đối sẽ không bao giờ có gác cướp t dần dần、so、vì vậy đám người tương đối hợp tác nhanh chóng xếp thành một hàng g i i tô hàn không thiếu nước uống và đến vì vậy lẳng lặng quan sát vị khách hàng đầu tiên mở tay ra trong lòng bàn tay là chiếc nhẫn vàng sợi dây truyền vàng và đôi bông thai bằng vàng, vàng gần như làm trói mù mắt người đổi cái gì chủ q u ầ y trẻ tuổi hết sức lạnh nhạt tất cả nến và nước suối khách hàng hơi căng thẳng một món vàng đổi được hai ngọn nến hoặc một chai nước suối người thanh niên bình tĩnh ra giá khách hàng kêu lên ác quá cảm thấy ác thì không đổi cũng không ép đổi thanh niên không quan tâm nhưng nhớ nắm bắt cơ hội những thứ này tôi không có chữ nhiều đâu nói cách khác sau này có ý muốn đổi thì cũng không nhất định còn hàng để đổi vị khách hàng nghiến răng nói cho tôi hai cây nến và một chai nước suối sau đó cô lấy lại chiếc nhẫn vàng dù sao thì cô cũng không nỡ đổi toàn bộ giao dịch đầu tiên trao đổi thành công tô hàn ở bên cạnh quan sát phát hiện sau khi nhìn chiếc nhẫn vàng cô thực sự thấy dòng chữ nhẫn vàng nàn vàng nguyên chất 4 8 n t cô lẩm bẩm cái này khá tiện lợi không lo bị lửa khách hàng thứ hai cầm một tượng phật nhỏ bằng vàng nói một cách hợp lý bảo bối của tôi nặng 50G. không thể coi nó là một vật trang trí bằng vàng đúng không thính ông mười món muốn đổi cái gì thanh niên hỏi vị khách hàng thứ hai muốn mặc cả người thanh niên tỏ vẻ t h ờ ơ thứ này không tiện sách cắt chém cũng không dễ với giá này là đủ rồi khách hàng k i a biết điều im lặng yên tĩnh chọn hàng khách hàng thứ ba lấy một chiếc vòng tay bằng ngọc bích màu xanh ngọc trong suốt nhìn rất tốt tôi hàn không khỏi nghĩ tới không thì nàng cũng đổi một ít vàng đi nhỉ tuy rằng trong phó b ả n này không có ích lợi gì nhưng không chừng đi các phó b ả n khác hữu dụng thì sao nhưng sau khi cân nhắc kỹ lưỡng cô đã từ bỏ ý định này sau khi chuyển sang vàng sẽ rất bất tiện khi mang theo hơn nữa trước khi vào game cô chỉ đổi một ít tiền tệ vật liệu tích chữ cũng không đủ để đổi theo ý mớn lắc đầu một cái tôi hàn tiếc nuôi rời đi chủ quầy hàng nghiêng đầu nhìn tôi hàn đi xa lộ ra vẻ nghiêng ngẫm trong lúc rảnh rỗi tôi hàn định đi dạo chợ một vòng cái gọi là chợ thực ra không có địa điểm cố định có nhiều người lập quầy hàng trong lòng h n tôi hàn động một cái theo tiếng kêu nhìn lại đứng sau lưng cô là một cô gái trẻ khoảng một mươi bảy một mươi tám tuổi bên kia hạ giọng tôi có tin tức cô hàng ngày có đồ dùng hàng này g không đi chỗ khuất nói chuyện với tôi tô hàn dẫn đầu nói cô gái trẻ mí môi đi theo khi đi đến trong góc xác định chỉ có hai người tô hàn hỏi làm sao tôi biết tin tức của cô có đáng ra không tôi không muốn tốn tiền cho những thông tin mà tôi đã biết cô gái trẻ nói tôi đã nói nửa câu đầu cô có thể lựa chọn nghe nửa câu sau không tô hàn nhướng mày ví dụ tất cả các nhu cầu thiết yếu hàng ngày có thể cải thiện sự sạch sẽ nhưng cô gái trẻ ngừng nói ra hiệu cho khách hàng trả tiền nghe nửa câu sau nhưng mà tô hàn lại nói cái này tôi biết tất cả đồ ăn đều được tô hàn không thương tiếp ngắt lời tôi biết câu tiếp theo cô gái nhìn c h ầ m c h ầ m tô hàn một hồi mới nói cô có đ ổ dùng hàng ngày sao xà phòng hơn mười cục tô hàn báo ra số lượng hàng lẻ cô gái trẻ suy nghĩ hồi lâu cuối cùng hạ quyết tâm phương pháp quản lý kho tùy thân chính kinh nghiệm của bản thân tôi đúc kết lại nhưng r á mắc hơn mười cục xà phòng tô hàn lộ ra biểu tình tự tiếu phi tiếu ví dụ nếu nhỏ này dám bảo cô chữ đồ càng nhiều càng tốt thì cô sẽ trở mặt đó cô gái trẻ không thể không bày tỏ sự chân thành của mình khi chữ hàng tận lực chữ thực phẩm ăn liền có cộng điểm độ no bụng cao với cách này không những chống đỡ được lâu hơn trong phó bản mà còn rất tiện lợi khi ăn nếu là thực phẩm khác một khi hết nước gắt thì việc nấu nướng sẽ rất khó khăn đúng vậy nhưng những gì ngươi nhắc tới tôi cũng đã nghĩ qua tôi hàn ném ra một cái xà phòng như phí nhỏ đã vất vả xong liền muốn xoay người rời đi năm cục xà phòng tôi sẽ kể cho cô tất cả những gì tôi biết cô gái trẻ vội vàng hét lên không thể nào mà cô biết tất cả những gì tôi nghĩ phải không cô không khỏi lo lắng bởi vì độ sạch sẽ của cô đã giảm gần vạch đỏ hai mươi lăm phần trăm rồi ngoài ra do không có xà phòng và sữa tắm trong một thời gian dài nên thể lực của cô giảm từ từ nhưng vẫn một mực giảm xuống sắp chạm mức năm mươi rồi vì à lại không có nhiều người chơi có kho tùy thân, có thể gặp càng ít, khởi điểm không kho không thân, thể hầu như càng gặp có có có có. tùy ít, v vậy cô thực sự không có lựa chọn nào khác. Tô không chọn khác. Hàn sự lựa có cục nào dừng lại, xoay à phòng, giá cũng không đắt, nghe một chút cũng không cũng cũng giá đắt, một s a Vì vậy cô x o người thanh toán số còn lại dù bận vẫn nhàn nói đi cô gái bình tĩnh lại chậm rãi nói kho tùy thân có một ư ơ i ô ô thứ nhất chứa một trăm chai nước suối sữa nước g i ả i khát hoặc bất cứ thứ gì cô thích dù sao thì đó cũng là nước sạch ô thứ hai đặt một trăm xà phòng cho độ sạch sẽ ô thứ ba đặt các loại thực phẩm ăn liền có độ no cao vì độ no bụng với ba loại này tôi nghĩ không cần tích chữ bảy ô còn lại có thể cất dụng cụ sinh tồn t ô hàn mặt không chút cảm xúc một ô đặt công cụ trong khi nói chuyện câu nghĩ nhỏ này chỉ đơn giản là lừa dối cô mãnh liệt đòi trả hàng lại cô gái trẻ cười bí hiểm không phải bảy ô kia để bã lỗ còn dụng cụ thì để trong bã lỗ t ô hàn nghe vậy nhất thời sửng sốt Tác thống thích, một vặt, thể trồng phát phát, có chú chứa lạc Chương giả không lời nói. là lô lên Lạm Lạm muốn nhau. Hệ đây đầy đồ ba xếp nếu như chỉ tập trung tìm và cố gắng đội m t mươi món vật phẩm hữu dụng nhất thì đó sẽ hoàn toàn đi vào lối mòn ví dụ như bây giờ m ộ ư ơ i băng y tế năm hộp thuốc chống viêm và hai ná cao su chiếm hết ba ô trong kho tùy thân nhưng nếu có thể nhét cả ba thứ đó vào một chiếc ba lô g i n g rồi cho vào kho thì chỉ chiếm có một ô thôi một nửa không gian trong túi vẫn còn trống đây là lỗ hổng trong túi có thể trống đi một nửa chính là t r ê n h l ệ n h tất nhiên sau khi cho đồ lặt vặt vào thì bạ lỗ không thể xếp trồng lên nhau mỗi ô chỉ đựng được một cái ở một khía cạnh nào đó điều này đang từ bỏ lợi thế về số lượng của kho tùy thân đổi thành không gian dự trữ Kích thước của bên lộ l rất một cạnh cô a gái trẻ h Quan t nói tiếp tôi thử rồi sau khi đặt đồ lặt vặt vào một chiếc bạ lộ chiếm một ô cô có thể chia ra túi đựng thực phẩm túi đựng đồ dùng hàng ngày túi y tế túi đựng dụng cụ túi đựng đồ lặt vặt vân vân túi rất lớn có thể chứa được nhiều thứ trong đó bất kể trọng lượng như thế nào đi đường mang theo bạ lộ rất bất tiện nhìn quá bắt mắt bỏ vào trong kho tùy thân sẽ không có vấn đề sau khi trang bị hàng trong kho tùy thân đầy đủ trước mắt đủ để chống đỡ trong game tiến vào phó bản tiếp theo dù sao cũng phải bổ sung trước khi vào phó bản tiếp theo thôi thông quan sẽ có phần thưởng có thể dùng điểm để mua trong thương thành của game tô hàn vui mừng c h ó c xiết lập tức thử một chút quả nhiên bạ lộ có thể bỏ vào kho tùy thân hơn nữa lấy dùng vật phẩm vô cùng thuận tiện cô lấy ra năm cục xà phòng nghiêm túc nói phương pháp sắp xếp rất hữu dụng đây là cô xứng đáng được nhận cô gái trẻ cầm trên tay một cục xà phòng mới nhận được đ ố n g như nói dùng nước suối và bánh mì đen làm thù lao thì cô có thể dễ dàng thăm dò những điều mình muốn biết từ miệng mọi người trong hoàn cảnh hiện nay nhu yếu phẩm so với tiền dễ dùng hơn tô hàn bật cười tôi biết rồi cảm ơn đã nhắc nhở cô gái trẻ không biết tại sao luôn có cảm giác rằng mình đang chiếm tiện nghi người khác nhìn tô hàn thật kỹ chủ động nói tôi tên là du bảo văn còn cô tô hàn hy vọng phó bản sau này có cơ hội gặp lại nói xong du bảo văn liền rời đi tô hàn không để trong lòng vội vàng chạy tới chợ kiếm dương chữ hàng chỉ chốt lát sau cô dùng năm gói mì đổi được năm dương đựng siêu lớn 2 5 0 l mỗi dương còn mới ít nhất 90%, sức chứa đặc biệt lớn sau khi sắp xếp lại t ô hàn thuận lợi nhét tất cả đồ vào kho tùy thân để lại rất nhiều không gian ngày hôm sau đúng 9 giờ âm báo máy móc của hệ thống đúng giờ tuyên bố vào ngày thứ 13, m ặ t bằng giá cả tăng 100. không còn đủ điện bắt đầu từ hôm nay nguồn cung cấp điện bị hạn chế nhà dân bị cúp điện ba tiếng mỗi ngày sau 8 giờ tối sẽ mất điện hoàn toàn nếu bây giờ bà chủ còn bán mì thì một tô cũng tốn khoảng hai mươi b ố ệ rồi t ô hàn lẩm bẩm tình hình càng ngày càng loạn nguy hiểm từng bước đến gần chỉ không biết khi nào mới đến giới hạn cuối cùng cô lắc đầu cô cũng không nghĩ nhiều nữa dù sao binh tới t ư ớ n g nữa, nước tới đất ngăn mẹ ơi con đói giọng nói non nớt của đứa trẻ vang lên có chút làm lũng m ũ i người mẹ trẻ c h u a sót suýt rơi nước mắt trong nhà từ lâu đã không còn cơm ăn giờ lại không có điện nước không biết sống sao nữa ngoan dám nhịn chút lập tức không đói bụng nữa người mẹ miễn cường cười dịu dàng an ủi con mình tuy nói vậy nhưng trong mắt vô cùng m ở mịt không có việc làm không có tiền mua nổi thức ăn cho dù công nghệ ý vứt bỏ mặt mũi ra đường xin ăn cũng không có ai bố thi cho cô một miếng người mẹ trẻ dần dần nắm chặt tay dù có đi cướp đi nữa thì cũng không thể cứ nhìn con mình chết đói được đúng lúc này có hai miếng bánh mì từ trên trời rơi xuống mau ăn đi một cô gái tốt bụng giúp đỡ cảm ơn cảm ơn ngài rất nhiều người mẹ vội vàng đút cho đứa trẻ ăn sợ rằng bánh mì vất vả mới lấy được bị cướp mất cô gái tốt bụng mới vừa n ở một nụ cười vui vẻ đông nhiên không biết từ đâu ra xuất hiện rất nhiều người vô gia cư vây lấy cô bé tôi chết đói quá cô gái tốt bụng cho tôi ăn mới một miếng bánh mì là được lấy được bánh mì tôi sẽ rời đi ngay đứa con ba tuổi nhà tôi đã đói hai ngày rồi xin cô giúp mẹ với cô gái hoảng sợ một trận chỉ đành tiếp tục lấy bánh mì ra để đuổi những người trước mặt nhưng khi được đưa gần hết đồ ăn thì đám đông vẫn không giảm mà ngày càng tụ tập đông hơn nói một cách thô thiển thì có tận năm mươi sáu mươi người tôi cũng không có gì để ăn tôi hết đồ rồi cô gái tốt bụng không nhịn được la to đám người vây quanh nàng căn bản không tin tại sao chỉ cứu họ mà không cứu tôi tôi cũng chết n ó i đây cô nhất định còn có cái gì để ăn mau đưa cho tôi vì con tôi nhất định phải lấy được bánh mì về trong khi đang nói chuyện mọi người đứng lên đùn đẩy nhau Cô gái tốt b ụ người n h muốn phát n Qua mẹ trẻ lúc lâu ố t vội vàng che mắt cho con mình rơi nước mắt vì áy náy và sợ hãi ở đây là nhân gian sao rõ ràng là địa ngục người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi đôi mắt t r g sâu râu ria lộn xộn cả người rơi vào trạng thái chán gian trưởng hắn là một tay bán đồ cũ thường xuyên vào lúc sáng sớm 4,5 giờ trời còn chưa sáng đã xếp hàng ngay cửa siêu thị thường phải mất bốn hoặc năm tiếng hắn mới có thể cướp được thức ăn hoặc nhu yếu phẩm hàng ngày sau đó đi chợ đen để đổi lấy bánh ngô hoặc bánh mì đen rẻ tiền miễn cưỡng nuôi cả gia đình nhưng bây giờ tình cảnh của hắn càng ngày càng khó khăn bất cứ thứ gì có thể làm nó、no、bụng dù là gạo hay bột đều khó có thể nhìn thấy trên các kệ hàng siêu thị nước uống thực phẩm thuốc men đồ dùng cần thiết được bày trên kệ ngày càng ít đi nhưng ngày càng có nhiều người cho rằng mình là kẻ bán đồ chưa kể nhiều khi vơ vét được hàng mà vừa ra khỏi siêu thị lại bị cướp ăn no bụng đã trở thành một niềm hy vọng xa cờ i thậm chí hắn còn cảm thấy rất khó để đảm bảo rằng một nhà già trẻ không chết đói không thì hắn cũng đi cướp nghĩ đến ông cụ ở nhà trẻ em và người trung niên ở nhà môi mím thành một đường thẳng trong lòng thoáng quyết định chim chóc và giã thu tuyệt chủng tôm cá đều bị đánh bắt trái cây dại bị hái vỏ cây và dễ có ăn gần hết càng ngày càng có nhiều người rơi vào cảnh tuyệt vọng trong khu trung cư cửa của một số ngôi nhà mở toang các phòng chống không, không có gì cả rõ ràng là cả gia đình bỏ trốn hoặc gặp phải cướp tô hàn phát hiện một căn phòng chống ở lầu m ư ơ i bên trong không có ai cửa chống trộm vẫn còn tốt cô vào phòng tiện tay đóng cửa lại sau đó bưng n ồ i và bắt ra chuẩn bị nấu mì vặn vòi nước nước màu vàng chảy ra kim loại trong nước quá cao chứa nhiều rắp r ư ỡ i khiến người ta sau khi nhìn thấy đã cảm thấy không ăn được chứ đừng nói đến việc nấu ăn bằng nước này tô hàn nhanh chóng tắt vòi đổ nước s u ố i vào trong nồi rồi bắt đầu đun nước may m à khí ga s vẫn có thể dùng được một lúc sau nước đã sôi tô hàn cho mì gói và gia vị vào nồi đồng thời bước sang một bên đóng toàn bộ cửa sổ lại mì ăn liền không tốt ở điểm này nó có mùi thơm đặc biệt người khác có thể dễ dàng men theo mùi thơm tìm đến đây chẳng mấy chốc mì đã chín tô hàn cho mì và sút vào tô xì、sì、xụp ăn một mùi lớn hạnh phúc h i t mắt dưới tình huống hiện tại có thể yên t ĩ n h ăn một miếng mì nóng chắc chắn là chuyện may mắn vô cùng không ngờ một ý nghĩ tương tự vừa lóe lên trong đầu cô trên hành lang đã có tiếng đuổi theo và h ò hét t ô h à n đám người này mũi chó hay sao vậy cách một lớp cửa trống trộm và cửa sổ mà cũng có thể ngửi thấy mùi mì ạ cô nhìn ra ngoài bằng mắt m è o thì thấy ông chủ bán đồ trước cửa bách hóa siêu thị lúc n ã y đang ôm bụng chật vật bỏ chạy t ô hẳn to mày bụng hắn hình như là vết thương do súng bắn mau đuổi theo ngay phía trước xa xa có một đám người vội vàng chạy tới người thanh niên ngh bạ lộ t r ê người l ư n xuống, ném nến và ớ c Cuối cùng anh ta ném lộ xuống, không để lại cái khoáng không anh trong ngoài Đám bên xuống tầng ném xuống, n gì. g bạ ta ra rơi lại lầu lộ để ư thứ r u y k í c nhất thời s Một nhất i đi, t đi. người hỏi ngược lại n g ư ờ i đuổi theo hắn để giết người hay là lấy t i ế t tế người kia nhất thời cứng họng trên người hắn không có gì cả rõ ràng là không còn tác dụng q u ả n sống hay chết làm gì nói xong một đám người nhanh chóng rời đi nước khoáng ở lầu một nên quá bắt mắt lỡ có người nhanh chân cướp mất thì sao căn bản là không có thời gian dây dưa trong lòng biết rằng đã qua cơn nguy hiểm người thanh niên kia hơi thả lòng người tô hàn xì s ụ p xì s ụ p ăn mì không có ý định xen vào việc của người khác bởi vì cô cảm thấy người trước mặt là người chơi tự có khả năng tự cứu mình chỉ có hai loại người có thể tích chữ trước một lượng lớn vật tư một là nở tờ cờ điều hành siêu thị hai là người chơi biết trước rằng siêu lạm phát sắp xảy ra người đàn ông trẻ dựng vạy ven đường ở lối vào của cửa hàng bách hóa còn mang một chiếc ba lô nhìn thế nào cũng không giống nở tờ cờ nếu anh ta đủ thông minh để chữ hàng chắc cũng sẽ mang theo thuốc bên mình uống một ít thuốc sẽ không có việc gì hơn nữa lúc này không nên xuất hiện trước mặt đối phương để người ta an tâm mà chữa thương cũng là một loại thiện ý ai ngờ người thanh niên lớn tiếng nói tôi tên là trung duệ có người trong phòng không có thể đi ra giúp tôi một việc được không tôi sẵn lòng trả thù lao tôi hàn thợ ơ tiếp tục ăn mì trung duệ nói tiếp tôi bị một vết thương do đ ạ n b ắ n một người không thể lấy viên đạn ra được chỉ cần giúp đỡ một chút sẽ không quá phiền phức tôi có thuốc đạn năm tôi hàn dừng động tác cô chợt nhớ rằng mình phải hỏi anh chàng này đạn là chuyện gì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy súng đạn sau hơn m ư ơ i ngày tham gia game vì vậy cửa mở ra một khe hở đồng thời mùi mì hải sản liền bay ra tô hàn bước ra khỏi phòng hỏi tôi có thể giúp gì cho anh trung duệ hơi giật mình anh không ngờ đó là người mình từng gặp ngay sau đó anh nhanh chóng bình tĩnh lại lấy đồ phẫu thuật bột cầm máu và băng y tế ra dùng dao dạch ra dùng nhíp gắp đạn ra sau đó rắc bột thuốc cầm máu rồi dùng băng y tế băng lại tô hàn muốn hành động nhưng cảm thấy tên này dựa vào tường không tiện liền mở cửa phòng bên cạnh định kéo người vào phòng đặt nằm sấp trên mặt đất sao không đi phòng cửa cô trung duệ thắc mắc Tô Hàn venezuela mặt gồm một muốn lạm tốt tôi tử tôi. tử Trung tỏ biết Tác phát trong thực tế, lệnh lùng lòng lời việc không những phần nghi chung phòng Phần nghi nói. Nếu không khả khả hiểu hiểu. giả của có có bao ra với siêu v để đã ở Duệ sẽ hiểu diễn rằng ra. nó đang tên ô tôi Hàn, nói một cách khoa chương thị, thấy chữ nhiều hồng là nói có thể giả i một cảm một bộ thể đồ s u thị h ỏ đ ư ợ chính luôn. Venezuela, tên c thức là cộng hòa bồ lì vadi a nạ venezuela là một quốc gia thuộc khu vực nam mỹ venezuela tiếp giáp với phía đông g u i ana phía nam bờ gia r i ợ phía tây colombia và phía bắc biện cạn i bìn nhiều hòn đảo nhỏ ngoài khơi biển c ả dịch bỉn cũng thuộc chủ quyền của venezuela bốn trong thế kỷ 19, venezuela phải chịu bất ổn chính trị và chuyên quyền vẫn bị chi phối bởi cao d i l o s những thủ lĩnh về quân sự cho đến giữa thế kỷ 20. từ năm 1958, đất nước này đã có một loạt các chính phủ dân chủ những cú sốc kinh tế trong những năm 1980 và 1990 đã dẫn đến một số cuộc khủng hoảng chính trị bao gồm các cuộc bạo loạn cạ dạ c ả dỗ chết chóc năm 1989, h a i cuộc đảo chính đã cố gắng vào năm 1992 và luận tội tổng thống c a r l s s o n dì dẹp vẽ dễ vì tham ô các quỹ công cộng vào năm 1993. e d i e tỏ chi tiết hơn lên google xạ mạ tìm hiểu nha chương mười lạm phát chín lạm phát chín e d i e tỏ tô lạc cầu tim ba mươi một lúc sau tô hàn lôi người vào phòng đặt trên sàn nhà cô cầm dao phẫu thuật lên nghiêm túc nói nói trước là tôi không có kinh nghiệm y khoa đâu động tác nhanh một chút là được t r u n g duệ cắn răng chống đỡ vì vậy tôi h à n nhanh chóng dùng dao phẫu thuật dạch vết thương r a mắt không chấp lấy một cái t r u n g duệ nhữ mày quả thực muốn khiếu nại trò chơi sinh tồn vô hạn này cảm giác đau đớn quá mức t h â n thực tại sao lại bị thương do súng bắn tôi h à n vừa phẫu thuật vừa lấy thủ lao hôm nay bày sạp ngày cuối có người không nhịn được t r u n g duệ cố gắng rời sự chú ý của mình cứ tưởng rằng mấy cảnh vệ trước siêu thị sẽ giúp đỡ ai d ạ bọn họ không thèm nút đ í c chỉ đứng bên tầy nhịn t ô hàn thuận lợi lấy viên đạn ra tiếp tục hỏi ý anh là cái tên c ư ớ p của anh có súng đúng trung duệ từ trong kẻ r ă n g nạn ra một chữ t ô hàn c a o mày chuyện này thật phiền phức chẳng qua nghĩ thì nghĩ cũng không dừng tay rắc bột thuốc cầm m à u xong cầm băng y tế lên bắt đầu băng bó trung duệ thở hổn hển hỏi muốn t h ù lao gì t ô hàn nghĩ nếu cô nói không muốn cái gì cả thì không phải lộ ra cô rất giàu sao suy nghĩ một chút cô hỏi có thuốc chống viêm nào không trung duệ nhìn cô gái trước mặt thật sâu đột nhiên hỏi người chơi ừ t ô hàn đáp một tiếng tên t ô hàn có kho tùy thân không thiếu thứ gì t ô hàn quay đầu đi thâm t h i ê n nói cứ tiếp tục tra hỏi người khác như vậy thì ngày anh bị diệt khẩu không xa đâu trung d u ệ á khẩu không nói nên lời nếu người này sẵn sàng giúp đỡ thì khả năng đạo đức tồi tệ là rất thấp nói cái gì mà diệt khẩu chỉ là không muốn trả lời vấn đề đó thôi trung d u ệ biết điều im lặng lấy từ trong kho hàng ra ba hộp thuốc chống viêm cho cô t ô hàn sắc mặt k h ắ c thường có trời mới biết cô chỉ thuận miệng hỏi một câu thôi không ngờ người này thật sự có còn chịu cho nữa chẳng lẽ đi trộm tiệm thuốc cả rú mắt cuối cùng cô không hỏi cái gì nữa giúp đỡ xong đã trả thù lao tiền trao cháo múc không ai nợ ai tiếp theo anh tự xem mà làm đi nói xong tô hàn không chút do dự lựa chọn rời đi trước khi đi cô thuận tay đóng cửa lại trung duệ nằm trên mặt đất như một cái s á t chết hồi lâu mới cười khổ nói sơ s u ấ t thật ai ngờ được bọn cướp hắn không thèm để vào mắt như vậy đánh không lại thì lập tức rút súng ra chứ nếu biết sớm hắn dứt khoát kiếm đường chạy tuyệt đối sẽ không đánh nhau với đối phương ngày thứ m ộ mươi bốn mặt bằng giá cả tăng một trăm linh nhà dân mất điện bốn tiếng mỗi ngày sau tám h t ố i mất điện hoàn toàn vào ngày thứ m ư ơ i năm mặt bằng giá cả tăng một trăm linh toàn thị c h u n bị mất điện đồng thời cắt nước hoàn toàn liên tục ba ngày tô hàn làm tổ trong phòng không bước ra ngoài một bước đói thì nấu mì gói ăn khắt thì uống sữa sáu giờ tối trời vừa nhá nhem tối bắt đầu đi ngủ cô thỉnh thoảng bị tiếng súng đánh thức vào ban đêm nhưng dần dần đã thành thói quen nghe thấy tiếng súng nổ xem như nghe tiếng pháo nổ vậy dĩ nhiên mỗi ngày muốn ra ngoài đổi gió hít thở nhưng thường chọn thời gian là vào ban đêm bởi vì khi màn đêm buông xuống xung quanh tối đen như mực không thể nhìn thấy những gì đang xảy ra xung quanh thậm chí có thể ngửi thấy mùi mì gói những người khác cũng không thể tìm ra nó đến từ đâu tuy nhiên vào ngày thứ mười sáu tình hình trở nên tồi tệ hơn mặt bằng giá cả tăng một trăm linh nguồn cung cấp khí gas không còn nữa nói cách khác muốn nấu mì thì phải tìm nguyên liệu bắt lửa tô hàn đi một vòng trong phòng rất may gia đình giàu có không chỉ có ghế làm bằng gỗ thô còn có ghế sofa có thể dùng làm tuổi đốt mấy ngày tuy nhiên vào lúc này cô chợt nhận ra có điều gì đó không ổn tại sao lại có khói đen ở tầng dưới cửa bị gõ tô hàn nhìn qua mắt mèo thấy là trung duệ vì vậy mở ra một kẽ hở hỏi làm sao vậy sắc mặt trung duệ nghiêm trọng lầu ba có một tên đồng đội heo ban ngày đốt gỗ nấu mì khói đen bốc lên đầy ra tôi định bỏ đi vì thấy cô đã giúp đỡ tôi nên tôi qua thông báo với cô một tiếng trước khi đi cảm ơn trong lòng tôi h à n cảm thấy thật bất lực không biết là ai sao có thể ngu đến độ làm ra động tĩnh lớn như vậy sợ không thu hút được sự chú ý của người khác hay gì việc nên làm trung d u ệ cũng không ở lại lâu nói xong liền vội vàng xoay người rời đi đồ đạc đều được xếp vào kho tùy thân cũng không cần dọn dẹp tôi h à n vội vàng đi ra ngoài tình cờ cô vừa mới chân trước rời đi chân sau đã có gần ba mươi người hùng h ổ xông tới căn hộ kia rõ ràng người đến không tốt lành gì vất vả mới kiếm được chỗ ở vậy mà không còn nữa rồi vừa vui mừng vì đã thoát nạn t ô hàn buồn rầu than thở suy nghĩ một chút cô đi bộ bốn mươi phút tùy tiện tìm được một khu trung cư ở xa để đi vào dự định lại tìm một căn nhà trống nhưng mà vừa đi đến lầu ba cô nghe thấy tiếng bước chân vội vã từ dưới lầu số lượng hình như không ít trong lòng t ô hàn căng thẳng mơ hồ dâng lên linh cảm không ổn cô cố gắng che giấu thân mình lén lút nhìn xuống chỉ thấy năm người đàn ông trẻ tuổi tụ tập lại với nhau một người đàn ông thô lô đập cửa trong miệng hét lên mở cửa ra một người cầm dịu trên tay thiếu kiên nhận chờ bên cạnh đợi vài giây không thấy ai trả lời liền nhổ nước bọt vào tay rồi dùng dịu mỹ mắt của tô hàn giật giật mạnh đám người này là cường đạo sao một người đập cửa bốn người khác ở bên cạnh thoải mái tán gẫu đừng nhìn nhiều người chưa ăn uống một số ít tích chữ hàng sớm ở nhà thoải mái chứ đâu lục xoát từng phòng một đi không bỏ sót cái nào hết chờ lục xoát ở đây xong xuôi chúng ta đi qua khu nhà trọ khác tôi thấy thằng nhóc hoàng mau đó đưa anh trai đến khu chung cư bên cạnh chúng ta nên nhanh tay hơn đi đến trễ không còn cái để hút bây giờ tô hàn thầm kinh hãi cô đoán nhà dân bây giờ đã không còn an toàn rồi không chỉ có một nhóm người bắt đầu tìm kiếm k h ắ nơi có tận mấy nhóm người thay phiên nhau đập cướp căn bản không có biện pháp tiếp tục ở、lại. cơ mà bốn bây giờ làm sao cô thoát thân đây sớm biết vậy mình đã không vào đây rồi t ô hàn ảo não hiện tại thang máy đã ngừng hoạt động bây giờ muốn đi xuống dưới chỉ còn cách leo cầu thang bộ nhưng phía dưới lại có người chặt đường mà trong lòng cô biết rõ tiếng bước chân vừa rồi rất hỗn loạn ít nhất cũng có hơn chục người bên kia sợ rằng là chia nhóm năm người hành động tách ra để nâng cao hiệu quả tìm kiếm làm thế nào đây t ô hàn trầm tư một lát sau đó hai mắt sáng lên cô không có cố chấp tìm đường đột phá vòng vây mà thay vào đó đi tìm kiếm trên lầu ba khoảng một nửa số phòng ở tầng này đều bị bỏ trống cô bước nhanh vào nhà rồi vào phòng ngủ kiểm tra sau vài phút cuối cùng cô cũng tìm thấy tấm rèm cửa sổ chấm đất ở góc phòng tô hàn mừng rỡ vội vàng đóng cửa lại cây bàn ghế trắng cửa sau đó cô gỡ hết rèm cửa xuống sẽ hết thành bạt dây để hết vào một chỗ mở cửa mở cửa bên ngoài vang lên một tiếng gào dữ dội tô hàn không thèm để ý nhưng động tác lại nhanh hơn một chút dầm dầm tiếng đập cửa vang lên tô hàn bất thì giờ liếc mắt một cái bất đắc gì không biết sao nhà này không được trang bị cửa chống trộm bị dịu chém một cái răng gô bắn tung tóe hiện nhiên không chống đỡ được bao lâu May mà dèm cửa đã cột thành thừng. cô ử a đã c ộ nhìn lướt qua thuộc tính liền thở phào nhẹ nhom ba thể lực của cô chỉ bị trừ một mươi sáu cũng không quá nhiều chỉ cần có thể thoát thân là được đi xuống tầng một chặn lại có người bỏ chạy cuối cùng bọn cướp cuối cùng cũng vào cửa nhìn thấy sợi dây thừng dài trên cửa sổ tô hàn bay đầu bỏ chạy chạy như điên vì vậy khi nhóm cường đạo chạy xuống tầng một thì người đã sớm biến mất hộc hộc tô hàn chạy hồi lâu không dám quay đầu lại cảm thấy đã chạy đủ xa cô mới dựa lưng vào tường thở hồng hộc ngồi một bên nghỉ ngơi tô hàn nghiêm túc kiểm điểm lơ là quá sau mấy ngày i ê n ổn trong căn hộ hoàn toàn không biết rằng bên ngoài có một băng đảng tội phạm như vậy không chỉ lấy đàn ông thanh niên trai tráng làm chủ lực mà còn được trang bị vũ khí tùy tiện hai ba mươi người tụ tập lại với nhau một người căn bản không thể đối phó được cô thầm nghĩ không hổ là sau hai mươi ngày tự động thông quan đến mấy ngày cuối này độ khó lại tăng lên gấp đội không thể nào so sánh với giai đoạn trước bây giờ mình nên đi đâu đây t ô hàn trong nháy mắt m ở mịt này đi một mình à đột nhiên có người lại gần b ắ t chuyện t ô hàn âm thầm cảnh giác vô cùng phòng bị người đến là một người đàn ông hơn năm mươi tuổi bụng địa đầu hói ánh mắt đặc biệt l à người khác khó chịu đừng căng thẳng tôi không phải người xấu tên đó ư ớ n bụng đứng thẳng dậy cố n ở một nụ cười hiền lành em có phải là rất đói bụng đứng không theo tôi một đêm tôi cho em chút đồ ăn được không rốt cuộc cô cũng hiểu cảm giác khó chịu đến từ đâu giờ phút này t ô hàn rất lười cho tên này ăn chút ngon ngọt rồi thống khoái đánh tên này một trận c gia không cần t ô hàn lạnh mặt từ chối đừng có xấu hổ mà tên đàn ông đó vừa nói chuyện vừa đi sang một bên khoác b ả vai t ô hàn nghiễm nhiên là định cưỡng ép phải giao dịch với hắn t ô hàn đột nhiên đá chân phải ra không khách khí nhắm ngay khớp xương của đối tượng cô đá mạnh một cái g ắ t g ồ m nói xấu hổ tôi xấu hổ nên không muốn đánh ông được voi đòi tiên hạ cho ông biến mà còn không chịu biến v ậ i mái đau tên đàn ông ngã xuống đất lăn lộn qua lại đau đến phát khóc lo lắng ồn ào quá lớn sẽ thu hút người khác t ô hàn lại đá một ước sau đó vội vàng rời đi tùy tiện đi dạo một lát tô hàn rất có cảm giác bản đồ phó bản mặc dù lớn nhưng lại không có chỗ dung thân ngoài đường có một nhóm côn đồ hễ gặp ai là chúng lao vào tống tiền đòi tiền bảo kê không lấy được thì bị đánh một trận nhưng nếu lấy được thì sẽ bị chặn lại đòi lấy thêm ép khô mới chịu thả người cho đi trong ngõ có hai nhóm người đang sống mái với nhau tiếng súng bằng bằng bằng không ngừng văng lên đạn bay tứ tung tô hàn không để ý liền bị một viên đạn lạc làm sức cánh tay thậm chí còn có một đám người lớn gan ỉ dựa vào tụ tập được nhiều người trong tay lại có súng bọn họ còn dám nhắm vào siêu thị bách hóa cảnh vệ rút súng ra lấy dùi tôi sau đó đánh nhau hôn chiến loạn thành một đoàn tô hàn phát hiện đi đâu cũng co đánh nhau căn bản không có chỗ ở chẳng lẽ chỉ có thể truyền t ố n g rời đi cô vô tình thoáng nhìn thấy vết thương trên cánh tay mắt cô chợt l ó e lên một tia sáng hai mươi một tác giả có lời muốn nói luôn luôn có một số yêu tinh nhỏ thèm muốn lưu trữ bản thảo quân đội từ bỏ đi mấy người không phải là người cùng một thế giới đâu ý vị sâu sạc. Lạm phát 10. Lạm Trưng Phát Phát, xài tỏ, Tô. Lạc cầu tim. 30. Bệnh viện ngoại ô. Mùi máu tim. viện Vệnh ngoại tanh của vết thương chảy ra, Mùi Đặc biệt mũi, gần như có thể khiến người đ là mẹ, xem xem. mẹ trẻ ngay lập tức trở nên chết lặng cô đã chạy hầu hết các bệnh viện chỗ nào cũng nói không có thuốc y tá nhắc nhở đừng đến bệnh viện đến phòng khám tư nhân xem thử bệnh viện lớn một chút có thể thuốc đã dùng hết hoặc bị c ấ t rồi người mẹ trẻ bừng tính cảm ơn cảm ơn cô vội vàng bước ra trong lúc vội vàng nói cảm ơn lúc này có một người đi ngang qua vai cô vội vàng đi tới chỗ cô y tá vẻ mặt lo lắng mở miệng hỏi ở đây có thuốc chống viêm không tôi bị trúng đạn vết thương bắt đầu nhiễm trùng rồi y tá lộ ra vẻ khó xử không có thuốc gì cũng không có người đến sắc mặt sầu khổ dường như rất tuyệt vọng y tá quay đi không đành lòng nhìn nữa tình huống hiện tại vết thương bị nhiễm trùng căn bản chỉ có thể chờ chết mà nói đi nói lại đâu chỉ có một hai người lẳng lặng chờ cái chết tới người đến dẹ dặt mở miệng tôi có thể ở bệnh viện một ngày không cô chưa kịp trả lời thì đã vội hứa hiện tại trên người tôi không có tiền nhưng tôi sẽ làm việc chăm chỉ kiếm lại trong tương lai、Ý、y tá không khỏi cảm thấy buồn cười không cần phải trả tiền các bệnh nhân đều tập trung ở đại s ả n h lộ một cô thích thì cứ tới đó tốt quá người đến lộ vẻ mặt vui mừng chính là tô hàn được sao nụ cười của y tá có chút c h u a sót bây giờ người vẫn còn ở trong bệnh viện là những bệnh nhân đang chờ chết người bình thường có ai rảnh rỗi tới trú tại bệnh viện đâu ngay cả cô nếu không phải chẩn đoán mắc bệnh ung thư thời kỳ cuối sẽ không cam chịu nhốt bản thân ở lại bệnh viện suy nghĩ của y tá xoay vòng nhưng trên mặt chỉ nhẹ nhàng nói đi theo tôi ừng tô hàn cười đáp lại nhưng ánh mắt lại l ó e lên thật ra cô muốn ở một mình trong phòng bệnh hơn là tụ tập trung một chỗ với những người khác chỉ để hỏi thăm tình hình bệnh viện việc cớ nhiễm trùng cần người giúp đơn nên chủ động đi qua đến đại sảnh đồng tử tô hàn co rụt lại một hồi trong tầm mắt ở khắp mọi nơi là những con số màu đỏ màu vàng đang nhảy nhót độ n o bụng 30%, độ sạch sẽ 15%, t h ể lực 20%. trạng thái rất kém đang sốt nhiễm trùng vết thương độ nó、no、bụng h a độ sạch sẽ 23%, thể lực 26%. trạng thái rất kém đau bụng tiêu chảy độ no bụng 34%, độ sạch sẽ 32%, thể lực 31%. t r ạ n g thái xấu đang chờ sinh căn phòng tràn ngập hơi thở tử vong t ô hàn nhăn m ũ i cảm thấy có chút khó chịu cô y tá giới thiệu trong bệnh viện có một cái giếng mọi người thường uống nước trong giếng đó tuy không sạch bằng nước khoáng nhưng ít nhất nó cũng tốt hơn nước máy nhiều người bắt đầu bị đau bụng tiêu chảy vì uống nước máy t ô hàn nhắc nhở đã cắt nước y tá xứng sờ một lúc mới nói xin lỗi thôi quên mất không sao sau khi cảm ơn y tá tô hàn tùy ý tìm vị trí ngồi xuống kiểm tra thuộc tính của mình độ no bụng sáu mươi hai độ sạch sẽ năm mươi tám thể lực bảy mươi ba trạng thái t ố t vết thương nhiễm trùng tô hàn than nhẹ một tiếng tuy cố ý ăn uống b ấ t đi để ngụy trang số liệu nhưng so với người khác vẫn rất nổi bật nhìn chung quanh cô thầm nghĩ mình vẫn chưa thích hợp ở lại trong đám người để tránh nghi ngờ tô hàn ở trong đại s ả n h cả đêm trên mặt bày ra một bộ dáng bệnh tật ốm yếu vào ngày thứ m ư ơ i bảy mặt bằng giá cả tăng một trăm linh tất cả các cửa hàng trong thị trấn đều đóng cửa đồng thời bệnh truyền nhiễm bắt đầu lây lan những người có thể lực yếu rất dễ bị lây nhiễm lưu ý đối với những người thể lực yếu 200 sẽ được miễn nhiễm sau khi mắc bệnh mỗi ngày 20 thể lực tô hàn nhữ mày giả bộ sợ dịch tránh xa đám người nhưng thật ra là nhanh chóng rời khỏi đại sành lầu một ngay sau đó cô tìm một chỗ không có người khác dùng xà phòng bánh c h â cô liết bánh mì đen độ sạch sẽ tăng lên thành màu xanh đậm sau đó sử dụng thuốc chống viêm loại bỏ tình trạng nhiễm trùng chờ cho đến khi độ no bụng độ sạch sẽ thể lực hai xác định bản thân đã miễn dịch với các bệnh truyền nhiễm mới thở phào nhẹ nhõm à, Có một t i ế ngày kêu kinh khủng từ đại từ s n như thế gia, t h đã đó đầu đầu xảy chuyện bay ra ra chạy. không hàn ổn. gì Tô tê dần bay đầu bỏ、chạy. một lát sau, cô trốn trong sau, cô phòng n b ệ mươi tám tình hình còn nghiêm trọng hơn hệ thống thông báo mặt bằng giá cả tăng một trăm linh thị trấn ban đầu có năm trăm linh người hiện tại chỉ còn lại khoảng tám mươi người người chơi nở t ờ cờ sống sót bệnh truyền nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn những người có thể lực yếu rất dễ bị lây nhiễm lưu ý đối với những người thể lực yếu hai trăm hai mươi sẽ được miễn nhiễm sau khi mắc bệnh mỗi ngày hai mươi năm thể lực Tô h l q u é t thuộc tính qua của các mình đ ộ độ no bụng, Trạng 90%, 92%, 79%. sạch sẽ, 92%, thể lực, thể h t á i khỏe mạnh, tâm. mức ngay tán Ngay lập tức cán tâm. Ngay 19 g i á giá cả t ă những g 100%. b ệ n truyền trở trọng nhiễm nên nghiêm trọng hơn, n h người có thể lực yếu rất dễ bị lây n h i ễ m Lưu ý, đ ố i với n h ữ n n g g ư ờ i thể lực yếu 240 sẽ được miễn nhiễm sau khi mắc bệnh mỗi ngày 30 thể lực vào ngày 20 m ứ c giá giá cả tăng 100%. bệnh truyền nhiễm trở nên nghiêm trọng hơn những người có thể lực yếu hai trăm sáu mươi sẽ được miễn nhiễm sau khi mắc bệnh mỗi ngày bốn mươi thể lực vật tư trong kho tùy thân vô cùng phong phú nên tô hàn khá bình tĩnh chỉ là tòa nhà im lìm t ĩ n h mịch xung quanh cũng không có người tựa như trên đời này ngoại trừ cô ra không có người sống nào khác khiến người ta không thể không có chút hoảng hốt trong lòng tô hàn trốn trong phòng thỉnh thoảng quan sát tình hình xung quanh từ cửa sổ hạ quyết tâm nhất quyết không rời đi thời gian trôi qua từng giây từng phút nhìn thấy phó bản sắp kết thúc tô hàn lại cảm thấy giai đoạn cuối của trò chơi rất dễ dàng tất nhiên cô liếc nhìn kho hàng tùy thân thấy số lượng hàng tồn kho đã giảm mạnh biết sự dễ dàng đó chỉ là ảo tưởng thôi nếu không nghĩ đến việc trốn trong bệnh viện trong cơn rừng súng mưa đạn thì thật không biết làm thế nào để sống sót nếu không phải chuẩn bị dự trữ vật tư kỹ càng chỉ cần thiếu xà phòng thực phẩm chính thì đợt gây ra có thể làm tiêu hao vật tư y tế tích lũy được căn bản khó có thể sống sót đến cuối cùng ở giai đoạn bệnh truyền nhiễm điều kiện miễn dịch cực kỳ cao trong trường hợp thiếu thuốc đợt quá nhiều ba thuộc tính khó đạt tới hơn hai trăm sáu mươi muôn sống sót đến cuối cùng cũng không dễ dàng gì may mắn h a y bây giờ tất cả đã kết thúc tô hàn dựa lưng vào tường ngồi ở trong góc yên lặng chờ trò chơi kết thúc sáng sớ ngày hai mươi kim chỉ đúng m ư ơ i hai giờ sau đó ánh sáng trắng lóe lên tôi hàn thấy mình trở lại trong màn xương mù trắng một tấm màu trong suốt xuất hiện trước mặt cô trong đó viết họ tên tôi hàn đã xác thực tên thật cấp một kinh nghiệm hai mươi ba mươi nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học tư chất sơ cấp kinh nghiệm hai mươi ba mươi độ no bụng một trăm một trăm linh độ sạch sẽ một trăm một trăm linh thể lực một trăm một trăm linh trong lòng tô hàn nghĩ mới vừa rồi ở trong trò chơi thể lực chỉ làm màu xanh nhạt xem ra sau khi kết thúc phó bản các thuộc tính đều sẽ khôi phục lại chỉ số ban đầu đến nỗi điểm kinh nghiệm tô hàn nhớ lại những hướng dẫn trước đây của hệ thống cứ ba mươi ngày sống sót trong phó bản cấp một giới hạn độ đói bụng một trăm giới hạn độ sạch sẽ một trăm giới hạn thể lực một trăm kỹ năng tiên h phú một cô sống sót trong hai mươi ngày vì vậy còn m ộ ư ơ i ngày nữa mới có thể thăng cấp giọng nói máy móc vang lên hệ thống đang xử lý vui lòng đợi sau khoảng nửa phút nó tiếp tục nói bạn nhận được hai mươi số ngày sống sót năm một trăm điểm bạn đã nhận được phần thưởng、e Có tên tô hàn đã xác thực tên thật cấp một kinh nghiệm hai mươi năm ba mươi nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học tư chất sơ cấp kinh nghiệm hai mươi năm ba mươi độ no bụng một trăm hai mươi một trăm hai mươi độ sạch sẽ 120-120. t h ể lực 120-120. điểm 100. sau khi lựa chọn giọng nói máy móc thông báo bạn đã qua màn thành công hãy tham gia vào vòng hai của trò chơi vào lúc 8 giờ sáng mai nói xong người chơi tự động thoát khỏi trò chơi cabin trò chơi từ từ mở ra tô hàn nằm trong cabin trò chơi trước mắt hồi lâu mới hoàn hồn lại l i ế c nhìn đồng hồ phát hiện hiện tại đã là 1 0 t i h 3 8 còn kịp thời gian ăn trưa cô lập tức hiểu ra tốc độ thời gian của trò chơi thực tế ảo đã được điều chỉnh tô à n lấy bếp từ ra nấu nước sau đó cho thêm các nguyên liệu đấu lẩu sau khi nước sôi cô nấu thịt cửu vừa ăn ngon vừa kiểm tra diễn đàn trò chơi vào thời điểm đó diễn đàn trò chơi sinh tồn vô hạn đã nổ tung vô số người chơi lên án gây gắt ghem rác đào hố quá nhiều nói đến độ no bụng độ sạch sẽ thấp mới mất đi thể lực tại sao không có x ả phòng lại dính đất ph... điên cồn g rơi điểm thể lực h ả là một tờ t rồ tờ t lây ơ tôi thậm chí còn không sống sót qua ngày thứ tám trò chơi này có độc trong trò chơi không có kỹ năng không có súng tiểu liên không có áo giáp đánh g giá i kém tôi đã đổi bã lộ lấy thức ăn con dao sắc duy nhất cũng phải đi đổi mới có được cái gì cũng phải tự đi kiếm ỏ a khóc thực sự rõ ràng người chơi bị gài không phải chỉ một hai người hai mươi b ố tác giả có lời muốn nói thuốc chống viêm sau khi sử dụng sức chịu được hai mươi trạng thái nhiễm trùng biến mất b ă n g y tế sau khi sử dụng sức chịu được một ư ơ i trạng thái chảy máu biến mất trong trường hợp có trạng thái nhiễm trùng phải sử dụng thuốc chống viêm trạng thái tiêu cực tương ứng sẽ biến mất nếu đang sử dụng b ă n g y tế sức chịu được m ộ ư ơ i nhưng trạng thái nhiễm trùng sẽ không biến mất hai mươi sáu h đi tỏ người qua màn khiêu chiến cực h ạ quá hai mươi ngày thông quan người qua được m ư ơ i ngày qua màn bình thường Kiểu một màn game chương ó t ờ n ngày là qua màn có thể đi màn sau. Sau 10 ngày g và là là khó, khó, thể thích thì h có qua qua sau, sau c đi ai i k h ô thích thì út, không ảnh ô mười n Không g h p hai diễn đàn diễn đàn e d i e tỏ tô lạc cầu tim ba mươi cũng có một số bài viết có nội dung rất khác nhau m ớ i ngày năm đã bị loại nội tâm tui như sụp đổ cơ m à nhìn thấy số liệu bên chính chủ thống kê có một trăm sáu mươi triệu thí sinh tham gia tổng cộng chỉ có năm mươi hai triệu người chơi qua màn ngay lập tức cảm thấy vui vẻ hơn sáu mươi bảy tỷ lệ đào thải thua cũng không ngon lắm tổng cộng chỉ có một hai trăm linh sáu người chơi thông quan t ô i lây bấm ngón tay tính phát hiện tỷ lệ thông quan khoảng trường chỉ có bảy năm mươi thuận lợi lăn lộn đến ngày m ộ ư ơ i năm kết quả gặp phải mấy băng nhóm loạn chiến trong mưa bom bão đạn khó khăn sống sót chưa được mười phút bất đắc dĩ phải rút lui may mắn là rút lui sớm lúc đi thể lực còn lại chưa tới tám chế thực sự tò mò làm sao người chơi thông quan được vậy giao trẻ súng bắn cũng không d í n h hay là kiếm được áo chống đạn là một người chơi đã hoàn thành xuất sắc thử thách khắc nghiệt tôi cần phải bày tỏ sự đau khổ tột cùng rằng những ngày cuối cùng của phó bản quả thật như phát rồ mà toàn bộ đều là thủ đoạn vô s ỉ để sống sót l i ề u mạng dùng đồ tích lũy mà hàng tích lũy không p h n g phú hoặc mắc lỗi chiến lược nghiêm trọng lỗi chữ hàng sai thì tuyệt đối không thể sống sót tới được ngày cuối cùng có thể nói thuốc men đã hết đi chẳng may mắc bệnh ngày hai mươi có thể trực tiếp tiêu hao bốn mươi điểm thể lực nếu không phải trước đó đã chuẩn bị thuốc khá nhiều thì coi như to rồi đêm trả thù xã hội mà dạy mi cách làm người kỳ lạ là tôi còn cảm thấy nó hay hay nhất định là ảo giác cờ mờ lúc mới bắt đầu còn cảm thấy kho tùy thân ô hàng ít quá không có ít lắm sau đó mới biết tôi ngây thơ cỡ nào đồ đặt trong kho tùy thân mới không bị cướp n ợ tờ cờ nhìn thấy trên tay người chơi không có đồ sẽ ngẩm thừa nhận người chơi là đ ố u nhỏ khỉ chả đáng để trả cướp tôi muốn kho tùy thân mà cơ bản không có cơ hội mua không phải lúc chọn nghề chỉ hơi chậm thôi sao lúc vào đến thương thành thì kho tùy thân đã sớm hết sạch sau đó ở trong phó bản tích chữ một đống vật tư nhưng mang theo đồ vật chạy đông chạy tây cực kỳ bất tiện cuối cùng không thể không mứt bỏ một số món trái tim như gì máu vậy giữa những ổ nào một bài đăng có chuyên môn xuất hiện hóa ra là tổng kết các chú ý cần thiết để qua màn khiêu chiến của phó bản đầu tiên lâu chủ nói rằng danh sách mà anh ta liệt kê là những tư liệu cần thiết để tránh bị lập phật sau ngày mười lăm khắp nơi trong thị trấn đều có băng nhóm đánh nhau loạn chiến còn có dịch bệnh lây lan thực tế có thể trốn vào trong rừng núi số n g mấy ngày hoang dã cỡ năm sáu ngày trong trường hợp có đủ nguồn nước và lương thực việc vào núi thực sự an toàn hơn tô hàn nhìn lướt qua thì phát hiện lương thực phải là lương thực chính nhu yếu phẩm hàng ngày phải dùng xà phòng hoặc sữa tám nước uống hàng ngày phải trên năm trăm linh m và các lưu ý khác được liệt kê cô không khỏi nhớm mày đây là một đêm sinh tồn vừa mới qua phó bản đầu tiên sau này còn có nhiều người thi đấu m à lâu chủ có bị ngu không vậy sao có thể chia sẻ thông tin then chốt này không lâu sau khi bài đang được đăng tải ở dưới nhanh chóng xây lầu cao đến chóng mặt m ạ n phép hỏi lâu chủ sống được mấy ngày thế hay là thông qua luôn vô cùng tò mò nha đây là đích thân lâu chủ trải nghiệm qua hay là lúc nằm mơ suy nghĩ bậy bạ rồi lên đây bịa đặt vậy phắt hỏi sao tôi dính nhiều đợt tập như vậy thì ra là chữ hàng có vấn đề quy cầu lao đại chỉ điểm nếu thông tin không có vấn đề gì thì sau này tôi sẽ dựa theo nó mà chữ hàng sau hai mươi lầu lâu chủ cũng hiện thân giải thích mọi điều trên bài đều là sự thật mặc dù tôi bất hạnh mất mạng vào ngày thứ tám nhưng mà tôi có người bạn là lao đại nhà xuân sẻ qua màn thành công tôi hỏi hắn rồi mới lên bài vì vậy bạn có thể yên tâm thoải mái tham khảo tôi h ẳ n m u ố n ngoại trừ phụt ra thì cô cạn lời rồi dân chúng hóng hớt không nói nên lời vừa định nói cảm ơn một tiếng với lâu chủ lại không nghĩ tới làm ư ợ n hoa hiến phật lâu chủ đăng mấy thông tin này có xin phép lao đại chưa có một người bạn như lâu chủ lao đại thực sự xui x ẻ m ư i tám tiếp cái game sinh tồn vô hạn này có cực nhiều hố đúc kết được kinh nghiệm đã không dễ dàng gì rồi nghệ mặt là bạn bè mới nói cho lâu chủ biết ai ngờ bị lâu chủ trở tay bắn mất người khác thật vất v ả tổng kết ra tâm huyết lại bị lâu chủ tùy tiện công bố sáu một lời khó nói hết không hiểu lâu chủ muốn gì khi đăng những nội dung này có phải vì muốn mọi người khen ngợi năng lực và lòng tốt của lâu chủ không có biết xấu hổ không hả đây là kiến thức người ta kết tinh được chả liên quan gì đến mi cả mi có quyền dùng nó làm một người tốt sao chả trách đến ngày tám đã tạch ngu hết thuốc chữa còn rất nhiều người còn tiếp tục chơi thế mà lâu chủ lại đem thông tin quan trọng ra công bố bốn muốn hố người sao trong nháy mắt bài đăng đã có hơn một trăm lầu lâu chủ mới giật mình t ỉ n h mộng lật đật muốn xóa bài nhưng tiếc là đã quá muộn chỉ trong vài tiếng đồng hồ bài đ ă n g đã được hàng trăm nghìn lượt xem đã có vô số lượt đăng lại kinh khủng thật t ô hàn cắn một miếng thịt dê tiếp tục đọc bài trò chơi sinh tồn thực tế ảo đầu tiên trên thế giới vẫn đang rất gây tiếng vang lớn không chỉ có lượng người chơi đăng ký đông đảo mà hiện tại trên diễn đàn cũng có rất nhiều người t á n g câu hầu như mỗi phút làm mới trăng sẽ xuất hiện hơn ba mươi bài viết mới t ô hàn đại khái nhìn lướt qua phát hiện có rất ít bài liên quan hầu hết đều là thông thường hoặc là đang phát t i ế t bất mãn người chơi đủ thông minh tìm được thông tin mấu chốt hiểu được đạo lý giữ lại lá bài tẩy nên đã giấu đi cố tình không đề cập đến nó đúng lúc này một bài viết chuyên môn khác xuất hiện tên là sống sót qua thử thách khắc nghiệt cũng không có gì đáng để vui mừng trong lâu chính người đăng bài dùng rất nhiều số liệu để phân tích định chứng minh rằng để sống sót sau dịch bệnh việc tiêu tốn nhiều vật tư dự trữ là điều không đáng đặc biệt là phần thưởng ít trạ chỉ có năm chai nước khoáng và năm bánh mì đen sau đó người đó bắt đầu lập luận chứng minh không cần cân nhắc đến các phần thưởng ít trạ việc rời khỏi phó bảng ngày thứ mấy là phù hợp và hiệu quả nhất lưu loát viết một đống phía sau lại có người trả lời tôi đoán lâu chủ chất hẳn không thông quan sau cùng phần thưởng ít t r ả căn bản không phải như những gì bài viết nói bạn có thể ngưng truyền bá kinh nghiệm chịu chết có được không trước hết trở thành lão đại qua màn xuân sẻ đi đã rồi quay lại dạy người khác nhà rõ ràng không phải là lão đại thông quan cũng dám nói hiệu nói vượng ai cho bạn cái dũng khí đó vậy người đăng bài nổi giận tuyên bố số liệu hoàn toàn là thực tất cả đều từ bạn tốt của hắn kết quả là một loạt các người trả lời người tốt đã thông quan cảm thấy dịu viết phần thưởng ít trạ là vớ vẩn tu chả muốn nói rõ thêm gì nữa ăn nói vớ vẩn một lâu chu bị gặt rồi luôn luôn chú ý phòng cháy chống trộm phòng bạn tốt nha ôi tôi nói lâu chủ đích thực là bạn tốt có lòng để mắt đến việc ngụy trang dữ liệu là đúng sau khi biết thông tin liền nóng lòng muốn khoe khoang trên diễn đàn lâu chủ sợ không hố được bạn mình sao sau đó lâu chủ không xuất hiện nữa theo như phân tích của quần chúng ăn dưa con thuyền tình bạn có thể phải l à rồi tôi hẳn sau khi xem một hồi lâu bắt đầu cảm thấy nhàm chán dứt khoát quay lại diễn đàn cùng sinh đọc lại những bài viết cũ hận không thể ghi nhớ tất cả các mẹo sinh tồn đọc và ghi nhớ là hai việc khác nhau chỉ khi ghi nhớ nó một cách vững chắc trong đầu thì lúc nguy cấp mới có thể nhớ nên làm gì không ngờ bên diễn đàn cuồng sinh cũng có không ít bài thảo luận về trò chơi sinh tồn vô hạn hình như người đăng ký tham gia rất đông tuy nhiên những người bạn này cũng hết sức cơ chí có ý thức tránh được đề tài nhạy cảm lần đầu tiên dùng ná cao su bán chim bán không c h ú n g gì cả luyện cỡ chừng ba ngày đại khái là q u e n tay luyện năm bảy ngày là thành thạo rồi nhờ bán chim sẻ quay và bù cầu nướng tôi xuân s ẽ trải qua cuộc sống cơm no áo ấm đ á c ý cười mỗi ngày câu được cỡ tám con cá trở lên ha ha ha ha ha ha, chống n ạ n h cười như điên không hưởng công bình thường anh rai đây bỏ công luyện tập kỹ năng câu cá mà làm bánh tiếp hành mới là vương đạo có được không sau khi vào trò chơi đầu tiên là mua nguyên liệu chia một ít ra làm hàng trăm chiếc bánh kép hành số tiền còn lại để tích chữ thuốc men và các nhu yếu phẩm hàng ngày bánh kép hành có mùi vị như thế nào tôi làm bánh tôm ăn cũng được mà ăn hoài cũng thấy hơi ngán nhưng không có cách nào khác vì sinh tồn mà có thể sống được thì không quan tâm nhiều làm gì săn b á n câu cá làm bánh đều được đề cập trong các bài viết tinh túy của diễn đàn nên mọi người không k i ế n kỵ ngược lại còn trao đổi kinh nghiệm thực tế tâm đắc với nhau sau khi xem các bài viết tôi h à n thấy rằng có thể do thường ngày theo dõi thông tin về sinh tồn nên mọi người trong diễn đàn đều trải qua cũng rất dễ chịu suy nghĩ một chút cũng thấy đúng nguồn nước sạch là vật tư cần thiết nhất định sẽ không bỏ sót thức ăn không thể thiếu được năng lượng càng cao thì càng được xem trọng tức là lương thực chính theo bản năng sinh tồn trong giai đoạn đầu game trong tiềm thức mọi người sẽ tìm mọi cách để kiếm thêm vật tư do đó tỷ lệ sống sót của những người bạn này là cực kỳ cao thậm chí có người còn cơ hội để kiếm tiền có ai lợi hại hơn t ô i không mua nguyên liệu về làm ra rất nhiều xà phòng bán kiếm được rất là nhiều tiền luôn a、ah、ha、ah ah、ha、ah ah、ha、ah ah. ha ha ha thầy nói cấm có sai học giỏi toán lý hóa đi khắp thiên hạ cũng không sợ bên dưới có một đám q u ỳ lệ lão đại rồi rít khen lâu chủ quá cờ mở nở châu bò tô hàn im lặng đây có lẽ là người có chuyên môn trong huyền thoại cho dù có nói cho mọi người biết hắn đã làm như thế nào người khác cũng không thể bắt trước bởi vì có ngăn cách về kiến thức chuyên môn lắc đầu than nhẹ một tiếng tô hàn quyết định lên giường ngủ ngày mai còn bắt đầu lần thi đấu thứ hai phải nghỉ ngơi sớm một chút dưỡng sức để có tinh thần nên đón lần khiêu chiến mới một đêm ngon giấc ngày hôm sau tô hàn ăn sáng tắm rửa sạch sẽ sau đó nằm vào trong cabin trò chơi vào lúc tám giờ sáng các thí sinh đăng nhập vào trò chơi đúng giờ giống như lần trước hoa mắt một cái t ô hàn thấy mình bị bao phủ bởi sương mù dày đặc trong giây tiếp theo âm thanh máy móc vang lên chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn vô hạn người chơi hiện có một trăm điểm bạn có muốn vào thương thành để mua sắm không lúc này t ô hàn c h ọ n có bằng điều khiển thương thành hiện ra cô nhìn l ư ớ t một lượt phát hiện hầu hết những món hàng bán hết cuối cùng đã được bổ sung nhưng hai mục kho tùy thân và gói quà tuyệt vời đã hoàn toàn biến mất t ô hàn đoán chừng với tính toán nhỏ của hệ thống thì thời điểm một tiếng đầu và phó bản rất quan trọng vì vậy cô nhanh chóng hoàn thành việc bổ sung theo loại mặt hàng kho cuối cùng vật tư dự trữ như sau một trăm cục xà phòng một trăm chai nước khoáng hai mươi miếng bánh mì bơ thịt bốn mươi gói mì ăn liền sáu mươi chín túi bi sắt dương thực phẩm dương rỗng không có mặt hàng dương nhu yếu phẩm dương rỗng không có mặt hàng dương thuốc men m ộ ư ơ i băng y tế bảy hộp thuốc chống viêm dương nguyên liệu năm cây nến năm bật lửa một thanh mạ y một đồ đánh lửa dương đồ nghề một ba lô hai ná cao su cẩn câu bi sắt đ ã mở tính toán chuẩn bị mọi thứ gần như đã sẵn sàng cô đổi m ộ ư ơ i năm điểm còn lại lấy một năm trăm bệ ẩy sau đó đóng bảng điều khiển hệ thống hỏi công tác chuẩn bị đã kết thúc người chơi có tham gia trò chơi ngay bây giờ không Tô hệ à Hàn vào màn vào n không chọn Ánh sáng trắng lên, chính chèn hình Hình ăn Trưng thiên Thiên chút thức chơi. thai thai, h Tô Tô Tô. có. bước của Lạc trò tỏ, tim. do dự lựa lóe lửa E đi quả cầu đồ thống bắt đầu giới thiệu màn này là một trò chơi sinh tồn dưới bối cảnh thiên thai mọi người chơi hãy cố gắng hết sức để sống sót chú ý một sống sót qua ngày thứ m ộ ư ơ i người chơi đạt điều kiện quá ải có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào lưu ý hai thể lực bằng không nhân vật tử vong và người chơi bị loại khỏi trò chơi lưu ý ba số ngày sống sót càng nhiều người chơi sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng cho việc qua màn khiêu chiến lưu ý bốn nếu người chơi hoàn thành khiêu chiến cực hạn sống sót trong phó bản này hai mươi ngày bạn sẽ nhận được phần thưởng ý trả sau hai mươi ngày những người chơi sống sót trong phó bản này sẽ tự động dịch chuyển rời đi lưu ý năm hải đảo b năm máy chủ nơi người chơi đang ở có ba mươi người chơi và bảy mươi nở ở cờ thường trú lưu ý sáu từ chín giờ sáng nay thiên hai chính thức bắt đầu nói cách khác thì còn khoảng một tiếng tự do hoạt động tô hàn lẩm bẩm trong khi đi bộ đến hiệu thuật cô đau khổ suy nghĩ thiên hai có những cái gì nhỉ suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể nghĩ ra một số phổ biến chẳng hạn như hạn hán thủy c h i ề u lạnh lũ lụt mưa bão lốc xoáy bao tuyết bao cát nhưng mà bốn sao lại nói phải cố gắng hết sức sống sót nhỉ đầu óc tôi hàn mơ hồ tích chữ lương khô trốn trong một căn phòng an toàn không phải là được rồi sao đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó phó bản là một hải đảo bốn bề đều là nước biên có khả năng bị nhân chìm điều khủng khiếp hơn là cô xuất hiện trực tiếp trên đường chính sau khi vào phó bản cần phải tự mình tìm chỗ để tránh nguy hiểm ra là vậy nghĩ xong tôi hàn bước nhanh về phía hiệu thuốc ai ngờ vừa bước vào cửa tiệm cô lại gặp người quen trung duệ tô hàn có chút kinh ngạc thật là trùng hợp trung duệ thản nhiên trả lời không dừng lại t r o hỏi mà tiếp tục càn quét hàng tô hàn cũng không ngại đi theo sau cùng nhau gom hàng trò chơi sinh tồn vô hạn dù sao cũng là một game m ộ like thuốc bổ sung thể lực rất quan trọng đương nhiên tích chữ càng nhiều thì càng tốt sẽ có một làn sóng lớn người chơi đến gần tất nhiên cô phải tranh thủ chưa có người mà đi mua sắm ngay một khi người chơi trở nên nhiều hơn không chỉ phải tranh giành thuốc men mà còn phải ngoan ngoan xếp hàng một lúc sau tô hàn hoàn thành công việc mua sắm cô mua ba hộp thuốc chống viêm mười que thuốc mỡ và mười hộp dầu xanh tổng cộng hết bốn trăm bệ ấ y thuốc mỡ sau khi sử dụng thể lực hai mươi trạng thái nức nẻ biến mất dầu xanh sau khi sử dụng thể lực hai mươi trạng thái môi đốt biến mất kỳ thật tô hàn rất muốn m u a thêm một ít loại thuốc nữa nhưng hiệu thuốc không lớn chủng loại và số lượng thuốc chuẩn bị cũng không nhiều hơn nữa có người nào đó hết sức t h ủ hào trực tiếp quét thuốc vào trong x e hàng tốc độ cực nhanh tựa như chả lo lắng về vấn đề giá cả nên chỉ cần hai người đã quét sạch hiệu thuốc không bổ sung kệ hàng sao tô hàn nhịn không được hỏi nhân viên bán hàng mỉm cười giải thích hàng tồn kho đã bị mua hết rồi ạ một lô hàng mới sẽ được vận chuyển từ nơi khác đến đây bằng thuyền trong tối nay có thể được đưa lên kệ vào sáng mai tô hàn tự động hiểu những lời này là sản phẩm đã được bán hết sáng mai sẽ có hàng mới cô vừa tiếc nuối vừa không khỏi cảm thấy may mắn may m à đến sớm nếu không thì không mua được cái gì cả bốn đầu sọ trung duệ lên tiếng chào hỏi sau đó bình tĩnh nói tôi đi dạo xung quanh một vòng làm quen địa hình một chút tạm biệt tô hàn nghĩ sao cũng được không phải là muốn xem trên đảo còn tiệm thuốc khác không hay sao nghĩ đến có một lượng lớn người chơi sắp online cô lười đi tham gia náo nhiệt vừa đi ra khỏi hiệu thuốc không bao lâu tô hàn liền nghe thấy phía sau có tiếng la đau thương sao thuốc lại bán hết rồi ai làm chuyện này thế rõ ràng tôi đã dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đây rồi mà sao có thể bốn là một thành viên càn quét sạch sẽ hiệu thuốc tô hàn yên lặng tăng tốc độ nhanh chóng rời khỏi đây suy nghĩ một chút cô đã đi đến tiệm bánh bánh mì bơ thịt m ộ ư ơ i bệ ấy một cái tô hàn một hơi mua tám mươi cái rốt cuộc cũng gom đủ một trăm cái trong túi còn lại ba trăm bệ ấy cô trầm âm suy nghĩ mấy ngày này ở đâu đây đúng lúc này âm thanh máy móc của hệ thống vang lên đúng chín giờ trò chơi chính thức bắt đầu v à ngày đầu tiên Một lớp ư ơ ngay d đặc đã bên cạnh tô hàn đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông do sương mù xuất hiện quá đột ngột tài xế phản ứng không kịp nên hai xe khác nhau đâm vào nhau giây tiếp theo hệ thống phát ra thông báo vì thiếu nhân lực hiệp hội tình nguyện trong vùng khẩn cấp thông báo tuyển người đứng gác ở các ngã tư khác nhau tình nguyện viên chỉ cần liên hệ với bệnh viện trong trường hợp có thai nạn xe hơi và đưa bệnh nhân đi chữa trị tiền lương trả trong ngày mỗi ngày tám mươi bệ ấy các bạn quan tâm có thể đến hiệp hội tình nguyện đăng ký yêu cầu tổng cộng một trăm n g ư ờ i kỳ hạn năm ngày tô h à n thì thào nói hệ thống trò chơi đang chỉ cho người chơi có thể đi làm bán thời gian kiếm tiền sao đáng tiếc vị trí công việc được sắp xếp không tốt lắm lương tám mươi bệ ấy cũng không có bao ăn bao ở còn không bằng công việc phục vụ lúc trước cô làm quan trọng nhất là trong làn sương mù căn bản không thể quan sát được tình hình ở xa nếu tài xế đánh tay lái để tránh xe đối diện kết quả đâm vào người tình nguyện bên đường thì phải làm sao chút lương kiếm được kia còn không đủ để trả tiền thuốc men nữa cỡ đây tiếng gầm bất thình lình cắt ngang dòng suy nghĩ của tô hàn cô cao mày nhìn chăm chăm phát hiện có hai người đàn ông đứng bên cạnh cô một trái một phải người bên trái cầm dao vẻ mặt d ữ tợn hung á c thuộc tính cho thấy độ n o bụng 89%, độ sạch sẽ 92%, t h ể lực 100%. t r ạ n g t h á i hoàn hảo người bên phải cầm một cây gậy bóng chảy đứng ở một bên như một tên côn đồ c ặ t bã nhưng thần sắc t i ể u tụy thuộc tính độ n o bụng c h độ sạch sẽ c h t h ể lực một t r ă n t thái hoàn hảo là nờ tờ cờ hay người chơi t ô hàn thầm nghĩ hê、hey. tên bên phải dùng gậy bóng chày đập vào tường đầy ý tứ đe dọa đ ừ n g đợi những người khác đang bận đưa người bị thương đến bệnh viện sẽ không có ai đến cứu mày đâu nếu mày sáng suốt chỉ cần giao hết số tiền trên người ra tao có thể cân nhắc cho mày một con đường sống có x ư ơ n g mù dày đặc như một bức tường che chắn tự nhiên ngay cả khi điều gì xảy ra ở đây người khác cũng khó có thể biết được t ô hàn yên lặng chấp c h ớ p mắt nói nhưng tôi không có ý định thả anh đi nói xong cô móc ná cao su và bi sát ra mặt tên đàn ông đầy xứng sờ ba bi sắt giống như có mắt đặc biệt nhắm vào mù bàn tay cổ tay và các bộ phận khác sau khi chúng thì rất đau hai tên đàn ông bị đau không nhịn được bông tay mặc trò vũ khí rơi xuống đất một tên không nhịn được chửi thề mẹ tiếp trên người có mang theo vũ khí con hàng này là người chơi sao vốn dĩ họ nghĩ cấp của một người phụ nữ sẽ rất dễ dàng nào ngờ họ đã phải tấm thép sắt tô hàn cũng không trả lời tiếp tục lắp đạn chuẩn bị bắn lần nữa một tên khác nổi giận đứng đánh đánh nữa không còn thể lực tuy rằng bi sắt đánh vào khớp xương lực sát thương tăng gấp đôi nhưng thể lực ban đầu cao bây giờ vẫn còn rất nhiều chỉ là sau khi bị bi sắt đánh đau chịu đ ế o nỗi hắn n g ạ i nói thẳng vẻ mặt tô hàn lạnh lùng ra ngoài lăn lộn đều phải trả giá có gan đi cướp mà không có gan chịu đòn đá tên nọ không nói nên lời hắn nghĩ không thì hắn chơi cứng luôn nhưng họ không có gì ngoài vũ khí cả n ộ nhỡ bên kia dùng thuốc thì sao tô hàn căng dây mua b ắ n một tên khác đệ t h ấ p giọng nói qua nói lại vừa vội vừa nhanh đi mau bốn phía toàn là x ư ơ n g mù dày đặc chỉ cần chạy thật xa đối phương không thể nhắm chúng được tên còn lại bừng tỉnh hiểu ra hai người nhanh tay nhặt vũ khí lên sau đó quay đầu bỏ chạy tô hàn thành công bắn chúng bả vai một tên nhưng người nọ cắn răng cố gắng chịu đựng không bay đầu lại mà bỏ chạy như bay vẻ mặt tô hàn không biết phải làm sao ná cao su là dùng để tự vệ đi săn cũng không tồi nhưng nếu dùng để truy sát đuổi rết thì hiệu quả quá thấp lên đạn thời điểm nhắm bắn thì người ta cũng sớm cao chạy xa bay rồi vừa vào phó b ả n liền bắt đầu cướp bóc chẳng lẽ không mua kho hàng tùy thân vật tư bị mất rồi sao thuận miệng tự hỏi xong cô liền không nghĩ nhiều nữa tìm đúng hướng rồi đi thẳng ra ngoài khi mà tô hàn nghĩ tìm việc là một chuyện rất dễ dàng cơ bản không cần lo lắng ai ngờ xin lỗi bạn không có kỹ năng chuyên môn mà chúng tôi cần hay là bạn đi chỗ khác xem thử một chút đi xin lỗi chúng tôi cần chuyên gia bạn không phù hợp tô hàn đơ mặt cười nghĩ học nghề bánh không phải là một tên chạy và sao cần chuyên gia cái quỷ gì nhưng sau một thời gian dài cô không thể không thừa thừa nhận rằng rất khó để tìm được một công việc phù hợp là tiêu chuẩn đầu vào quá cao hoặc là chọn đường lao động chân tay với mức lương sáu mươi bệ ấ y một ngày mua đồ ăn và nhu yếu phẩm hàng ngày vừa đủ sống một ngày nghĩ đến trong kho tùy thân vật tư cần thiết đều có cô dứt khoát từ bỏ đấu tranh quay sang bắt đầu tìm chỗ ở biệt thự bên bờ biển mang đến cho bạn sự tận hưởng tuyệt vời chỉ ba trăm bệ ẩy mỗi ngày khách sạn bốn sao phòng đơn bao ăn 3 đứa, 150 ba bữa một trăm năm mươi bệ ẩy mỗi ngày nhà trọ homestay mỗi người một gian cung cấp bữa trưa mỗi ngày một trăm bệ ẩy một ngày bỏ qua lời giới thiệu nhiệt tình của người môi giới tôi hẳn tự mình chọn thuê một căn nhà tôi muốn có một gian nhà trúc ven biển nhà trúc ven biển nhà thuê rẻ nhất ở chung với người khác trên dưới có hai tầng tầng một dùng chung tầng hai có bốn phòng mỗi phòng năm mươi bệ ẩy ngày cấm nước tự l o nhà môi giới bốn thế ra là quỷ nghèo sau khi trả tiền thuê năm ngày trong túi chỉ còn lại năm mươi bệ ẩy tôi hẳn thành công nhận được chìa khóa phòng khi xem qua nhà trúc cô thấy căn phòng thực sự cũng không tệ bên trong có ghế mây bàn gỗ giường gỗ còn có c h ă n đông nơi này còn rất rộng rãi tốt hơn nhiều so với khu tập thể nhân viên ở phó bản g đầu tiên sau khi dọn dẹp một lát tô hàn cầm xô trong nhà đi ra ngoài rảnh rỗi không có gì làm nên cô định đi ra biển câu cá kế hoạch tính rất tốt chỉ là sau khi đến đó phát hiện ra rằng không cần phải câu cá gì cả có rất nhiều cô nhỏ và ốc giặt vào bờ biển cô thậm chí còn n h ặ t được hai con hầu tô hàn đột nhiên nhớ lại có một câu nói rắc biển ăn hải sản bởi vì sóng biển thường xuyên đánh giạt hải sản vào bờ biển chỉ cần tùy tiện đi trên bờ nhặt một chút liền có thể có ngay một bữa ăn ngon dần dà những người sống sát biển đã thành thói quen thậm chí còn lười túi xuống nhặt nhưng đây là lần đầu tiên tô hàn gặp phải tình huống này cô dứt khoát nhét cần câu lại vào dương được đồ sau đó thích thú giặt rào đi nhặt hải sản một lúc sau hải sản nhặt được đã đầy xô tô hàn cao hứng sách thùng đi về nhà hai mươi sáu tác giả có lời muốn nói có một bộ phim tên là tem h mịt hai nghìn t l i bảy tức là thị trấn bị bao quanh bởi sương mù dày đặc sau đó mọi người cùng nhau giải quyết rắc rối chương mười bốn thiên thai hai chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d i ệ t đ ể đọc thiên hai hai edit tỏ tô lạc cầu tim ba mươi trong nhà bếp đường mối u nước tương các loại gia vị khác cái gì cần có đều có hết vì vậy tô hàn bắt đầu bận rộn đầu tiên lấy hai con cá tươi để nấu sút tiện thể cắt miếng xạ xì mi khi sút gần sôi cho xạ xì mi vào trong sút rồi vớt ra miếng cá ngay lập tức trở nên mịn và mềm hơn tô hàn ăn từng miếng từng miếng rất sung sướng hận không thể mua một chút dầu mẹ bơ đậu phộng tới chấm một miếng nhưng xét ra đây là một game sinh tồn đồng tiền khan hiếm c ũ tôi hàn nhét cá vào miệng vẻ mặt tôi đây cũng rất tuyệt vọng sương mù không có gì nguy hiểm tôi có thể làm gì không thể làm gì hơn đành phải coi như là đi nghỉ phép tôi không đi làm trung duệ tiếp tục hỏi tôi hàn không lên tiếng loại chuyện không tìm được việc như này không cần phải nói cho đối phương biết Nói chấm o trong cùng g thì n tư ờ i chơi đều đ là một lát trung duệ nghiêm túc nói tôi còn nợ cô một phần nhân tình có muốn biết người mới làm thế nào thông quan màn nhập hơn g không tôi có thể nói miễn phí cho cô tôi hẳn không hiểu sao nhìn đối phương một cái nếu như nói về việc giúp đỡ chữa trị vết thương thì anh không nợ nhân tình sau đó đã trả thù lao cũng đã nhắc nhở tôi rời khỏi căn hộ chúng ta đã thanh toán xong rồi nhưng tôi cảm thấy một mạng của tôi đáng giá hơn ba hộp thuốc chống viêm khi nói chuyện thần sắc trung r u ệ đặc biệt nghiêm túc ngay sau đó anh ấy đổi cách nói chuyện nếu cô cảm thấy xấu hổ có thể mời tôi một bữa cơm vừa nói anh vừa nhìn những con hầu và xạ xì mì nướng trên bếp tôi hàn m u ố n con hàng này không phải là chạy tới đây để xin ăn c h ù đó chứ cô ấy biết rất rõ rằng một số loại thực phẩm rất dễ tích chữ nhưng chúng thực sự ăn không ngon lắm chẳng hạn như bánh mì đen khi không tìm thấy thức ăn vì sống còn nên không còn biện pháp nào khác có khó nuốt cũng phải ăn nhưng nếu có lựa chọn khác người chơi rất tình nguyện cải thiện bữa ăn nhưng trung duệ giàu có đến mức có thể càn quét tiệm thuốc sao cứ phải lượn lờ trước mặt cô đi nhà hàng ăn một bữa chẳng phải sẽ tốt hơn sao nghĩ đi nghĩ lại chỉ có thể giải thích là muốn trả nợ nhân tình còn việc xin ăn chùa có lẽ thực sự chỉ là nhân t i ệ n nói đi tôi hẳn quyết định nghe một chút tình trạng khủng hoảng thường đi kèm với mất điện cắt nước vì vậy sau khi vào trò chơi tôi đã tích chữ một trăm xà phòng một trăm hộp bánh quy nén và bảy trăm chai nước khoáng dự định sau khi mất nước kiếm một khoản tiền lớn may mắn thay tôi đặt cực đúng trung duệ khẽ cười bảy trăm chai nước bốn trong lòng tôi hàn phục sát đất nhưng cô lại cảm thấy hơi lạn đến ở đâu ra lúc ấy trên quầy hàng không chỉ có nước khoáng được cất giữ trong một nhà kho bị bỏ hoang tôi vô tình tìm thấy nó theo thuật ngữ game thì có lẽ một điểm tài nguyên nhất định được phát hiện bởi người chơi trung duệ trả lời tôi hàn túi đầu không nói gì cô nghĩ b ã i biển cũng có thể được gọi là một điểm tài nguyên thỉnh thoảng cung cấp đồ ăn trung duệ tiếp tục sau khi nước máy không ăn được nữa việc buôn bán ở quầy hàng khá tốt đổi được không ít thứ hữu ích sau đó bị đổi rét rồi gặp cô sau khi tôi rời khỏi căn hộ thì mọi người đánh nhau khắp nơi tôi liền trốn vào trong núi cho đến khi phó bạn kết thúc trốn vào trong núi sắc mặt tô hàn trở nên kỳ quái nhớ không lầm thì trên diễn đàn có một lâu chủ nói rằng bạn của hắn cũng trốn vào rừng mới có thể an toàn thông quan bài đăng trên diễn đàn tôi cũng thấy không biết trung duệ rất hiểu biểu tình của tô hàn có nghĩa là gì không khỏi lên tiếng giải thích trốn vào núi không chỉ có một mình tôi tô hàn nhún vai đưa sò nướng ra ăn đi mặc dù việc làm của đối phương hoàn toàn không có tính tham khảo nhưng cô cũng không có ý định tích chữ đến bảy trăm chai nước k h n g cũng không có ý định trốn trong núi nhưng vì đối phương rất thành ý cô quyết định mời trung duệ ăn một bữa cơm dù sao thì nguyên liệu cũng là nhặt được không ăn hết sẽ rất lãng phí trung duệ bốn tùy tiện nói câu ăn đi là xong rồi trung duệ nhất thời không nói nên lời anh nói kinh nghiệm của mình đương nhiên không phải để báo đáp hoặc là nói không chỉ vì báo đáp khi anh bị thương nặng tô hàn không thừa dịp người khác gặp nguy hiểm mà ngược lại ra tay giúp đỡ có thể thấy được tính cách rất tốt anh nói kinh nghiệm của mình nhưng thực ra muốn ám chỉ cho đối phương biết mình là một lao đại hai người đã có giao tình trước đó đối phương hoàn toàn có thể tiến tới xin giúp đỡ mà anh cũng sẽ thuận thế đồng ý ai ngờ đối phương nghe qua liền quên hoàn toàn không có ý muốn nào h tới ô m đ u ổ i sau khi ăn hầu nướng tô hàn bắt đầu làm món cua hấp và ư ớ c móng tay xào ư ớ c móng tay xào lão đại cô độc đứng bên cạnh không ai quan tâm cảm thấy mình đặc biệt không có địa vị đột nhiên anh nghĩ về khả năng nào đó nháy mắt anh cứng người lại trung vệ nhỏ giọng hỏi thật ra cô cũng là người thông quan phó bản đúng không chỉ có như vậy mới giải thích tại sao đối phương lại thờ ơ như vậy bởi vì bản thân cô rất thờ dội rồi không cần phải tới ô m g đùi tô hàn hết sức buồn bực bộ nhìn không ra sao cô tự thấy mình rất nguy hiểm hung dữ mà nhìn một cái biết là người không dễ cho vào l à t h、yeah. ậ t k ì a trung duệ hít một hơi thật sâu đổi chủ đề không sao tôi no rồi nói xong anh dứt khoát quay người rời đi tô hàn nhìn bóng lưng người nào đó nhất thời cầm nhín chỉ ăn có một con hậu là n o rồi rốt cuộc ông nội này tới đây làm gì vậy sau một bữa ăn no nê xong tô hàn phát hiện mình nhặt quá nhiều hải sản còn lại không chỉ mười mấy cân móng tay x à o còn có hai ba cân c u a hấp một cân tôm tươi nghĩ một chút cô gói cua úp lại định ra ngoài bảy quầy hàng phải biết là hiện tại cô không lo ăn uống gì nhưng câu nghèo lắm trên người chỉ còn lại năm mươi bệ ây với số tiền ít ỏi này cô không thể sống trong nhà chúc đến ngày hai mươi được nên điều quan trọng nhất lúc này là việc nghĩ cách kiếm tiền t u ố c xào đây u ố c xào ngon lành đây tô hàn cao giọng giao hàng t u ố c sau khi xào đặc biệt thơm mùi thơm có thể bay xa trong không khí mặc dù có x ư ơ n g mù dày đặc cản đường nhưng mùi hương giống như một kim chỉ nam chỉ đường cho khách đi về phía trước thơm quá đi bao nhiêu tiền vậy một cô gái đi tới sạm nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu không khỏi lộ ra vẻ thèm thuồng bệ chỉ là ốc của cô là nhặt ở biển không tốt như của người đặc biệt m u i để bán hơn nữa quầy hàng dựng thô sơ không chắc gì khách để ý đến vì vậy cô r ứ t khoát mặc kệ bán phá giá bán rẻ luôn chỉ cần mười lăm bệ ấy thôi cô gái có một chút động tâm trong khi trả tiền nói lấy tôi một cân nếm thử trước t ô hàn vội vàng dùng một cái bát để phục vụ vì đây là khách hàng đầu tiên nên cô không chỉ cho thêm ốc x ỏ n mà còn cho cả cua hấp ăn thử đi ăn ngon lần sau quay lại ủng hộ t ô hàn nhiệt tình chào hàng mặc dù cô cũng không biết sau này cô còn mở quầy bán hay không nữa cô bé thử cắn một cái nhất thời trận to hai mắt ú c thị to t mập gia vị nêm n ế m đặc biệt ngon ăn ngon cực kỳ ăn rất ngon trong lòng cô gái dâng lên một cảm giác lung lay say mê thích thì tốt cô cứ từ từ ăn t ô hẳn vẻ mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại có chút bất an nghe đối phương hết lời khen ngợi lúc này mới yên lòng vui vẻ nợ nụ cười m ù i ốc xào phất phới bay tản ra khắp nơi liên tục có người đi ngang qua ngửi thấy không cầm lòng được không thể không quẹo vào sạp ốc xào đúng không cho tôi một cân mới cô có bán không bạn như một cân đấy mùi vị thế nào tôi lấy hai cân ốc xào vị thì bốn ý sao chỉ có một vị thế úc cô là nhặt được trên bờ biển chén đ u ố t thì mượn trong nhà trúc mang tới đây xài đỡ tô hàn ỉ vào mình bán không bỏ vốn nên bán cực kỳ hào phóng khách xin thêm úc là cho thêm muốn cô đưa cô qua thấy có người phàn nàn sao chỉ có một vị cô thức thời bày tỏ tôi mới ngày đầu đi buôn bán không có chuẩn bị nhiều mùi vị khác để xin lỗi tôi cho bạn thêm ốc xào nhé người nọ lập tức không nói nữa một tiếng sau toàn bộ hải sản bán sạch sẽ tô hàn đếm lại phát hiện tổng cộng bán ra m ộ ư ơ i bốn cân úc xào thu được hai trăm m ư ơ i bảy ây cô nhất thời hoảng hốt rất có loại cảm giác nữ thanh thiếu niên thất nghiệp không tìm được việc làm bị ép buộc bất đắc gì chỉ có thể lựa chọn khởi nghiệp ai ngờ chuyển mình đi lên đỉnh cao của cuộc sống tô hàn dọn dẹp sạp hàng định trở về nhà chúc mà bên cạnh vẫn còn khách kéo cô lại lưu luyến không thôi cô làm ốc xào n g o n quá ngày mai lại bán chứ nhớ chuẩn bị nhiều nhiều một chút nhiều đây không đủ ăn sẽ bán xe bán tô hàn gật đầu liên tục cô chưa kiếm đủ tiền thuê nhà mà cũng không có thời gian để nghỉ ngơi trên đường trở về tô hàn không nhịn được mà nghĩ cái phó bản thứ hai này rốt cuộc là sao chỉ là x ư ơ n g mù dày đặc thôi mà đi bộ chậm một chút lái xe chậm một chút thì hoàn toàn sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt đây mà cũng coi là g a m sinh tồn sao nếu không phải gặp trung duệ xem chút nữa cô tưởng mình bị kết nối sai server nhảy vào game mô phòng kinh doanh rồi tô hàn đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình đột nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng két dầm âm thanh đặc biệt trói thai quả nhiên là cách đó không xa lại xảy ra tai nạn giao thông tô hàn nghe tiếng quay lại nhìn lại thấy một người mặc trang phục tình nguyện bị xe t ô n g mạnh người nọ bay một đường vòng cung trên không cực lớn nhưng rất nhanh sau đó bị mãn xương dày đặc kia che đi mất chỉ có thể nghe được một tiếng đùng rơi, xuống đất, nhưng không biết được người nọ rơi ở chỗ nào k h o miệm tô hàn có rút nghĩ làm tình nguyện viên quả thật là một nghề có tính nguy hiểm cao không đi ghi danh quả là một quyết định đúng đắn hai mươi hai tác giả có lời muốn nói không chỉ là sương mù dày đặc đâu chương mười lăm thiên hai ba thiên hai ba ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi bỗng dưng tô hàn nghe thấy tiếng động kỳ lạ ồ ồ ồ ồ p h ả n phất có người bị cưỡng ép bị t miệng m u đưa anh ta đi tuy cô ý hạ thấp giọng nhưng vẫn có thể nghe được sau đó là một trận âm thanh run dày trong lòng tô hàn vang lên hồi chuông báo động đột nhiên cô nhớ đến một vấn đề công việc tình nguyện viên do hệ thống phát ra điều đó có nghĩa người đứng gác không nhất định là người chơi hiện giờ ngay trước mắt có một người hợp tác phạm tội cố ý bắt cóc rõ ràng là có ý định lừa gạt vơ vét tài sản cách một lớp sương ngủ dày đặc tô hàn không thấy do đối phương rốt cuộc có mấy người sau đó có kế hoạch gì để tránh rắc rối cô nhanh chóng rời đi giả vờ không nghe thấy gì cả ngày thứ nhì sương ngủ xung quanh hòn đảo trở nên dày đặc hơn ngày thứ ba khả năng tầm nhìn giảm đi nhiều nhưng mà tô hàn không hề bị ảnh hưởng chút nào ngược lại còn có chút thoải mái để tránh thu hút sự chú ý của người thuê trong nhà cô thừa dịp trời tờ mở sáng đi đến bãi biển để nhặt hải sản sau khi nhặt một thùng đầy để lại một ít như cơm nước trong ngày phần còn lại thì mang ra để giao bán bởi vì giá cả hợp lý làm n g â n miệng mỗi ngày có rất nhiều người đến thăm quầy hàng dễ dàng có thể kiếm được ba bốn trăm sỏ mỗi ngày không cần tốn tiền ăn cơm vệ sinh hàng ngày chỉ cần bỏ ra một mươi bệ là có thể mua được hai cục xà phòng trong siêu thị ngày thứ tư của trò chơi tô hàn không những không sử dụng vật tư trong kho tùy thân chút nào nhưng thay vào đó có một bệ ấy trong tay tô hàn tính toán phòng nhà t r ú c mỗi ngày năm mươi bệ ấy cô đã trả năm ngày tiền thuê tính ra qua màn khiêu chiến mất hai mươi ngày cô phải chuẩn bị bảy trăm năm mươi bệ ấy để trả tiền thuê cho m ư ơ i năm ngày còn lại thế là cô chạy đến tiệm thuốc định tiêu hết 250 t r n ă bệ ấy ai biết khi vừa đến nơi thì trong tiệm đang xảy ra h ậ u đả mặt khách hàng nam đầy hung dữ lớn tiếng nói đi nói lại hiển nhiên là đang bực bội vào ngày đầu tiên cô nói thuốc men đã bán sạch sẽ có trên kệ vào ngày mai ok tôi có thể hiểu được ai bảo tôi đến m u ộ n làm gì sáng sớm ngày thứ hai đã chạy tới đây cô nói với tôi tàu vận chuyển gặp vấn đề không kịp giao hàng tôi cần đợi thêm một ngày nữa đến ngày thứ ba cô nói không biết lý do tại sao tàu vận chuyển không đến vẫn phải tiếp tục chờ đợi bây giờ là ngày thứ tư rồi không biện minh cho việc hết hàng nữa sao Đôi khi trong ô i thực sự trường ì n h đùa hợp bình thường tàu vận chuyển hai ngày một lần nhưng lần này không biết chuyện gì xảy ra mấy ngày nay cũng không thấy chuyển tới có quỷ mới tin cô khách nam hừ lạnh một tiếng không muốn tin trong lòng tô hàng khét động bỗng nhiên có loại dự cảm bất thường tàu vận chuyển không tới có thể là trên đường xảy ra nguyên nhân gì đó mới trì hoãn hoặc cũng có thể năm vĩnh viễn không thể tới được bốn tôi bốn nhân viên bán hàng cảm thấy cả trăm cái miệng không thể nói được nhưng thuyền không tới thì biết làm sao được cô có biện pháp gì giờ cô cũng không thể biến ra thuốc cho hỏi tô hàn g cứng rắn cắt ngang cuộc trò chuyện giữa hai người s á t mặt đặc biệt ngưng trọng tàu vận chuyển chuyên dùng để vận chuyển thuốc thôi sao hay là đồ đạc trên đảo đều do nó vận chuyển nhân viên bán hàng nhắm mắt trả lời tất cả đồ dùng sinh hoạt trên đảo đều do nó vận chuyển thâm tô hàn trùng xuống quả nhiên là vậy cô bất chấp những thứ khác xoay người chạy đến siêu thị khách nam không phản ứng kịp miệng vẫn còn lẩm bẩm người khác đang nói chuyện sao có thể chen miệng như vậy nói xong cũng không chào hỏi trực tiếp bỏ chạy thật là không l ễ phép mà đột nhiên hắn phát hiện có cái gì đó không đúng lắm lỡ như sau này tàu vận chuyển cũng không tới hàng bên tiệm thuốc bán hết thì chẳng phải siêu thị bên kia cũng n ằ m đúng là như vậy nhân viên bán hàng m í môi gật đầu thừa nhận mẹ kiếp khách nam nhảy dựng một phát vội vàng xông ra khỏi tiệm thuốc bên kia t ô hẳn cố gắng chạy thật nhanh đến siêu thị đồng thời thầm nghĩ cuối cùng cô cũng hiểu được cái phó bản lần này là như thế nào rồi hải đảo c h ỗ cô không có chuyện sản xuất toàn bộ đồ dùng hàng ngày đều dựa vào tàu vận chuyển mang từ bên ngoài tới sương mù dày đặc đúng là không lực sát thương chỉ có thể gây ra một số thai nạn xe cộ này nọ nhưng nó đã cô lập hải đảo này với thế giới bên ngoài phần lớn mọi người đều vui vẻ với cuộc sống tạm bỡ như vậy không phòng bị một chút nào nhưng họ không biết rằng thai họa sắp tập đến sợ là siêu thị dựa vào tồn kho mà cố gắng chống đỡ nhưng dưới tình hình không có tiếp tế như thế này thì chắc chắn không chống đỡ được mấy ngày từ tận đấy lòng tô hàn cho rằng mỗi ngày hệ thống công bố tỷ lệ lạm phát mỗi ngày đã rất kinh khủ rồi chỉ mỗi lần tính toán giá cả một chút người bình thường sẽ không có cách nào kiềm chế được sự khủng hoảng trong lòng cả đáng sợ hơn nữa là ngày tháng trôi qua con người ngày càng rơi thẳng xuống vực thẳm của sự tuyệt vọng ngày càng đến gần địa ngục hơn không nhìn thấy chút hy vọng nào cả chuyện n vô tình nhưng bây giờ thì cô phát hiện ra ngoài mặt nhìn gió yên sóng lặng đột nhiên có một ngày nhận ra mình sắp rơi vào nguy cơ sống còn thì thực tế còn đáng sợ hơn ít nhất lúc này cô vẫn cảm thấy nội tâm bị chấn động rất lâu vẫn không bình tĩnh lại được siêu thị rất nhanh gần ngay trước mắt tô hàn không do dự bước vào bắt đầu bung tiền vốn là cô muốn để dành lại một chút tiền để trả tiền thuê nhà nhưng bây giờ cô quyết định xài hết toàn bộ số tiền đến khi không có đồ ăn đồ uống cô hoàn toàn có thể trả tiền nhà bằng một miếng bánh mì một chai nước suối mặc dù trong kho tùy thân cái gì cũng có nhưng nó không thể nào ngăn cản ham muốn chữ hàng của tô hàn nhưng mà đến lúc bước vào cô phát hiện ra trong siêu thị thực phẩm đồ dùng hàng ngày không còn nhiều lắm bên cạnh có một hai người đang âm thầm quét hàng hiển nhiên cũng phát hiện có gì đó không ổn tô hàn làm bộ như không có việc gì lấy hai mươi xà phòng hai mươi chai nước suối sau đó mua nhiều châu cô lết đủ các loại kẹo bánh quy bánh ngọt n u yếu phẩm thì chọn khăn tám kem đánh răng sữa rửa mặt c、no、sau i x khi n n càn hoa, b quét trên người tô hàn chỉ để lại một trăm bệ ấy sau đó hài lòng quay về nhà trúc đúng chín giờ sáng Âm trong vang đêm ngày, ngày thứ tư việc nhặt hải sản trên bờ ngày càng trở nên khó khăn hơn có nhiều người sau khi biết tin bắt đầu tới danh giật người càng ngày càng tăng hải sản giặt vào bờ ngày càng ít đi chẳng hạn như sáng nay t ô hàn g cố hết sức lượng một hồi lâu cuối cùng cũng chỉ kiếm được nửa thùng ban đầu cô tính đi tiệm thuốc dành mua thuốc trước sau đó trở về tiếp tục lượng mà bây giờ cô chả còn tâm trạng nữa t ô hàn gặm g cô hấp cảm thấy game sinh tồn quả nhiên không dễ dàng mà khắp nơi nơi đều là hố nếu như mấy ngày trước có người thấy cuộc sống thoải mái mà bung ô bỏng cảnh giác thì chắc chắn sau này sẽ cực kỳ xui x ẻ o thậm chí trong nháy mắt cô cũng ảo tưởng cho là không cần phải vội vàng mang tiền đ ổ i đi vật tư dù sao thiên thai ập xuống cũng không ảnh hưởng đến việc siêu thị mở cửa nhưng mà bây giờ bốn cô chỉ muốn ha bốn chỉ có thể nói nếu con người sống trong một môi trường an ổn lâu dài họ không thể không thả lòng cảnh giác nghĩ rằng sự bình yên trước mắt sẽ tồn tại mãi mãi vĩnh viễn tồn tại như vậy nhưng dù muốn hay không khủng hoảng sẽ luôn luôn đến a i i ho đang ăn à có người lên tiếng chào hỏi tô hàn ngẩng đầu lên nhìn thì ra là người thuê chung nhà tiêu yên tuyết đối phương tuổi khoảng chừng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi giống như sinh viên đại học mới tốt nghiệp ở ngay phòng bên cạnh cô lầu hai nhà trúc tổng cộng có bốn phòng hiện tại còn t r ố n g hai phòng nói cách khác hiện tại chỉ có hai cô ở trong tòa nhà này có muốn ăn thử một chút không tô hàn chủ động mời sao có thể không biết xấu hổ như vậy được chứ miệng thì nói thế nhưng tiêu yến tuyết không khách khí thành thật ngồi xuống bên cạnh không sao dù sao một mình tôi ăn cũng không hết tô hàn không có vấn đề gì nói trước mắt vật tư tích chữ có rất nhiều còn nhặt được hải sản cô cũng không ngại tiện tay làm việc tốt luôn tiêu yến tuyết vừa ăn vừa d ừ n g dưng ngồi một bên nói chuyện cô từ đâu đến thế sao ở lại trong nhà chúc vậy tô hàn thầm nghĩ chị gái này rốt cuộc là nở cờ hay là người chơi thế an cua của cô còn ngồi đó tra khảo ngược lại cô nữa còn có đạo lý hay không hả trên mặt cô cực kỳ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra sinh viên đại học vừa tốt nghiệp đi ra ngoài du lịch dù sao sau này đi làm cũng không có thời gian dành ỉ vào mới tốt nghiệp một năm mặt nhìn vẫn non t ô hàn thuận miệng nói bừa thì ra là vậy tiêu yến tuyết rú mắt trong đ ầ u nghĩ xem ra người này quả là nở bờ cờ thử nghĩ xem trong game sinh tồn như vậy có người chơi nào ngại đồ ăn quá nhiều chủ động mời người khác ăn chung không cô thì sao t ô hàn hỏi ngược lại tiêu yến tuyết sửng sốt ngay sau đó chuyển chủ đề h ờ i hận nói cãi nhau với gia đình im lặng trốn ra ngoài cô ấy bỏ đi nên ở một mình sống trong một ngôi nhà trúc rẻ tiền nghe có vẻ logic không chê vào đâu được tô hàn liếc mắt nếu không phải con hàng này ba lần bốn lượt chạy tới ăn chuột thì mém chút nữa cô đã tin rồi nhưng bình thường tiêu yến tuyết không nỡ ăn không nỡ uống cứ như mới xuyên từ mặt thế văn ra đây vậy nhìn một cái cũng biết là người chơi mặc kệ con hàng này nói ba hoa trích t r ọ thế nào đi nữa cũng không lừa được người khác mà mặc dù biết vậy cô cảm thấy không biết cũng không có gì khác biệt lắm dù sao từ trước đến giờ cô chơi game online cũng chơi một mình thôi không định lập nhóm với người chơi khác cũng không định bí mật che bao t ả i sau lưng hay tham gia vơ vét tài sản mà chỉ muốn thanh tịnh sống cuộc sống yên ổn của cô mà thôi sau khi ăn uống no nê tiêu yến tuyết làm bộ bâng khuâng nói mấy ngày nay cố gắng ở trong phòng tích chữ thêm đồ dùng hàng ngày và thức ăn nhiều một chút ấy ừ n có chuyện gì vậy t ô h à n giả bộ vẻ mặt mờ mịt tiêu yến tuyết như không có chuyện gì nói tiếp x ư ơ n g mù này ngày càng dày dự trữ trong phòng nhiều hàng không cần phải chạy ra ngoài thường xuyên lỡ như vừa ra khỏi cửa bị xe đụng thì sao t ô h à n sâu sắc gật đầu một cái có lý khi đứng dậy rời đi tiêu yến tuyết hơi nhét khoe miệng nụ cười cực kỳ yếu ớt t ô hẳn sơ cảm cảm thấy cô bạn nhỏ thuê chung này cũng có lương tâm ăn của người ta cũng biết trả lại cũng biết nhắc nhở một câu nhà tác giả có lời muốn nói tô hàn trước giờ tôi chơi game online một mình tác giả thật ra tôi cũng năm hệ thống ha ha chương mười sáu thiên hai bốn chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thiên hai bốn h đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi tô hàn ngồi trên ghế mây nhìn ra ngoài nhịn không được hoảng sợ trong lòng sương ngủ càng lúc càng dày nếu đứng trong sương ngủ cô chỉ có thể nhìn thấy cảnh vật trong phạm vi nửa mét xung quanh xa hơn căn bản không thể nhìn thấy nếu một nhóm người tụ tập đặc biệt để ngăn chặn cướp bóc bắt phải ai thì coi như xui xẻo vì vậy cân nhắc an toàn của bản thân tô hàn trạch ở trong nhà trúc không đi đâu cả vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau hệ thống thông báo ngày thứ năm sương mù trên đảo đã tan đi nhưng vẫn còn nhiều lớp sương mù bao phủ bên ngoài hòn đảo do chất lượng không khí kém bị ảnh hưởng bởi sương mù mọi người có thể bị viêm mũi người có độ sạch c sáu m sẽ được miễn nhiễm những ngày gần đây hai nạn giao thông liên tục xảy ra bệnh nhân rất đông kho thuốc của bệnh viện cũng đã cạn kiệt vừa dứt lời sương mù tràn ngập ở trên đảo dần dần tàn đi chỉ là tâm trạng tô hàn không thể thoải mái ngược lại vô cùng nặng nề hơn mặc dù cư dân hoạt động tự do trên đ ả o sương mù vẫn bao quanh hòn đảo tàu vận chuyển sợ là không thể qua được mọi người có thể bị viêm mũi thuốc của bệnh viện đã cạn kiệt tình hình có lẽ sẽ sớm loạn lên thôi tô hàn đang nghĩ cách qua ải thì âm thanh của hệ thống lại vang lên kinh nghiệm ba mươi ba mươi chúc mừng người chơi cấp một cấp bậc tư chất một bản g thuộc tính màu trong suốt đi tên tô hàn đã xác thực tên thật cấp hai kinh nghiệm ba mươi nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học tư chất trung cấp kinh nghiệm ba mươi độ no bụng hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi độ sạch sẽ 220-220. t h ể lực 220-220. kỹ năng tiên phú trung cấp trong phó bản mỗi ngày có 45% n xác xuất nhận được một bữa ăn gồm một chai sữa một bánh mì đen 10% ờ i t xác xuất nhận được một phần ăn xa hoa gồm ba chai sữa một bánh mì bơ thịt một bánh kem c h o c o lết sang trọng có một phần trăm xác xuất nhận được thực phẩm siêu hiếm lưu ý các sự kiện trên xác suất có thể xảy ra đồng thời tô hàn hơi xứng sở buổi sáng ngủ dậy còn chưa kịp ăn sáng không ngờ sau khi lên cấp cả bà thuộc tính đều trở nên phú điểm kỹ năng tiên phú vô cùng thực tế sau này lên cấp tỷ lệ nhận đồ ăn thức uống cũng tăng lên rất nhiều thậm chí còn có thêm một dòng thuộc tính có một x á t xuất nhận được thực phẩm quý giá nữa mặc dù không biết thực phẩm quý giá là gì nhưng cũng có thể đoán được tuyệt đối là đồ tốt sau khi lên cấp thì độ no bụng một trăm độ sạch sẽ một trăm h thể lực một trăm càng làm cho người khác hưng phấn hơn vốn giới hạn ban đầu là một trăm hai mươi độ sạch sẽ thấp hơn sáu mươi sẽ dính viêm mũi cần phải cảnh giác nhưng bây giờ giới hạn là hai trăm hai mươi không cần phải quá bận tâm sau khi lên cấp hai vô luận là khả năng sống sót hay khả năng phục hồi đều mạnh hơn trước rất nhiều lúc này tô hàn mới hiểu rõ tầm quan trọng của việc qua màn khiêu chiến quan trọng như thế nào đối với bài đăng gì mà rời khỏi phó bản trước bao nhiêu ngày tiết kiệm chi phí nhất là hoàn toàn vô nghĩa biết được thuốc ở bệnh viện đã bị sử dụng hết mọi người lập tức trên đảo rơi vào tình trạng khủng hoảng mọi người chạy khắp nơi hỏi rốt cuộc chuyện này là sao tại sao không có thuốc men nữa tàu vận chuyển đâu người trong bệnh viện bất đắc gì không còn cách nào khác đành phải nói thật tàu vận chuyển đã mấy ngày không tới rồi phải nói là từ lúc xuất hiện sương mù thuyền bệ không tới một lần nào ngay khi câu nói này được đưa ra lập tức gây ra náo đông lớn thì ra mấy ngày nay đang xài hàng tồn kho sao hàng tồn kho có thể kiên trì được bao lâu khi nào thì tàu vận chuyển mới có thể đến nghi ngờ không ngừng ném ra càng nghĩ cẩn thận hơn trong lòng mọi người như rơi vào đáy cốc một nhóm lớn người dân đổ xô chạy vào siêu thị d à n h giật sợ chậm một bước hàng sẽ bị cướp mất tuy nhiên sự hoảng loạn càng lan rộng siêu thị sẽ càng sập tiệm sớm 12h16 phút trưa, âm thanh máy móc của hệ thống đột nhiên vang lên siêu thị bị cướp bóc, đã hết hàng cướp trưa, đột của vang âm máy móc lên bóc, đã siêu bị、gó. tôi hàn sợ hết hồn cho là đã loạn trực tiếp tới tận cửa phòng mình rồi nhưng suy nghĩ một chút cũng biết là không thể nào mở cửa đi là tôi giọng của tiêu yến tuyết vang lên ở ngoài cửa tôi hàn đi tới mở cửa ra xảy ra chuyện rồi s ắ p mặt tiêu yến tuyết đặc biệt ngưng trọng tàu vận chuyển đã mấy ngày không tới vật tư trên đảo dùng một chút ít hơn một chút lúc trước tôi dặn dò cô tích chữ một ít thức ăn để dùng có c h ữ không tôi hàn gật đầu có chữ tiêu yến tuyết thở phào nhẹ nhõm vậy thì tốt nếu hai chúng ta trốn trong nhà trúc hẳn là có thể chống đỡ được mấy ngày tôi hàn hơi trên thực tế tiền thuê nhà của cô chỉ đủ cho ngày thứ năm gì cơ tôi chỉ thuê cho đến ngày hôm nay sáng sớm ngày mai phải dọn đi tiêu hiến tuyết nghiêm túc cắt ngang bên ngoài đã loạn thành một đoàn cô còn muốn đi đâu nữa nghe tôi ở lại trong nhà trúc c an toàn nhất hơn nữa ở đây gần biển chúng ta có thể thừa dịp buổi tối đi đến bãi biển đi nhặt một số hải sản về nấu ăn t ô h à n bốn thật ra cô chỉ muốn chơi một mình thôi mà tiêu hiến tuyết có vẻ quyết tâm mang cô đi bay vấn đề là tiêu hiến tuyết là cao thủ sao kéo nội không kéo cả hai người họ lên nội không t ô h à n tỏ vẻ nghi ngờ nhưng cô đã vất vả n g trang thành nờ tờ cờ thực sự không muốn nói thẳng với đối phương tôi cũng là vợ rồ vợ lây ơ cô tự lo tốt cho bản thân trước là được không cần phải lo lắng vậy bạn cô chỉ có thể ở bên cạnh thuận theo phụ họa nói có lý ngay sau đó tiêu yến tuyết làm dáng vẻ giải quyết việc chúng nghiêm túc hỏi cô chuẩn bị được bao nhiêu thứ sữa b ò bánh mì đen mì ăn liền em đánh giang bàn trải đánh giang xà phòng tô hàn tuy tiện báo vài loại cho có lệ sau đó kết luận đại khái có thể chống đỡ được một tuần trong mắt tiêu yến tuyết trợt hiện lên vẻ mừng rỡ vẻ mặt đó giống như tìm thấy một mỏ vàng vậy nhưng rất nhanh cô đã cố gắng để kiềm chế tâm tình sung sướng lại ho nhẹ một tiếng lạnh nhạt nói rất tốt với những thứ này hẳn là có thể chống đỡ lâu hơn t ô h à n cảm thấy có gì đó khác thường ánh mắt l ó e lên ban đầu cô cảm thấy tiêu yến tuyết có lòng tốt nên mới nhắc nhở cô c h ữ hàng nhưng mà bây giờ bốn cô không nhịn được hoài nghi không lẽ tiêu yến tuyết coi nặng là điểm tài nguyên đó chứ dẫu cô mua thức ăn và nhu yếu phẩm sau đó tìm cách hại cô rồi có thể hợp tình hợp lý n h ậ n vật tư trong phòng nghĩ kỹ một chút hành động của tiêu yến tuyết quả thực vô cùng khả nghi quan tâm cô quá mức đồ ở đâu cô đặt đồ ở chỗ nào rồi tiêu yến tuyết không nhịn được hỏi tới tôi hẳn lặng, lặng nhìn lại không nói gì nhưng trong lòng lại càng thêm cảnh giác k h k h tiêu yến tuyết lấy lại bình tĩnh cố gắng làm cho mình không gấp gáp như vậy ý tôi là muốn để v ậ t tư hai chúng ta chuẩn bị để chung một chỗ dễ quản lý hơn ấy mà không cần tô hàn xác định có chuyện không ổn nên giọng không khỏi trở nên lạnh leo hơn tiêu yến tuyết còn muốn nói gì đó nhưng đảo mắt một vòng liền đem lời nuốt trở lại cô nhẹ nhàng cười một tiếng vẻ mặt nhìn hết sức h i ề n l à n h thờ ơ nói vậy thì đồ ai nấy giữ đi hà ừ tô hàn đáp lại sau đó âm thầm đánh giá tiêu yến tuyết trong ánh mắt mang theo chút suy tư thăm dò nhưng mà tiêu yến tuyết không nói gì đi ra ngoài trong phòng tô hàn rơi vào trầm tư gần tối tôi hàn cầm mì gói đi xuống nhà bếp ở tầng một tiêu yến tuyết đang bận rộn cô đổ đầy nước máy vào những chiếc thùng rỗng rồi đặt chúng sang một bên cùng lúc đó nước đang sôi trên bếp tôi hàn dừng chân trên thực tế nước máy được cho vào thùng rỗng nếu không đậy nắp kín sẽ sinh ra rất nhiều vi khuẩn bên trong đối với nước đun sôi cũng vậy cô không biết trong game thiết lập cái gì cũng không biết có vì vậy mà dính đất không nhưng vì cô đã dự trữ đủ nước khoáng nên chưa thử bao giờ nhưng mà nghĩ kỹ lại việc thiếu nước sạch sẽ không tránh khỏi dính đất uống nguồn nước không sạch sẽ dễ sinh bệnh nên uống nước máy có nhiều vi khuẩn vẫn tốt hơn hai cách đầu tiên buổi tối ăn mì hạ tiêu yến tuyết vội vàng dừng tay lên tiếng chào hỏi vừa lúc nước sắp sôi rồi lại đây đi được tô hàn chấn định như thường đi tới bên cạnh tiêu yến tuyết trong lòng âm thầm đề phòng chỉ chờ con hàng này đánh lén sau đó cho nàng một kinh hỉ tôi được nhiều nước một chút lúc cần có mà dùng sợ là sau này bị cắt điện nước cắt gần mất tiêu yến tuyết lộ vẻ lo lắng mặt tô hàn không cảm xúc cảm thấy là tiêu yến tuyết chắc là không thèm để tâm lời cô nói đã nói tiền thuê đã đến hạn ngày mai phải đi rồi nhưng chị gái vẫn nói như thể hai người sẽ ở lại với nhau trong nhà chúc khoảng thời gian dài vậy tuy vậy cô không để lộ điều gì bất thường đi tới lấy nước sôi nấu mì n ê m nếm gia vị bỏ vào mùi thơm s ộ c và o mũi cũng tỏa ra b ố n phía tiêu yến tuyết nhắm mắt hít một hơi lộ vẻ thèm thuồng thật là thơm nha lâu lắm rồi tôi không có ăn mì xui là quên chữ rồi nói xong lời cuối không khỏi có chút t i ế n v ố i t ô hàn hỏi vậy cô chữ cái gì bột bắp bánh bao các loại tiêu yến tuyết xấu hổ cười cười không phải đã nói với cô rồi sao tôi bỏ nhà đi trên người không có mang nhiều tiền chỉ có thể mua mấy thứ rẻ tiền một chút t ô hàn nghĩ chị gái này quả thực có năng lực trước sau phối hợp chặt chẽ giữ hình tượng không bị sụp đổ nếu muốn ăn thì tôi nhường mì gói cho cô đó tôi hẳn chậm dãi nói khoe miệng tiêu hiến t u y ế t khẽ nhất lên có chút chút đắc ý khi mưu kế thành công chỉ là trong giây tiếp theo câu nghe thấy bạn cùng nhà của mình nói tiếp tôi thực sự muốn ăn bột ngô x à o và cháo nô g chúng ta trao đổi đi bột ngô x à o đổ nước cấm vào bột ngô thành hỗn hợp còn vừa cục cục còn hơi dính nêm thêm hành lá dùng chảo c h ố n g dính bỏ lên bếp xào rồi nêm n ế m bỏ ít dầu rồi xào đến khi nào vừa miệng lá xong mình dựa theo hình với các bức để tổng hợp sơ các nước làm hoàn toàn là bột chứ không có gạo nha cháo nô nấu một nồi nước sôi ở ngoài trộn bột ngô với nước quậy đều cho hò nước sôi lưu dư đ ổ hỗn hợp bột vsc nước đã quậy đều vào đ ả o đều đ ả o đến khi sệt nóng lại là được nụ cười trên mặt tiêu yến tuyết lập tức cứng đờ cô chậm rãi quay đầu lại có chút không thể tin được trao đổi t ô hẳn như không đáp cô nói muốn ăn mì mà không phải sao đúng lúc tôi muốn ăn bún nô vậy thì đổi một chút là được rồi tiêu yến tuyết bốn thính hay lắm cái này có khác gì mình tự ăn của mình đâu trong suy nghĩ của cô nhờ có mình nhắc nhở nên bạn cùng nhà này mới tích chữ đồ ăn đối phương nên biết ơn cô chứ cho nên sau đó cô nói mình muốn ăn mì bạn cùng nhà hẳn nên chủ động đề nghị mời cô ăn tối tiêu yến tuyết túi đầu không nói gì thế mà tô hàn cũng không b u ô n g tha tôi thấy hai tan nên ăn bột ngô trước nhà thử nghĩ xem nếu không có nước không có điện không có gas mỹ có thể ăn không bột ngô thì không được vậy cho nên chúng ta vẫn ăn bột ngô trước thì tốt hơn mỹ mắt tiêu yến tuyết không ngừng giật giật không chịu mang đồ ăn ra ăn chung thì thôi đi cô ta còn tính đem đồ ăn của mình ra ăn sạch trước đúng là lấy oán trả ơn mà đồ điên không cần đâu chúng ta phần ai l ấ y xử đi cứng rắn nói một câu tiêu yến tuyết nổi giận quay về phòng tô hàn khẽ lẩm bẩm giọng nói vừa v ẫ n không nghe thấy được mình còn tưởng cô ta muốn giết người đoạt vật tư nhưng mình đã đánh giá cô ta quá cao rồi chẳng qua cô ta ủy vào ra mặt dày muốn ăn chùa uống chùa lúc lạnh lùng từ chối cô ta liền không chịu được chương mười bảy thiên hai n a m thiên hai nam E đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi nửa đêm ngoài phòng ngủ có tiếng gõ cửa cộc cộc cộc t ô hàn giật mình thức dậy từ trong giấc ngủ nhưng phát hiện tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục nửa đêm không ngủ mà đi kiếm chuyện vậy má cô đ e n mặt mở cửa phòng ra đứng ở ngoài quả nhiên là tiêu i ê n tuyết chỉ thấy vẻ mặt câu nghiêm túc nói nhân lúc bây giờ trời chưa sáng chúng ta đi ra biển nhạc hải sàn đi những cơn sóng cuốn hải sản vào bờ không phân biệt thời gian lúc nào cũng có thể có nhưng nếu đi vào buổi tối thì đối thủ cạnh tranh sẽ ít hơn cơ hội nhặt được hải sản sẽ nhiều hơn một chút chỉ là là thổ hào không lo ăn lo uống t ô hàn giờ phút này không muốn ra ngoài một chút nào cô muốn đi thì đi đi tôi không đi t ô hàn nói xong liền muốn đóng cửa quay về giường ngủ tiếp tiêu yến t u y ế t vội vàng chặn cửa lại gấp gáp nói tàu vận chuyển không biết khi nào mới có thể tới cô cho là vật tư chữ trong một tuần có thể chống đỡ tới cuối sao đừng ầm ĩ nữa thừa dịp bây giờ trên bờ có chút hải sản chúng ta đi nhanh nhặt một chút chuẩn bị thêm thức ăn hơn nửa đêm không để cho người ta ngủ lúc này dây lý trí trong đầu tô hàn lúc này đang trên bờ sụp đổ cô lạnh lùng trả lời vậy thì cố đi nhặt đi ha nhặt được bao nhiêu thì là của cô hết đó tôi ở nhà trông n h à cho tiêu yến tuyết bốn thật ra cô muốn mang người ra bờ biển xong thửa lúc tách nhau ra nhặt thì len lén chạy về vào phòng trôn vật tư rồi bỏ trốn ai ngờ đối phương nhất quyết muốn ở trong phòng sống chết không chịu ra khỏi cửa làm sao đây tiêu yến tuyết nhanh chóng suy nghĩ lúc này tô hàn mết khoe miệng ý cười càng thêm lạnh lẽo nói chuyện cũng không khách khí nữa cô muốn làm gì tôi không có quyền can thiệp nhưng đừng cảm thấy mình đúng rồi chạy tới đây sai khi tôi cách ứng phó sau này tôi sẽ tự tìm hiểu có một số người người khác cho sắc mặt tốt một chút liền cảm thấy có thể tùy ý khi dễ phải lạnh mặt mới biết người khác cũng biết nóng n ả y tiêu yến tuyết xứng sờ nhìn bạn cùng nhà trong lòng cảm thấy phát lạnh lẽ nào đối phương đã đoán ra được bằng không sao lại nhất quyết không càn câu không có chuyện gì khác thì cô có thể đi rồi t ô hàn bị đánh thức bắt đầu nổi c á o không thèm che giấu nữa mặc dù tiêu yến tuyết cảm thấy nhờ có mình bạn cùng nhà mới có thể chữ hàng được nhưng thực tế thì không phải như vậy tôi h à n g đã sớm chữ hàng xong rồi đã chuẩn bị chu đáo nên mới có thể ở nhà nhàm chán nấu hải sản tiêu yến t u y ế t tức đến x n h mặt cả người run dậy tôi có ý giúp cô mà cô lại bảo tôi cút nhanh lên cô được lắm chỉ kém không mắng đồ ăn cháo đã b á t n ữ a thôi mặt tôi hẳn không cảm xúc nếu tôi không chịu nói thì cô sẽ không chịu đi đúng không được chúng ta nói một chút đi muốn đi nhặt hải sản có thể nhưng tại sao không đi hỏi ý kiến tôi trước mà nửa đêm chạy tới gõ cửa phòng tôi dùng cách ghép buộc rụ rỗ để mang tôi ra ngoài rõ ràng là có âm mưu nếu cô cho là đột nhiên có chuyện xảy ra tôi sẽ không tiện từ chối vậy thì cô sai lầm rồi tôi không bao giờ ép bản thân làm những gì tôi không muốn miệng lưới tiêu yến tuyết run rẩy một câu cũng không nói nên lời tôi có chữ hàng nên là thiếu nợ cô sao vậy trước kia cô cỏ mấy bữa cơm sao cô không cảm thấy thiếu nợ với tôi tôi hẳn nói từng chữ từng chữ cực kỳ sắp bén nói cho cô biết đồ của tôi dùng là tích chữ trước khi cô nói với tôi tôi không có thiếu cô cái ân tình nào cả càng không cần phải nghe cô ra lệnh nghe hiểu rồi thì có thể lăn cút đi chưa trong đầu tiêu yến tuyết loạn thành một đoàn chân cốt như cắm rễ trên mặt đất không n ú c n í c h nổi t ô hàn tựa vào cửa vô cùng hy vọng tiêu hiến tuyết nóng này làm khó dễ bất ngờ tập kích nếu như vậy thì cô có thể danh chính ngôn thuận đánh lại giết người tự vệ thẳng thắn mà nói nếu không phải t ô hàn không có thói quen chủ động ra tay trước sợ là lúc này đã sớm không nhịn nổi rồi một lúc lâu sau tiêu hiến tuyết nhìn chằm chằm vào bạn cùng nhà đông nhiên xoay người rời đi c h ậ c sợ quá t ô hàn tiếc nuôi đóng cửa lại tiếp tục ngủ sáng hôm sau t ô hàn bị âm thanh của hệ thống đánh thức ngày thứ sáu một trận lốc xoáy đi qua người yếu có thể bị thổi bay người có độ no bụng tám mươi sẽ được miễn nhiễm do chất lượng không khí kém sau khi thiên thai sương m ủ qua đi để lại một cái đợt phật nếu độ sạch sẽ thấp hơn sáu mươi có thể bị viêm núi vậy khi thiên thai lốc xoáy kết thúc có phải cũng sẽ để lại một cái đợt phật liên quan đến độ no bụng đến cuối game ba bốn cái đợt phật trồng lên nhau cho dù thiếu thức ăn hoặc thiếu các mặt hàng hàng ngày cũng sẽ khiến thể lực giảm mạnh sau khi nghĩ rõ ràng trái lại tô hàn cảm thấy an tâm hơn nhiều quả nhiên game sinh tồn này không có dễ như vậy mà cô xuống lầu một nấu mì gói nhưng ngạc nhiên khi thấy tất cả chai nước ở tầng một đều biến mất chẳng lẽ bốn tô hàn trong đầu l ó e lên một ý nghĩ không khỏi chạy lên lầu hai kiểm tra phòng bên cạnh cửa phòng k h ô n g k hóa cô đẩy cửa đi vào nhưng bên trong trống rồng không có gì cả hiển nhiên là tiêu hiến tuyết đã bỏ chạy rồi xem ra cô ta cũng có kho tùy thân tô hàn thầm nghĩ không trách được lại dùng thùng không đ ự ợ c nước kho tùy thân có thể giữ tươi mỗi ô có thể trồng một trăm cái làm thế này thì sau này không cần lo lắng về nước uống về phần tại sao không từ mà biệt t ô hàn đoán lúc tính toán của tiêu hiến tuyết bị đập đổ đội thành người khác chắc sớm đã nhào lên l i ề u mạng với cô rồi sau khi bị phát hiện liền lựa chọn bỏ chạy là điều bình thường nếu trong nhà không còn người khác cô cũng không phải giả bộ làm nở bờ cờ t ô hàn thu mì gói lại lấy một bánh trô cô lết ra gặm thuận tiện khui sữa bỏ thỉnh thoảng uống hai ngụm bên ngoài gió lốc bắt đầu nổi lên tiếng vù vù, vù, vù nghe có chút đáng sợ t ô hàn ngồi trên ghế luôn có cảm giác gió xuyên qua vết tường thổi vào trong nhà nhà chúc không thể chặt được gió có hơi lạnh nhưng sống một mình có thể đỡ rắc rối rốt cuộc có nên đổi chỗ ở hay không t ô hàn mặt lộ ra chầm tư lúc này nhà môi giới nhanh nhảu xông vào nhà đồng thời lớn tiếng hét lạnh chết đuôi sao mà gió lớn thế trời tô hàn n h ư ớ n g mày tới thu tiền nhà hạ đúng vậy nhà môi giới gật đầu nghiêm túc nói nhưng mà bây giờ không thu tiền mặt chỉ lấy hiện vật thôi cô có thức ăn hay đồ dùng gì không có thể lấy ra làm tiền thuê phòng đó giá như thế nào tô hàn rất là tò mò p h ò n g trúc thì mỗi ngày giá một gói mì gói dừng một chút nhà môi giới bổ sung nếu như có những món khác thì có thể nói với tôi giá cả dễ thương lượng những chỗ khác thì sao tô hàn truy hỏi cái gì mà những chỗ khác nhà môi giới bị hỏi trò bồi dối biệt thự khách sạn bốn sao nhà trọ hồm sợi v â n v â n đó tô hàn nói một hơi mấy chỗ nhà môi giới lộ vẻ khiếp sợ ở trong lòng hắn người trước mặt này là một quỷ nghèo chẳng lẽ cổ có khả năng dự đoán nên tích chữ nhiều thứ trước s a o tâm tư xoay vòng hắn thành thật thật trả lời biệt thự một ngày m ộ ư ơ i gói mì khách sạn đã đóng cửa nhà trọ hồm sợi hai gói mì nhưng cơm nước thì tự lo biệt thự đắt quá thuê không nổi tô hàn trong lòng than nhẹ sau đó tiếp tục đặt câu hỏi nhà trọ hồm sợi có mấy tầng tôi thích ở lầu cao một chút năm tầng chưa đủ cao sao nhà môi giới hỏi ngược lại. vậy là đủ rồi t ô h à n lấy ra hai gói m ì tiền thuê nhà hôm nay vạn nhất tình hình không an toàn cô phải rời đi trước thời hạn thuê tiền thuê trả dư không dễ gì phun ra lại cho cô vì vậy quyết định chọn ở ngày nào trả ngày đó thích ở đến chừng nào thì ở đến chừng đó trả theo ngày khoe miệng nhà môi giới giật giật nhưng mà cân nhắc đến việc thiếu thốn vật tư trầm trọng giá thuê ban đầu người mớn ư cũng không nhiều hắn chỉ đánh bất đắc tùy thân ý có thể dù sao tôi cũng ở tầng trệt của hồng s ầ y tìm cô để thu tiền thuê nhà cũng rất thuận tiện thương lượng xong t ô hẳn trở về phòng lấy bã lộ trong kho tùy thân ra tùy tiện bỏ vào ít đồ làm bộ bản thân có hành lý sau đó đi xuống lầu một nói với nhà môi giới tôi dọn xong rồi đi thôi vì vậy nhà môi giới đi phía trước dẫn đường tô hàn đi theo phía sau đi tới khách sạn ai ngờ hai người vừa đi ra khỏi nhà trúc thì thấy một người bị lốc xoáy thổi bay rồi đập vào tường nhà trúc một tiếng rầm tô hàn quay đầu lại cảm thán đụng như vậy chắn hẳn rất là đau nhà môi giới không nghĩ nhiều chạy tới đỡ người dậy ân cần hỏi không sao chứ gió lớn quá mà phải cẩn thận một chút nào ngờ đối phương trở tay túm lấy hắn không chịu bưng than nói vách tường nhà cậu đụng vào tôi mau đền tiền đi nhà môi giới bốn t ô hàn liếc mắt nghĩ mi là do lốc xoáy thổi bay nhà cửa thì vẫn đứng yên tại chỗ đó rốt cuộc là ai đụng ai thế nhà không phải của tôi tôi chỉ là đi ngang qua thôi mặt nhà môi giới không cảm xúc đột ngột rút ra không cần đỡ thì thôi nhá người kia nhất thời sửng sốt giây tiếp theo nhà môi giới chạy như bay rời đi tốc độ nhanh đến nỗi có thể tham gia thế vận hội olympic được luôn t ô hàn im lặng đuổi theo cũng không quay đầu lại chạy đi rất nhanh nhà trọ h o m e s t ẩ y ngay trước mặt t ô hàn thấy mình trả tiền cũng có lý nhà trọ h o m t a y rõ ràng hơn nhà trúc ở chỗ có chống lạnh vừa vào nhà trọ cô lập tức cảm thấy trên người ấm áp hơn rất nhiều gió lớn cũng không có thổi vào phòng năm trăm linh một có được không nhà môi giới trưng cầu ý kiến được chứ tô hàn dứt khoát đồng ý sau khi nhận chìa khóa tô hàn đi kiểm tra phòng mới vừa vào cửa đã có bàn làm việc ghế đầu giường gỗ chăn mền các thiết bị cơ bản đều đầy đủ điều quan trọng nhất là trong phòng kín gió sẽ không cảm nhận được gió rét đ ấ u xương tô hàn thầm nghĩ gió xong không biết có mưa không sau đó thời tiết trở nên lạnh hơn có lẽ nên dự trữ trước một ít đồ chống lạnh đi nhỉ thu thập đơn giản trong phòng một chút cô đeo bạ lộ đi ra ngoài dạ phố ai ngờ vừa ra khỏi phòng đã thấy một anh c h à n g bước ra từ phòng năm trăm linh hai trông hết sức quen thuộc trung duệ tô hàn cả hai gần như cùng một lúc gọi tên nhau sau đó đồng thời im lặng thật lâu không nói nên lời trung duệ dẫn đầu phá vỡ yên lặng tôi đoán cô vẫn không có hứng thú tìm đồng đội đúng không tô hàn gật đầu đúng là như vậy vậy thì tạm biệt chúc may mắn trung duệ hết sức dứt khoát vẫy tay tiêu sái rời đi nhìn bóng lưng dần đi xa tô hàn nhịn không được lẩm bẩm sao đến đâu cũng có thể gặp được hắn vậy c h ư n g m ư ơ i tám thiên hai sáu thiên hai sáu e d d tỏ tô lạc cầu tim、30. nhiều cửa hàng trên phố không còn mở cửa người qua lại trên đường thưa thất nhưng ai nấy đều vội vã trên gương mặt đôi khi lộ rõ vẻ lo lắng không có sương mù che khuất tầm nhìn ngay lập tức mở rộng rất nhiều tô hàn đi dạo một vòng dự định tìm một cửa hàng để mua thảm nhung hoặc chăn đông tức là sau một thời gian dài đi dạo không tìm thấy một cửa hàng tương tự nào mở cửa tô hàn đi dạo đến mệt dứt khoát ngồi tại chỗ b à y sạp tỏ ý chỉ muốn đổi thảm đúng chăn mền giá cả dễ thương lượng trên sạp bầy một ít mì ăn liền bánh ngọc nhỏ kem đánh răng bàn trải đánh răng đặc biệt thu hút sự chú ý chẳng mấy chốc có khách đến cửa chỉ thấy cô ấy sốt u sáng hỏi làm sao để đổi tô hàn kiên n h ẫ n đáp còn tùy theo đồ cô có chất liệu có giữ ấm được không đã chăn màu săn hô cậu thêm nhung dày dặn nữ khách hàng đáp mà không cần suy nghĩ tô hàn cân nhắc một lát hỏi đổi hai gói mì có được không Quá ít nữ khách hàng cực kỳ bất mãn cái chăn của tôi còn mới tinh sờ vào rất thoải mái năm gói mì ăn liền và hai cái bánh nhỏ thì tôi đổi được không tô hàn trả thêm nói chẳng ra sao cả ngay cả đồ thực tế cô còn chưa thấy hoàn toàn không có tâm tình trả giá đúng lúc này một người mang theo chăn dậy chạy tới vội và nói đừng để ý tới bà đổi với tôi nè tô hàn lấy chăn xem kỹ phát hiện diện tích rất lớn đo được một m hai m tuy rằng không biết là chất liệu gì nhưng sờ vào rất thoải mái gắp lên người rất ấm áp đây là chăn lông l ạ t đà hoàn toàn giữ ấm một giá thôi bốn gói mì người mới chạy đến rất sợ cơ hội bị người khác cướp mất nên giá giá không hề cao đương nhiên quan trọng hơn là trong nhà không có đồ ăn thừa nào chăn thảm cũng không cần gấp cầm nó đi đổi đồ ăn sẽ rất tiết kiệm chi phí ok được tôi Tô hàn gật đầu đồng ý mặc dù có thể trả giá nhưng cô không hề thiếu đồ ăn cho nên lười dây dưa rất nhanh hoàn thành giao dịch tôi hàn c u ộ n chân lại sau đó c o n g sau lưng trực tiếp thu dọn quầy hàng rời đi vị khách đầu tiên tim âm b đau ảo n ã o không thôi nếu không phải hồi nãy kỳ kẻo nói quá nhiều giờ phút này người đổi được đồ ăn phải làm ì n h mới đúng chín giờ ngày hôm sau hệ thống đúng giờ thông báo ngày thứ bảy lốc xoáy quá mạnh người yếu có thể bị tội bay người có độ no bụng tám mươi sẽ được miễn nhiễm cơn bão hoành hành một số khu vực xuất hiện hai nạn tàn khốc do chất lượng không khí kém bị ảnh hưởng bởi sương m g ủ mọi người có thể bị viêm mũi người có độ sạch sẽ sáu mươi người sẽ được miễn nhiễm tôi hàn khó hiểu một số khu vực xuất hiện hai nạn tàn khốc là sao ai ngờ dây tiếp theo cô liền tận mắt chứng kiến được một chiếc ô tô đang đậu bên lề đường bất ngờ bị gió cuốn lên đâm thẳng vào các cửa hàng ven đường với tốc độ cực nhanh rất may là cửa hàng kia không có mở cửa cũng không có ai bên trong nhưng dù vậy cảnh đó nhìn cũng rất kinh người đ ỗ n g dưng tô hàn cảm thấy cô ở lầu năm cũng không an toàn cho năm năm lỡ như có xe bị gió cuốn lên cuốn lên đụng vào cửa sổ phòng mình rồi sao nhưng mà sau đó nghĩ lại lốc xoáy báo lớn như vậy trên đảo còn có chỗ nào an toàn dù có đi đâu cũng sẽ gặp nguy hiểm không bằng ở trong nhà vẫn tốt hơn vì vậy cô lấy lại bình tĩnh bên cạnh còn tự dưng có thêm bốn bình sữa một bánh mì đen một bánh mì bơ thịt một bánh chocolate rõ ràng là tỷ lệ kỹ năng đồng thời kích hoạt nhận được hai bữa ăn như thường lệ tô hàn trả tiền nhà bằng hai gói mì rồi làm hồi trong phòng cuốn c h ă n ngồi nhìn lốc xoáy hoành hành lúc đ ó thì ăn đồ ngọt bánh quy khắt thì đun sôi nước uống cuộc sống êm ấm sung sướng không tàn nỗi ngày hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống thông báo vào ngày thứ tám gió đang hoành hành nhiều khu vực hơn sẽ xuất hiện những thai nạn t ặ n g h ố c tô hàn nhìn lướt ra ngoài nhà cảm thấy cái thời tiết này căn bản không thể đi ra ngoài mà đột nhiên một cơn gió mạnh thổi qua cây đại thụ ở ven đường cỡ mấy người mới có thể ôm hết tầm ầm ng không chỉ làm người đi bộ bị thương mà còn đè bẹp các xe cộ khác nữa đáng sợ thế tô hàn lẩm bẩm lời còn chưa dứt cây cột điện ven đường lảo đảo mướn ngã ngay sau đó lập tức bị gió cuốn bay đúng lúc này có người gõ cửa nói là tôi tới thu tiền thuê nhà đây tô hàn không nghi ngờ đi ra mở cửa ai ngờ mới lộ ra một cái hở thì có người một c ư ớ c đá văng cửa ra đồng thời nhà môi giới bị đẩy k é xuống đất tô hàn nhanh chóng lùi lại cũng không bị thương cô tỉnh bơ quan sát đám người phía trước người đến là bốn tên trung niên trên người tên nào cũng co vũ khí không khỏi trầm mặt xu lệnh giọng hỏi ý gì đây cầm đầu m là ộ tôi t hẳn tức r giận chừng mắt nhìn nhà môi giới hoán hận tự dưng hắn mang người tới đây nhưng cô cũng biết cả hai cũng chả có giao tình gì cả kiếm gác trên cổ chẳng lẽ nhà môi giới còn không thể không nghe lời sao khi giữa t hai người chỉ còn cách nhau cỡ một người tôi hàn dùng tay trái mạnh mẽ nắm lấy cổ tay người kia tay phải nhanh chóng giật lấy con dao găm trong nháy mắt vũ khí của tên kia đã bị lấy đi bản thân hắn còn trở thành con tin mẹ nó cũng không biết ai mắng ba tên còn lại liền móc vũ khí ra tựa hồ muốn đánh nhau nhà môi giới bị dọa vội vàng nẹ sang bên cạnh khi cả hai bên đang răng co tên cầm kiếm giải đ ố n g nhiên hét lên một tiếng ngự mọi người quay lại nhìn phát hiện đã là hai mặt thù địch không biết từ khi nào có một người đàn ông cầm gậy bóng chảy đứng đằng sau bọn họ nhóc con không liên quan đến mày đừng có xen vào chuyện của người khác giọng tên đầu chọc đầy uy hiếp trung d u ệ nhàn rỗi nói xử lý xong năm trăm linh một không phải đến phiên năm trăm linh hai sao tôi cũng không có ngu làm sao bây giờ đi được lời lẽ hết sức có lý tên đầu chọc sách theo cục gạch khi t h ấ hung hăng nói hai vác Đối phương còn có m ộ thanh nữ, n sợ cái i l gì. nhưng trung Lên. lên Tên muốn n cầm chém kiếm dài dơ h rệ tay cơ gậy cơ b ó niên g chạy đập vào cổ tay đập đ vào ố phương trước, đầu gối và các khớp lập khác. Thanh trước, xương xuống. n gối Gã tức các cầm đầu quý kiếm dài i và tóc vàng cầm dao bếp không chút do dự chém về phía tô hàn tô hàn hung hăng lôi con tin đến trước mặt ý như bắt hắn gánh vác trách nhiệm che chắn nặng nề mắt thấy con dao bếp mém chút nữa chém vào người đồng bọn tên tóc vàng sợ hết hồn vội vàng thu tay lại con tin cũng giật mình đổ mồ hôi lạnh tô hàn mang theo tấm khiên sống tiến lên một bước lớn không chút do dự dùng dao găm đâm vào cổ tay tên tóc vàng ngay lập tức máu chảy như suối tóc vàng ngã ngồi xuống đất đầu chọc cao mày hoàn toàn không ngờ đồng bọn không chịu nổi một kích mí mắt con tin không ngừng giật giật trong lòng hét con bé này quá r ũ n g mãnh nguy hiểm v ỡ cờ lờ hắn không nhịn được dãy r u ộ cố gắng trốn thoát tô hàn nhanh chóng quả quyết đâm dao găm vào bụng con tin sau đó rút ra vì vậy lại có thêm một người chậm rãi ngã xuống cần gì phải tuyệt tình như thế đầu chọc hít sâu một hơi cứng rắn thay đổi khẩu khí không có cách nào khác đội bốn người bây giờ đã có ba nga xuống rõ ràng là đánh không lại ngay lúc này nếu mấy người chiếm thế thượng phong chắc còn tuyệt tình hơn tôi nữa t ô hàn lạnh mặt bất động nói khi tính mạng bị đe dọa tất cả những gì tôi nghĩ đến là làm sao để sống sót còn đối với kẻ tấn công sẽ xảy ra chuyện gì nó không nằm trong phạm vi cân nhắc của tôi hoặc là nói chả thèm quan tâm tới đầu chọc cứng họng đánh không lại bắt đầu giảng đạo lý đừng có trưng bộ dạng đó ra chứ trung duệ cũng không quan tâm đã phải tường s á t rồi đầu chọc nhanh chóng ý thức được đại sự không ổn rồi còn lại mỗi mày thôi t ô hàn hết sức lạnh lùng nắm ngược dao găm từng bước ép sát đầu chọc quyết định thật nhanh phóng ra ngoài cửa trung duệ không chút do dự cơ gậy bóng chạy đập mạnh vào khuỷu tay của đối phương ngay đó đó tấn công vào đầu gối đầu chọc vốn là cứng rắn chịu đòn tông cửa s ô n g ra ngoài ai ngờ ăn hai phát trực tiếp nằm xuống căn bản không thể bỏ dạy nổi trung duệ ung dung bày tỏ những người này trông rất dọa người nhưng thật ra rất dễ đối phó chỉ dễ đối phó đối với anh thôi miệng nhà môi giới lầm bầm âm thanh nhỏ đến độ không nghe thấy được tốt xấu gì cũng là bạn đồng hành cùng nhau chiến đấu lúc này nhìn lướt qua mặt đất tô hằn có chút khổ nao mấy tên này xử lý như thế nào đây nhà môi giới run rẩy đứng lên chủ động nói có thể đưa bọn họ đến đồn cảnh sát tô hàn mật ra đồn cảnh sát trong phó b ả n cũng có sao trung duệ thân thiết tròn qua cổ nhà môi giới thật ra trên tay âm thầm dùng sức chúng tôi cứu cậu cậu không có gì để nói sao tô hàn lạnh mặt chen vào dám đem cướp đến phòng của tôi tôi còn chưa tính sổ với cậu đâu tôi cũng không có cách nào bốn vẻ mặt nhà môi giới đau khổ nói không thì không thì miễn một tháng tiền nhà cô thấy có được không tô hàn n mứng mày khá là tò mò cậu là người môi giới trung gian làm chủ được c nhà môi giới nhìn trần nhà tôi tên thái thịnh thật ra nhà đều là của tôi hết không phải trung gian bốn t ô h à n nhất thời không nói nên lời cô nhớ rõ lần đầu tiên gặp mặt tên này khẳng định là mình là nhà môi giới nguyên lai là đang gặp người nói mình là chủ nhà thì quá phiền nói là trung gian thì người thuê sẽ không trả giá thái thịnh giải thích thêm đãi ngộ hai chúng tôi như nhau t ô h à n cô ý tỏ ra bất mãn thái thịnh vô cùng thức thời chủ động bày tỏ cho cô nhiều hơn năm gói m ì coi như là lời xin lỗi cái này còn được t ô h à n hài lòng cười ngay sau đó thái thịnh và trung duệ phối hợp đem đám cướp kia đi đồn cảnh sát t ô hẳn ở lại thu dọn tạt cuộc thật lâu sau căn phòng cuối cùng cũng trở lại hình dáng ban đầu tác giả có lời muốn nói Tôi không nhớ là thời thực không kỳ nhớ nào, lương thiên thiên、e、là do dây điện bị bão phá hỏng bắt đầu từ hôm nay điện trên đảo sẽ ngừng cung cấp các đường ống dẫn nước ở một số khu vực không được bảo trì số lượng khuẩn lạc trong nước máy vượt quá tiêu chuẩn nghiêm trọng bắt đầu từ hôm nay nước máy không thể uống được nữa cướp ép uống dễ dính vật tôi hàn l ầ m bẩm mình nhớ không lầm phó bản đầu tiên ngày m ộ mươi hai mới bắt đầu c ú t điện nước m à coi ra độ khó phó bản đã tăng lên rồi nhưng mà mấy thứ này chả liên quan đến cô tôi hàn bình tĩnh làm ổ trong phòng thỉnh thoảng quan sát từ cửa sổ nhìn ra bên ngoài người đi đường bên ngoài càng lúc càng thưa thớt nhìn khá là hoang vắng ngay lúc này có người gõ cửa phòng cô rút kinh nghiệm lần trước đầu tiên tôi hàn lấy dao găm từ trong kho tùy thân cầm ngực giấu phía sau sau đó mới đi ra mở cửa đứng ngoài cửa chính là trung duệ tôi hàn thoáng thở phào nhẹ nhõm sắc mặt hòa h o a n lại nhưng dao găm vẫn giấu ở phía sau có chuyện gì đến thương lượng với cô phân chia c h i ế n lợi phẩm trung duệ bình tĩnh trả lời bốn tên c ư ớ p trên người tên nào cũng có vũ khí đánh xong một trận bốn vũ khí cũng còn nằm trên đất thật ra tôi hàn khá thích thú với kiếm kiếm thích hợp để tấn công còn dao găm thích hợp để tự vệ hơn một dài một ngắn kết hợp thì sức chiến đấu tăng vọt nhưng mà lúc n ã y nhờ có sự hỗ trợ của trung duệ mới có thể đánh bại cả đám giặc không thì khó có thể nói trước được kết quả sẽ ra sao tuy ngoài miệng không nói gì nhưng thực ra trong lòng cô cực kỳ cảm kích tôi chỉ cần dao găm thôi mấy cái khác anh muốn xử lý như thế nào tùy anh t ô hàn lạnh nhạt nói trung duệ có chút kinh ngạc có bốn món là cục gạch dao găm kiếm dao bít lợn cô chỉ lấy nhiêu đó thôi sao ừ t ô hàn khẽ gật đầu còn nói không còn chuyện gì khác thì tạm biệt bang một tiếng cửa đóng lại ngay thẳng tốt bụng vừa phải một người chơi có nguyên tắc sau khi hồi tưởng lại trung duệ cười khẽ một tiếng dù gì nói nếu là đồng đội vừa làm cho người ta cảm thấy yên tâm cũng không làm tạ kéo chân thật không tội mà chín h sáng ngày hôm sau hệ thống thông báo ngày thứ mười cơn bão lốc xoáy đã qua đi nhưng vẫn còn những cơn lốc xoáy nhỏ hình h à n h trên đảo Do do quá mạnh người y ế u có thể bị thổi bay người có độ no bụng sáu mươi sẽ được miễn nhiễm lốc xoáy đi qua đã gây thiệt hại rất lớn điều kiện trên đ ả o bị ảnh hưởng nghiêm trọng xin vui lòng cố gắng hoàn thành việc dọn dẹp lưu ý cho đến chín giờ sáng ngày thứ m ộ ư ơ i một nếu tiến độ dọn dẹp thấp hơn ba mươi lăm phần trăm sẽ kích hoạt được trung cấp nếu tiến độ dọn dẹp ba mươi lăm phần trăm bảy mươi phần trăm sẽ kích hoạt được cấp thấp nếu tiến độ dọn dẹp đạt hơn bảy mươi phần trăm sẽ không kích hoạt đ ợ t p h i ề n phức quá tôi h à n nhanh chóng phân tích bây giờ đã có hai cái đợt phẩm, độ sạch sẽ dưới sáu mươi sẽ bị viêm mũi độ no bụng dưới sáu mươi sẽ bị thổi bay sẽ không có nhiều người chơi nguyện ý ra ngoài tham gia dọn dẹp tệ hơn nữa bây giờ đã là ngày thứ mười rồi nếu như chỉ muốn vô đây trải nghiệm người chơi có thể rời phó bản vào ngày mười một nghĩ tới nghĩ lui tôi hàn hạ thấp kỳ vọng làm hết sức mình vậy nghe ý trời đi không kích hoạt đợt phẩm trung cấp là tốt rồi đợt trung cấp hay gì đó nghe có vẻ vô cùng đáng n g ạ i Ăn sang xong, chiếc từng lớp từng lớp ô liệu về lớp thương mà n thương viêm h o nên t ô hàn phòng tô ư Bước c trước khỏi nhà trước hiện khung cảnh trọ mắt một Chiếc bên đường là đút bốn bánh hướng lên còn một số ô tô mất tích không thể giải thích được một số cây to bị đổ chặn ở giữa đường xá khiến giao thông bất tiện hoa cọ trong bùn hoa cây c i giống như bị tàn phá qua vậy vô cùng n g ư n a n g thùng rác bị thổi tùng các loại rác thải sinh hoạt vương vãi lấy đất tôi hàn cảm thấy nếu không ai dọn dẹp cuối cùng gây ra dịch bệnh đất thì không cảm thấy kỳ quái chút nào lúc này có một người đi tới tự giới thiệu bản thân xin chào tôi là người phụ trách của hiệp hội tình nguyện hiệp hội tình nguyện dự định tiến hành dọn dẹp trên đảo mỗi ngày cung cấp một bữa cơm trưa xin hỏi bạn có muốn tham gia không tôi hàn nhanh chóng phản ứng lại t h a n h thật mà nói trước đó cô cảm thấy có thể chỉ có mấy người rảnh rỗi không lo ăn uống mới đi dọn dẹp nhưng nếu hiệp hội tình nguyện ra mặt nguyện ý cung cấp bữa chưa như vậy chắc chắn sẽ có nhiều nở tờ sẵn sàng tham gia tôi đồng ý tham gia tôi hàn trả lời không chút do dự tốt quá trước tiên mời bạn tham gia một đội năm người dọn dắt trên đường phố người phụ trách bắt đầu sắp xếp công việc tô hàn gật đầu đáp ứng ai ngờ sau khi gia nhập cái đội năm người cô mới phát hiện đồng đội là trung duệ thái thịnh còn có hai người cô không biết trong số đó người phụ nữa cô không biết mở lời tự giới thiệu bản thân tôi tên phạm việt ngọc năm nay hai mươi bảy tuổi là giáo viên chàng trai trẻ xa lạ thì nói tôi họ phương gọi tôi là tiểu phương được rồi sinh viên đại học ra ngoài du lịch nghèo nàn không nghĩ tới lại bị mắc kẹt trên nào tô hàn trong nháy mắt im lặng du lịch nghèo lý do này nghe có vẻ quen qua ta có phải là người chơi không nhỉ trung duệ chỉ nói ngắn gọn trung duệ sau đó không nói gì nữa thoạt nhìn có vẻ khó giao tiếp thái thịnh nghiêm túc nói tôi cảm thấy ở khắp mọi nơi lộn xộn đặc biệt ảnh hưởng đến cảnh quan thành phố phải dọn dẹp lại gọn gàng mới được tô hàn không khỏi liếc mắt xem thường nếu không phải ảnh hưởng đến việc làm ăn của khách sạn nhà hắn thì hắn có k h ù n g mà chạy ra đây hỗ trợ đến phiên tô hàn cô nói tô hàn cãi nhau với gia đình hiện tại đang bỏ nhà đi bụi trung duệ không giấu vết liếp nhìn nàng một cái ý tứ rất rõ ràng thân là người chơi vì giả nợ tờ cờ mà biên soạn một cái lai lịch đáng tin cậy thật là vất vả tô hàn v làm bộ như không biết sau khi biết nhau năm người tách ra hành động quét rác quét sân có rác thì nhặt rác thấy cỏ thì đi n ổ cỏ thái thịnh than thở nếu không hợp tác thì hồi nay tại sao lại phải tự giới thiệu tô hàn không dành nói chuyện nhanh tay làm việc thù lao trả theo ngày có thể xuất hiện một trường hợp người được thuê trong thời gian đó sẽ trộm l ờ i biếng dù sao làm nhiều hay làm ít cũng như nhau chỉ có thể nhận được một bữa ăn vậy tại sao lãng phí hơi sức cố gắng làm việc không thể kiểm soát người khác tô hàn sẽ tự mình làm nhiều hơn một chút cố gắng cải thiện tiến độ dọn dẹp tương tự trung duệ cũng ôm ý nghĩ như vậy động tác vô cùng nhanh n h ẹ n sau khi năm người dọn sạch rác cả một khu hệ thống nhắc nhở tiến độ dọn dẹp 1%, t ổ n g tiến độ hiện tại là 76. công việc mới kết thúc còn chưa kịp thở người phụ trách lập tức xuất hiện trước mặt năm người tiếp tục hạ chỉ thị đường 20 co cây bị ngã xuống đường làm phiền mọi người qua đó dọn dẹp nha sau khi đi đến đích năm người nhìn chằm chằm vào cái cây chặn đường kia rồi nhìn nhau phạm huyền ngọc nhữ mày cây lươn quá làm sao mà dọn được đây tô hàn đưa mặt nên không phải người phụ trách đã cho mình dịu rồi sao thiêu phương sắc mặt xanh mét ý của cô là chặt cây đốn tuổi sao chặt cây thành tuổi đương nhiên sẽ không cản đường nữa hiểu ra rồi thì mau làm đi nói xong trung duệ dẫn đầu chặt tô hàn t h ở dài giờ đ u a lên thái thịnh khẽ cắn răng người thứ ba bắt tay vào làm phạm huyền ngọc do dự cuối cùng cũng bất đắc dĩ làm theo chẳng qua cô cũng vô cùng tâm cơ cố ý thả chậm động tác mắt tiểu phương sáng lên bắt chước làm theo cũng bắt đầu chậm chạp đốn cây không biết mất bao lâu cây đại thụ cũng bị chặt ra thành nhiều khúc hệ thống nhắc nhở tiến độ dọn dẹp hai tổng tiến độ hiện tại là hai mươi mốt sáu mấy khúc gỗ này xử lý sao tiểu phương hỏi người phụ trách không nói chắc là muốn xử lý như thế nào cũng được phạm u y ề n ngọc vừa trả lời vừa thở hồn hện giờ phút này cô bắt đầu hoài nghi vì một bữa ăn mà tới đây làm lao động tay chân là đúng hay sai đột nhiên trung duệ hỏi trong nhà trọ có nhà kho không thái thịnh mượn ra mắt chấp chấp vài cái mới phản ứng lại vội vàng gật đầu có có một nhà kho lớn cho mượn một chút đi không thành vấn đề thái thịnh hoàn toàn đồng ý trung duệ nhìn xung quanh hỏi ai cần gỗ thì có thể chia đều nếu không cần thì tôi lấy tôi hàn không chút do dự tôi muốn nhưng giây tiếp theo cô đổi đề tài tôi cũng ở nhà trọ trước bỏ vào kho cũng tốt trung duệ quay đầu nhìn ba người còn lại thái thịnh do dự trong đầu nghĩ có tiện nghi mà không lấy thì là đ ầ ngu vì vậy trả lời rất khí phách tính tôi một phần phạm h u y n ngọc khoát tay lia liệa phần của tôi thì thôi mấy người đều lấy đi đi giờ k h ắ c này cô chỉ muốn ngồi xuống nghỉ ngơi cho khỏe m à thôi tiểu phương n h ũ mày không nghĩ ra đám người này muốn gỗ làm gì theo nguyên tắc tiện nghi không thể bỏ qua hắn nói vậy thì bốn người chia đều đi tới giúp chuyển đi trung r ộ i gọi phạm h u y n ngọc không động đậy cô bông u tha phần kia tất nhiên sẽ không qua t ố n sức làm gì tiểu phương vừa dối tay ra khoe miệng đột nhiên giật giật không khỏi hít một hơi khí lạnh mọi người quay đầu lại nhìn mới phát hiện ngón tay của hắn đã đâm vào một cái gai gỗ máu đang chảy ròng ròng cũng không biết có bị dính nhiễm trùng hay không tiểu phương rất là ảo não lỡ như vết thương nhiễm trùng mà hôm nay lại không còn thuốc cần gì phải vì chút gỗ này mà bồi tính mạng mình vô chứ nghĩ tới đây h ắ n đ ổ i quyết định gỗ tôi không cần nữa mấy người muốn làm gì làm thái thịnh thì sao tô hàn quay đầu hỏi thái thịnh lui một bước kiên quyết nói nghĩ kỹ một chút thì tôi quyết định từ bỏ dù sao mạng sống quý giá hơn tô hàn nhìn về phía trung duệ lại phát hiện đối phương cũng đang chờ cô tỏ thái độ cô bất đắc dĩ cười xem ra anh cũng không định bỏ qua chia đều đi trung duệ dứt khót nói ok tô hàn đồng ý c h ờ một chút trung duệ trước tiên một mình trở về nhà trọ sau đó mới vội vàng chạy một chiếc xe ba bánh tới không biết lấy ở đ â u ra tô hàn lập tức bắt đầu mang gỗ lên xe tiểu phương có chút nghi hoặc hai người này không sợ bị thương à? phạm huyền ngọc cắt ngang cậu nhìn kỹ tay bọn họ đi tiểu phương sửng sốt đó là bốn hai người bọn họ đặc biệt dùng vải băng các ngón tay lại đó là phương pháp băng bó chuyên nghiệp chỉ để lộ ra đầu ngón tay bằng cách này tay sẽ khó bị thương cũng không cản trở hành động tiểu phương bừng t ỉ m hiểu g i khó trách nhưng nghĩ lại cảm thấy không đúng hắn bay đầu hỏi vậy tại sao cô không băng phạm u y ề n ngọc không nói nên lời nghiêm túc nói nhận ra và có thể tự mình làm là hai chuyện khác nhau hơn nữa giọng của cô có chút vi rượu bây giờ đang thiếu ăn thiếu uống tôi cần gỗ để làm gì chứ tiểu phương sâu sắc gật đầu một cái cho nên vẫn là chọn từ b ỏ t h ô i nắm chắc thời gian mà nghỉ ngơi cho tốt chương hai mươi thiên hai tám chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t đ ể đọc thiên hai tám e đ i tỏ tô lạc cầu tim ba mươi ở phía bên kia tô hàn vô cùng tò mò tại sao anh cũng tốn nhiều công sức muốn lấy mấy khúc gỗ này trung duệ không đắp mà hỏi ngược lại vậy còn cô thì sao vì cái gì tô hàn cô ý hạ thấp giọng nói tất nhiên là vì đoán mấy ngày nữa có thể có ích chứ gì cũng thế trung duệ lạnh nhạt nói nói tới thiên thai thì thường thấy nhất là bao tuyết bao tắp với nhiệt độ cao hôm nay có cơ hội thì dĩ nhiên tiện tay chữ một c h ú t gỗ dù sao chuẩn bị trước cũng chả mất mát gì tô hàn cảm thấy khó trách hai người không ai nhường ai thì ra là cũng xem xét khả năng này hai người tốn không ít sức mang gỗ trở về nhà trọ chờ lúc quay lại ba người khác đang ăn cơm hai người về rồi h thái thịnh nhiệt tình chào hỏi mau tới đây có bữa chưa ăn nẻ mỗi người ba cái bánh bao ở đây có bánh bao bắp bánh bao trắng bánh bao lúa mạch đen chọn cái nào cũng được bánh bao bắp và bánh bao trắng bánh bao lúa mạch đen tô hàn nhìn kỹ thì phát hiện cái bánh bao to bằng nắm tay người lớn có vẻ đầy đủ nguyên liệu bánh bao sau khi sử dụng độ no bụng hai mươi tô hàn lấy đại ba cái bánh bao bắp bắt đầu ăn từ sáng sớm đến giờ cô vận động tốn nhiều sức cho dù là độ no bụng hay độ sạch sẽ đều giảm hơn ba mươi điểm bên cạnh phạm huyền ngọc đang nói chuyện với tiểu phương tàu vận chuyển mười ngày không tới rồi đúng là gặp quỷ mà cũng không biết hoàn cảnh khó khăn này còn phải kéo dài bao lâu nữa ai mà biết được tiểu phương thở dài ăn xong bữa này không biết phải đi đầu tiếp đây nói không chừng buổi chiều còn phải đi đốt cây phạm u y ề n ngọc nhìn hai tay mình không hiểu sao đau lòng cho chính mình tô hàn háng dọn một cái sau đó trịnh trọng đề nghị tôi nói này buổi chiều đi đốt cây thì sao phạm u y ề n ngọc cực kỳ sợ hãi cô điên rồi hả người phụ trách chỉ nói là dọn sạch sẽ mấy cái cây đâu có nói phải dọn kiểu gì đâu tô hàn bình chân như v ậ y không phải hắn cho dịu sao tiểu phương nghi ngờ tô hàn vô tội đáp lại lỡ đầu g ó hắn không tốt không nghĩ tới việc đốt cây cũng có thể mà tiểu phương cả lời thái thịnh có chút bất an lỡ gây ra hỏa hoạn thì làm sao t ô hàn chưa kịp trả lời trung duệ nhanh một bước nói tìm hai người đứng bên cạnh giữ ống nước giám sát phát hiện có gì không đúng thì lập tức dập lửa không có vấn đề gì đâu một số khu vực đã bị cắt nước nhưng khu vực của họ không bị ảnh hưởng vẫn có thể sử dụng nước bình thường dù sao cũng không chắc chắn nói trước được vậy thì tìm một cái cây thử phát t ô hàn nóng lòng muốn thử thái thịnh phát hiện ra thế mà mình lại bị thuyết phục một cách kỳ lạ hắn do dự nói vậy thì thử xem năm người thì hết ba người đồng ý phạm nguyễn ngọc với tiểu phương lập tức mất đi quyền biểu quyết thế nên hành động đốt cây rầm rầm rộ rộ chính thức bắt đầu trung duệ đặt xung quanh gốc cây một số vật liệu gây cháy để bắt lửa cháy dễ hơn tô hàn móc bật lửa ra châm khắp nơi ba người k h ắ c sách ống nước bảy trận đứng ngoài chờ đợi thời thời khắc khắc chuẩn bị xịt nước trên thực tế đốt cây diễn ra xuân sẻ hơn dự kiến do xung quanh có nhiều chất dễ cháy nên cây cháy rất nhanh thỉnh thoảng có lửa bắn ra gần đó nhân viên cứu hỏa lập tức phun nước dập lửa hai mươi phút sau cây cối bị đốt sạch hệ thống thông báo tiến độ dọn dẹp hai tổng tiến độ hiện tại là ba mươi sáu người phụ trách đúng lúc xuất hiện hắn vừa mở miệng tiếp theo bốn thì trung duệ không n g tỉnh cắt ngang chỉ thấy trung duệ vô cùng chính trực đốt cây vô cùng thuận lợi chỉ cần công việc chuẩn bị lúc đầu sau đó thì có thể lẳng lặng chờ nó tự cháy hết mặt khác hoàn thành dọn dẹp cây tối thì độ tiến độ tăng lên là rất tốt vì vậy anh muốn ô m chọn công việc dọn dẹp cây này người phụ trách cân nhắc hiệu suất làm việc của tiểu đội năm người không khỏi gật đầu đồng ý vì vậy năm người khắp nơi phóng hỏa đốt cây tiến độ dọn dẹp tăng lên trong mặt tiến độ dọn dẹp 2%, tổng tiến độ hiện tại là 3 a m ư tiến độ dọn dẹp 2%, tổng tiến độ hiện tại là 4023. tiến độ dọn dẹp h tổng tiến độ hiện tại là bốn nam đến gần năm giờ chiều tối tất cả cây cản đường đều bị dọn dẹp sạch sẽ tổng tiến độ vừa vặn đạt tới 60.1%. khoảng cách đến mức không kích hoạt đợt bảy m ư ơ vẫn còn một khoảng cách xa t ô h à n từ bỏ ý định người chơi đồng tâm hiệp lực cùng nhau cố gắng mới có hy vọng chứ chỉ dựa vào một hai người thì sao mà lật ngược tình thế được suy cho cùng không có ai là chúa cứu thế sinh ra đã mang trên lưng trọng trách nặng n g ề cứu giúp chúng s i n h cả ngược lại trung duệ nhìn nhận rất thoáng chỉ là đợt phập cấp thấp thôi mà ảnh hưởng không lớn lắm đâu t ô h à n suy nghĩ một chút cũng thấy đúng liền không để trong lòng nữa ai biết được vào lúc c giờ ngày hôm sau âm thanh của hệ thống thông báo tiến độ dọn dẹp là sáu mươi bốn ba kích hoạt đợt cấp thấp môi trường sinh thái của hòn đảo bị phá hủy mỗi ngày thể lực tất cả cư dân trên đảo bị trừ một ư ơ i năm tô hàn vô cùng kinh ngạc đợt cấp thấp lại là trừ m ộ ư ơ i năm điểm thể lực mỗi ngày vậy thì cái gọi là trung cấp sẽ là cái d ạ n gì g đừng nhìn giới hạn thể lực của cô là hai trăm hai mươi m ư ơ i năm n h ì n không nhiều nhọt gì nhưng đối với phần lớn người chơi cấp một mà nói mắt điểm là một trăm cũng có thể sống đến sáu ngày chưa kể còn có các hiệu ứng đợt cấp khác tiêu hao năng lượng lúc nào không hay tô hàn đoán chừng nếu không nhanh chóng lên cấp hai người chơi sẽ không chống đỡ được bao lâu Tin xấu vẫn xấu c hôm ư a kết thúc. Hệ thống tiếp thúc, thống tục t hệ h n ngày g báo u nay g không những người yếu đuối có thể bị tê quóng. Người Giờ trạng dưới được đuối miễn nhiễm. khắc thể thể Hà Năm. này, độ, yếu có có lực tê Tô tâm bị sẽ cô hơi mới vào bàn, khí Chẳng ngắn t hệ í c h hợp nhất. Hôm h nay hệ thống thông báo luồng khí lạnh nhập đến cũng không biết có phải h ảo giác hay không mà cô cảm thấy nhiệt độ trong phòng có chút giảm mạnh xuống Ban đầu đổi tôi ấ m l n còn lắng mình g ra cựu lạc cô còn lo lắng mình có lo làm đà đ ề u dư t hàn ừ a không, nhưng m bây giờ cô chỉ h ậ mình chữa đưa cho m mặt nghĩ vốn tưởng rằng chỉ là gió thổi mưa bay nhiệt độ đột nhiên giảm xuống trăm triệu không nghĩ tới hệ thống không chơi b à i theo lẽ bình thường ngay lập tức giảm nhiệt độ xuống dưới không đến mức thể lực người chơi cấp một mát một trăm mỗi ngày mười lăm trừ khi tích chữ một lượng lớn thuốc men nếu không thì cũng không đạt được cái yêu cầu miễn dịch nào cả cô cầm n h í n rồi mọi người tự cầu xúc đi thời khắc nguy cấp chả ai quan tâm ai đâu t ô hàn q u chăn thử mở cửa sổ ra thử ngay sau đó cơn gió lạnh thấu xương thổi qua làm cô cóng tỉnh trong nháy mắt cô vội vàng đóng cửa sổ lại không thể không đối mặt với thực tế lấy tình trạng hiện tại của cô là tuyệt đối không thể đi ra ngoài cửa phòng bị gõ t ô hàn trang bị đầy đủ cuốn chăn đi mở cửa mở cửa nhìn ra thì thấy lại là ông già noel trung duệ tới đưa qua đó chan giày đi tuyết áo khoác lông khăn quằn cổ mũ bao tay cái gì cần có thì đều có hết cô cần không tôi có thể đưa cho cô miễn phí trung duệ hết sức phong k h o n g tại sao mặc dù đã bị đông thành chó nhưng t ô hàn mím chặt môi không tủy tiện đi lên nhận dưới tình huống đầy đủ thuốc men một thân một mình cô cũng có thể chống đỡ vượt qua chỉ là hơi vất vả một chút mười một trung d u ệ hờ hưng bày tỏ cô cũng biết trong phó bản trước tôi đã vớt được không ít đồ trang sức sau khi tiến vào phó bản thứ hai tôi đem đồ trang sức đi đổi được không ít tiền đối với tôi mà nói thì những thứ này chẳng là gì cả tính theo giá một dê ngàn vàng hai trăm bệ ấy những vật dụng mùa đông trong tay này chỉ có một nghìn bệ ấy năm dê vàng tính theo giá phó bản thì đó chỉ là một cây nến hoặc một chai nước khoáng đối với anh mà nói thì chẳng là gì nhưng đây cũng không phải là lý do để anh cho không đồ tôi như vậy nói thật đi tôi hàn cố chấp truy hỏi trung duệ nghiêm túc nói tôi hy vọng cô có thể trở thành đồng đội với tôi tại sao tôi hàn rất khó hiểu có trời mới biết cô chỉ muốn yên lặng chơi game họ phờ lì thôi Cho chơi càng về sau một người càng khó sống sót tôi cũng không phải là kỳ thị ai mà thực tế là như vậy giống như cái nhóm vào phòng c ứ vậy dù cô có lợi hại đến đâu thì hai tay khó đấu với bốn người rất có thể không đối phó được trung duệ giải thích từng chữ mặc dù chỉ tiếp xúc thời gian ngắn nhưng mà tôi nhìn ra được thực lực cô không tệ rất có bản lĩnh nếu có cô làm đồng đội tôi có thể yên tâm giao phía sau lưng cho cô không cần phải lo lắng có người đâm sau lưng những món đồ mùa đông này chỉ là một chút thành ý còn nhận hay không thì tùy cô quyết định tôi hàn trà sát ra gà trên người quyết định khuất phục thực tế nhưng cô lựa chọn một phương thức trả thù lao khác tôi không biết được hệ thống phân phối người chơi như thế nào sau này không nhất định có thể gặp lại trong đêm tôi chỉ có thể đảm bảo nếu gặp lại chúng ta sẽ không phải là kẻ thù nếu như anh gặp rắc rối tôi sẽ cố gắng giúp đỡ tôi biết anh có tiền có vật tư cái gì cũng không thiếu nhưng mà tôi nắm được một tin rất đáng giá hẳn là đủ để trả thù lao tiếp theo tôi hàn đem kỹ xảo kho tùy thân nhét dương chữ vật nói cho trung duệ im lặng hồi lâu trung duệ không thể không thừa nhận ý tưởng rất kỳ lạ hơn nữa còn giúp đỡ rất nhiều vừa lúc anh vì đồn hàng quá nhiều mà phiền não còn có người tích nước hoàng đóng thủng tô hàn an tâm thoải mái tiếp nhận đồ chống lạnh nhanh chóng tự trang bị cho mình vô tình mối quan hệ giữa hai bên đã kéo gần hơn một bước trung duệ đột nhiên nói tôi biết có thể đi làm kiếm tiền trong đêm nhưng mà không cần phiền thoái như vậy đâu ở giai đoạn sau của trò chơi cô có thể đổi lương thực và các nhu yếu phẩm hàng ngày để lấy vàng bạc trang sức châu báu tiền tệ rồi đầu phó bản sau có thể bán rẻ vàng trang sức để đổi lấy tiền mặt cũng tích chứ không kiê t ô hàn mừng tình hiệu ra tiền bạc trang sức châu đ á u không thể làm cơm ăn giai đoạn cuối game một cục xà phòng một miếng bánh mì đen dễ dàng có thể đổi lấy những vật phẩm giá trị mà vào phó bản tiếp theo mấy ngày đầu cục diện còn ổn định lấy vật phẩm có giá trị đi đổi tiền là có thể có trong tay một số tiền lớn nhưng mà bốn sao lại nói cho tôi biết tin tức này tôi hẳn không biết làm sao cứ như vậy không phải tương đương với việc hai người đang trao đổi thông tin sao đồ chống l ệ n h vẫn là c ầ m không nẻ trung vệ nghiêm mặt nói ân tình thiếu trước đi nói không chừng thiếu lâu thiếu nhiều cô sẽ đổi ý nói xong không chờ cô từ chối liền rời đi tôi hàn tự đáy lòng cảm t h á n tên này thật là mưu mô mà với tính cách của cô nợ ân tình còn đáng sợ hơn nhiều so với bị cướp hai mươi lăm tác giả có lời muốn nói trung duệ nghiêm mặt tôi nhìn ra được cô là người tốt cũng rất đáng tin tôi hàn mặt tê liệt nhưng tôi không tin anh được trung duệ g ờ gờ gờ. trong trò chơi chết đói cây tôi có thể bị chặt và đốt ba mươi ba tô game đ ồ sợ tặt vợ tổ ghé t h ở việt nam nhiều bạn gọi là game chết đói có bán trên sở tìm không nhiều hết k ó ai sống qua khiêu chiến một thì qua màn hai tới ngày mười một thì có đỡ chứ người chơi ô út từ ngày mười sau đó thì chỉ có nước chết sớm vì có đủ ba mươi lên cấp hai thể lực hai trăm hai mươi đâu kẻ tung người hứng hoi bốn chương hai mươi mốt thiên hai m ư chín chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc thiên hai chín e d i e tỏ tô lạc cầu tim ba mươi mặc dù tô hàn rất muốn có khí phách t r ả đồ c h ố n g lạnh lại nhưng vừa cởi áo khoác lông ra thì ra gà da vịt trên tay nổi hết lên bày tỏ sự kháng nghị với cô tô hàn hết cách đành phải cam chịu số phận mặc quần áo vào kéo dây kéo ký lại nghĩ đến lời đề nghị của trung duệ cuối game đi đổi vàng bạc trang sức châu báu đầu game tiếp theo bán hứng rẻ thần sắc tô hàn g khẽ động bọc kín chính mình lại đi ra ngoài dạ phố người trên đường thưa thớt nhìn rất là l i ề u hữu tô hàn g đi lang thang không có mục đích trong lòng nghĩ dưới tình huống thiếu hụt đột thì chợ phải xuất hiện mới đúng chứ quả nhiên đi một lát cô liền nghe thấy xa xa có tiếng ồn ào tô hàn g bước nhanh đến gần phát hiện được một cái chợ nhỏ thu mua áo k h o á c lông c h ă n len bút đông quần đông giá cao vòng ọ c bích ra chuyển chỉ đổi đồ ăn cần mua gấp thuốc hạ sốt giá cả thương lượng tô hàn tùy tiện nhìn vài quầy hàng p、so、mùa mùa một vài vị khách liên tục than thở nói ra tiếng lòng của không ít người không ai muốn tích chữ áo khoác lông bởi vì bình thường không có cơ hội để mặc căn bản là không cần thiết mua chăn đông cũng để trang trí thôi về cơ bản không có tác dụng tôi hẳn có thể hiểu loại suy nghĩ này bởi vì trước đây chưa từng xảy ra tình huống tương tự vì vậy trong tiềm thức tin tưởng tương lai sẽ không bao giờ xảy ra cho nên khi thai họa ập xuống mới đặc biệt luống cuống nhưng h i ể u không có nghĩa là đồng ý thân là dân cuồng sinh cô cảm thấy bản thân mình thời khắc trong tư thế sẵn sàng đối mặt với các thử thách sinh tồn khác nhau lúc trước chỉ mua một cái chăn lông dê lạt đà không có chuẩn bị những thứ khác ngoài nhìn vào thì là cân nhắc không chu toàn thật ra nguyên nhân sâu xa là nga bốn nếu trong tay dư giả cô đã sớm chạy đi mua mua mua hàng hiếm quý máu chắc chắn có thể sử dụng vật tư sinh tồn để trao đổi các nguồn cung cấp chống lạnh có ích trong vòng này của trò chơi, luôn luôn cảm thấy không chắc chắn việc sử dụng vật tư sinh tồn để đ ổ i đồ chống lạnh vòng này của trò chơi có thể không hữu ích cho lắm luôn cảm thấy không nỡ hồi đó nghĩ chờ sau này kiếm được tiền rồi trang bị ai ngờ xảy ra chuyện ngoài ý m u ố n tô hàn lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa mà chuyên tâm d ạ o phố đi được một vòng đáy lòng cô lại có chút đau xót đồ chống lạnh đã đ ổ i giá cao ngất trời tích chữ bây giờ chẳng có lợi là bao tốt hơn hết đ ổ i vàng trang sức châu báu nhiều phó bản sau có thể thoải mái mua sắm hơn nữa bốn hôm nay đồ trang sức thực sự rất rẻ khóa bình ăn làm bằng vòng đổi ba miếng bánh mì ê y bánh ngọt bánh quy Chô cô l trở có đ ổ về nhà trọ xong tô hàn liền đi ra biển quả nhiên trên bãi biển không còn hải sản bị sóng đánh giạt vào bờ tô hàn đi bộ ngang qua bến tàu vô tình liếc ra biển một cái nhất thời ngây mận cả người cái tên đằng kia không phải trung duệ sao bên cạnh anh ta là tô hàn một đầu h ấ t tuyến bên cạnh trung duệ cứ nhiên có mấy cái cần kenner siêu lớn cô không khỏi đỡ chán nghĩ suy nghĩ giữa người với người của con người thật sự rất khác nhau ví dụ một số người dự trữ nước khoáng đóng chai một số người dự trữ nước khoáng đóng thủng lại ví như một số người dùng bã lô để được đồ một số người sử dụng thùng chữ đồ và một số người coi trọng cần kenner có rất nhiều tiền có kho tùy thân có cần kenner người này sẽ thành b ở ugmn g, -G. nghĩ đến đây tô hàn nhịn không được đến gần cao thủ Ai ngờ sắc m ặ tôi Trung duệ rất Duệ khó c hàn không nhịn được cười ra tiếng trung duệ quay đầu sắc mặt thoáng h ò a hoãn sao cô lại ở đây chạy đi đổi không ít đồ trang sức tôi hàn hỏi ngược lại còn anh thì sao trung duệ tự d ễ cười như cô thấy đấy tôi đang cố gắng đưa thùng cần k e n n e r vào kho tùy thân đáng tiếc là hệ thống không cho phép không đợi tôi hàn phản ứng hắn khai trật một tiếng tính là muốn đem một chiếc cá vi nhét vào kho nhưng bây giờ bị hất rồi avi là chữ viết tắt của rẽ cờ d ậ sần nộ vẽ hít hay còn gọi là nhà xe bởi không gian trên xe được thiết kế như một ngôi nhà tiện nghi có thể di chuyển mọi nơi phát triển cùng với đam mê thích xây dịch av ngày càng phổ biến trên thế giới av bốn tô hàn phát hiện ra rằng có rất nhiều thao tác thần kỳ trong game mà cô chưa từng nghĩ tới anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy tô hàn khá tò mò cô cảm thấy chỉ dựa vào bán đồ trang sức tựa hồ không có cách nào làm được như vậy trung duệ do dự một chút cuối cùng lựa chọn nói thật ở cuối phó bản người mới kia tôi cố gắng góp nhặt một ít tiền tệ sau đó mang vào vòng hai của trò chơi ai ngờ loại tiền tệ đó thông dụng hơn nữa ở trong bản sao này tiền tệ đã trở lại sức mua bình thường coi như là vui mừng ngoài ý muốn đi tôi hàn bốn thế mà người trước mặt này lại là người qua màn khiêu chiến người mới khái niệm ngày 20 của siêu lạm phát là gì chứ trung duệ giải thích thêm vào ngày thứ 20 trong phó bản người mới ba triệu bệ chỉ mua được một tô mì tuy thiếu nguyên liệu nhưng không có chỗ để mua nhưng số tiền đó trong game là một khoản tiền rất lớn cô có thể mua rất nhiều thứ anh rất lợi hại tôi hàn cảm khái vô cùng cô cũng không kém nhìn thời gian vẻ mặt trung duệ căng thẳng liền vội vàng nói tôi còn rất nhiều việc phải làm lắm đi trước nhà sau đó vội vã rời đi nhìn bóng lưng đi xa tô hàn nhẹ giọng lẩm bẩm lại còn đem tin tức quan trọng nói miễn phí cho mình xem ra có một người đồng đội đáng tin cậy như vậy cũng không tồi từ lúc vào trò chơi đến nay lần đầu tiên cô cảm thấy tổ đội là một ý tưởng tuyệt vời hai người có thể bù đắp những thiếu sót cho nhau Ngày 12, hệ thống đúng giờ báo tăng hôm nay tuyết rơi nhẹ, nhiệt nhất Người quóng. Người có thể lực 80 sẽ miễn nhiễm.、Do、đường ống nước bị đóng băng giờ là tuyết yếu hệ hôm thấp thể tê độ độ. rơi báo bị bị Do âm lực dễ có sẽ nhưng trong trường hợp mất điện không có máy sửa thì cuộc sống thực sự khó khăn dù đã cuốn chăn thật chặt chỉ lộ một đầu trong không khí nhưng cô vẫn thấy lạnh lẽo đ ỗ n g nhiên t ô hàn nhớ ra cái gì đó không nhịn được sông ra ngoài trung duệ đứng ngoài đang muốn gõ cửa hai người thiếu chút nữa đâm vào nhau bất ngờ gặp nhau khiến cả hai đều sửng sốt có chuyện gì t ô hàn mở lời hỏi trung duệ nhanh chóng bình tĩnh lại thời tiết quá lạnh tôi dự định đốt t u ổ i để sửa ấm nhưng nếu hai người tụ tập trong một căn phòng h ơ lửa tủi có thể chống đỡ lâu hơn một chút cho nên muốn hỏi cô có mưa không t ô hàn gật gật đầu cũng được tôi đang muốn nhóm lửa đun sôi nấu nước nắm u thuận tiện ngâm một cái túi nước nóng cùng nhau đi đi cả hai vào nhà kho lấy tuổi rồi quay lại phòng năm trăm linh hai chất tuổi đốt lửa tô hàn đến gần đống lửa giữ ấm cảm giác được hơi lạnh trên người dần dần rút đi trong lòng không khỏi thả lỏng sớm biết vậy ban đầu cũng không lời biếng chặt thêm một cái cây thì không cần lo lắng tuổi không đủ dùng tô hàn có chút tảo não tô hàn thản nhiên nói đừng lo tôi đã dự trữ than tuổi và rượu cồn chống đỡ thêm năm ngày nữa không thành vấn đề tô hàn năm đây chẳng lẽ chính là sự ung dung của người giàu sao tùy ý mua mua và mua không cần phải suy nghĩ quá nhiều tôi dự định sử dụng các vật tư này làm vật tư tiêu hao dùng một lần bây giờ hầu hết các vật phẩm có thể được cất giữ trong kho tùy thân mang đi phó bản g tiếp theo tốt vô cùng tôi hàn không thể kiềm chế được biểu cảm của mình mơ hồ lộ ra vẽ khiếp sợ hầu hết các vật phẩm đều có thể tải được chẳng lẽ mười cái dương cũng không chứa nổi con này này rốt cuộc đã chữ bao nhiêu thứ vậy vốn dĩ t ô h à n cảm thấy mình đã đủ điên rồi nhưng bây giờ mới biết núi cao còn có núi cao hơn tôi nghĩ một mình anh cũng có thể sống tốt hoàn toàn không cần đồng đội t ô h à n cảm thán từ lấy lòng trung duệ xem thường trong trò chơi sinh tồn sẽ gặp phải các tình huống khác nhau chuẩn bị nhiều hơn một chút luôn luôn t ố t m à t ô h à n không nói n ê n lời lẳng lặng từ trong kho móc ra đồ ăn và gặm trung duệ không thể không rời tầm mắt trên người hắn có thức ăn cỡ hơn chín mươi gói bánh quý nén đặc biệt là đầy đủ nhưng vì mấy món đồ chơi đó chả có mùi vị gì cả an rất hành hạ người c ầ n p h ả i c h u ẩ n bị rất nhiều thứ nên hắn buôn bar khắp nơi. Kết quả bận rất thứ kết nhiều nên hắn nơi, đến n khắp h quả c ó g đầu đồ Đến đã quên mua quá muộn Trung ăn nhận chữa ra khi thì rồi. vặt. duệ người đã gặm nhấm bánh quy nén trong nhiều ngày từ chối xem những người khác nếm thử đồ ăn ngon ai ngờ có muốn ăn không tôi hàn lần lượt lấy ra bánh chocolate bánh mì b ơ t h ị t kẹo chocolate và bánh quy cũng nhiệt tình bày tỏ anh thích lấy gì thì cứ lấy t r u n g duệ hết nhị n lại nhẫn rốt cuộc cũng không nhịn nổi nói như linh đóng cột vậy thì tôi không khách khí đâu anh nhanh chóng đun nước suối nấu mì thuận tiện cắn một miếng bánh mì b ớ thịt trong đầu anh nghĩ quả nhiên có đồng đội làm người ta cảm thấy an tâm mà khi nước sôi tô hàn ngâm một bình nước nóng nóng lòng muốn đặt tay lên ngón tay đông cứng dần trở nên linh hoạt thân thể cũng trở nên ấm áp hơn tô hàn thở ra một hơi dài cảm giác mình đã đến thiên đ ư ờ n g rồi hai mươi b ố tác giả có lời muốn nói trước giờ cái loại chuyện độn chữ hàng này độn đúng giống như thiên tài n g ư kế thần tình độn sai thì như tên ngu ngốc vậy thực tế không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai và tất cả những gì bạn có thể làm là chuẩn bị tốt nhất có thể chương hai mươi hai thiên hai mươi thiên hai mười h đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi ngày mười ba ngoài nhà tuyết nhẹ tênh rơi dày đặc hai người trong nhà đốt l ử a chạy uống nước nóng không khí hòa thuận vui vẻ tô hàn thậm chí còn cảm thấy nếu còn thêm nấu lẩu ăn thì không khác gì tổ chức m ặ thì t tại nhà đúng lúc này có người đập mạnh vào cửa hét lớn là t ô y chủ nhà mở cửa đi trung duệ mở cửa ra một cái hở hỏi chuyện gì thái thịnh quân chăn n u n g san hô lông mi bị dính một tầng sương trắng hàm răng run dày lập cập vào nhau đáng thương nói cái này thời tiết quỷ yêu này quá lạnh tôi biết trong phòng có lựa chạy có thể cho tôi vào nghỉ ngơi được không không t i ệ n trung duệ lạnh lùng từ chối trong phòng chỉ có hai người anh có thể yên tâm nghỉ ngơi tới thêm một tên thái thịnh ai biết được có thể bị đâm sau lưng hay không cái gọi là trò chơi sinh tồn ý chính là mọi người tự tìm cách sống sót không thể tốt bụng bừa bãi được húng chi thái thịnh còn vết nhơ man giặc c ớ p tới cửa nói xong trung duệ định đóng cửa không tiếp khách thái thịnh lật đật chặn cửa phòng nói cực nhanh không phải tới không tôi trả tiền tôi rất giàu trung duệ thần sắc k h ẽ động để chuẩn bị đầy đủ tiền mặt mà anh đã chuẩn bị trước đó đã tiêu gần như sạch rồi nếu có đường tắt để có được đồ trang sức vàng bạc thì khi vào phó bản tiếp theo sẽ thoải mái hơn giá thế nào cách cửa phòng anh bắt đầu hỏi giá thái thịnh vẻ mặt đau khổ trong lòng buồn bực không thôi đây là nhà của hắn mà hôm nay hắn không những không được nhận tiền thuê nhà mà còn phải trả thêm tiền để được vào nhà quả là một bi kịch trần gian mà nhưng hắn lại không dám nói gì hắn không đánh lại bốn tên cướp bốn tên cướp cũng không đánh lại hai người trong phòng nên là bất kể như thế nào hắn không dám xung đột với người thuê nhà thái thịnh suy nghĩ một chút thử thăm dò nói hai trăm bệ ấ y một ngày tạm biệt trung duệ c â m nhín lúc này muốn đóng cửa lại chờ chờ một chút gió lạnh sen lẫn băng tuyết từ bên ngoài thổi vào hành lang thái thịnh giù mình đột nhiên tỉnh táo lại hắn nhanh chóng thay đổi lời nói tôi sai rồi tôi nói một ngày hai lượt vàng sợ đối phương đóng cửa lại thái thịnh nhanh chóng móc túi ra trung duệ khe giật mình bên kia cầm hai thỏi vàng hình vung nhỏ mỗi thỏi năm d nhìn bán có vẻ rất tốt sắc mặt anh hòa h o a n lại d ạ n một câu chờ một chút liền đi vào nhà thương lượng với người bạn đồng hành của mình thái thịnh bất an lo lắng chờ đợi một lát sau trung duệ mở cửa ra vào đi thái thịnh mừng dỡ vội vàng bước vào mới bước vào phòng anh cảm giác được sự tranh lệch rõ ràng giữa nhiệt độ trong phòng với bên ngoài gió lạnh ngoài nhà bớt thấu xương hơi nóng trong nhà c u ộ n cuộn xua đi bao nhiêu cái lạnh dùng mình trong người thái thịnh cảm thấy bỏ tiền không hưởng phí chút nào bên ngoài quá lạnh luôn ấy hắn tìm một góc ngồi xuống sau đó bắt đầu tố khổ hắt xì ra một hơi lập tức đóng băng r a phơi ra ngoài không khí trong chốc lát liền bị tê q u ó n g tôi sống trên đảo mấy năm nay rồi tới bây giờ chưa gặp thấy loại thời tiết này bao giờ thật sự gặp quỷ mà tôi h à n thuận miệng nói cố lên tuy rằng sẽ không có mấy người có thể chống đỡ đến ngày thứ hai mươi thái thịnh không khỏi lắc đầu cảm thấy tương lai hết sức mong manh không biết lúc nào không chịu nổi nữa nhưng nhìn trong phòng chất đầy núi đồ ăn vặt gỗ củi đ không hiểu sao hắn cảm thấy rất an tâm chín h ngày hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống thông báo ngày mười bốn hôm nay có mưa đá nhiệt độ thấp nhất là âm ba mươi độ người yếu dễ bị tê quóng người có thể lực tám mươi sẽ được miễn nhiễm vừa dứt lời mưa đá to bằng nắm đấm trẻ em rồn rập rơi xuống trong mắt thái thịnh lóe lên vẻ khiếp sợ hắn không khỏi lẩm bẩm kế tiếp có phải rất giao băng không ai mà biết được trung vệ nhún núi vai ngay lúc này dưới lầu mơ hồ chuyển đến tiếng gào thét có ai không chủ nhà trọ có ở đây không có người ở dưới lầu gọi cậu kìa t ô h ẳ n nhắc nhở Ở ở, ở tôi h hàn h nhìn về phía cửa sổ nhưng phát hiện trong tầm mắt hiện ra một mảng màu trắng bạc trên đường không có người cô thầm nghĩ là do quá lạnh không có ai ra cửa hay là chưa kịp ra ngoài đã bị hóa thành ánh sáng trắng bị phán thua rồi lắc đầu không nghĩ nhiều nữa mà an tĩnh ngồi trên đế kiên nhận chở luồng khí lạnh kết thúc đối với những người chơi được chuẩn bị tốt trước luồng khí lạnh không phải là khó khăn ở yên trong phòng không làm gì cả thì có thể yên ổn vượt qua nhưng đối với những người hoàn toàn không chuẩn bị trước lực sát thương của luồng khí lạnh cực lớn rất khó chống cự may mắn thay tô hàn với trung duệ thuộc về trước vào lúc 9 giờ sáng hôm sau âm thanh máy móc của hệ thống thông báo ngày 15, luồng khí lạnh kết thúc nhiệt độ dần dần tăng lên tô hàn yên lặng chờ đợi sau nhưng phát hiện âm thanh của hệ thống không vang lên nữa cô sửng sốt một chút chẳng lẽ không có đợt sao nhưng ngay giây tiếp theo cô kịp phản ứng nếu thể lực không đủ sẽ bị tê quáng nếu không có biện pháp điều trị y tế tương ứng thì đợt phập sẽ luôn luôn theo người chơi tương đương với việc đợt phập liên tục nhiệt độ ngoài cửa sổ tăng lên m ộ ư ơ i độ tuy rằng không ấm áp như mùa xuân nhưng ít nhất so với mấy ngày trước cũng tốt hơn rất nhiều thái thịnh thở ra một hơi dài trên mặt lộ ra v ẻ n h ư chút được gánh nặng hắn đứng lên khách khí nói thời tiết ấm dần lên rồi tôi cũng nên về phòng mình thôi cảm ơn đã thu nhận hai ngày này nên vậy trung duệ chấn định nói sau khi cảm ơn thái thịnh rời khỏi phòng trung duệ dập lửa quay đầu lại hỏi cô thì sao tôi trở về phòng đây có việc gì thì liên lạc sau t ô hàn phất phất tay mang theo đồ đạc của mình rời đi mấy ngày nay ở chung phòng với hai tên đàn ông cô căn bản không có cách nào nghỉ ngơi thoải mái được lúc này hiếm hoi có thời gian ở một mình cô không chờ nổi mà muốn về phòng mình ngủ n g lúc chỉ còn lại một người trung duệ khóa kỹ cửa và cửa sổ sau đó ngã đầu ngủ luôn bởi vì có thái thịnh ở đây khiến anh từ đầu đến cuối không thể bung ô lòng cảnh giác được t ô hàn ngủ mê mệt cỡ một ngày một đêm cho đến ngày thứ hai bị âm thanh của hệ thống đánh thức ngày mười sáu bao t á p tập tới thời tiết bất thường nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên ba mươi độ mỗi nhanh chóng tăng lên đặc biệt soạn ra một d ư ơ n g chữ đồ tô hàn lấy h á o khoác mềm chăn dọn dẹp bỏ vào sau đó mới có tâm trạng để suy nghĩ về vấn đề khó khăn tiếp theo bối cảnh báo táp giữa hệ h cô chống cằm chầm tư sau khi môi đốt có thể bị dính đất nhiệt độ tăng cao dễ bị thiếu nước còn báo táp thì bốn tô hàn yên lặng mặc dù cô rất muốn không nghĩ một mình quá đen nhưng cô sâu sắc cảm thấy lấy trình độ vô s ỉ của hệ thống cuối cùng rất có thể phát triển thành nạn lũ lụt mọi người cùng nhau t u n g tăng trong nước nghĩ đến đây cô không thể yên tâm ở trong nhà được nữa mà nhanh chóng đứng dậy định ra ngoài đi dạo một vòng xem có được chiếc thuyền bơm hay không bên ngoài nhà tuyết chất đ ó n g một l ớ c dày giờ phút này đang tan ra với tốc độ cực nhanh tô hàn bước từng bước dọc phố ra ngoài nhìn xung quanh chợ hàng vỉa hè cửa hàng chẳng qua là trên đường cực kỳ an tĩnh khắp nơi trống giống giống như không có người ở cửa hàng dọc phố toàn bộ đóng cửa không có một cửa hàng nằm ở cô đi dạo một lúc lâu thế mà một cái chợ cũng chưa gặp được cho dù dòng thai nghe cũng không nghe thấy tiếng trả giá hay tiếng l a giao hàng của chủ sạp tô hàn âm thầm lẩm bẩm đây là có bao nhiêu người không chống n ữ đây làm sao mà khắp nơi đều không có người sống khiến nơi này giống như một hòn đảo chết đi dạo cỡ chừng nửa tiếng vẫn không có thu hoặc gì t ô hàn thở dài quyết định quay về kết quả hết lần này đến lần khác đúng lúc như vậy cô mới trở về khách sạn trời bông tối sầm mưa to tầm tã như c h ú t nước xuống ngoài nhà có thể có tiếng sấm vang lên đùng đùng giống như tấu nhạc vậy bên ngoài có chuyện gì vậy thái thịnh không dám ra ngoài vì sợ bị cướp nhưng rất tò mò về tình hình của những người khác không thể nhịn được hỏi người thuê nhà t ô hàn lắc đầu không biết đi ra ngoài đi dạo một vòng không gặp được bất cứ ai thái thịnh lầm bầm chẳng lẽ chết hết rồi sao lời này vừa nói ra khỏi miệng lại tự làm mình sợ chết khiếp thái thịnh lập tức im lặng không dám nói bậy bạn ữ a ai biết được t ô h ằ n nghĩ nếu thật sự chết sạch thì cũng không tệ ít nhất không cần lo lắng bị người chơi tập kích lỡ như xuất hiện tình huống đấu súng như trong phó bản người mới bao nhiêu thể lực cũng không thể gánh nổi hu hu hu sao t ô i xuôi sẹo gặp phải chuyện lộn xộn như vậy chứ vẻ mặt thái thịnh đau khổ khóc lóc kể lệ tâm tình có vài phần sầu khổ cậu có thể sống tới bây giờ vận khí vô cùng tốt rồi nói xong tô hàn vội vàng trở về phòng nghỉ ngơi cô linh cảm mấy ngày cuối cùng sẽ khó khăn phải dưỡng sinh lực đầy đủ mới có đủ thể lực chống chọi mưa xối xả kéo dài cả ngày nhưng thay vì yếu đi thì nó ngày càng lớn hơn chập tối t ô hàn đặc biệt bất thời giờ nhìn một cái phát hiện nếu có người đứng trên mặt đất nước động có thể ngập đến b ắ p chân người làm sao nước tràn vào khách sạn rồi thái thịnh c h ẩ n trương càng thêm nóng nảy bất an nhưng nước chạy xiết ở chỗ thấp nước tràn vào khách sạn càng lúc càng nhiều hắn cũng không còn cách nào khác t ô hàn nhàn rỗi nhắc nhở tiếp tục ở trong phòng ở lầu một tôi sợ sáng mai khi tỉnh dậy phải đi xuống nước vớt cậu đó thái thịnh rơi vào im lặng hồi lâu mới nói không thể nào bốn không lo lắng thì cứ tiếp tục ở lầu một t ô hàn không sao cả dù sao tôi cũng nhắc nhở cậu rồi thái thịnh lúc này đổi lời vòng vo không sợ nhất vạn chỉ sợ vật nhất tôi bị chìm ngập là một chuyện trong phòng còn có những thứ khác nữa tuyệt đối không thể bị ngập không sợ nhất vạn chỉ sợ vắn nhất không sợ thất thoát những cái lớn chỉ sợ không may nó có nghĩa nôm na là không sợ việc to tát chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ đây cũng là một lối chơi chữ luyến lấy hai từ nhất vạn một mươi nghìn và vắn nhất một mươi nghìn đồ ăn những thứ đồ dùng một khi vào nước sẽ thành đồ bỏ b ế t b ắ t hơn nữa lợn như đồ tích chữ được theo nước trôi đi mất đến lúc đó thật thì hắn không biết đi đ â u khóc lóc vì vậy thái thịnh dứt khoát ra quyết định thật nhanh hắn sẽ chuyển đến năm trăm linh ba với hai thần thú trấn thủ bên cạnh lỡ như có phát sinh chuyện gì thì hào quang thần thú có thể phù hộ cho hắn bình an tác giả có lời muốn nói phó bản thứ ba là gặp nạn trên biển phó bản thứ tư là sống sót trong vùng hoang dã tổng cộng dự kiến chín mươi phó bản có thể tăng hoặc giảm chương hai mươi ba thiên hai m t ư ơ i một thiên hai m ư ơ i một ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi thái thịnh bận rộn dọn nhà tô hàn yên lặng đứng hóng hớt còn tiện thể nhanh như chấp đập chết một con m ũ i lớn nhìn thấy cảnh này thái thịnh nhất thời từ tận đấy lòng cảm nhận được cái gì gọi là cảm giác an toàn tốc độ chuyển nhà không khỏi nhanh thêm hai phần trung duệ bước ra khỏi phòng hỏi thăm có dây thương không loại dây khác cũng được thái thịnh sửng sốt vô thức trả lời trong bếp có trung duệ không khách khí sai khiến cầm tới đây vì vậy đồ đạc thái thịnh cũng không chuyển nữa mà chạy như điên vào phòng bếp tìm dây thừng định làm thuyền bẻ tôi h à n hỏi trung duệ giật mình ngay sau đó vô cùng cảm khái quả nhiên không gạt được cô tôi h à n thì thảo cửa hàng bên ngoài đều đóng cửa hết rồi không mua được thuyền cao su tôi cũng có nghĩ tới tự mình làm thuyền chỉ là anh không thấy làm thuyền bây giờ có phải hơi sớm quá không lỡ như làm xong bị trộm rồi sao lần đầu tiên làm đó định làm thêm mấy cái đến lúc đó có nhiều sự lựa chọn hơn trung duệ cảm thấy bất đắc dĩ mặt khác tôi sợ hệ thống d ở trò vô s ỉ qua một đêm làm nước ngập đến cửa phòng bọn mình tô hàn im lặng một lúc cảm thấy lo lắng của đồng đội có lý vì vậy cô chủ động nói vậy để tôi tới giúp anh định dùng vật liệu gì làm t h u y ề n vậy tôi đi dạo xung quanh một vòng phát hiện công viên gần đây có cây tre cũng không tồi định chặt xuống làm bẻ tre trung duệ sớm đã có ý tưởng trong đầu tô hàn chỉ vào bầu trời tối đen bên ngoài mưa s ố i xả rơi xuống có chút không nói nên lời anh có chắc là thời tiết này có thể ra ngoài chặt tre sao giờ chịu cực một chút còn hơn lúc sau bị ngâm trong nước trung d u ệ không để tâm lắm quan trọng là trước mắt che là vật liệu thích hợp làm thuyền bè bây giờ nhất vậy anh đi đi để tôi suy nghĩ thêm mấy biện pháp khác t ô h à n từ chối ra ngoài giờ mưa trung d u ệ chỉ đ à n h phải đi một mình thái thịnh cầm sợi dây quay lại thì không thấy trung d u ệ đâu không khỏi buồn bực tên kia đâu t ô h à n thuận miệng trả lời có việc ra ngoài gấp đồ đưa cho tôi là được thái thịnh thành thật giao sợi dây ra sau đó tiếp tục chăm chỉ di rời tài sản t ô h à n ném sợi dây vào phòng năm trăm linh hai sau đó rảnh rôi đi dạo trong nhà trọ từ lúc thái thịnh nói dùng đồ vật vật dụng trả tiền thuê phòng số lượng khách hàng trong khách sạn rõ ràng ít đi nhiều sau b o quét mưa đá có vài người chịu không nổi trực tiếp biến thành ánh sáng trắng có một số người chạy ra khỏi nhà trọ tìm đường khác để sống cuối cùng chẳng biết đi đâu hiện nay ngoại trừ một người đang thuê phòng ở tầng hai đang chuyển phòng sang tầng bốn những người còn lại đóng cửa không ra tất cả đều làm ổ trong phòng tô hàn vô cùng khó hiểu nếu đã muốn chuyển thì sao hắn không chuyển thẳng lên tầng năm thái thịnh cười lấy lòng tầng năm có hai vị ở thuộc về phòng v i ế t vì lý do an toàn nên tôi không cho những người thuê khác chuyển lên tầng năm cả tầng năm là của chúng ta tô hàn phản ứng lại bản thân chủ nhà cũng ở tầng năm dĩ nhiên không muốn người không phận sự đến gần sẽ uy hiếp đến an toàn và tính mạng của hắn trong lòng không khỏi buồn cười nhưng ngoài miệng lạnh nhạt trả lời ừ rất tốt tô hàn dành thời gian đi dạo một vòng mấy phòng t r ố n g trong lòng cũng có ý tưởng sơ bộ đang suy nghĩ kế hoạch chi tiết thì trung duệ dầm mưa ướt như chuột lột đi tới chặt tre không thuận lợi sao tô hàn n ư ớ n mày khoe miệng cười cười trung duệ vỗ vô, vô nước mưa trên vai tức giận nói tôi không có ngu tự mình đi chặt một mình thật đâu kế hoạch ban đầu là dùng thức ăn làm t h ủ lao thuê những người khác chặt tre nhưng đi ra ngoài đi một vòng không thấy một người nào gõ cửa hết nhà này đến nhà khác cũng không thấy ai trả lời cố tình ban ngày ban mặt mà không khác gì giữa đêm khuya hơn nữa mưa quá lớn tầm nhìn bị che mở dưới chân toàn là nước gần như ngập qua đầu gối di chuyển hoạt động rất bất tiện cho nên tôi quay về trước tình hình rất gây gom à t ô hàn nhỏ giọng nhắc nhở nhưng mà cũng đúng đây là cuối game rồi cô có ý kiến gì không trung duệ hỏi đồng đội nhỏ t ô hàn tiện tay chỉ vào một cái phòng t r ố n g t h ẳ n g n h ư n ó i một số phòng có rừng mềm một số phòng có rừng gỗ lấy ván gỗ xuống làm thuyền trung duệ im lặng trước mắt sau đó mới nói tôi biết ván gỗ có thể làm thuyền nhưng nó không phải là vật liệu tốt thuyền gỗ khi vào nước sẽ dễ chìm xuống đáy c ò nhưng nếu làm bẻ che thì có thể h có c đỡ đúng lâu vung huống hơn chút. Hàn tình này một Tô tay tỏ bày vai, không bao lâu nhiệm vụ gặp phiến phức tô hàn chống cầm phải dùng búa với ốc vít thái thịnh gãi đầu nhưng không có búa với ốc vít bốn làm sao đây bây giờ hải đảo như đảo chết biết đi đâu mà tìm giọng trung duệ nặng nề g h thực sự không được thì chỉ có thể ngồi trên t ấ m ván trôi tới đâu tính chỗ đó không ổn cho lắm tô hàn nghi ngờ nếu trọng tâm không ổn sẽ bị lật trung duệ hỏi ngược lại hay là cô còn ý kiến tốt hơn vật liệu không đủ dụng cụ không có làm một chiếc thuyền bằng ván gỗ là một giải pháp tương đối tối ưu trong tình hình hiện nay trên thực tế cánh cửa cũng có thể được tháo ra làm thuyền nhưng hiệu quả không khác lắm tô hàn nhất thời không nói tiếng nào thái thịnh cười khan cố gắng xoa dịu bầu không khí cũng không nhất thiết phải làm thuyền cho bằng được nói không chừng ngày mai tạnh mưa thì sao chúng ta ở tầm năm lận khá an toàn mà trung d u ệ im lặng đặt hy vọng vào lòng từ bi của hệ thống hạ độ khó xuống nghĩ kiểu gì cũng không thấy đáng tin cậy nhưng cho đến bây giờ anh cũng không có biện pháp nào khác hiện tại vội vàng cũng vô dụng nhìn tình hình tiếp theo rồi nói tiếp nói xong tô hàn xoay người trở về phòng không khí trong phòng không được lưu thông nên vô cùng oi bức khiến người ta không thờ nổi tô hàn hít sâu mấy hơi nhưng lại phát hiện không thể bình tĩnh trở lại ngược lại trong môi trường oi bức tâm trạng càng thêm t h á kỉnh cô không nhịn được mở cửa sổ hy vọng có gió mát thổi tới nhưng mà gió thổi tới cũng đồng thời khách không mời cũng xông vào vo ve vo ve vài con mũi bay lượn nhảy nhót trong phòng ồn ào đến đau cả đầu mặt tô hàn không cảm xúc cơ tay nhặt một cuốn sách lên làm hung khí mau chuẩn xác tắt chết hai con mũi、ổi. cũng không biết có phải bị kích thích hay không mấy con mũi còn lại bay nhanh hơn có con thậm chí bay đến bên l ô thai tô hàn vội vàng quét sách bên thai xua đổi u mũi ổi, đồng thời thầm nghĩ không có điều hòa không có q u ạ t điện không có nhang mũi ổi, không có mùng cuộc sống này khó mà trồi qua được càng thê thảm hơn nữa là bởi vì trời mưa như thác đổ sắc trời bên ngoài một mảng tối đen bởi vì cúp điện mà ánh sáng trong phòng chẳng ra sao cả trong hoàn cảnh tối đen như vậy cô rất khó nhìn rõ con mũi ở chỗ nào thỉnh thoảng có sấm xét c h ớ t qua trong phòng mới sáng hơn được một chút tô hàn rất muốn thắm đến nhưng xét thấy côn trùng đều là con nhiệt cô không dám mạo hiểm trong bóng tối mở mịt chỉ có một căn phòng bật đèn và cửa sổ mở to n ra giống như hấp dẫn mũi từ khắp đảo đến tiệc tùng vậy đi theo nguồn nhiệt và ánh sáng phải đưa ra sự lựa chọn tô hàn lẩm bẩm mở cửa sổ ra thì nhiệt độ trong phòng sẽ tốt hơn rất nhiều nhưng mỗi sẽ chạy vào đóng cửa sổ lại thì trong phòng sẽ rất oi bức nhưng đập hết mấy con mũi sẽ thanh t rốt cuộc là chọn kiểu chết nào đây dãy rủa một hồi tô hàn có chú ý cô mở cửa sổ một tiếng để nhiệt độ trong phòng dễ chịu sau đó đóng chặt lại sau đó thắp một ngọn nến giữa phòng và bắt đầu diệt trùng phải nói mũi là loài sinh vật vô cùng khó chịu thể tích nhỏ bay nhanh cũng thích bay vào các ngóc ngách kiếm được chúng còn không dễ chứ chưa nói đến việc xúc t ậ n gốc diệt nó mã n tộc tô hàn đứng trên ghế một hồi tấn công con mũi trên trần nhà một lát sau liền lặng lẽ đi tới góc tường âm thầm tiến đến hoàn thành ám sát đến khi trong phòng không còn tiếng vo ve cô mệt mỏi gục xuống thật là cái phó bản phiên phức bất mãn đoán trách xong t ô hàn tiến vào mộng đẹp sáng ngày hôm sau thức dậy cô cảm thấy trên cánh tay ngứa ngáy một cách khó hiểu không nhịn được gãi gãi kết quả mở mắt ra nhìn một cái cả người lập tức tỉnh táo trên cánh tay bị trích xương bốn cục cũ lớn còn có vũng máu với thi thể con mỗi hiển nhiên là lúc con mỗi đang hành hung bị cô nhận ra được vì vậy thuận tay bóp chết nó hoàn thành báo thủ mỗi nút ở trong góc cơ bản là không diệt sạch được t ô hàn hết sức phiền muộn nhưng nghĩ đi nghĩ lại diệt trừ một con làm ộ t con trong phòng chỉ có một con mỗi thèm mỗi cô còn hơn một đám mỗi nhìn cô chằm chằm như hồ đói ơ t ô hàn liếc mắt nhìn thanh trạnh phát hiện không đúng lắm chuyện xuyên nhanh độ no bụng bảy mươi độ sạch sẽ tám mươi năm thể lực chín mươi tình trạng tốt bị mối đốt bị mối trích sẽ xuất hiện được sao t ô hàn lẩm bẩm tận đ ấ y lòng cảm thán không chữ a dầu xanh có thể loại bỏ trạng thái bị mối đốt giai đoạn sau của phó bản sao chịu đựng được đây vừa nói cô vừa sử dụng dầu xanh vừa mới dùng thuốc men s o n g thể lực hai mươi trạng thái bị mối đốt biến mất đột nhiên t ô hàn nhớ tới cái gì đó nếu như mình nhớ không lầm thì lúc đầu game mình với trung duệ càn quét sạch tiệm thuốc nhỉ t ô hàn bốn nói cách khác nếu không tiến hành tiếp tế bổ sung trong thương thành của hệ thống hoặc là không thể ở phó bản người mới lấy được dầu xanh thì những người khác trong cùng phó bản chỉ có thể bị kịch chống đỡ trạng thái bị môi đốt trong khi đang lặng lẽ thắp đến cho các anh em trong cùng phó bản cô lại không nhịn được cảm thấy vui mừng may là cô hành động nhanh không cần phải là thành viên trong quần chúng bi thảm lúc này âm thanh máy móc của hệ thống cắt ngang suy nghĩ của câu ngày một ư ơ i bảy thời tiết bất thường và nhiệt độ tiếp tục tăng cao tối đa là ba mươi năm độ bởi vì nhiệt độ tăng cao sông băng hòa tan mực nước biển tiếp tục dâng cao tô hẳn chạy ra hành lang nhìn xuống phát hiện sau khi ngủ dậy t ầ một hoàn toàn bị ngập t ầ n g hai bị nhấn chìm chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay m u ộ n nếu lúc này có người đứng ở phòng khách nhà trọ sợ là trực tiếp bị ngâm trong nước thái thịnh nhìn nước ngập ở dưới lầu trong lòng vẫn còn sợ h ã i may mà đã chuyển phòng và không trong ngộng bị chết chìm cũng không phải không thể tô hàn không đáp giờ phút này cô cao mày vô cùng p h i ề n não lúc này mới có ngày mười bảy thôi đến ngày hai mươi sống kiểu gì đây làm hết sức mình nghe ý trời thôi chẳng biết lúc nào trung duệ xuất hiện bên cạnh tô hàn khe thì thầm tô hàn trong giây lát hiểu được không lấy được phần thưởng vượt k i ê u chiến cũng không có gì tốt hơn là mất tư cách tham gia cuộc thi m ấ môi tô hàn quyết định v â y vây tay với đồng đội tới phòng tôi trung duệ chấn định như thường đuổi theo thái thị bốn sao cảm thấy mình nghe được cái gì đó không nên nghe vào phòng năm trăm linh một trung duệ bình tĩnh đứng sang một bên tô hàn đẩy bàn ghế ra sau đó lấy ra vài bộ chăn ga gối đệm cũng như m à n g bọc thực phẩm và băng keo từ kho t ù y thân trung duệ ý thức được cái gì sẽ không phải c ố định dùng những thứ này làm thuyền đó chứ yên tâm có thể làm được tô hàn t h u ậ n miệng nói bình thường tôi hay xem các chương trình sinh tồn có một kỳ là dùng vật liệu có hạn làm thuyền qua sông tôi đi dạo trong khách sạn một vòng chăn nệm là lấy từ trong m ấ y phòng chống mang bọc thực phẩm băng keo là lấy được từ trong bếp những người khác đều không biết tới phụ một tay đi khối lượng công việc nhiều quá một mình tôi gánh không nổi trung duệ bốn anh cảm thấy nếu không phải con hàng này cần người hỗ trợ thì có thể cũng sẽ không gọi anh nghĩ tới đây biểu tình anh có chút vi d i ệ u tô hàn không nhìn cũng biết trung duệ đang nghĩ gì câu nghiêm túc giải thích chuyện làm thuyền thủ công tôi không có tính nói với những người khác chỉ có tôi với anh b i ế tôi t h lỡ như mang theo nở bờ g lúc lấy đồ từ trong kho tùy thân rất bất tiện nếu mang theo những người chơi khác nhiều người chuyện cũng nhiều bên cạnh đó những thay đổi về lượng gây ra những thay đổi v ề chất có quá nhiều người ngồi trên con thuyền nếu ai đó cố tình trả thù và phá hoại con thuyền thì sẽ rất phiền phức cho nên quyết định cuối cùng của cô là trung duệ xác định lại t ô hàn trịnh trọng nói quyết định cuối cùng là làm hai chiếc thuyền trâm đông một chiếc làm thuyền và một chiếc dự bị những người lên thuyền chỉ có hai chúng ta vì những người khác đều không thể tin được nếu cảm thấy hài lòng với lời giải thích thì có thể tới giúp làm thuyền không hệ thống vô s ỉ hơn tôi nghĩ tốc độ mực nước dâng lên rất nhanh người khác không thể tin được vậy anh là có thể tin tưởng một chút sao trung duệ tâm tình hớn hở n â n tay nó bước tới làm cái gì Cô nói đi tôi làm. Tô hàn bắt đầu hướng dẫn đầu tiên phải gấp chăn ga gối đệm cho g ọ n g à n g dùng băng dính buộc lại cố định sau đó dùng màng bọc thực phẩm c u ộ n lại nhiều lớp để tránh nước vào sau đó là chuẩn bị xong thuyền nếu có tư liệu thì thật ra làm thuyền không khó nhưng thuyền phức là chỉ một người làm thì vô cùng bất tiện ví dụ như lúc này trung duệ ôm chăn nệm tô hàn có thể dễ dàng dán băng keo nhưng nếu chỉ có một mình cô vừa dán vừa lật chăn lượng công việc tất nhiên sẽ vô cùng lớn tương tự trung duệ giữ chăn nệm đã cố định đứng ở bên tô hàn cầm màng bọc thực phẩm có thể nhanh chóng làm việc nếu chỉ có một mình cô trong ba bốn tiếng tuyệt đối không làm xong nếu nhờ người khác giúp đỡ rất dễ bị lộ tiếng gió thứ hai là nếu nhờ người khác giúp đỡ một chút sau đó có người đó yêu cầu muốn ngồi thuyền làm sao cô có thể từ chối vì vậy trong lòng tô hàn thực sự hết sức vui mừng khi có thể bắt được trung duệ làm cụ ly với nỗ lực phối hợp của cả hai chiếc thuyền chăn nhanh chóng thành hình tô hàn tuyên bố nghỉ ngơi một lát rồi mới làm chiếc thứ hai trung duệ cẩn thận quan sát thuyền chăn đông cảm thấy rằng thành phẩm thực sự trông rất đẹp bất thình lình tô hàn đặt câu hỏi nếu như không có thuyền chăn thì anh thực sự định ngồi trên ván gỗ trôi nội h thực tế thì cái vấn đề này cô đã muốn hỏi ngày hôm qua rồi theo quan điểm của cô trung duệ là một tên cường đạo mạnh mẽ có thể qua màn khiêu chiến phó bản người mới không nên chỉ nghe theo cốt t r u y ệ n mặc cho số phận trung duệ than nhẹ không bột đấu gột nên hổ không có vật liệu anh cũng không có biện pháp nào t ô hàn không muốn tin kết quả một giây tiếp theo trung duệ chuyển đề tại câu chuyện nhưng ngồi trên b á n gỗ trôi nổi cũng không có nghĩa là chờ chết sẽ luôn có cách để làm cho tình hình trở nên tốt hơn giống như trốn vào trong rừng núi ở phó bản người mới cũng không có nghĩa là tìm chết cũng có lý t ô hàn lộ vẻ suy tư nghỉ ngơi một lát hai người tiếp tục công việc khi đã dùng hết màng bọc thực phẩm bọn họ mới hoàn thành chiếc thuyền chăn đông thứ hai lúc này băng keo không còn nhiều mỗi người một cái thuyền chăn đông tự giữ thì sao tô hàn đề nghị có thể sảng khoái đồng ý cũng hào phong cho tiểu đồng bọn chọn trước theo lý mà nói hai cái thuyền có hơi khác biệt càng c u ố nhiều n màng bọc thực phẩm thì khả năng chống nước càng tốt chẳng qua là tô hàn cũng không thèm để ý t ù y tiện chọn một cái rồi nhét vào kho tùy thân trung duệ thì không sao cả nhận lấy cái còn lại hai mươi ba tác giả có lời muốn nói có thể tham khảo thuyền chăn tim song g i hỉ ô dùn nị man tập một trăm tám mươi bảy chương hai mươi bốn thiên hai mươi hai ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi sáng sớm ngày m ộ ư ơ i tám sau khi buổi sáng thức dậy tô hàn không khỏi nhìn ra ngoài cửa sổ không ngoài dự đoán mưa như thác đổ vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại chỉ là mây đen trên bầu trời đã tan đi ánh sáng trở nên rực rỡ hơn có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh m à không cần đến đến uống sữa gặm bánh mì bơ thịt âm thanh hệ thống đúng lúc vang lên bởi vì nhiệt độ tăng cao sông băng hòa tan mực nước biển tiếp tục dâng cao ngoài điều này ra không có lời giải thích nào khác nhưng trong lòng tô hàn biết độ khó của trò chơi thực ra đã rất cao cho đến nay đã có rất nhiều đất t r o n g trò chơi được liệt kê như sau do chất lượng không khí kém bị ảnh hưởng bởi s ư ơ n ngủ mọi người có thể bị viêm mũi người có độ sạch sẽ 60 người sẽ được miễn nhiễm do gió quá mạnh những người ốm yếu có thể bị thổi bay và bị thương những người có độ no bụng 60 sẽ được miễn nhiễm môi trường sinh thái của hòn đảo bị phá hủy và tất cả cư dân trên đảo có thể lực 15 m ư i n ỗ i ngày nếu không chuẩn bị đầy đủ đồ dùng chống lạnh như vậy trên người sẽ có đợt vật nước da nếu như xui xẹo bị mũi cắn đợt bị mũi đốt sẽ được thêm vào người chơi cấp một về cơ bản là không thể sống sót trong một môi trường nguy hiểm như vậy nói cách khác chỉ những người chơi cấp hai mới có cơ hội vượt qua phó bản nhưng là người chơi cấp hai muốn thuận lợi qua khiêu chiến cũng không có dễ dàng nước đã ngập qua tới tầng ba đang tấn công lên tầng bốn cách đó không xa là các nhà dân cư tầng thấp đã bị chìm ngập nhà cao tầng bị chìm cũng chỉ là vấn đề thời gian nước rất bẩn trong nước cái đồ gì cũng có túi ni lon giọ tre băng ghế bao bì đồ ăn vặt các loại tô hàn thậm chí còn thấy có cá ở trong nước bơi lội tung tăng t h ỏ a thích bên cạnh còn có hai lon có cá chưa mở kỳ thật tô hàn rất muốn bắt cá nhưng suy nghĩ đi suy nghĩ lại thì chất lượng nước không được sạch lỡ như ăn vào đau bụng thì sao vì vậy cô gạt ý định đó đi ngày mai lũ lụt chắc sẽ ngập đến tầng năm tôi hàn tự l ầ m b ầ m dù có thuyền nhưng có thể đi đâu được chứ cô chưa kịp nghĩ thì đã có tiếng ồn ào ngoài hành lang tầng bốn sắp bị ngập rồi tại sao không cho chúng tôi chuyển lên tầng năm tôi đã trả tiền thuê phòng rồi mà ở cùng một tầng không ảnh hưởng đến nhau không phải rất tốt sao thái thịnh kiên nhẫn giải thích trước đây tôi đã nói với mấy người là tầng năm tôi ở không cho thuê nhưng người thuê hoàn toàn không nghe lý lẽ của hắn tầng bốn sẽ sớm bị ngập anh nghĩ bọn tôi sẽ có thể an tâm ở đó ngồi chờ chết hay gì thái thịnh rất muốn nói đây là nhà trọ của hắn cảm thấy không ở được thì có thể dọn ra ngoài chẳng qua trong lòng hắn biết rõ bây giờ hắn đuổi người ra ngoài là đẩy người vào chỗ chết đối phương tức giận chỉ tay nếu không sắp xếp liền xử lý hắn cứ như vậy không có người nào ngăn cản người thuê đ ổ i phòng quên đi tô hàn đi đến bên cạnh thái thịnh thấp giọng khuyên nhủ tính mạng đang bị đe dọa bọn họ sẽ không thỏa hiệp đâu thái thịnh trầm mặc không trả lời trung d u ệ nhìn lướt qua thấy người thuê ổn n ả o phản đối là hai người đàn ông suy tư một lát anh nói chuyển lên tầng năm cũng được thôi nhưng phải ở bên phải cầu thang một khi vượt qua danh giới chạy sang bên trái sẽ trực tiếp coi là không có ý tốt dựa vào cái gì mà muốn một người vừa định phàn nàn thì người kia đã móc súng lục ra lạnh lùng nói bất nói nhảm làm lãng phí thời gian của người khác đi đem tất cả đồ ăn đ ồ dùng ra đây mau súng t ô h à n sầu nào không thôi trong lòng nghĩ bọn họ kiếm được từ đâu ra cô cũng được coi là tợ rồ tợ lơ mà làm sao từ trước tới giờ không nhìn thấy có người nào bơm u súng hết thái thịnh cả người chấn động r u n lẩy bẩy hỏi sau khi giao ra thì sao người kia nết mép cười lạnh một tiếng h i ệ n nhiên là không có ý định vung tha cho ba người họ ánh sang trắng t r ợ n lóe thái thịnh biến mất t ô hà năm sau tất cả thì ra thái thịnh cũng là người chơi lúc này thấy tình hình không ổn lập tất thoát đêm mục tiêu chạy quá nhanh mặt thanh niên cầm súng lục đầy kinh ngạc lúc lâu sau vẫn không có phản ứng lại đồng bọn không nhịn được phàn nàn đã bảo mày bình tĩnh một chút rồi mày xem con mụi bị dọa chạy rồi kìa hắn thậm chí không k i ê n g rẽ tô hàn với trung duệ tựa hồ cho là sức mạnh bên mình chiếm ưu thế tuyệt đối, đối tô hàn xa sờ mặt trong đầu suy nghĩ thật nhanh hôm nay đã là ngày mười tám hễ là người chơi sống sót hơn mười hai ngày trong phó b ả n người mới cũng có thể trở thành người chơi cấp hai cấp bậc không chiếm ưu thế thể lực cũng không c h ê n lệch bao nhiêu bất bắt nhất là đối phương có súng trong lúc suy nghĩ thanh niên cầm súng q a y sang hai người tô hàn trung、duệ. bây ắ n về phía h a trước giờ hắn tấn công trước đưa đối phương vào trạng thái chiến đấu mục tiêu chắc chắn không thể thoát thêm suy nghĩ tô hàn chạy thật nhanh cân nhắc xem nên giải quyết như thế nào còn việc từ bỏ cứ như vậy rời phó b ả n cô không hề nghĩ tới ngay lúc này trung duệ đẻ thất giọng nói vội một câu nam trái nữ phải đầu tô hàn đầy hát tuyến ý của trung duệ rất rõ ràng là mỗi người đánh một người vấn đề là bên phải là tên có súng trong tay đó thân là đàn ông chẳng lẽ người anh em không phải nên chủ động nên đón khiêu chiến độ khó cao hơn sao hít một hơi thật sâu tô hàn miễn cưỡng bình tĩnh lại trong lòng nói với bản thân có thể kéo một tên là không tệ rồi cô vẫn là dựa vào chính mình đi lê mê cái gì lấy hết đồ ra đây thanh niên cầm súng chia súng lục ngay tìm tô hàn ý tứ chản đầy hít trung d u ệ dùng giọng vô cùng nhỏ không nhanh không chậm đếm từng giây ba hai một chữ một vừa mới ra khỏi miệng anh ném một con dao làm bếp về phía thanh niên cầm súng sau đó vọt tới người còn lại lười dao bếp lóe lên ánh sáng lạnh lẽo nhìn vô cùng sắc bén thanh niên cầm súng vô thức né tránh đến khi hắn kịp phản ứng đây là trò chơi vừa định nhắm bắn lần nữa tô hàn lại bước một bước lớn đến gần đi tới bên người thanh niên dùng tay trái bẻ họng súng lên tay phải cầm dao găm không chút do dự đâm vào bụng thanh niên dũng cảm dùng tay trái chặn h ỏ n g súng tay phải tiếp tục đâm thời khắc mấu chốt ai yếu hơn người đó thua thanh niên vạn lần không nghĩ tới chỉ là một cô em thôi mà lại d ũ n g mạnh như vậy từ bỏ phòng ngự chơi chém nhau nhưng mà bốn lẽ nào hắn sẽ sợ sao thanh niên hừ lạnh một tiếng bóc cỏ a tô hàn cắn răng cố gắng chống đỡ v u n g dao găm càng mạnh hơn lúc này thể lực tô hàn 76%, t h ể lực thanh niên 71%. t h a n h niên nghĩ mãi vẫn không thể hiểu được uy lực của súng lục rõ ràng lớn hơn so với dao găm vậy tại sao hắn lại là người rơi vào thế yếu một lúc sau hắn mới hiểu được Đối hiểm phương thuộc chỗ tấn công bụng thuộc về sau ẽ tạo thành tổn thương tấn t hắn mà công gấp bội, y trái giống như tổn thương bình thường, thỉnh thoảng giống như bình sẽ x ấ t hiện bạo khi í c Cứ lục như vậy mà tổn thương do súng lục tạo thành vậy mà tạo do l ạ k hiểu ô n bằng g găm. dao Sau k h h i ra thanh niên lập tức điều chỉnh sách lược một tay giữ tay trái đang ngăn ở họng súng tay còn lại cầm súng nhắm vào chỗ hiểm ai ngờ tô hàn cất dao găm vào kho tùy thân trong nháy mắt sau đó chắp hai tay lại giữ co súng để cho không cho súng bắn đồng thời đẩy họng súng nhắm lên trần nhà mẹ kiếp thanh niên nhịn không được chửi ra tiếng cô gái trước mặt nhìn rất gầy yếu ai ngờ sức mạnh vô cùng lớn đại ca hắn đây mạnh mẽ hơn cũng không có biện pháp chia súng vào đầu đối phương phiền phức hơn là khẩu súng lục chứa chỉ tối đa tám viên đạn dùng hết phải thay băng đạn căn cứ vào tình huống trước mặt thì khi hết đạn hắn cũng không giải quyết được đối phương lúc song phương rằng có không ngừng đột nhiên bắp chân thanh niên bị đá s ụ t xuống trong n g á y mắt ngã lăn ra đất tô hàn thở hổn hển nhìn qua một chút thì ra là trung duệ đã đánh gục tên kia cho nên chạy qua đây giúp đỡ giao trách nhiệm nặng n ề cho tôi anh quả thực có thể yên tâm hà tô hàn rất là o á n hận trung duệ xem thường không nên xem nhẹ chính mình cô rất lợi đó trong lòng tô hàn nhất thời rất bực、bội. cô cũng biết bản thân rất có lợi hại nhưng dù có lợi hại đến đâu cũng không thể chống lại một khẩu súng lục được không muốn kéo người không dễ dàng gì mà trung duệ thuận lợi đoạt lấy súng trong tay thanh niên lạnh mặt hỏi súng ở đ â u ra thanh niên đảo mắt một vòng vừa định nói thì trung duệ b ắ c cỏ viên đạn bay xẹt qua gò má thanh niên làm hắn sợ hết hồn t h a n h thật khai báo giọng trung duệ nghe vô cùng lạnh lùng thanh niên run cầm cập lúc này mới nói thật đây là thiên phú của tôi có tỷ lệ đạt được nhiều loại vũ khí còn đạn thì sao giao hết ra đây không có đạn súng lục là sắt vụn t ô hàn liền không khách khí đòi lấy thanh niên biết người ta là dao thớt mình là thị cá không thể không ngoan ngoan nghe lời lấy ra hơn hai mươi viên đạn nhưng hắn vẫn cẩn thận tôi vẫn còn ba mươi viên đạn để chúng tôi an toàn rời đi thì tôi sẽ đưa cho cậu trung duệ với tô hàn nhìn nhau một cái giây tiếp theo tô hàn dùng dao găm quẹt vào cổ một đường trung duệ thì nhắm ngay tim thanh niên bóc cỏ trong nháy mắt thanh niên hóa thành ánh sáng trắng bị loại ra khỏi game tâm tư bất chính kỹ năng thiên phú quá nguy hiểm giữ lại nhất định là thai họa tô hàn nhỏ giọng nói trung duệ cũng cảm thấy như vậy ngắm nghĩa súng lục một hồi anh hỏi cô có muốn súng này không tô hàn thầm nghĩ cô muốn nó làm gì cô cũng chưa từng tập bắn súng anh giữ đi trước tiên làm tên kia ô út gân đi sau đó qua giúp tôi băng bó vết thương tô hàn cơ cơ tay trái máu me đầm địa tỏ ý tình hình đồng đội nhỏ rất nghiêm trọng ok trung duệ đáp rất nhanh tên kia cũng bị loại hóa thành ánh sáng trắng ngay sau đó trung duệ lấy dụng cụ phẫu thuật b ộ t cầm máu với băng y tế ra bắt đầu giải phẫu đ ỗ n g nhiên thân xác anh động một cái nhớ ra điều gì đó cảnh tượng này hình như rất quen thuộc không ngờ lại vô cùng quen mắt chỉ là lần trước người bị thương là anh lần này thân phận hai bên đã đảo ngược tô hàn vô cảm đừng có nói nhảm động tác nhanh một chút coi giờ phút này cô đau muốn đánh người không có tâm trạng t à n gấu lá gan rất lớn mà lại có thể lấy tay chặn họng súng trung duệ chật chật cảm thán Game thôi mà không chết được tô hàn làm bộ mình anh dũng không sợ nhưng thật ra trong ruột vô cùng hối hận nếu sớm biết hệ thống cảm giác đau như thật như thế cô cũng không có làm như vậy hai người tiếng có tiếng không mà trò chuyện rất nhanh vết thương được băng b ỏ tốt không nghĩ tới thái thịnh là người chơi tô hàn cô y kéo để tài nói chuyện trên thực tế thái thịnh là người chơi hay nở đở cờ cô cũng không quan tâm trung duệ thuận thế gửi lời mời chúng ta vào phòng hắn xem một chút nhé cho tới nay thái thịnh đều rất chú ý nguy trang điều này đồng nghĩa cho dù hắn có kho tùy thân hay không hắn cũng sẽ để một số vật tư trong phòng làm bộ mình là nở tờ cờ bình thường khi luồng khí lạnh nhập đến thái thịnh muốn vào phòng hơ lửa hai người trung duệ đặc biệt lấy ra một số vật tư để ở trong phòng cũng là lý do đó đi thôi tô hàn dẫn đầu bước ra cửa phòng năm trăm linh ba bị khóa thấy trong khách sạn đã không còn ai khác nên trung duệ dùng sức đặt cửa trực tiếp đá văn g cửa cửa phòng mở to ra đủ loại vật tư ngổn ngang khắp phòng có hơn ba mươi xà phòng hơn năm mươi chai sữa tắm hơn sáu mươi gói mì tôm vài thùng gỗ đựng gạo trắng và b ộ t mì hơn m ộ ư ơ i loại bánh kẹo sữa thịt đóng gói chân không d i ả i r ắ c thành một đống tô hàn im lặng vài giây sau đó c h ậ m dãi nói hoặc là anh ta quá giàu không cần quan tâm hoặc là thái thịnh không có kho tùy thân trên người đó là lý do tại sao một số lượng lớn vật tư còn lại trong căn phòng sao cũng tốt thôi dù sao mình cũng phát t à i trung duệ thương lượng chia bốn sáu thì sao cô sáu tôi bốn tô hàn biết vì cô bị thương nên trung duệ chủ động nhượng bộ lúc phân chia c h i ế n lợi phẩm nhưng thật ra cô cũng không quan tâm nhiều đến vật tư dù sao trong kho mang theo có rất nhiều vàng bạc trang sức một khi vào phó bản tiếp theo cô có đủ kinh phí để tiếp tế nên tô hàn lười nói thêm thản nhiên đáp cứ vậy mà làm đi cả hai chia chiến lợi phẩm một cách hòa bình xong sau đó cùng nhau đi xuống tầng bốn bởi vì không biết phòng hai người cầm súng ở đâu bọn họ dứt khoát lục lọi hết tất cả các phòng tầng bốn sau bao nỗ lực cuối cùng cũng lấy được một túi bánh mì lát ba lon coca thu hoạch vô cùng tồi tàn trên người anh không có nhiều đồ để ăn lấy đi tô hàn hết sức hào phóng cảm ơn trung vệ cũng không khách sáo thuận tay nhận lấy bánh mì với coca quét mắt nhìn dưới lầu tô hàn phát hiện nước đã ngập hoàn toàn tầng ba cô không khỏi lên tiếng hỏi đại khái sáng ngày mai phải ngồi thuyền đi anh đã quyết định đi đâu chưa trung duệ vô cùng thức thời nói đã chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất ở trên thuyền vượt qua hai người cuối cùng về phần cụ thể làm sao chịu đựng q u a thì đến lúc đó nhìn rồi tính thái độ của anh rất rõ ràng không phải là anh đoán trước điều gì sẽ xảy ra nên vô cùng tự tin nói đúng hơn là đã chuẩn bị đầy đủ cho nên anh tự tin nên đón bất kỳ khiếu chiến nào tôi h à n cười nói tôi cũng nghĩ vậy bất kể gặp khó khăn gì chúng ta cũng sẽ vượt qua sau đó thông quan phó bản vào ngày thứ m ư ơ i chín âm thanh máy móc của hệ thống thông báo lũ lụt bùng phát hòn đảo bị ô nhiễm nghiêm trọng thể lực của tất cả cư dân trên đảo mười lăm nói cách khác ngay cả khi người chơi không làm cái gì cũng sẽ bị trừ ba mươi điểm thể lực khi thức dậy mười lăm mười lăm nhìn lướt qua thuộc tính phát hiện thể lực bảy mươi lăm phần trăm t ô h à n cũng không để ý nữa nhưng trong lòng không khỏi lẩm bẩm lại muốn liều mạng nữa rồi trong kho tùy thân có thêm bốn bình sữa một bánh mì đen một bánh mì bơ thịt một bánh chocolate rõ ràng là tỷ lệ thiên phú đồng thời kích hoạt đạt được cả hai phần ăn t ô h à n lấy bánh ngọt chocolate ăn sau đó ra cửa tìm trung d ệ vừa vặn trung d ệ vừa ra khỏi phòng anh lên tiếng hỏi chuẩn bị xong chưa rồi đi thôi t ô hàn đáp trung duệ cho thuyền chăn xuống nước lấy hai tấm gỗ làm m ái c h è o rồi nhảy lên thuyền t ô hàn ngồi trên thuyền định lấy tấm thảm che mưa nhưng trung duệ đã đưa một chiếc dù gấp cầm lấy đi t ô hàn cũng không k h á c h khí thiện tay nhận lấy thế là hai người cầm dù ngồi thuyền c h ậ m chậm trôi ra khỏi con trọ mưa to vẫn rơi nhưng không kèm theo gió to nên chiếc thuyền chăn lững tững trôi đi rất êm đềm v ữ n vàng t ô hàn ngồi trên thuyền đói ăn bánh mì khát uống sữa cảm giác không khác với mấy ngày cuối ở phó bản người mới lắm chỉ là mưa không ngừng cả người ướt nhẹp có chút khó chịu chỗ quá nhỏ không dễ có dỗi dễ làm người khác sinh ra cảm giác phiền chán. chiếc thuyền chăn không nhanh không chậm trôi bốn phía vẫn thủy chung không thấy một bóng người nhìn thoáng qua xung quanh toàn là nước phó bản rộng bắt ngát như thể trên thế giới chỉ còn lại hai người là cô và trung duệ g i a o g i a o làn gió chậm rãi thổi tới mặt nước phẳng lặng hơi gọn sóng sóng vô vào thuyền chăn trực tiếp làm ướp đấm quần của hai người tô hàn không thèm để ý l ặ n g lặng chờ ngày thứ hai m ớ i đến bút trung duệ nhanh tay lại mắt đập chết một con mũi nhưng tô hàn ngay cả tâm trạng đập mũi cũng không có dù sao tiến vào phó bản tiếp theo điểm bà thuộc tính sẽ hoàn toàn khôi phục đầy đủ bây giờ coi như bị mỗi cắn dính đ ậ t cũng không sao cả dù sao điểm thể lực còn rất nhiều đủ duy trì tới khi trò chơi kết thúc có cái gọi là trung duệ nghiêm trang trả lời sau khi bị cắn sẽ cảm thấy rất ngứa tô hàn hạn hãn lời vào lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau hệ thống thông báo mưa lớn đã ngừng đột ngột nhiệt độ trở lại bình thường và thời tiết trời quang mây tạnh bởi vì hòn đảo bị ô nhiễm nghiêm trọng bệnh dịch tràn lan thể lực cư dân trên đảo năm mươi tô hàn nhỏ d ọ n lầm bầm trong phó bản người mới giàu gì cũng có điều kiện miễn nhiễm lúc này trực tiếp trừ sáu mươi năm điểm thể lực năm mươi m ư ơ i năm quá hung tàn mạ ánh mắt trung duệ loại sáng bất t ì n h lình hỏi cô nói xem sau cơn bão lốc xoáy tiến độ dọn dẹp đạt chín mươi trở lên thì sẽ như thế nào điểm này tôi cũng có nghĩ qua tiến độ dọn dẹp đạt trên chín mươi trở lên có thể sẽ không xảy ra bệnh dịch tiến độ dọn dẹp dưới một m ư ơ giờ phút này kết quả của bệnh dịch có phải đưa tới trừ một trăm điểm thể lực không t ô hàn bông u tay biểu tình vô cùng bất đắc dĩ nhưng trong thực tế không có nếu như hơn nữa dựa vào hai chúng ta kéo tiến độ dọn dẹp lên trên chín mươi cũng quá khó đừng lo tôi chưa nghĩ đến việc tự mình thay đổi bất cứ thứ gì tôi chỉ nghĩ rằng hệ thống thiết lập rất thú vị trung duệ cười thoải mái sau đó cất dù đi lười biếm nói trời nắng rồi Tô Hàn ngừng đầu, p h á t h i ệ n trời n n ắ g đẹp gió, trên trời không m ộ t c ngày mây, t r o n lòng hai khổ nạn sắp kết thúc mươi kim chỉ điểm mười hai giờ âm thanh của hệ thống đúng lúc vang lên giống như tiếng trời màn thứ hai của trò chơi đã kết thúc xin chúc mừng những người chơi đã hoàn thành khiêu chiến cực hạn bạn nhận được phần thưởng í i tra tất cả những người chơi sống sót trong phó bạn sẽ tự động dịch chuyển rời đi sau đó sáng trắng lóe lên tô hàn thấy mình trở lại trong màn s ư ơ n g trắng h a tác giả có lời muốn nói súng lục là từ bị cấm tên súng ống cụ thể đều là những từ bị cấm đau trứng chương hai mươi lăm thiên hai mươi ba ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi một tấm bảng trong suốt xuất hiện trước mặt tô hàn trên đó viết tên tô hàn đã xác thực tên thật cấp hai kinh nghiệm một mươi năm ba mươi nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học tư chất trung cấp kinh nghiệm một mươi năm ba mươi độ no bụng hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi độ sạch sẽ hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi thể lực hai trăm hai mươi hai trăm hai mươi sau đó giọng nói máy móc vang lên hệ thống đang xử lý vui lòng đ ợ i sau khoảng nửa phút nó tiếp tục bạn nhận được hai mươi ngày sống sót năm một trăm điểm bạn nhận được phần thưởng đ y ợ c trả bạn có thể chọn hai trong số các tùy chọn sau làm phần thưởng a kinh nghiệm năm b nhận một gói quạt u y ệ t vời trong đó có nước khoáng m ộ ư ơ i bánh mì bơ thịt m ộ ư ơ i xà phòng m ộ ư ơ i b ă n g gạch năm c giới hạn của độ no bụng độ sạch sẽ thể lực chia ra hai mươi tô hàn không hề thiếu vật tư sau vòng thứ hai cô tỉnh táo hơn nhận thức được thuộc tính cao vô cùng quan trọng vì vậy cô không ngần ngại chọn a và c ngay lập tức nội dung trên bảng trong suốt trở thành tên tô hàn đã xác thực tên thật cấp hai kinh nghiệm hai mươi ba mươi nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học tư chất trung cấp kinh nghiệm 20-30. độ no bụng 240-240. độ sạch sẽ 240-240. t h ể lực 240-240. điểm 100. sau khi lựa chọn dọn máy móc thông báo bạn đã qua màn thành công hãy tham gia vào màn bà của cuộc thi vào lúc 8 giờ sáng mai sau khi nói xong người chơi sẽ tự động thoát khỏi trò chơi và cabin trò chơi từ từ mở ra tô hàn bước ra khỏi cabin trò chơi bắt đầu l ư ớ t diễn đàn trò chơi muốn xem tình hình của những người chơi khác như thế nào trong diễn đàn là một mảng bầu trời khóc than đau khổ trò chơi rắt rưởi tôi đăng ký tham gia làm người tình nguyện thì bị xe tông trọng thương nặng cuối cùng thì chết vì thiếu đồ y tế nói ra thì không ai tin lại có người có thể đen đủi như vậy tôi bị lốc xoáy c u ố n đi vì ăn cơm chưa đủ độ no bụng mệnh tâm không muốn nói chuyện nữa độn đồ ăn độn đồ đùng chỉ duy nhất không độn đồ dùng chống lạnh ngày thứ mười ba của game bị đông cứng đến độ không thể không ô út phó bản có ai khổ bằng tôi không chứ há há há lúc không chịu được nổi tự dưng thăng cấp ba mục thuộc tính khôi phục toàn bộ điểm mắt cây vận k h quá tốt sau cơn lốc xoáy tiến độ dọn dẹp thấp hơn 35% đợt t r u n g cấp được kích hoạt môi trường sinh thái của hòn đảo bị phá hủy và tất cả cư dân trên đảo thể lực 40 m ỗ i ngày cười hông nổi nhịn không được khóc không nhịn được ò、oh, a、ah, a、ah, a、ah, a、ah. nếu không phải tại đợt t r u n g cấp quá h u n g tàn tiêu hao quá nhiều thuốc thì tôi vốn có cơ hội qua màn rồi tốn gần hết hàng tồn kho mới vất vả thông quan thưởng ít trả lại là kho tùy thân gớt nước mắt bố m ả i rốt cuộc cũng là người chơi có kho tùy thân rồi nợp cờ với người chơi khó phân biệt rõ bị bẫy không chỉ một lần vất vả sống đến được ngày m ộ c h o là có thể thuận lợi qua màn ba thuộc tính tự động khôi phục kết quả buổi sáng ngày hai mươi đợt trung cấp bốn mươi thể lực đợt bệnh dịch sáu mươi thể lực trực tiếp game over trong kho tùy thân của tôi có thuốc men m à chỉ là lười dùng liền bị nọ cụt trong một đợt ô út game một cách sạch sẽ gọn gần năm à, à, à, à, à, à, à, à, người này đã phát điên rồi không cần quan tâm đến t ô hàn làm mới diễn đàn phát hiện mỗi người chơi không may đều có bất h ạ n h riêng chỉ là không nghĩ tới có rất nhiều kiểu chết rất đặc biệt khi nhìn thấy bài đăng cuối cùng trong t ô hàn căng thẳng âm thầm cho bản thân giới hạn thể lực phải duy trì trên bảy mươi năm không ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra trong giây tiếp theo có thể đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý mớn ngay cả thời gian phản ứng cũng không có thì sẽ c u ố người n chơi đi trong một đợt may mắn thay trải qua lần dạy dỗ trước chiến sĩ người tốt vui vẻ chia sẻ kinh nghiệm biến mất không dấu vết đối với bí quyết sinh tồn tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn ngậm miệng không nói tiếp tục đổi mới diễn đàn rất nhiều bài viết mới xuất hiện 52 triệu người chơi tham gia vòng thứ hai một triệu người chơi được qua màn nói cách khác tỷ lệ đào thải gần 70%, trò chơi càng lúc càng khó theo thống kê có tổng cộng tám n g ư ờ i chơi thông quan tám người chơi này có phải là con người không tất cả đều đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt sao tôi rất muốn xem video qua màn của các lão đại đã q u ỳ trên bàn phím cầu video ạ tôi phát hiện ở trong hoàn cảnh bừa bộn r ơ giấy thì độ sạch sẽ rất vô cùng nhanh tương tự nếu làm việc tốn sức độ no bụng rơi cũng nhanh người chơi không kho tùy thân không có nhân quyền trò chơi này còn chơi được không thế còn có người lên tiếng tuyên bố bản thân phát hiện một bí mật kinh thiên động địa có thể gọi là bờ hữu g hệ thống sau đó tôi có thể qua màn khiêu chiến phó bản thứ ba xuân sẻ cũng có thể một bước thành lão đại từ đây đi về phía đỉnh cao của đời người các anh em chờ chế ngày mai trở lại báo tin mừng ở dưới một đống người la hó nói cái gì cũng có thôi rồi lâu chủ chơi game ra song phát rồi rồi thuốc cũng không độ được ông anh rồi ngày mai trở lại báo tin mừng cho nên tôi nay mơ làm lao đại sao lâu chủ cố lên d u nhất định có thể làm được lâu chủ thành công khơi dậy sự hiếu kỳ của tôi ngồi chấm hóng kết quả ngày mai tôi chỉ muốn nói mở hặc là phải bị ba nặng bốn lâu chủ chú ý an toàn bản thân khoảng thời gian này nếu gặp phải giao hàng nhanh đi bên ngoài đến cửa nhà kiểm tra đồng hồ nước thì tuyệt đối đừng mở cửa có rất nhiều người trả lời bài viết trêu chọc chế nhạo đùa dai bầu không khí vui vẻ và hòa thuận b lại, lại xem bài viết một hồi phát hiện hướng gió dần chuyển thành than phiền tố khổ tô hàn đóng diễn đàn trò chơi sinh tồn vô hạn mở diễn đàn cuộc sinh nơi tập trung những người cùng sinh tồn vẽ nên phong cách tươi đẹp không dính bụi trần có người lên bài tuyên bố tôi sẽ tích chữ nguồn cung cấp một cách điên cuồng trong thời bình sương mù dày đặc cũng không ảnh hưởng đến niềm tin tích chữ của tôi có người nói tiền giấy làm sao có thể mang tới cảm giác cả an toàn được sau khi bỏ tiền thuê phòng những khác đều xài hết còn có người vô tư vui vẻ nói sống lâu như vậy mà lần đầu tiên nhìn thấy được sương mù dày đặc cực lớn bao lốc xoáy của loạn cảm giác vô cùng hứng thú tiếp không chữ đồ dùng chống lạnh không thể không rời phó b ả n trước thời hạn bằng không thì rất muốn tự mình trải nghiệm một chút trôi nổi trên nước là cảm giác gì có người ngạo nghễ tỏ vẻ sương mù dày đặc lốc xoáy luồng khí lạnh mưa đá bao táp lũ lụt đều đã trải qua trong thực tế rồi chơi một trò chơi chơi thôi không phải rất dễ dàng sao xuân sẻ qua màn trong giây phút t ô i Tô h à ngày xem diễn đàn n c sinh một chút, lại nhìn qua diễn nhìn chút, một qua thứ ba tô hàn dậy thật sớm xử lý xong mấy chuyện lặt vặt nằm vào cabin trò chơi sớm hơn mười phút đúng tám giờ sáng những người tham gia dự thi đúng giờ ghi danh trò chơi mắt hoa một cái tô hàn bị màn xương mù dày đặc bao phủ trong giây tiếp theo âm thanh máy móc vang lên chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn vô hạn hiện tại người chơi có một trăm điểm bạn có muốn vào thương thành trò chơi để mua s a n không tô hàn lựa chọn đồng ý bảng điều khiển thương thành hiện lên cô quen cửa quen mẹo bắt đầu chọn mua hàng hóa trên thực tế vòng thứ hai của trò chơi tô hàn đã mua rất nhiều thứ cũng tiện tay nhận lấy hàng tích chữ của thái thịnh vì vậy vật tư trong kho tùy thân nhiều vô cùng cơ bản là không cần bổ sung vì vậy để một số điểm mua thuốc men cô dùng toàn bộ số điểm tích phân để mua vũ khí cuối cùng mua một cây kiếm cùng với một thanh gỗ dài một mét còn tranh mua được một đệ dẹp e a lệ -E、với hai mươi viên đạn tô hàn nghĩ mặc dù cô không thể n g ắ m bán nhưng cô có thể cận chiến dùng súng chĩa vào đầu người khác được m à như vậy tuyệt đối sẽ không thể nào bắn trực được vật tư dự trữ như sau một trăm xà phòng một trăm chai nước suối một trăm bánh mì bớt thịt sáu mươi chín túi bi sát thuyền c h ă n dương đồ ăn mì ăn liền kẹo chocolate bánh quy bánh mì đen sữa bỏ nước suối để c h u n g với nhau dương nhu yếu phẩm hàng ngày xà phòng bàn trải đánh răng e m đánh răng sữa tắm để c h u n g với nhau dương y tế m ộ ư ơ i bông băng y tế m ộ ư ơ i hộp c h n g viêm m ộ ư ơ i hộp thuốc mỡ m ộ ư ơ i hộp dầu xanh dương dụng cụ một bã lộ hai ná cao su cần câu bi sát rời bốn cây nến năm bật lửa một thanh mạ y một đá đánh lửa một kiếm một thanh gỗ một ý h ứ lệ hai mươi viên đạn Một dao găm, một dao sau ố đồ t r n g sức khi vào phó bản hệ thống bắt đầu giới thiệu màn này là một trò chơi sinh tồn dưới bối cảnh thảm họa trên biển hãy cố gắng hết sức để tồn tại chú ý một Sống sót qua ngày thứ 10, người thứ qua chú ơ i điều i đạt k ệ ý hai thể lực bằng không nhân vật tử vong và người chơi bị loại khỏi trò chơi mất tư cách thi đấu chú ý ba số ngày sống sót càng nhiều người chơi sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng cho việc quá ải chú ý bốn nếu người chơi hoàn thành khiêu chiến cực hạn sống sót trong phó bản này m ộ ư ơ i năm ngày bạn sẽ nhận được phần thưởng ít trạ sau m ộ ư ơ i năm ngày những người chơi sống sót trong phó bản này sẽ tự động dịch chuyển rời đi chú ý năm du thuyền c 2 3 m á y chủ nơi người chơi đang ở có tám trăm n g ư ờ i chơi và hai trăm n h ở cờ thường trú chú ý sáu từ chín giờ sáng nay thảm họa trên biển chính thức bắt đầu chú ý bảy bạn ở phòng hai trăm linh một và có chìa khóa tô hàn bốn cô giàu vô cùng giàu thời khắc này là lúc cô giàu nhất từ lúc bước vào trò chơi này đến giờ nhưng khi cô nhìn vào phần giới thiệu thì có loại dự cảm trong phó bản này tiền bạc giống như trở nên vô dụng vậy tô hàn quan sát xung quanh phát hiện đây là một du thuyền sang trọng vui chơi giải trí miễn phí t h ự c vệ hai mươi b ố hai mươi b ố suy nghĩ một chút cô liền đi dạo trên du thuyền một vòng thư viện phòng đánh cờ song bạc hạng mục giải trí gì cần có đều có hết chẳng qua tô hàn đi dạo nửa ngày không thấy chỗ để tiêu tiền cuối cùng cô quyết định đi đến phòng vệ tự phục vụ để ăn một bữa non ê、e. thức ăn ngon lũ lượt được dọn ra trên bàn ăn tô hàn lấy một cái bánh ti dẹ m ì hình b ô n g nhỏ nếm thử thấy mùi vị không tệ lấy tiếp hai xiên thịt dê ba xiên cánh nướng và ba xiên đậu hủ nướng trốn trong góc phòng thích gì ăn theo thời gian trôi người trong phòng ăn dần dần đông lên có vài người trên mặt mang vẻ hoảng hốt nhưng cũng có vài người vẫn bình tĩnh như thường thưởng thức thức ăn giống như đang đi nghỉ dưỡng tô hàn không dấu vết quan sát mọi người chú ý đến những khuôn mặt hoảng hốt、27. Tác nhất thảm trên Thái Thịnh tác tên. Tác giả, có lý, tôi không phản bắt 26, Thảm trên cái có Đốc có cho có được. Chương giả ngày giải phóng không ngày, ngày. giả, đương giả giả, không lời nói. khỏi đối với biển nhiên Bởi biển bản bản phản phó phó là là là lý, muốn Số định vấn hẳn để đề. họa họa vì e dựa theo kinh nghiệm hai vòng gần trước ngay khi vào game hệ thống sẽ luôn cho người chơi một khoảng thời gian tiến hành tiếp tế ai ngờ vừa vào phó bản thứ ba trên người có đầy đủ vàng bạc tiền tạy nhưng lại không có chỗ để tiêu trong kho tùy thân của tô hàn có không ít hàng tồn tích chữ cho nên vẫn ổn định vui vẻ một số không có kho tùy thân hay hàng tồn kho không nhiều thì vào lúc này chắc hẳn không khỏi cảm thấy lo lắng vì vậy lúc này trên mặt tỏ ra lo lắng nhất định là người chơi đến chín giờ sáng hệ thống phát ra thông báo từ trường xung quanh dị thường la bàn mất hiệu lực du thuyền bị mất phương hướng tô hàn ngay lập tức phản ứng lại các du thuyền lớn cách một khoảng thời gian sẽ cập bến nghỉ ngơi thuận tiện tiến hành tiếp tế du thuyền bị mất phương hướng đồng nghĩa với việc nó sẽ vĩnh viễn không bao vào được bờ không thể tiếp tế được thức ăn trên du thuyền dần dần bị ăn sạch nước ngọt cạn nỗi tuyệt vọng từng bước từng bước cận kề cái chết đủ khiến mọi người sụp đổ xui xẻo hơn là trong phó bản có tám trăm n g ư ờ i chơi hai trăm n h nờ cờ người chơi biết đây là trò chơi tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết một khi thiếu đồ ăn uống là lập tức tìm cách đến lúc đó tình hình chẳng mấy chốc sẽ rơi vào cảnh hỗn loạn nghĩ đến đây tô hàng khá là không biết làm sao cô chỉ muốn chơi họ p h ờ lìn một mình nhưng luôn có người muốn kéo cô xuống nước lôi cô chơi online lúc này trên du thuyền phát loa thông báo thông tin khẩn cấp từ trường xung quanh dị thưởng du thuyền khó đi về phía trước chúng tôi đang liên lạc với trung tâm chỉ huy xin mọi người hãy bình tĩnh Ngoài ra, thời gian dùng cơm ở phòng phiệt đổi thành 1 0 t i h 3 0 phút 1 2 t i h 3 0 phút 1 7 t i bảy h ba phút 1 9 t i chín phút xin mọi người nói lại với nhau xin nhắc lại thông báo thông tin khẩn cấp đối với vấn đề ăn uống đầy đủ của gần 1.000 người kho hàng trên thuyền duy trì được bao lâu chứ tô hàn lắc đầu than thở nhận ra độ khó phó bản ngày càng khó màn ba của trò chơi vừa mới vào phó bản đã là không khí h ỗ n l o ạ n rồi có một máy lọc nước trong căng tin lúc này có một số người đang xếp hàng lấy nước vật tư tô hàn dồi dào nên lười đi cấp nước với người khác ăn xong đồ nướng liền trở về phòng nghỉ ngơi không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn y ê u trang y ê u tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt trong phòng một trăm lẻ sáu cửa ra vào và cửa sổ đều được đóng chặt ba người đàn ông trưởng thành tụ tập với nhau để bàn bạc âm y ê u một người mở miệng đặt câu hỏi vệ trung kế hoạch tiến hành sao rồi tôi đã bỏ thuốc độc vào tất cả các thùng nước uống trên tàu ngắn nhất là ba tiếng lâu nhất là mười tiếng ai uống nước k hoáng sẽ bị ngộ độc người đàn ông tên vệ trung dừng dưng nói thuốc độc bỏ vào nước bị loãng có chắc còn hiệu quả không người hỏi tỏ vẻ hoài nghi vệ trung bay đầu từ chối trả lời câu hỏi ngu ngốc này người thứ ba Cố tương Nguyên khẽ cởi yên tâm đi Đinh Nhất hắn nhận khẽ Khải, cởi xác đi tôi với hắn đã xác nhận rồi. tâm t đã ư tự sau khi pha loan kịch độc uống năm mươi ml nước khoáng sẽ xuất hiện các loại triệu chứng bị b ỏ n g miệng khó nuốt buồn nôn nôn mửa uống một trăm l n ml nước khoáng sẽ xuất hiện các triệu chứng đau quạt bụng hôn mê suy tuần hoàn suất huyết võ ó mạc uống hơn hai trăm l ml thì lập tức hôn mê ba giờ sau tự động tử vong hay hơn cả là chỉ có người bị dính độc mới hiện thông tin trên nếu như người khác ví dụ như tôi kiểm tra thùng nước chỉ nhìn thấy dòng chữ nước suối đ ó n g chai hai mươi l thôi lúc này đinh nhất khải mới yên tâm hắn không ngừng cảm khái nói độc dược loại siêu hiếm quả thật lợi hại một chai thuốc là có thể đánh đổ cả một thuyền đ ầ y người không dễ như vậy đâu vệ trung không chút lưu tình r ộ i gáo nước lạnh trên thuyền tổng cộng một nghìn người không thể nào tất cả mọi người đều uống nước trên thuyền cả nụ cười đinh nhất khải không thay đổi nhưng phần lớn người sẽ uống thôi cố tư nguyên cười hì hì nói tiếp cho nên là chúng ta chỉ cần làm chút việc kết thúc thôi sắc mặt vệ trung mặt lạnh như băng nhỏ giọng nói nở đỡ cờ luôn ngu xuẩn như vậy bọn họ ngây thơ cho rằng chỉ cần chịu đựng qua hai ngày sẽ có người tới cứu đáng tiếc là cứu hộ vĩnh viễn sẽ không bao giờ tới hàng hóa trên thuyền có、hạn. mấy ngày có cách n trước mắt chịu khổ một chút mười ngày sau coi như là đi nghỉ phép tôi cố tư nguyên cười chỉ cần kế hoạch tiến hành thành công việc thông quan dễ như chở bàn tay thôi buổi chiều năm giờ ba mươi tôi hàn đúng giờ vào nhà ăn nhưng sau khi vào phòng ăn cô liền xưng sở chỉ có hai ba mươi người đang ăn tối chuyện gì xảy ra vậy tôi hàn lẩm Tô bẩm trong lòng cô lấy một chút khoai tây chiên ngồi trong góc quan sát tình hình ngồi một bên ăn hết cái này tới cái khác dầm chiếc ly rơi xuống đất vang lên một tiếng thanh thúy ngay sau đó một người phụ nữ té xịu ngã ra đất có vẻ như mất đi ý thức nhân viên phục vụ vội vàng chạy tới đưa người đến phòng y tế cười đó cười giải thích với những người khác có lẽ thời tiết quá nóng say nắng chỉ cần nghỉ ngơi một lát là được t ô hàn hạ mắt che giấu vẻ khiếp sợ trong mắt nếu như cô nhìn không lầm người vừa rồi hiện ra độ no bụng tám mươi sáu độ sạch sẽ tám mươi mốt thể lực sáu mươi ba tình trạng trung bình ngộ độc thực phẩm thế mà ngộ độc thực phẩm t ô hàn nhìn đóng đĩa trong trước mặt cảm thấy buồn nôn trong nháy mắt cô không còn muốn ăn thức ăn ở phòng vệ nữa nhưng sau khi tỉnh táo lại cô không khỏi nghi ngờ ngộ độc thực phẩm rốt cuộc là một khâu cần thiết của trò chơi hay là do người chơi gây ra t ô hàn đứng lên quyết định đi phòng y tế nhìn chút chẳng qua cô vừa mới tới cửa phòng y tế từ khe cửa thấy trong phòng có người dùng dao găm đâm một nhát vào tim bệnh nhân trên giường dây kê tiếp bóng dáng bệnh nhân mờ dần sau đó hóa thành ánh sáng trắng tất cả đều xảy ra trước mắt quá mức dọn người tô hàn mém chút nữa kêu thành tiếng nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại khôi phục bình tĩnh trong phòng y tế c ố tư nguyên huýt sáo một cái cười vô cùng đắc ý lại giải quyết được một người sau khi quan sát trước sau tô hàn xác nhận trong phòng chỉ có một người cô mí môi lấy côn gỗ từ trong kho tùy thân ra sau đó lặng lẽ đến gần nện mạnh xuống mục tiêu nhắm thẳng vào sau hót đối phương c, cố tư nguyên mới giải quyết được một người đang trong trạng thái thả lỏng không nghĩ tới lại có người đánh lén hắn đột nhiên bị ăn một gậy cảm giác trước mắt biến thành màu đen nhưng không chút do dự tại trô lăn một vòng né công kích tiếp theo gậy thứ hai rơi vào khoảng trống t ô hẳn cũng không không tức giận mà tỉnh táo đóng cửa phòng y tế cũng khóa chốt lại phụ nữ quay đầu lại thấy rõ người đánh lén c ố tư nguyên có hơn i g ậ n ra t ô hẳn không nói một lời nắm chặt c u ố n gỗ cô có rất nhiều vấn đề cần người trước mặt giải đáp nhưng là sau khi hạ gục người song phương trao đổi hẳn sẽ chót lọt hơn này cô muốn làm gì cô tư nguyên mở miệng cáo trạng trước c ư p bóc sao t ô hàn mặc kệ trực tiếp vung quân gỗ cố tư nguyên dồn sức xuống chân phải xuống đất cả người bắn ra như mũi tên dao găm lúc này thì muốn đâm vào tìm mục tiêu tô hàn không hoảng hốt không vội vàng dùng côn gỗ hung hăng gõ cổ tay cầm dao găm của đối phương cũng không do dự đá một cước vào bụng đối phương cố tư nguyên sau khi bị đá không đứng vững r ê n một tiếng có chút bối rối hắn m à bị phụ nữ đánh sao chẳng lẽ đang nằm mơ nhưng tô hàn căn bản không cho địch nhân cơ hội phản ứng gậy gộc rơi xuống như mưa đánh một hơi đem thể lực của cố tư nguyên xuống một mươi hai tô hàn lúc này mới nhàn rỗi nói chuyện tôi hỏi một câu anh đáp một câu bị tôi phát hiện nói、láo. hoặc trả lời vấn đề qua loa cô ý kéo dài thời gian tôi lập tức t i ệ n anh bay đêm cố tư nguyên thầm mắng nghĩa khiếp con hàng này thật tác đ ộ c nhưng hắn không thể đánh bại đối phương chỉ có thể dơ chịu trận cố tư nguyên d ơ tay đầu hàng bất lực nói cô hỏi đi tên cố tư nguyên sau khi vào phó bản anh làm gì ánh mắt t ô hàn lộ ra vẻ dữ tợn con hàng này nhìn qua chính là người chơi không từ thủ đoạn cho nên cô cũng chả thèm hỏi là người chơi hay nở bờ cờ cố tư nguyên cười vô tội tôi á tôi đâu làm gì đâu tôi hàn thuận thế sửa lại vấn đề đồng bọn anh làm gì cố tư nguyên lập tức nghẹn họng Thấy đ ố cô tư nguyên trả ê n n lời tôi hàn không nói gì nếu là tỷ lệ một phần trăm cơ hội thì độc dược loại siêu hiếm quả thực có thể suy nghĩ một chút cô tiếp tục hỏi cho tới nay đã giết bao nhiêu người cô tư nguyên nợ một nụ cười cực kỳ đầy ý nhưng nếu không phải nói với giọng h ờ i hợt không nhiều lắm những người bị c h ú n g độc quá sâu trực tiếp tử vong một số rơi vào trạng thái hôn mê cần được tự tay xử lý tất cả cộng lại chỉ có hai ba trăm người trái tim tô hàn lạnh lẽo và phó b ả n chưa tới một ngày đã dứt khoát tiêu diệt hết một phần tư số người đây là cái năng suất gì thế đồng bọn anh mấy người họ tiên gì tô hàn truy hỏi tô hàn cười khẽ nhưng mà nói bản lĩnh cô không tệ sử dụng đầu góc cũng tốt không bằng gia nhập với chúng tôi đi đến khi dọn sạch những người còn lại xong trên thuyền chỉ còn lại mấy người chúng ta nhất định có thể vượt qua màn thứ ba thành công giết một người là tội giết vạn người là anh hùng mà giết trăm vạn người là anh hùng trong anh hùng trò chơi thì sao có thể thắng thì tốt thủ đoạn không quan trọng nếu cô suy nghĩ kỹ lại có thể bông u tôi ra chứ tô hàn yên lặng lấy côn gỗ ra cô tư nguyên mừng rỡ thật tốt ai ngờ hắn mới từ trên đất bỏ dậy trên tay phải tô hàn từ không t r ú n g xuất hiện một dao găm đột nhiên cắm vào t i m hắn cô bốn cô tư nguyên không kịp trở tay mặt tô hàn không thay đổi nói cho dù là trò chơi tôi cũng muốn quang minh chính đại mà sống đ ạ bất đồng bất tương vi mưu không cùng trí hướng quan niệm thì không thể hợp tác bàn luận tư tưởng q ba n mươi đánh nhau xong tô hàn nhanh chóng rời khỏi phòng y tế ai biết cô vừa đi đến góc rẽ thì một trận kình phong ập đến tô hàn cả kinh theo bản năng vung dao găm vì vậy dao găm đệ trên cổ của trung duệ khẩu súng chia vào thái dương của tô hàn hai đồng bạn nhỏ gặp nhau cứ vậy gặp nhau trung duệ thấy rõ người tới tô hàn nhất thời s ư n g sở là cô ạ sắc mặt trung duệ hơi h ò a hoãn b u ô n g tay ra nhưng lại không hiểu sao cô lại từ phòng y tế đi ra thế anh nghe nói có người sắp đặt mai phục trong phòng y tế đặc biệt là săn giết người chơi t r ò nên n anh vội vàng chạy tới nhưng rốt cuộc lại gặp tô hàn đừng nhắc đến chuyện đó tô hàn vẽ mặt một lời khó nói một đám người mất trí đã đầu độc nước uống rồi tùy tiện tấn công hành khách trên tàu tôi đi ngang qua phòng y tế thì thấy có người đang hành hung nên cha hỏi xong đã giết hắn bay m à rồi đầu độc trung duệ cứng họng thầm nghĩ năm nay mấy thằng thần kinh còn nhiều thế chắc có đồng bọn nhưng bọn họ có mấy người cụ thể là ai tên kia không chịu nói tô hàn trầm giọng tuyên bố tình hình rất nghiêm trọng nghe nói đã xử xong hai ba trăm n g ư ờ i hơn thế nữa trung duệ mặt vô cảm chẳng lẽ hắn nói láo l ừ a tôi tô hàn nói không thể nào cô không nhìn ra tên kia đang nói dối sao trung duệ gần từng chữ bị chính tay bọn họ loại bỏ có lẽ đúng hai ba trăm n g ư ờ i nhưng bị liên lụy tuyệt đối không chỉ là con số này có ý gì tô hàn mơ hồ ý thức được điều gì đó trung duệ chỉ tay ra sau l ư n g anh đưa mặt nói bên kia hỗn loạn thành một mà rồi mỹ mắt tô hàn không ngừng nghỉ trung duệ nói tiếp có rất nhiều người uống qua thùng nước suối ít nhất vượt qua năm trăm n g ư ờ i trừ một số đã trực tiếp tử vong thì phần lớn đều dính vào trạng thái trúng độc mặc dù hành động bất tiện nhưng ý thức vẫn thanh tình một số người không có đủ hàng dự trữ một số không lo lắng về thức ăn và quần áo một số bị rơi vào trạng thái đất phận, một số người hành động như thường cô nói xem điều gì sẽ xảy ra tiếp theo mặt tô hàn lạnh xuống đánh nhau c ấ p giật cho nên bận rộn không có thời gian đi phòng ăn ăn cơm tối không khác là bao sắc mặt trung duệ phức tạp g ọ n g i ệ u ảm đạm ngay cả tôi trong tình trạng tốt cũng bị cấp tới năm lần đám người kia đã phát điên nói không được tâm tình tô hàn g nặng nề tìm một chỗ nghỉ ngơi sáng mai nói tiếp chỉ có thể vậy thôi trung duệ đáp tiếp theo hai người cùng vào phòng hai trăm linh một nghỉ ngơi suốt đêm ngoài phòng tiếng ồn ào không ngừng thỉnh thoảng có tiếng la gào k ê u thảm vang lên trung duệ nhắm mắt dưỡng thần nắm chặt thời gian nghỉ ngơi tô hàn không buồn ngủ chút nào trận tròn mắt tới trời sáng trong khoảng thời gian này có người còn đạp cửa thô bạo bên ngoài phòng hai trăm linh một chỉ là tô hàn vừa mới chuẩn bị chiến đấu không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì vang lên tiếng bước chân vội vàng đi xa sau đó không còn âm thanh nào nữa một đêm không ngủ sáng sớm tô hàn kiểm tra thuộc tính của mình đột nhiên nhận ra trạng thái không đúng độ no bụng tám mươi bốn độ sạch sẽ tám mươi năm thể lực chín mươi hai trạng thái t ố t trúng độc bạn hít phải một lượng khí độc nhất định mỗi giờ thể lực một tô hàn muốn điên rồi sao khí độc lại có thể xuất hiện chứ cô vội vàng đánh thức trung duệ có khí độc sao trung duệ tiện tay móc ra một viên thuốc cho n ẻ thuốc giải độc tô hàn nhận lấy nhìn chằm chằm vào viên thuốc giải độc hồi lâu sau đó ngẩng đầu lên nghề nghiệp bác sĩ không sai trung duệ thẳng thắn cô thì sao t ô Hàn trả l ờ i vô cùng sảng k h o á i n h à d i n h dưỡng học. h t i ê n Phú gì đó? trung duệ truy hỏi. bác s học, kỹ năng tiên h phú trung cấp trong phó bản mỗi ngày có 45% sát xuất nhận được b ữ a ă n m h a i sữa m phần bánh m ì đen, 10% s á t xuất nhận được các loại thuốc thường mười phần trăm xác xuất nhận được l thuốc h i n g có một phần trăm tỷ lệ nhận được thuốc siêu hiếm đều là kỹ năng rất thực dụng thuốc giải độc sau khi sử dụng thể lực hai mươi trạng thái t r ú n g độc biến mất tô hàn ăn thuốc giải độc lập tức thở phào nhẹ nhõm ra ngoài nhìn chút đi vừa nói trung duệ dẫn đầu ra ngoài phòng trên bông tàu có người tê liệt nằm trong góc như cá chết tô hàn nhìn qua một cái phát hiện đối phương vô cùng quen mắt không kìm được lên tiếng thái thịnh điên rồi điên hết rồi thái thịnh một bên lẩm bẩm một bên không ngừng lắc đầu sắc mặt hắn rất khó coi giống như có thể tắt thở bất cứ lúc nào tình huống như thế nào trung duệ hỏi thái thịnh sanh cả mặt trừ bản thân thì những thứ khác đều bị xem là kẻ thủ cố gắng giết hại lẫn nhau tôi nói tôi chỉ đi ngang qua mà không ai chịu tin nhất quyết kéo tôi vào cuộc chiến sao không tìm chỗ trốn đi trung duệ khó hiểu thái thịnh cười tự rêu không đồ ăn không đồ dùng hàng ngày không thuốc men không kho tùy thân trốn có ích gì nếu đã xác định là người bị loại sớm hay muộn gì cũng giống nhau thôi nên dứt khoát làm người thức thời luôn thiên phú cậu là gì t ô hàn tò mò thái thịnh người che giấu trực tiếp hiển thị bản g t h u tính tên thái thịnh đã xác thực tên thật cấp hai kinh nghiệm hai mươi ba mươi nghề nghiệp thương gia đa quý tư chất trung cấp kinh nghiệm tháng b ố năm ba không độ no bụng 1 5 t 2 0 0 độ sạch sẽ 143-200, t h ể lực 32-200, n g h ề nghiệp thương gia đ á quý kỹ năng tiên phú trung cấp trong phó bản mỗi ngày có 45% n xác xuất nhận được một đá thưởng 10% t xác xuất nhận được đá hiếm 1% ộ xác xuất nhận được đá siêu hiếm một viên đá thường trị giá 8 á m mươi bệ ấy thui không thiếu tiền đáng tiếc hệ thống không cho cơ hội mua bán thái thịnh đau khổ nhắm mắt lại thỏi vàng năm d lúc trước ở đâu ra trung dậy hỏi dùng điểm đổi trong thương thành thái thịnh trả lời tô hàn lại hỏi trong game màn thứ hai phòng trúc nhà trọ biệt thự thực sự thuộc về cậu đúng thế thái thịnh mặt không cảm xúc nếu có tiền thì cô cũng có thể làm được lần đầu tiên gặp mặt người chơi tiến vào trò chơi không bao lâu mà cậu đã hoàn thành mọi thủ tục rồi tô hàn nghi hoặc thái thịnh bình tĩnh giải thích mới đầu là m u a giới thật mua nhà là chuyện sau này để có một công việc và cải trang làm n ợ t ờ cờ tôi không những từ bỏ tiền lương mà còn sẵn sàng trả tiền cho chủ hắn không có lý do gì từ chối tôi nói cách khác hắn tiêu tiền tìm việc làm năm tô hàn cực kỳ cảm thán nghèo đến nội chỉ còn mỗi tiền đây cũng là một loại cảnh giới mí mắt thái thịnh không ngừng giật giật có xúc động muốn đánh người dẫu biết thực lực của mỗi người không ngang nhau nhưng sắp trở thành người bị loại trong lòng không sợ hãi dũng cảm khiêu chế i n độ khó cao không đọc trên trang gì ụ t nhó các bạn h ê u trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụ t ngay lúc này đột nhiên trung duệ hỏi trên người cậu còn bao nhiêu đá quý thái thịnh k h ẽ run kinh ngạc ngẩng đầu lên có ý gì tại sao lại hỏi như vậy trung duệ thờ ơ nói kéo cậu sống đến ngày thứ mười không phải không thể vấn đề là cậu đủ khả năng trả không kéo túi á làm thế nào kéo vẻ mặt thái thịnh gây ra cho chút đồ ăn cho chút đồ uống, đảm bảo cậu không chết được trung duệ bình chân như v ậ y đến ngày thứ mười cậu có thể c h u y ể n tống rời phó bản ba mục thuộc tính cũng sẽ khôi phục đầy điểm thái thịnh nghi ngờ dựa vào đâu để tôi tin anh sẽ giữ lời hứa trung duệ liếc hắn một cái lạnh nhạt nói nếu không có đủ tiền công tôi cũng không có ý định phí sức này thái thịnh sáu nghe như hắn nóng lòng hy vọng đổi chất thành công đối phương thì sao cũng được trung duệ trầm tư một lát đưa ra một phương án mới thôi thì tiền công chia làm hai phần một phần trả trước phần còn lại sau này trả ở trong phó bản càng lâu sẽ nhận được càng nhiều đa quý thông qua kỹ năng thiên phú chỉ cần cậu đồng ý giao toàn bộ đá quý nhận được trong vòng này tôi sẽ cố gắng hết sức đảm bảo an toàn của cậu nhưng xét về khả năng sau này có thể giấu giếm điều gì đó thì khoản trả trước phải đủ hấp dẫn thì tôi mới đồng ý kéo cậu thái thịnh nhanh chóng suy nghĩ dùng đá quý không có chỗ dùng trong phó bản này đổi lấy cơ hội sống sót yêu cầu không tính là quá đáng chỉ cần phó bản tiếp theo bình thường thì hắn rất nhanh có thể kiếm lại bằng thiên phú ngoài ra sau khi vượt qua phó bản thứ ba hắn cũng có thể ở thương thành tiến hành tiếp tế sau khi suy nghĩ thái thịnh quay đầu lại hỏi tô hàn con cô đề nghị là gì nếu hai người cạnh tranh hợp tác với hắn thì hắn ở vị trí tương đối có lợi giá tiền cũng dễ thương lượng ai ngờ t ô hàn hờ hững nhìn lại cho nhiều tiền cũng không kéo không dành phiền phức cô một lòng muốn làm người chơi họ phơ lìn đối với việc kéo người không có hứng thú ngoài ra trong kho cô đ ộ n không ít trang sức châu đ á u sau khi đổi b á n cũng đủ tiếp tế vì vậy không động lòng chút nào thái thịnh không có lựa chọn nào khác ngoài việc q u a y đầu tiếp tục nói chuyện với trung duệ ra giá đi trung duệ thờ ơ trên người có cái gì lấy ra xem thử không trả nổi thì đừng bắn nữa người dưới mái hiên không thể không túi đầu hôm nay là hắn xin người khác kéo qua m à đó suy khi suy nghĩ rõ ràng thái thịnh vô cùng bất đắc dĩ cởi hết khuy măng xét và cúc áo sơ mi xuống tổng cộng có m ộ ư ơ i cái tất cả đều là đá hiếm giá thị trường của một chiếc là từ hai trăm l i n đến năm trăm l i n những chiếc khuy măng xét xanh ra trời đen đỏ lấp lánh ánh sáng trói l ó a tô hàn có chút bất ngờ mài đá quý thành n ú t áo rồi khâu lên áo cũng mẹ cậu nghĩ ra được trò này thái thịnh đau khổ hoán giận không còn cách nào khác vào game trễ qua không giành được kho tùy thân sinh ở loạn thế nhưng trên mình lại mang một số tiền lớn mỗi ngày hắn đều phải sống trong lo lắng đề phòng t r u duệ bốc một cái k u y áo màu đen lên tỉ mị vớt ve nửa ngày sau mới gật đầu mười viên đá hiếm có thể nhận còn điều kiện tiếp theo thì sao cậu có bằng lòng không không thành vấn đề thái thịnh nghĩ bây giờ chết thì không có sau này nữa sống thêm một ngày được một ngày trung duệ lấy ra thuốc g i ả i độc băng gạc sữa tắm và bánh quy trực tiếp nâng ba thuộc tính của thái thịnh lên hơn một trăm tám mươi thái thịnh thực sự cảm thấy mình đang ôm một cái đuổi to vô cùng hiện tại tình huống những người khác trên thuyền cậu có biết không tôi h à n hỏi chết hẳn phải bảy phần đi thái thịnh tính toán trả lời d ư ớ i tình huống trên thuyền có đồ ăn nước uống thì có bao nhiêu người sẽ uống của mình sau khi làm hại lẫn nhau Cùng cũng nhau kéo nhau bay màu kéo r ấ trong nhiều.、Lúc、này âm thanh thống vang lên thuyền nổ hệ du Lúc móc của C-23 máy âm đã a a một cuộc g i t r a h Hiện lớn. n có ư ờ i s ố nháy g sót, người Tô mắt không khí trở nên vô cùng yên lặng lúc lâu sau thái thịnh mới cẩn thận mở miệng theo như tôi biết có một nhóm người đang tụ tập ở tầng bốn hình như có ý đồ mở rộng thế lực người chơi có chút thực lực sẽ bị lôi kéo không có chút giá trị nào nữa thì vứt bỏ diệt h ầ u vậy cậu thì sao trung duệ hỏi không có giá trị lợi dụng nhưng mà tui chạy nhanh cho nên không bị diệt h ầ u thái thịnh lộ vẻ vô cùng kiêu ngạo trung duệ chả hiểu là người này kiêu ngạo cái gì nữa chỗ nhỏ như du thuyền này hắn có thể chạy đi đâu tô hàn câm nín nghĩ lại phải tờ vờ vờ vờ nữa rồi rõ ràng cô chỉ muốn săn thú câu cá lấy tài nguyên nhưng không hiểu sao luôn bị kéo vào mấy chuyện này mà khiến cô sầu não là tránh cũng không thể tránh khỏi xem ra để phòng ngừa những người khác làm loạn chỉ có thể đi trước một bước khống chế cục diện trung tuệ thở dài chỉ có đem quyền khống chế nắm trong tay mình mới có thể đảm bảo thế cục ổn định tô hàn không muốn chơi trò tranh đoạt quyền lực nhưng phải thừa nhận rằng những gì đồng bạn nói rất có lý ngay lúc này loa phát thanh trên thuyền vang lên thông báo du thuyền đã bị công hội nguyệt lạc tiếp quản yêu cầu mọi người hoạt động ở tầng một hai ba nếu có người leo lên tầng bốn giết không tha xin nhắc lại thông báo sáu tất cả mọi người trên du thuyền đều nghe thấy loa phát thanh thái thịnh rất kinh ngạc không lên tầng bốn thì sẽ không bị gì sao tại sao chứ rõ ràng bọn họ đông người có thể dễ dàng chấn áp tất cả người sống sót suy tư chốc lát trung d u ệ có chút ý nghĩ đoán chừng là bọn họ đã đoạt hết vật tư trên thuyền đủ để đảm bảo thành viên phe bọn họ chống đỡ tới cuối mà nên n không muốn phiền phức nghe nói tất cả thùng nước suối trên thuyền đều bị hạ độc tô hàn bình tĩnh bổ sung nói cách khác nguồn tài nguyên nước sạch chỉ có thể là dùng hàng tồn kho dưới tiền đề như vậy một khi tụ tập quá nhiều thuộc hạ tài nguyên nước sạch sẽ không đủ uống nếu thuộc hạ không đủ nhiều thực lực không đủ mạnh thì sẽ không có cách nào kiểm soát tất cả mọi người trên du thuyền này vì vậy dứt khoát lùi một bước kiểm soát mảnh đất riêng của mình mặc kệ những người chơi khác tự do hoạt động cuối cùng tô hàn tổng kết mọi người không quấy dù sao đụn hàng chữ hàng đủ cũng không có nghĩa là có thể qua phó bản trung duệ thuận miệng nói tiếp đây là phó bản trên biển nếu như có cuồn phong báo táp thì sao vạn nhất có hải tặc tập, tập kích thì sao thái thịnh bừng t ỉ n hiểu h ra cho nên phía trên tất nhiên sẽ không đổi cùng d ư ớ tận cũng không chắc tô hàn t r u y ề n đề tài đầu góc tốt thì nghĩ nhiều những người có đầu góc đơn giản có lẽ chỉ nghĩ đến việc tiêu diệt tất cả mọi người dù sao trước mắt biết công hội nguyệt lạc sẽ không gây r a d ố i thái thịnh vui vẻ nói nhưng công hội không gây dối cũng không có nghĩa những người khác không gây trung duệ âm thầm chỉ một hướng khác dùng khẩu hình nói có người tôi định trở về phòng anh thì sao t ô hàn nhìn về phía đồng đội đi lòng vòng một chút nhìn tình hình chút trung duệ ung dung trả lời t ô hàn gật đầu vậy tách ra hành động dứt lời tiêu xoay xoay người rời đi trung duệ phất phất tay lẩm bẩm nói theo kịp sau đó dẫn đầu nhịp bước đi thái thịnh vẻ mặt đau khổ không biết cái tình huống này là gì đây cái gì được cái gì hiểu chứ hắn chỉ muốn yên lặng ngốc trong phòng mà thôi chẳng qua là vệ sĩ đã đi xa hắn đành cắn răng đuổi theo chín giờ đúng âm thanh hệ thống nhắc nhở ngày thứ hai của trò chơi ngoại trừ câu này ra thì không nói những cái khác nữa trong kho tùy thân nhiều thêm ba bình sữa một bánh mì bơ thịt một bánh ngọt c h o c o l i t t tô hàn nhìn lướt qua sau đó khóa ký cửa sổ bắt đầu ngủ bù ngủ một giấc này thật lâu cho đến hai giờ chiều tô hàn mới khoan thai tỉnh dậy tô hàn mở cửa sổ nhìn thoáng qua bong tàu phát hiện có vài người đang câu cá tuy rằng đám người tụ năm tụ ba tản ra cảnh giác lẫn nhau nhưng không có xảy ra va chạm đại khái qua một đêm các người chơi ít ỏi còn sót lại rốt cuộc cũng tìm não về nhìn lại nữa thì thấy trung duệ thái thịnh cũng ở đó tô hàn ngáp một cái chậm rãi lắc lư ra bồng tàu cúc cú cúc c ú một đám chim bù câu trên trời bay nang qua t ô hàn nhất thời tỉnh táo lại cô móc ná với bi sắt ra nhám b á n bịch quả bi sắt đập chuẩn sắc vào cánh trái của chú chim b ù câu chim b ù câu thuận thế rơi xuống vừa hay buổi tối làm canh chim b ù câu t ô hàn tính toán chẳng qua là không đợi cô nhặt con mồi lên thì có người nhanh một bước nhảy lên cướp con b ù câu cũng mừng k h ắ p khởi vui vẻ hê số đỏ thật tự dưng có bánh r ớ t từ trên trời xuống mặt t ô hàn lạnh xuống lạnh giọng nói bông u con b ù câu xuống đó là con mồi của tôi cô á nam tử cường tráng chế nhạo sao chứng minh được t ô hàn không chút sợ sệt nhìn thẳng vào mắt đối phương bồ câu đưa cho anh anh đền cái mạng lại cho tôi cũng được thanh niên cường trắng vừa muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên trong miệng bị nhét một cái súng đục vào là cây ủy hộ lệ của tô hàn trên trán thanh niên cường trắng nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh ý hộ lệ uy lực vô cùng lớn mỗi lần tấn công sẽ gây ra bốn mươi điểm sát thương trị giá năm mươi điểm đi đôi với nó đạn cũng đắt vô cùng một viên một điểm quan trọng hơn là ý ứa lệ là hàng lì mì tỷ số lượng giới hạn mỗi lần vào thương thành chỉ bán một trăm cái bị súng lục nhét vào họng lỡ như đối phương bóc cột thì tuyệt đối là sát thương gấp bội thanh niên cường tráng tính toán điểm thể lực của mình một chút cuối cùng bi ai phát hiện chỉ cần hai phát súng là hắn sẽ đi đời trung duệ nhìn thấy nổi lên xung đột vừa muốn tới trợ giúp nhưng phát hiện chiến đấu đã kết thúc đồng đội mình chiếm ưu thế tuyệt đối còn cần cái gì để chứng minh không tô hàn nhàn nhã đặt câu hỏi ông ông ân ông ân không cần thanh niên cường tráng liệu mạng lắc đầu bù câu tô hàn đưa tay trái ra thanh niên cường tráng đ à n g hoàng giao con m g ồ i ra tô hàn hung hăng đạp thanh niên cường tráng m ộ t cước lúc này mới thu súng rời đi thanh niên cường tráng mặt tái xanh cả lên vẫn là bị chuyện súng nhét vào miệng sợ h ã i chi phối mày bị ngu h ả đồng đội nhìn không nổi chạy tới nhắc nhở đừng xem người ta là một cô bé rồi cảm thấy dễ bắt nạt có thể sống tới bây giờ có người nào dễ cho không vì một con chim bù câu mà xảy ra va chạm với người ta ngu chết đi được thanh niên cường tráng thống khổ nhắm mắt hắm phát hiện mình thực sự đã làm chuyện vô cùng ngu xuẩn tô hàn xách chim bù câu từng bước tới gần đi tới sau phát hiện đồng đội đang ngồi thả câu ở biển thái thịnh dùng ánh mắt hết sức tôn sùng ngựa mặt trông lên lão đại chị gái chị thực sự là nữ trung hào kiệt làm việc đặc biệt thoải mái đặc biệt hào phóng không bị gò bó tôi không quen bị ăn thiệt t ô hàn t h u ậ n miệng trả lời tiếp theo nhỏ giọng nói chuyện sao lại nghĩ tới việc câu cá thế trung duệ buồn miệng nói rảnh rỗi nên n h ả m chán tới đây chơi tí ấy mà câu được mấy con t ô hàn rất tò mò hai một con lươn và một con mực trung duệ đáp t ô hàn dùng dây trói chim bù câu lại sau đó lấy cần câu ra bắt đầu câu cá mười phút sau câu được một con cá đủ vàng mười lăm phút sau câu được một con cá mú hai mươi ba phút sau câu được một con cá vược mà hai người khác một con cũng không câu được trung duệ không khỏi ghé mắt nhìn sang cô hặc c h ị tà hặc c h ị t gian lận không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn y ê u trang y ê u tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt không có chuyện đó tô hàn buồn b ự c đây rõ ràng là thực lực trung duệ cảm thán khó trách người này trước không hiếm lạ gì đi tìm đồng đội năng lực sinh tồn khả năng đánh nhau của cô vượt sang lời thường đến khi câu được con cá thứ năm tô hàn thu cần định kết thúc công việc tiếp tục câu không khỏi quá bắt mắt cô phải tận lực thu liễm lại ánh sáng của bản thân thái thịnh chủ đống tới giúp đỡ sách chim bù câu cộng thêm một cái xô trung duệ lại nói mấy người về trước đi một mình tôi đi dạo xung quanh một chút tôi năm thái thịnh vừa muốn nói gì đó lại bị trung duệ cắt ngang không thương tiếc anh nói với giọng điệu không cho nghi ngờ quay về đi đ ừ n g đi theo sau đó anh xoay người tiêu sái rời đi thái thịnh bị ghét bỏ thê thảm trong lòng không nhịn được b á n hận lầm bầm d ỗ i chính xác thì chuyện mất mặt gì phải làm đây nội tâm tô hàn không chút gọn sóng tùy ý đi thẳng một hướng khác thái thịnh không quan tâm không cả dơ trơ trơ hai người này thực sự là đồng đội sao trong phòng ăn phệ mâm li bừa bãi trên đất đầy rác cũng không có người tới dọn dẹp biết rõ nguồn vật tư dự trữ đã bị người chiếm giữ phòng phệ sẽ không còn cung cấp thức ăn nữa nên cực ít người nguyện ý tới đây nhưng vào lúc này dưới bàn nhà ăn truyền đến tiếng thở dốc trung duệ đi vào phòng phệ tiện tay đóng cửa lại sau đó mới nhỏ giọng nói đi ra đi tôi biết cậu đang trốn trong phòng ăn tiếng thở dốc đông dưng biến mất không khí hoàn toàn yên tĩnh tựa như tiếng lúc này chỉ là ảo giác trốn cái gì cho là mình thoát được sao trung duệ đi thẳng tới bên cạnh bàn ăn vén khăn trải bàn lên trốn dưới bàn ăn là thiếu niên có chừng một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi giờ phút này biểu tình cực kỳ không cam lỏng môi mím thành một đường thẳng nhưng mà cơ thể hắn vô cùng y ế u ớt căn bản chạy không thoát độ no bùng sáu mươi một độ sạch sẽ năm mươi hai thể lực một mươi tám chật trượt không ngoài dự đoán trung duệ phát hiện một người chơi sắp tử vong anh dù bận vẫn nhàn ngồi xuống lười biếng nói nói một chút coi sao lại biến thành như vậy dù bận vẫn nhàn tuy vô cùng bận rộn vẫn biết cách sắp đặt mà ung dung thực hiện trong họng cảm giác bị thiếu đốt nuốt khó khăn mỗi một chữ nói ra cũng giống như bị tra tấn dù vậy thiếu niên vẫn dán gần từng chữ nói trong nước có độc đồng đội biết rõ như vậy nhưng vẫn cố tình đưa nước cho tôi uống lúc cậu nhận ra không đúng đã quá muộn tại sao trung duệ rất tò mò tôi cũng muốn biết tại sao thiếu niên cứng rắn trả lời đồng thời trong mắt lóe lên c h á n ghét cùng với thống hận cậu có kho tùy thân vật tư dự trữ cũng rất phong phú nhưng dùng hết thuốc men mà trạng thái chúng độc vẫn không biến mất đại khái là cậu chết chắc thiếu niên rõ ràng ý thức được điều này nhưng vẫn cố chấp đến cùng bởi vì cậu không cách nào tha thứ cho kẻ phản bội muốn trả thù đến phát điên trung duệ nghiêm túc nói tôi có thể cứu cậu điều kiện là sau này phải làm một chuyện cho tôi anh không giấu g i ế m nói thẳng đây là một cuộc giao dịch ánh sáng trong mắt thiếu niên sáng kinh người nhưng lý trí của cậu vẫn còn không thành vấn đề nhưng mà tôi trúng độc anh làm thế nào mà cứu tôi trung d u ệ đặt một viên thuốc giải độc một chai nước khoáng một chiếc bánh quy nén và một chai sữa t ă m trước mặt thiếu niên thiếu niên nhận lấy viên thuốc giải độc nhanh chóng sử dụng rốt cuộc cũng thoát khỏi trạng thái trúng độc cậu thở phào nhẹ nhõm cuối cùng cũng cảm giác mình sống lại lại không khỏi nghi ngờ anh không sợ tôi đổi ý sao trung vệ nghiêm mặt nói vong ân bội nghĩa sẽ bị trời phạt thì như bị đích thân anh đào thải ra khỏi đêm thiếu niên nhớ tới cái gì đó đột nhiên cười nói không sai vong ân bội nghĩa xác thực nên bị trời phạt chẳng qua là nụ cười cậu đáng sợ không chút thân thiện hoàn toàn là dáng vẻ muốn tìm người đánh nhớ lời hứa của cậu trung duệ xoay người rời đi lúc đẩy cửa p h ò n g ăn khóe miệng hơi nhét lên sự kiện hạ độc xảy ra quá bất ngờ không ít người chơi rơi vào cảnh khốn cùng đơn giản là vì xui xẻo mà không phải là không có thực lực ngay lúc sắp tử vong nếu có người xuất hiện nguyện ý cứu bọn họ một mạng thì chuyện gì sẽ xảy ra lời hứa chẳng qua cũng chỉ là lời nói miệng vì sống còn cho dù là qua loa lấy lệ nhưng cũng sẽ có người đồng ý một cách vô trá nhưng nếu trong đó có một hai người đồng ý giữ lời hứa thì đó là kiếm hời rồi còn bốn người trung duệ nhỏ giọng n ỉ non sau đó đi về phía mục tiêu tiếp theo chương hai mươi chín thảm họa trên biển bốn ẹ、e、đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi trong thư viện có một người nửa sống nửa chết tựa vào kệ sách khó khăn thở hồn hển muốn xuống không trung duệ đ ố n g nhiên xuất hiện như ma có ý gì thanh niên nghiêng đầu giọng lãnh đ ạ m h ắ n cỡ chừng ba mươi tuổi hình thể gầy n h o n diện mạo hơi thư sinh tôi cứu anh một mạng anh làm giúp tôi một chuyện trung duệ nghiêm mà nói biểu tình thanh niên trở nên cổ quái đục nước béo cỏ trung duệ xem thường đây là giao dịch công bằng không phải ép mua ép bán dưới tình huống song phương đồng ý hiệp nghị mới thể thể là thành thanh niên đột nhiên cười hắn thả lòng nói xin lỗi có lẽ phải để cậu thất vọng rồi vật tư bị cướp trên người trả còn lại cái gì cả tôi quyết định từ bỏ thi đấu vậy thì thật là đáng tiếc nói thì nói như vậy mặt trung duệ đầy hở h ữ g không chút do dự xoay người đi đến điểm tiếp theo thanh niên ánh mắt lấy lên, giọng g i n g cực nhỏ nói tôi không cần cứu rút thúng chi là hứa hẹn trong phòng đánh cờ một cô gái trẻ đang dựa vào góc tường nghỉ ngơi thể lực chỉ còn hai mươi ba phần trăm vì vậy cô hoàn toàn không dám xuất hiện trước mặt người khác cần giúp không trung duệ sau khi vào phòng cờ ngồi xuống cách đó không xa tỏ vẻ bản thân vô hại cô gái trẻ ôm chặt bản thân cảnh giác quan sát khách không mời giọng hơi hung dữ không cần đi ra ngoài phải không trung duệ thờ ơ hỏi lại lần nữa thể lực không còn lại mấy điểm cách tử vong không xa hiển nhiên thuốc men của cô đã hao hết và không nhất định sẽ kéo điểm thể lực lên ngưỡng an toàn lần này gặp tôi tôi không tính làm gì với cô cả lỡ sau gặp phải những người khác thì sao cô có thể đảm bảo mình thuận lợi sống x u t sao không đợi đối phương trả lời anh lại thờ ơ nói tôi chỉ muốn làm giao dịch với cô không muốn thì xem như xong trung duệ đứng lên muốn rời đi sau lưng bất thình vang lên giọng nói nói thử một chút giao dịch gì trung duệ kéo khóe môi nội dung giao dịch rất đơn giản tôi cứu cô một mạng tương lai cô phải giúp tôi vô điều kiện cô gái trẻ dễ cợt một tiếng không nhịn được truy hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chết trước khi tôi có thể sử dụng được trung duệ tính tình ôn hòa đầu tư thất bại dĩ nhiên chỉ có thể tự cho là xui xẻo dù sao tiền đặt cược không nhiều thành công thì niềm vui ngoài ý mớn thất bại cũng không cần quan tâm cô gái trẻ rơi vào im lặng hồi lâu sau cô nói nội dung giao dịch đổi một chút tôi đảm bảo vĩnh viễn sẽ không là kẻ thù của anh ngoài ra sẽ đưa cho anh một bộ quần áo bảo hộ mà anh giao cho tôi thuốc men tổng cộng đáng giá ba trăm thể lực vật phẩm nào cũng được như vậy dù tôi chết trong phó bản anh cũng không quá thua thiệt trung duệ n h u n g mày khá là ngạc nhiên đây rõ ràng là loại không muốn chịu thiếu nợ ân tình bất giác anh nhớ tới tô hàn cho hai bộ đi trung duệ bắt đầu trả giá cô gái trẻ mí mắt giật giật không khỏi cao giọng nói đồ phòng ngự loại siêu hiếm không có hai cái đâu vừa chống đâm vừa chống đạn đặc biệt t h dụng có những đồ phòng ngự khác sao loại hiếm cho tôi hai món trung duệ lấy lui làm tiến cô gái trẻ suy nghĩ một chút thử thăm dò nói áo l ó t phòng hộ vừa có thể chống đâm vừa có thể chống đạn nhưng chỉ có thể bảo vệ phần trên cũng được trung duệ nhanh chóng quyết định lấy ra nhiều loại thuốc b ă n g gạc thuốc chống viêm thuốc mỡ và bột cầm máu cái gì cũng có cô gái trẻ không dám tin nhỏ giọng nói anh đi cướp tiệm thuốc h ả trung duệ nhai răng cười một tiếng không phải đi cướp mà là dùng tiền đập vào quét hàng cô gái trẻ n ẹ n họng cô ném ra hai áo lóc phòng hộ sau đó không chờ nổi mà dùng thuốc kéo điểm thể lực lên tới chín mươi lúc này mới thở ra một hơi dài nhẹ nhõm Vào chúc ó bản ngày, r ố may mắn lấy được thu hoạch ngoài ý mớn trung duệ vô cùng hài lòng đến nỗi cam kết vĩnh viễn sẽ không là kẻ thù của đối phương có tuân thủ hay không thì anh cũng không quá để ý đi tôi xong bạn p h ò n g chứa đồ tìm một vòng trung duệ nhận ra hai người bệnh nhân bị thương nặng trước đó anh phát hiện ra không có ở đây cũng không biết là được trợ giúp hay là gặp côn đồ hay lại là chịu không nổi hóa thành ánh sáng trắng trung duệ không để trong lòng đi dạo một vòng xong liền quay lại phòng hai trăm linh một không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn yêu trang riêu tại vê đ t và vê đ t là cổ tìm mấy con mén gì ụt lúc này tô hàn đang nấu mì trong phòng thái thịnh phụ trách chặt cái ghế thành cổ ủ sau đó ném vào trong chậu lửa tô hàn cho nước khoáng vào nồi đun sôi sau đó cho thêm túi gia vị và mì vào nghĩ vậy vẫn chưa đủ cô thai cá cắt mực thành nhiều miếng rồi cho vào nấu c h u n g với mì hương vị đậm đà của mì ăn liền hòa quyện với mùi thơm của hải sản nó gần như kéo ra những con sâu thèm ăn trong bụng da thái thịnh nuốt nước miếng cảm thấy mình nói không chịu nổi cần gấp nhiều mì với hải sản tô h à n thì không có ý định dọn cơm mà quay qua xử lý chim bồ câu chỉ chốc sau cô vứt mì trong nồi ra sau đó đổi nồi mới bắt đầu hầm canh chim bồ câu thái thịnh quay đầu đi không muốn nhìn nữa nếu nhìn tiếp nữa hắn luôn có cảm giác mình sẽ không nhịn được nữa sẽ ra tay đọc cắt mất nhưng hiển nhiên giá trị vũ lực của hắn kém hơn lão đại không nghe lời kết quả tuyệt đối rất thế thảm cho nên hắn chỉ có thể liều mạng kiềm chế nhưng trong tầm mắt không có canh thịt thì mùi thơm vẫn không ngừng bay vào trong núi thái thịnh đau khổ nhắm mắt cảm thấy mình đứng đây là đang trải qua thử thách cực kỳ lớn cửa phòng có tiếng gõ đồng thời tiếng trung duệ vang lên là tôi đây mở cửa thái thịnh hưng phấn hào hứng chạy ra mở cửa trong suy nghĩ của hắn là người đã đông đủ bước tiếp theo chính là dọn cơm dùng b ữ a vừa bước vào phòng trung duệ đã ngửi thấy mùi thơm khắc t h ư ờ n g anh vội vàng đóng cửa lại t ô hẳn thuận miệm nói tới rồi vừa lúc cơm tối xong rồi ăn trung đi thái thịnh muốn rõ chờ không nổi mà muốn mút mì đột nhiên h sắc mặt căng thẳng ngoan ngoãn ngồi yên ở bên cạnh vai phong lẫm liệt nói các l a o đại dùng trước tôi ăn cuối cùng cho không có cách nào khác ăn nhờ ở đậu chính là bị dồn ép đau khổ như vậy đó biết điều mới không bị ghét tô hàn dừng dưng ai trước ai sau không là vấn đề dù sao thức ăn đầy đủ không đủ thì nấu thêm vừa nói cô mở đầu múc cho mình mì nước mì dâu mực miếng cá vui vui vẻ vẻ ăn trung duệ cũng không khách sáo múc cho mình một chén đầy anh bưng chén đưa đến trước mặt mình trước hít một hơi thật sâu sau đó mới đập bữa thái thịnh rất muốn ăn một bữa no sau nhưng lại sợ bị chê cuối cùng chỉ múc nửa tô mì cậu đã trả tiền t h u ê rồi yên tâm mà ăn đi trung duệ bất thình lình nói thái thịnh n m ầ g đầu lên trong mắt tràn đầy khát khao thật có thể ăn thoải mái sao ăn đi trung duệ bình chân như vải câu được mấy con cá căn bản là ăn không hết đâu vừa dứt lời thái thịnh nhanh tay gấp cho mình mấy miếng cá sau đó hạnh phúc ăn vừa ăn trung duệ vừa mở miệng tán g â u theo như tôi quan sát thì giữa các người chơi sẽ không xảy ra đánh lộn nữa cục diện tạm thời ổn định lại tôi hẳn có chút im lặng anh nói đùa、à. trên bông tàu ngay trước mặt mọi người tôi thiếu chút nữa bị cướp có được không lời vừa nói ra trung duệ cũng cảm thấy kị quái rõ ràng chính mắt mình、thấy. tại sao anh vẫn vô thức xem nhẹ cảm thấy như vậy không phải là đánh nhau chứ chắc là bởi vì chiến đấu kết thúc quá nhanh không có gì hồi hộp đi trung duệ thuận thế sửa lời nói có lẽ xung đột cục bộ vẫn xảy ra nhưng tần suất giảm đi đáng kể tô hàn tán thành câu nói này quả thực ít nhất sẽ không có người gõ cửa làm phiền mấy ngày này cố gắng câu cá bắt chim giải quyết vấn đề ăn cơm trung duệ nghiêm túc nói không biết được những người chơi này sẽ an phận bao lâu một khi thiếu hụt vật tư bọn họ không thể không thông qua chiến đấu để lấy được vật tư cần thiết cho sinh tồn tô hàn gật đầu tôi cũng suy nghĩ qua vấn đề này thật ở trên du thuyền đúng ồ nguồn đồ dùng dùng dự hàng ngày, nguồn tài nguyên nước thiếu trầm trọng chỉ có thể dùng đồ trong、kho. Nếu như hàng dự trữ không đủ, vì sống người chỉ có thể kho. chỉ thể khác. tài tiếu trầm trữ sót đi có có cấp của đủ, đ vì rồi trung duệ lấy áo l ó t phòng hộ từ trong kho tùy thân ra sau đó ném cho tô hàn cái này cô cầm đi áo l ó t phòng hộ sau khi mặc bị vũ khí lạnh công kích năm bị vũ khí nóng công kích tám chỉ có thể bảo vệ phần trên của cơ thể tô hàn lắc đầu ném đồ trở lại vô công bất t h ụ lộc vô công bất t h ụ lộc không có công lao không nhận thưởng trung duệ có chút không vui lại ném áo lóc qua vậy thì coi như đáp lễ cơm tối là được tô hàn cầm n í n tiếp tục ném quần áo trở lại mấy con cá thôi mà cần gì phải dùng tới áo lót đâu cầm đi trung duệ hết sức kiên trì đừng có quậy tô hàn quyết giữ ý mình thái thịnh bốn biểu cảm trên mặt hắn chết lặng hắn cảm thấy bữa cơm này không còn cách nào ăn tiếp trung duệ lấy lại bình tĩnh biểu tình nghiêm túc hẳn hoi giọng cũng phá lệ trịnh trọng cất vào đi đối với cô và tôi đều tốt với tình hình trước mắt tôi vô cùng hài lòng rồi không có tính đổi đồng đội đâu tô hàn căm nhín sao cứ nghe cô nhận áo lót đối phương muôn phần biết t n vậy cái nội dung vợ kịch này không đúng cho lắm hơn nữa bọn họ cũng không phải bạn bè hay đồng đội nam chẳng qua là chỉ thân quen hơn so với người lạ một chút tôi trung duệ mặt đầy lạnh lùng lạnh nhạt nói không cần thì cô có thể vứt đi người này tô hàn không biết làm sao chỉ đành cầm lấy áo lót trong tay tiếp nhận ý tốt của đối phương vậy thì cảm ơn sắc mặt trung duệ thoáng h ò a hoá lại tiếp tục ăn cơm tối thái thịnh đoán n i ệ m trong lòng sâu ân ái đi chết hết đi sau đó hóa nỗi bi vẫn thành cơn thèm ăn liều mạng nhét thức ăn vào trong miệng sau khi ăn uống no say tô hàn nói ở riêng đi ba người cùng ngốc trong một phòng cô sợ mình sẽ mất ngủ liên tục trung duệ gật đầu sảng k h o á đồng ý hai trăm linh hai cái bên hai trăm linh ba là phòng chống tôi với thái thịnh mỗi người một phòng lúc nào có chuyện thì cứ kêu dù sao cũng ở cách vách đều nghe thấy thôi ok tô hàn nhẹ nhàng đáp ứng thái thịnh tự nhận mình không có quyền lên tiếng không nói hai lời ngoan ngoắn nghe theo sắp xếp màn đêm buông xuống tô hàn tranh thủ buổi tối mở cửa sổ thông gió tản m ù i vị mì ăn liền trong phòng đi sau đó ngồi bên cửa sổ gió biển thổi ngồi sắp xếp lại suy nghĩ cục diện tạm thời ổn định lại nhưng mà thai hỏa ngầm vẫn còn đó người đ ầ u độc rốt cuộc là ai có mấy người gây án đám người này nay đã thoát g a m chưa hay là ẩn nút trong bóng tối chờ cơ hội mà hành động trên người bọn họ có thể có những loại độc khác không hay thật ra đám người này đang chuẩn bị cho lần tập kích tiếp theo suy nghĩ hồi lâu vẫn không có manh mối tô hẳn chỉ đánh tiếp lối bung tha vấn đề tò mò có quá nhiều nhưng bây giờ chỉ có thể được ngày nào hay ngày đó thôi chương 30, thảm họa trên biển n a m E đi tỏ tô lạc cầu tim 30. phòng 106, đinh nhất khải gần như phát điên hắn nóng nảy nói đã ba ngày sao vẫn không nhìn thấy cố tư nguyên sắc mặt vệ trung ngưng trọng chậm rãi phun ra mấy chữ sợ là giữ nhiều lạnh ít đinh nhất khải vô cùng gác vọng gầm nhẹ trong ba người chỉ có mình hắn là có kho tùy thân hơn nữa vật tư cũng để trên người hắn làm sao có thể nói không thấy là không thấy được sắc mặt vệ trung cũng không dễ coi ga mí môi miễn cưỡng giữ bình tĩnh nổi điên với tôi làm cái gì tôi với cậu cùng một bọn không phải đây là đang suy nghĩ biện pháp sao nghĩ cái đẹp chúng ta chết đến nơi rồi đinh nhất khải đau khổ gần như sụp đổ không có đầy đủ thức ăn đồ uống không có dự t r ữ đồ dùng hàng ngày thì làm sao chống đỡ tới ngày thứ một ư ơ i tuyệt đối xong đời rồi, rồi dựa theo kế hoạch là phần lớn người trên du thuyền sẽ bị trúng độc bọn họ chỉ cần động tay động chân chút là dọn dẹp sạch nhưng trên thực tế người uống thùng nước dính đ ậ t cũng không nhiều như tưởng tượng không ít người chơi sớm phát hiện khắc thưởng thậm chí còn thuận tiện lợi dụng cơ hội thật tốt này mà bắt đầu đi cướp chờ đến lúc bọn họ ý thức được không thể tách nhau ra hoạt động riêng lẻ nữa thì cố tư nguyên đã biến mất không thấy đâu cứ như vậy bọn họ phí tâm tạo ra một vở kịch hay kết quả là vật tư trên t h u y ề n bị công hội n g u y ệ n cái gì đó chiếm đoạt giờ chỉ thấy bọn họ bởi vì thiếu hụt vật tư mà sắp bị đào thải khỏi đêm đây có lẽ là cái gọi tự bê đã đập chân mình đinh nhất khải càng nghĩ càng tức trong lòng giận không chịu được hận không thể đi ra ngoài tìm người đánh một trận vệ trung hít một hơi sâu Tinh táo phân tích thế phân c ụ vừa nói gã ngẩng đầu nhìn về phía trần nhà hiển nhiên có ám chỉ gì đó sắc mặt đinh nhất khải chầm xuống nhắc nhở biện pháp là đi đánh công hội đừng quên bọn họ hơn hai mươi người vệ trung cười khinh thường hai mươi người thôi mà độc của tôi có thể ngay tức khắc giết mấy trăm người bây giờ chẳng qua chỉ thiếu một cơ hội vẻ mặt đinh nhất khải lúc này mới d i ã n ra đứng lên chín giờ hệ thống nhắc nhở ngày thứ ba của trò chơi t ô hàn được bốn bình sữa một bánh mì đen một bánh mì bơ thịt một bánh trâu cố liết cô cảm khái cuộc sống không lo ăn lo uống quả thật là quá tốt ở bên kia mặt thái thịnh biến thành màu g á n lợn tỷ lệ một phần trăm của kỹ năng thiên phú được kích hoạt hắn thu được một khối pha lê ngọc lục bảo đế vương một cái to chừng quả bóng chuyện vậy đã imèn hay còn gọi là ngọc lục bảo là một loại đá quý được khai thác trong tự nhiên có mà u xanh lục cho tới màu xanh lục hơi ngả sang màu lam do đá ý mẹt có màu xanh lục nên người ta coi đây là loại đá biểu tượng của mùa xuân của sự sinh sôi nảy nở và hy vọng trong tự nhiên đá ý mẹt rất hiếm chính vì thế thường chỉ được tạo tắt thành các đồ trang sức nhỏ như mặt nhẫn dây chuyền thái thịnh ống ngực cảm giác tim hơi đau theo tìm hiểu của hắn thì khối ngọc lục bảo này màu sắc tươi sáng lại còn không t ạ p chất giá trị ít nhất cũng phải mấy triệu bê ây bán ra hơn m ư ơ i triệu sò cũng không phải là không thể thế mà hắn đã đồng ý với trung duệ nộp hết tất cả đá quý nhận được trong vòng này càng khiến người khác giàu hơn là hắn không có kho tùy thân cũng không có chỗ nào để giấu đá ngọc thái thịnh đau đớn nhắm mắt cảm giác đưa đá cho người khác không khác gì đưa người mình yêu cho người khác cả đau khổ ông đầu nghiến răng nghiến lợi điên cùng xót xa đau khổ nhắm mắt đưa ngọc tặng đi đá quý loại siêu hiếm ạ trung duệ vô cùng kinh ngạc nhưng mà không khách khí chút nào nhanh nhẹn n h ậ n lấy xong tiện tay ném vào kho hàng nhưng mà nghĩ lại chút anh từ bi nói nếu có đá siêu hiếm rồi thì không cần trả thù lao nữa đâu cậu tự giữ đi cuối cùng thái thịnh cũng cảm giác được đá siêu hiếm ít nhất cũng có giá trị đi câu cá không trung duệ rủ đồng đội nhỏ của mình ai ngờ tô hàn lắc đầu từ chối cá ngày hôm qua câu vẫn còn tôi định làm ổ trong phòng hai ngày được rồi trung duệ liền dẫn thái thịnh đi ra ngoài không đọc trên trang gì ụp nhó các bạn h ê u trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụp giờ phút này trên bong thuyền vô cùng náo nhiệt vốn là người chơi chọn chờ xem thế nào phát hiện mọi người tụ lại một chỗ cũng không phát sinh quá nhiều xung đột chính diện vì vậy có người không kiềm chế được cũng chạy tới nên câu cá thì câu cá săn thú thì săn thú mọi người không khoáy rầy nhau thái thịnh đi quanh nhìn sơ thì phát hiện người trên bong thuyền nhiều hơn hôm qua rất nhiều còn có người chơi nhân cơ hội bày sạp vỉa hè k e m đánh răng đê bàn trải đánh răng đê nước hoa đê hy vọng trao đổi thuốc men với đồ ăn thức uống dao quân dụng nhỏ đây đặc biệt sắp bén chỉ đổi thuốc men nước khoáng đóng chai đổi thức ăn đồ dùng hàng ngày với thuốc men tiếng dao người thứ ba mới vừa cất lên thì bầu không khí đột nhiên yên tĩnh lại có người không nhịn được lầu bầu nói mấy nay nước suối trong tay người khác có thể u ố n g sao có thì tôi đây không dám uống chủ sạp là một cô gái trẻ tuổi giờ phút này bực bội lạnh lùng đáp lại nếu mấy người có trong tay thuốc độc tại sao phải bỏ vô nước chứ bỏ vào đồ ăn cũng được mà không lẽ mấy người bị ngu à? lời vừa nói ra phần lớn sắc mặt mọi người đều thay đổi nhìn bộ dạng kia đoán chừng là đánh chống nuôi quân cũng không dám cùng người khác trao đổi vật tư nữa cô gái chủ sạp nói tiếp mấy người muốn đổi với tôi thì tôi dám uống trước mặt mấy người một ngụm chứng minh chất lượng nước không có vấn đề gì hết người chơi đầu tiên chất vấn hạ hạ cười một tiếng sau đó mặt không cảm xúc nói bé vẫn là giữ tự mình uống đi cô gái chủ sạp cũng không thèm để ý chờ đến khi nước tích chữ xài hết rồi thì dù không tình nguyện cũng sẽ có vài người đánh bạo thử một lần tôi chờ x é cho cùng nước là nguồn gốc của sự sống con người không thể sống mà thiếu nước trung duệ nghe càng cảm thấy giọng nói rất quen quay đầu lại nhìn thì ra là người quen cô gái chủ sạp vừa mới dùng hai chiếc áo l ó t chống đạn để đổi một đống thuốc với anh ngày hôm qua thái thịnh nhỏ giọng nói lại dùng nước để đổi thức ăn nhu yếu phẩm hàng ngày với thuốc chẳng lẽ lúc trước cô ấy c h ữ a nhiều nước h ả ai biết được trung duệ không quan tâm tiếp tục câu cá h ụ c h ụ c tiếng thở dốc rồn rập vang vọng trong hành lang cùng lúc đó tiếng bước chân lộn xộn vang lên một người liều mạng chạy thật nhanh không ngoái đầu lại cách đó không xa có hai người đàn ông theo sát phía sau một người cười trêu nói sẽ không có ai tới cứu mày đâu đ ừ n g dây r ù ộ nữa ngoan ngoan giao vật tư ra đi người nói chuyện chính là đinh nhất khải cùng với đồng bọn của hắn là vệ trung hiển nhiên hai người lựa chọn mục tiêu tốt đang săn đuổi theo con mồi của mình tốc độ lên vệ trung lạnh mặt phân phó cũng tăng nhanh tốc độ chân thật sự đem hắn làm mà thuộc hạ sai sự trong lòng đinh nhất khải không vui nhưng không biểu hiện trên mặt mà chạy bước nhỏ đuổi theo người bị truy đuổi hoảng sợ đến đường cùng lại chạy vào thư viện chờ đến khi phát hiện chỉ có một cánh cửa lòng hắn lạnh hơn một nửa không còn đường trốn nữa anh là ai giọng nói lười biếng vang lên tôi tên điền c h ế t người bị truy đuổi lòng như cho tàn hiệu sự hỏi c o n anh ai ngờ đối phương đặc biệt thông minh trả lời tôi là người sắp chết rồi tên tuổi không còn quan trọng điền chết lúc này y mới phát hiện đối phương đang tựa vào kệ sách thể lực chỉ còn lại chín phần trăm nói là thoi thóp một chút hơi tàn cũng không quá c ò n tưởng rằng có người giúp đỡ chứ điền chết tuyệt vọng ôm mặt sắc mặt càng lộ vẻ trắng trường vào nhầm thì nhanh đi đi tôi hy vọng lúc chết có thể a n t ĩ n h một chút lúc nói chuyện biểu tình của thanh niên phá lệ chân thành điền chết ngạy lời y cũng rất muốn để thanh niên ở lại thư viện một mình làm chứ vấn đề là y không chạy thoát ta lúc này đinh nhất khải vệ trung chạy tới đừng lãng phí thời giờ nữa tốn sức lực lắm mau đưa vật tư trên người ra đây đinh nhất khải thúc giục điền t r ế c khét cắn răng kiên quyết chống cự lòng nói cứ liều mạng đi nói không chừng còn có thể kéo theo một tên đệm lưng đôi mắt thanh niên tối s ầ m lại đ ỗ n g nhiên nói đinh nhất khải đinh nhất khải xứng sở nghiêm túc quan sát thanh niên thì phát hiện mình không nhận ra đối phương không khỏi buồn bực nói chúng ta đã gặp nhau rồi nước suối do du thuyền cung cấp bị nhiễm độc người chơi đã uống sẽ bị ảnh hưởng cơ mà cũng không có cách nào khác ai bảo bọn họ tham mấy đồ trò săn chi thanh niên nói từng câu từng chữ đinh nhất khải sợ hãi cả kinh đây rõ ràng là lời hắn từng nói thanh niên tức cười lệnh nói nhờ có mày mà đồng đội tao bị đào thải hết khỏi đêm bản thân tao cũng bán sông bán chết cách bị loại cũng không xa sợ cái gì vẻ mặt vệ trung lạnh nhạt hắn cũng là người sắp chết rồi có gì đáng sợ đâu nhất thời đinh nhất khải không được tự nhiên nhưng rất nhanh khôi phục lại như thường nói cũng đúng độc trong nước là do các người hạ điền t r í c h không dám tin là bọn tôi đấy đáng tiếc lúc thực hiện kế hoạch xuất hiện một chút sai sót vệ trung không khỏi cảm thấy có chút tiếp với đi chết đi đi điền c h lập tức lấy nỏ bắn tên vào hai người mũi tên quẹt trúng cánh tay phải của đinh nhất khải máu chạy không ngừng chật thật phiền phức trong tình huống hai chọi một thì con mồi cũng chỉ là sắp chết dãy rủa mà thôi đinh nhất khải lười băng bó rút dao găm ra vọt về phía đ i ề n chiết vệ trung thì lấy ra một túi bột phấn độc sau khi sử dụng thể lực m ộ ư ơ i có tỷ lệ nhất định khiến người bị công kích ngủ trong vòng m ộ ư ơ i phút gã dùng tay bốc bột không chút do dự ném thẳng vào mặt đ i ề n chiết sờ điện chiết tranh không kịp bị vung chúng y như nhất thời cảm giác mất đau xót căn bản không mở ra được đinh nhất h ả i thừa dịp đạp cho một cước đá người bay đi điện chiết bị đá mạnh vào bụng không chịu nổi nữa nọ rời tay thanh niên nhặt nọ lên bình tĩnh nhắm mũi tên bay thẳng về hướng vệ trung vệ trung không tránh kịp bị bắn t r u n g vai máu lập tức chảy r ò n g chẳng qua g ã không thèm để ý biết rõ không thắng được còn cố gắng dãy ruộng đúng là không thức t h ờ i má chẳng lẽ muốn tạo thêm nhiều phiền phức cho bọn t a o thì trong lòng sẽ thoải mái hơn sao đ ỗ n g nhiên thanh niên nở nụ cười khoe miệng g i ễ cận nhỏ giọng nói không thắng được sao trong lòng vệ trung đ ỗ n g nhiên dâng lên cảm giác c h ẳ n lành ngay sau đó thanh niên móc từ trong ngực ra năm túi thuốc nổ công suất cao thuốc nổ công suất lớn sau khi sử dụng tất cả các sinh vật tròng b một túi bốn mươi thể lực năm túi là hai trăm vì phòng ngừa mục tiêu đã thông quan phó bản g nhận được phần thưởng ít t r ạ nên thanh niên đặc biệt tiêu hao máu của đối phương t r ư ớ c rồi mới cầm thuốc nổ ra thuốc nổ công suất lớn là hàng ly mítít khác với ý ứa l ệ mỗi lần bán chỉ có năm mươi túi hơn nữa món đồ chơi này không phân biệt được ta ngay cả người sử dụng cũng sẽ bị nổ chung thanh niên ôm ý nghĩ ai muốn giết hắn thì hắn liền kéo người đó xuống nước mà mua mấy túi không nghĩ tới lại có lúc có ích t h ê niên đ vệ trung bất chấp nhắc nhở đồng đội chạy như điên ra ngoài thanh niên cười càng đắc ý hắn nhẹ giọng nói làm sao tôi có thể cho các người có cơ hội chạy trộn chứ đã c h ế rồi l ờ i còn c h ư a đứt thuốc nổ nổ ầm ầm Kệ sách nổ tung thư viện bốc cháy bốn người bên trong hóa thành ánh sáng trắng cùng nhau tan biến trong không khí không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn y ê u trang riêu tại vê đúp tờ và vê đúp tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt. người ngồi trong nhà họa từ trên trời rất xuống tô hàn đang ngu người ở trong phòng uống set thì bỗng nhiên trần nhà sụp ngọn lửa hòa cùng sóng nhiệt lao về phía cô trên mặt da thịt cảm giác đau nhói cô không thèm nhìn kỹ nhanh chóng mở cửa phòng chạy ra cách xa khỏi khu vực nguy hiểm chờ đến khi chạy đến trên bom tàu c thế thế?、E、đến lúc này tô hàn mới phát hiện tầng ba du thuyền bốc cháy hướng lửa lan ra bụi phía thỉnh thoảng vang lên âm thanh nổ sập thỉnh thoảng còn có tiếng nổ cảnh tượng tưng bừng vô cùng ngoài ra cô không phải là người duy nhất xui xẻo bởi vì phòng hai trăm linh một của cô nằm bên dưới phía bên trái chỗ cháy nên bị liên lụy nhưng tầng bốn cũng gần ngọn lửa sẽ rất nhanh lan ra hơn nữa chỗ đó là hơn hai mươi vị thành viên công hội nguyệt lạc trên bông các người chơi rồi rít tụ lại một chỗ tàn ác vô nhân đạo vây xem mà không có chút ý định hỗ trợ dập lửa nào thái thịnh chật chật cảm thán phó bản thứ ba kích thích thế người phạm như bọn mình căn bản không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo t r u n g dậy lộ ra vẻ suy tư đột nhiên nộp như vậy giống như có người dùng thuốc nổ theo tôi biết thì trong trò chơi không có cái loại ngoại lệ gì cả chắc là có một người chơi muốn mạng đổi mạng với kẻ thù nên mới làm như vậy người chơi công hội n g u y ệ lạc ũ n g xui quá đi cô gái chủ sạp nhỏ giọng ở trên lầu bốn cũng không có đường chạy bên cạnh có người tiếp lời có lẽ công hội người ta ai cũng là lao đại nên chẳng cần phải chạy trốn đâu nhưng trong lời nói có ý cười trên n ỗ i đau của người khác công hội nguyệt lạc đẹ trên đầu tất cả mọi người khiến người người từ đầu tới cuối cảm thấy khó chịu mặc dù cho đến bây giờ công hội người ta không có làm ra cái loại chuyện gì tội ác tại trời nhưng người chơi vẫn rất vui vẻ khi nhìn thấy thứ uy hiếp mình biến mất tô h à n cảm khái đám người chơi này cũng cá tính g h ê bản thân biết sắp bị loại liền bắt đầu làm bậy không muốn cho người khác sống tốt nhưng mà ngay sau đó cô lại chịu thua thở dài nhân vật người chơi cũng đã chết rồi chẳng lẽ cô còn có thể o á n c h sao chỉ có thể nhận、mình. các h hòa hoạn h â n c y suốt s phút. Tô Hàn mới ự người h ớ tới cái ì đó, nói có vẻ mặt căng thẳng tôi nói chứ có phải chúng ta căng chứ chúng nên không. n phải h dập lửa、không? Lỡ như ngọn lửa cháy đốt một lỗ tới khoang thuyền, mấy ngày còn lại chẳng lẽ muốn ôm ván gỗ phiêu lưu trên biển n gỗ lửa lỗ lại lẽ lưu cháy Các Á. mấy đốt một tới ôm phiêu ư chơi lúc này mới bừng tính nhưng mà làm sao để dập lửa dùng nước uống chắc chắn là không thể cơ bản là không đủ uống rồi lúc này có người thông minh đề nghị trong phòng tự phục vụ có thùng nước s u ố i đó dù sao có độc cũng không ai uống nữa không bằng dùng nó dập lửa các người chơi dối rít khen ngợi có mấy người tính tình nóng nảy vội vàng lập tức đi thẳng tới phòng p h hỗ trợ cô gái chủ sạp đi lướt qua trung duệ mỉm cười một tiếng sau đó cũng đi tới phòng phễ hỗ trợ tô hàn bốn dùng thùng nước có độc để dập lửa rồi sau khi cháy bộ không sinh ra khí độc cả đám người này đang đ ù a hạ cô vừa định ngăn cản cổ tay lại bị trung duệ kéo lại tô hàn quay đầu lại thì thấy trung duệ khẽ l ắ t đầu vì vậy nhịn không nói nữa hai người đi đến trong góc nói chuyện trung duệ thả lòng nói trước cũng may có cô nhắc nhở bằng không đám người kia đứng một bên xem kịch vui có thể đứng hóng đến khi thuyền bị cháy rủi tô hàn không có bị lừa ngược lại hỏi thẳng tại sao lại để mặc bọn họ dùng nước độc dập lửa trung duệ không trả lời, lặng lẽ đưa một cái khẩu trang y tế tới khẩu trang y tế thiết bị bảo hộ dùng một lần sau khi sử dụng ngăn chặn tám mươi khí độc hại kéo dài trong một giờ tô hàn bái phục sao cái gì anh cũng có vậy đọ dạ ẹ mân hà trung duệ nghiêm mặt nói dù sao hai người chúng ta cùng nhau mua hết hàng hóa trong tiệm thuốc còn gì tô hàn im lặng không dám không dám quét sạch được tiệm thuốc chủ yếu là công lào của anh a trung duệ roi mắt nhìn xa xa trong lòng vẫn đang suy nghĩ anh đúng là có dự trữ khẩu trang thật nhưng đ ồ trên tay này không phải là của anh mời vừa rồi lúc cô gái chủ sạp đi ngang qua người anh đã cô ý kín đáo đưa cho anh hai khẩu trang y tế dường như có ý trả ơn anh suy nghĩ một chút trung d u ệ đưa cho đồng đội mình một thuốc trị bỏng cầm đi có thể trị bỏng tô hàn không ngại nhận lấy cũng không chút do dự dùng liền rất nhanh có người khiêng thùng nước tới bắt đầu cứu hỏa bên cạnh tô hàn than nhẹ một tiếng xem ra không có cách nào ngăn cản được vốn đã không thể ngăn được trung d u ệ nghiêm túc nói dùng nước độc dập lửa sinh ra khí độc chẳng qua chỉ là suy đoán có mấy người chịu tin tưởng ngoài ra không cho dùng thùng nước thì cô phải tìm một biện pháp khác có hiệu quả nếu cứu không kịp thuyền bị cháy thì đến lúc đó trách nhiệm sẽ quy lên đầu cô tô hàn cũng nghĩ đến khả năng này cô bình tĩnh nói nên tôi vui vẻ ngầm trước đây để không làm hiệp sĩ đổ đổi dù sao chủ ý tuổi này không phải chúng ta nói nhắc nhở là tình cảm không nói là nghĩa vụ không có gì quan trọng bằng bảo vệ chính mình nói xong trung duệ tìm một cái thùng gỗ cột một sợi dây lên bắt đầu múc nước biển thái thịnh với tô hàn thì xách những cái thùng gỗ khác nhận lấy nước biển chạy tới dập lửa ngọn lửa nhỏ dần nhưng khói đen ngày càng nhiều trong lòng tô hàn k h ẽ động n g á y mắt với thái thịnh hai người lúc này lui lại lên b o n g tàu lập tức b e o khẩu trang y tế lên chỉ chốc lát sau tiếng kêu thảm thiết văng lên tại sao lại chúng độc thế miệng bỏng rác bỗng đau quá tôi cảm thấy tôi muốn mất rồi mà nó cái đ ồ ngu nào đề nghị dùng nước độc cứu hỏa thế h ả độc tố phân tán thành khí rồi trong khói đen có độc tuy nhiên nhiều người đã trực tiếp ngã xuống rơi vào hôn mê nhìn cảnh tượng hoành tráng thế thái thịnh bịt mồm thật chặt từ trong tâm run dậy vô cùng mau t r ố n đi trung duệ lên tiếng đồng thời nhanh chóng x à i bước rời đi tìm một căn phòng t r ố n g ở lầu một để trốn thái thịnh vội vàng đuổi theo tô hàn theo sát phía sau ba người chơi mang khẩu trang y tế đứng trên bong tàu quả thực quá nổi bật tốt hơn là nên tránh đầu n g n sóng ba người trốn vào phòng một trăm linh bảy cũng khóa chặt cửa phòng lại trung duệ mở cửa sổ lộ ra một kẽ hở lặng lẽ quan sát tình hình đột nhiên tô hàn mướm mày nhắc nhở nhìn mặt biển kia hai người khác theo tiếng nhìn lại thì thấy khói đen dày đặc tiếp xúc với mặt nước cuối cùng màn xương khói dày đặc ở dưới dần dần biến mất màu nước biển càng đ ậ m thêm trung d ệ hít một hơi lạnh khí độc dung nhập vào biển chắc vậy sắc mặt tô hàn nghiêm trọng tương lai sắp tới không thể câu cá được nữa nước biển cũng không thể dùng được thái thịnh thận trọng nói nhưng sương mù dày đặc ở tầng trên vẫn còn tô hàn thở dài vô cùng bất đắc dĩ nói ai có thể nói được khói độc rốt cuộc mất bao lâu mới có thể tiêu tán sạch chứ suy nghĩ một chút thái thịnh nói nhiều người ở tầng ba t đó cùng đã h lúc đó tại phòng một trăm hai mươi hai có một cô gái tóc đen dài yếu ớt nằm trên giường cô dùng giọng ba phần lưu luyến bảy phần t i ế t hận nói nếu có lâm tinh hại ở đây thì tốt rồi thanh niên tóc vàng ở một bên dịu dàng an ủi nghỉ ngơi cho khỏe đừng có suy nghĩ nhiều cậu đã dùng thuốc giải độc rồi sẽ không có chuyện gì nữa đâu nhưng cô gái tóc đen vẫn cố chấp nếu tinh hải còn ở đây nhất định cậu ấy sẽ sớm phát hiện xương giày kia có vấn đề nụ cười thanh niên tóc vàng hơi cứng lại lâm tinh hải lâm tinh hải người đã chết rồi mà vẫn còn lại nhảy nhắc tới không thể đặt ánh mắt lên người khác sao bây giờ ở bên cạnh hiệu quân rõ ràng là g ã mà cô gái tóc đen d i i không ý thức được người bên cạnh bất mãn cô tức giận nói tại sao tinh hải lại uống nước suối đó chứ rõ ràng cậu ấy nói lời qua xế thanh niên tóc vàng đưa lưng về phía cô gái nụ cười của gã càng ngày càng kinh khủng bởi vì gã chính là người đưa nước cho hắn cho nên thằng ngu kêu căn bản không nghi ngờ trực tiếp uống sạch nước hắn ngu xuẩn như vậy chết là đáng đời cô gái vẫn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm một giây sau lời nói ra càng kinh người tớ nghĩ là tinh hải có lẽ bị ai đó hại chết thanh niên tóc vàng lấy một chai nước suối từ kho tùy thân ra giống như lúc đầu đưa cho lâm tinh hải vậy dịu dàng đưa cho cô gái nào uống nước đi cô gái tóc đen không nghi ngờ gã từ ngực từ ngực uống nước ai ngờ mới vừa, uống xong, bụng mới vừa tốt lên lập tức đau mạnh hơn cô không khỏi hoảng sợ tr không đợi thanh niên tóc vàng nói chuyện cô gái tóc đen trực tiếp biến thành ánh sáng trắng tiêu tán ở trong không khí lúc này thanh niên tóc dài mới để lộ sự ghét tị hận thù nói nhớ hắn lắm phải không vậy tôi liền đưa cô đi gặp hắn nhưng đắc ý không được hai phút gã bông dưng mới nhớ đây chỉ là một trò chơi bốn phó bạn kết thúc ra khỏi cabin trò chơi bọn họ còn gặp nhau trong thực tế nữa thanh niên tóc vàng thầm mắng học rồi không kìm được một lúc gã đã nhập vai quá sâu tưởng đây là hiện thực gã đã tự tay giao thuốc độc cho hai người cái này làm gì để rửa sạch hiểm nghi cho mình đây suy nghĩ hồi lâu gã uống sạch số nước suối còn lại tự đủ mình chẳng qua nhất thời không xem xét nhẹ dạ tin người khác nước suối là đổi được với người khác ai ngờ bên trong bị hạ độc đúng về thực tế cứ vậy mà nói mặc dù nghe có hơi ngu nhưng so ra vẫn dễ nghe hơn cố ý mưu hại bạn bè chỉ chốc lát sau trong cổ họng thanh niên có cảm giác cháy rát bụng chuyên đến một trận c o n đau ý thức dần dần mơ hồ gã không dấy ruột gì lẳng lặng chờ đợi tử vong ập uống nhưng lúc này cửa phòng mở ra thanh niên tóc vàng ngầm đầu lên sau khi thấy rõ người tới trong mắt lập tức hoảng hốt tính tinh hải thiếu niên đội chiếc khăn hình tam giác đã thấm nước che gần hết má nhưng cả hai đã biết nhau từ lâu thanh niên tóc vàng nhìn một cái ngay lập tức có thể nhận ra gã bình tĩnh lại cố n ặ n ra một nụ cười tình hải thật tốt khi cậu không sao thiếu niên không đáp lại cậu móc ra dao găm không chút do dự c ắ t động mạch chủ trên cổ rồi cắm dao găm vào tim đối phương thanh niên tóc vàng cảm giác được một trận đau đớn gã run lẩy bẩy nắm lấy tay người tới kiên trì nói tinh hải tại sao không phải chúng ta là bạn sao thiên nhiên rút dao găm ra sau đó lại một lần nữa đâm vào tim một giây sau thanh niên tóc vàng hóa thành ánh sáng trắng lúc này thiếu niên mới lạnh lùng nói tao xui tám đời mới làm bạn với mày sau này tốt nhất đừng có mà liên lạc với tao nói xong cậu không lưu luyến chút nào xoay người rời khỏi phòng chín giờ hôm sau hệ thống thông báo trò chơi ngày thứ bốn du thuyền c hai mươi ba bị nổ thiết bị bị tổn hại hiện không có cách nào vận hành bình thường chỉ có thể trôi d ạ t trên biển du thuyền c hai mươi ba bị bao vây bởi khói độc hiện có bốn mươi một người sống sót trong đó có bốn mươi người chơi một nờ c ờ g chương ba mươi hai thảm họa trên biển bảy e đ d tỏ tô lạc cầu tim ba mươi dưới sự trung sức của người chơi hệ thống còn chưa làm gì thì du thuyền c hai mươi ba đã sắp bị diệt đoàn tô hàn mở cửa sổ ra một khe hở nhỏ quan sát tình huống bên ngoài chỉ thấy làn sương mù dậy đặc kéo đến ùn ùn đã trở nên mỏng manh mà màu nước biển lại trở nên đậm hơn sau khi thăm dò rõ ràng cô lập tức đóng cửa sổ lại thái thịnh thì t h ả o trong miệng game ngày bốn sao thì cứ cảm giác mình đã ở trên du thuyền hơn bốn mươi ngày thế mỗi ngày đều quá sốt ruột và tuyệt vọng tựa như dài cả một thế kỷ trung d ệ trầm tư nếu như du thuyền có thể lái được thì có thể rời khỏi khu vực khói độc đúng không chạy khỏi nơi này một chút nói không chừng biển cũng sẽ trở nên trong lại ai biết được tô hàn cũng rất tò mò nhưng thiết bị trên du thuyền đã trục chặt bọ không có cơ hội để nghiệm chứng suy đoán quên đi trung duệ không còn xoắn suýt nữa nhắm mắt nghỉ ngơi ba người làm ổ trong phòng ăn ăn uống uống cuộc sống tương đối thoải mái ngày thứ năm sương mù dày đặc càng trở nên mỏng hơn ba mươi ba người sống sót nở t ờ cửa toàn diện ngày thứ sáu sương dày tiếp tục nhạt hơn hai mươi chín người sống sót hệ thống tuyên bố nhiệt độ bất thường nhiệt độ đột m ộ t tăng lên ba mươi tám độ mỗi tăng mạnh tiếp xúc với ánh nắng mặt trời da rất dễ bị tia cực tím mạnh trực tiếp xuyên qua gây ra các triệu chứng thiếu nước và cháy nắng vừa dứt lời nhiệt độ lập tức cao lên trong phòng ở trên nóng bức thái thị nghiêm mặt nói mở cửa sổ một cái thì sẽ hút phải khí độc đúng không tôi hàn bình tĩnh trả lời cho nên là bình t ĩ n h một chút cắn răng cố gắng chịu đựng đến khi nhiệt độ bất thường kết thúc thái thịnh nới l ỏ n g cổ áo có chút khó nói trời nắng nóng mồ hôi lâm t ấ m trên c h á n không quặn không điều hòa ngay cả một làn gió nhẹ cũng không có làm sao có thể chịu đựng được ai ngờ dây tiếp theo trung duệ lấy canxi nỉ chặt và nước h ó ra bắt đầu mày m ỏ nhìn một hồi tôi hàn nhướng mày làm đá bằng n ỉ chặt n ỉ chặt chính là canxi nỉ chặt vì khi hòa tan vào nước sẽ hấp thụ nhiều nhiệt khiến nhiệt độ giảm xuống nên nước sẽ bị đông lại nguyên lý làm đá tôi hàn cũng biết chẳng qua là lúc trước công nghèo không có vốn để dự trữ đến khi có tiền tài rồi thì lại bị ném lên du thuyền không có chỗ mua đúng vậy trung t u ệ trả lời đơn giản một tiếng rồi tiếp tục mày mò một lát sau một đĩa đá đã sẵn sàng thái thịnh ních lại lần hít một hơi thật sâu lập tức cảm thấy khí lạnh đập vào mặt hắn chủ động nói tui tới quạt gió cho vừa nói cầm quạt lá trong phòng lên nhắm ngay cục đá mạ quạt trong nháy mắt làn gió lạnh bay tới tô hàn yên lặng một lúc sau đó chậm rãi mở miệng nói để lại thông tin liên lạc đi sau khi rời phó bản nhóm chúng ta tổ đội miễn là cả hai bên đều xin phía chính phủ tổ đội với nhau thì vào trò chơi tiếp theo cả hai chắc chắn sẽ vào cùng một s e r v e r sau một thời gian quan sát và tiếp xúc cô cảm thấy không ai thích hợp làm đồng đội hơn trung d u ệ không những tỉ mỉ thái độ thân thiện hơn nữa không bao giờ can thiệp vào hành động của cô lúc cần giúp đỡ hai người đứng cùng chiến tuyến lúc cục diện ổn định hai người tự do hành động dùng cách thức của mình chơi game cũng vì vậy hai người sống chung vô cùng thoải mái trải qua suy nghĩ cân nhắc kỹ giảng t ô h à n cảm thấy nếu như nhất định phải có đồng đội thì không bằng chọn người này đi thái thịnh tưởng là nói mình đang định trả lời tôi cần thời gian suy nghĩ thì thấy trung duệ nết k h ó e miệng vui vẻ đáp lại được thái thị n h bốn chơi cả buổi mà hai người này còn chưa tổ đội hạ thế tại sao mà cả hai phó bản đầu đều tụ lại một chỗ đây chẳng lẽ chính là duyên phận trong truyền thuyết sao hắn ở một bên tiếp tục quạt gió một bên ấ m hoài nghĩ nghi về nhân sinh ngày thứ bảy xương dày đặt hoàn toàn biến mất trên du thuyền còn hai mươi hai người sống sót bởi vì đã nghỉ chặt dự trữ đầy đủ tô hàn thậm c h í còn để nước suối với đá cục chung một chỗ sau khi ướp lạnh xong mở nắp chai nước tu một hơi cảm giác toàn thân trên dưới sảng khoái vô cùng thái thịnh tận đ ấ y lòng cảm khái nói nếu chỉ có mình tôi dù có kho tùy thân thân đi nữa thì tôi cũng đã sớm chết quách mấy lần trước rồi nhờ gặp hai người tôi mới có thể sống tới bây giờ trung duệ lơ đến không cần khách sáo cậu trả tiền tôi làm việc đây là trao đổi đồng giá thái thịnh nghĩ trong lòng đùi lao đại thật to chỉ cần ôm lấy là có thể tùy tiện qua màn nếu không thì sau này hắn làm tiểu đệ lao đại luôn nhưng mà coi như hắn đồng ý thì không có nghĩa lao đại đồng ý thái thịnh không nhịn được mà dối dắm không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn hữu trang r ê u tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt ánh mặt trời đặc biệt có nọc độc ánh n ắ n g chiếu vào trên người như muốn thiêu đốt người an dung d y ệ t tần tránh trong bóng tối liên tục thở dài từ lúc tiến vào phó bản trên biển sao cô cứ cảm giác mình biến thành lũ kỳ e lu kỳ e thuật ngữ bắt nguồn từ siêu di phệ sở tấy lì tợt ám chỉ cơ l ặ t lãng sơ ý là vừa đen vừa nhỏ còn chết sớm ngày thứ nhất một trận hỗn loạn rất nhiều người nhận định cô là trái hồng mềm nên đổi u g i ế t tận cùng không tha sau khi làm ra nước suối thì không người hỏi han luôn nghĩ cô bỏ thuốc độc trong nước mà bây giờ mức độ xui xẹo lại thăng cấp với thiết bị lọc nước trong tay có thể lọc số lượng lớn nước biển n h ạ t đi ai ngờ nước biển đột nhiên đậm màu đen đi bên trong rõ ràng có chứa độc tố an dung duyệt thật lòng cảm thấy cuộc sống này không thể sống nổi nữa nếu cô không phải đổi thuốc men với người khác chỉ còn mấy ngày nữa là đến ngày thứ một ư ơ i rời phó bản thì thật sự cô rất muốn từ bỏ giấy ruộng bình thản mà chết đi cho rồi một làn sóng nhiệt nóng xông thẳng vào mặt làn da lộ ra bên ngoài như thể đang được nung trên lửa an dung duyệt lấy nước khoáng ra nhấp từng ngụm nhỏ vào miệm sau khi đảm bảo miệm đã được làm ẩm hoàn toàn cô mới nuốt nước xuống tiếp đó cô cam chịu số phận đứng gậy ch mặt trời nghiêng về phía tây ánh nắng mặt trời sẽ sơm chiếu tới trên người cô nào ngờ mới đi được mấy b ư ớ c cô liền nhìn thấy có người đang săn chim bổ cầu trên bong bắn chúng con n g ồ i sau đó trực tiếp bẻ g ã y cổ vạch ra một vết thương m à hùn máu chất lòng đỏ chậm rãi khỏe miệng đi xuống nhìn vô cùng kinh dị an dung duyệt dựng tóc gáy quả quyết đổi hướng ngày thứ tám trên du thuyền hai mươi người sống sót nhưng người không chống đỡ được ngày càng nhiều không có ai muốn ngồi chờ chết nên các người chơi bắt đầu hợp tác tám giờ sáng t r u duệ vừa tỉnh thì ngoài cửa liền có tiếng gõ cửa sau đó giọng một người đàn ông vang lên xin chào có ai không tôi muốn trao đổi vật tư với các vị trung duệ ngay lập tức t ỉ n h ngủ anh dứt khoát nét h đá viên vào nhà kho di động nhanh chóng dọn sạch mặt bàn mặt tô hàn đưa ra nhỏ r ộ n g nhắc nhở dọn cũng vô dụng nhiệt độ trong phòng chúng ta rõ ràng hơi thấp đấy trung duệ vừa mới t ỉ n h ngủ nên nhất thời không phản ứng kịp giờ suy nghĩ lại thấy đồng bạn nhỏ nói cũng đúng cho dù có dọn đồ đi thì trong phòng nhiệt độ trong phòng có thể trá hình nói bọn họ có đá trừ khi không mở cửa nếu không bên ngoài nhất định sẽ nhận ra không sao đâu bây giờ trong phó bản chỉ còn hai mươi người thôi hơn nữa chúng ta có súng mà tô hàn an ủi trung d u ệ thay đổi suy nghĩ cũng đúng bọn họ không chủ động đi t r e o chọc người khác đã là tốt lắm rồi nếu như có người dám đến cửa uy hiếp kết quả tuyệt đối sẽ rất thê thảm vậy tôi mở cửa ha thái thịnh trưng cầu ý kiến ọ tô hàn phê chuẩn cửa vừa mở ra không khí lạnh liền phà ra ngoài hai người chơi ở ngoài cửa lập tức biến s ắ c hai người nhìn nhau trao đổi ánh mắt một người trong đó khách khí hỏi có thể vào không vào đi thái thịnh nghiêng người cho hai người vào trong ngoài phòng là hai cảm giác khác nhau cảm giác nóng lửa lửa đốt lập tức bị chặn ở ngoài cửa hai người nhất thời cảm thấy thoải mái cả người hẳn không thể ngay lập tức xin n ư ơ n g nhờ ở đây đổi cái gì đổi như thế nào t ô h à n đi thẳng vào vấn đề người đàn ông m e o kính nhã nhặn cười một tiếng sau đó mới trầm giọng nói cái cần nhất là số lượng lớn nước sạch tiếp theo là lương thực nếu như có thuốc men cũng được trung d u ệ thờ ơ không hứng thú chút nào bởi vì anh đây cái gì cũng không thiếu không cần phải trao đổi với người khác t ô h à n tò mò mấy anh có cái gì đồ dùng hàng ngày người đàn ông nhã nhặn không chút nghĩ ngợi trả lời tôi hẳn suy tư một chút đột nhiên hỏi anh có phải có được kỹ năng tiên phú nhận được nhu yếu phẩm hàng ngày không người đàn ông nhã n h ạ n cười bất đắc dĩ thừa nhận không sai vậy chúng ta trao đổi lá thích hợp vừa nói tô hàn lấy từ trong kho tùy thân ra bánh mì đen với sữa b ò bậy ra đ ầ y trên bàn nói sữa còn đóng gói đầy đủ không lo lắng bị động tay động chân thức ăn đồ uống có thể kiếm được nhờ kỹ năng nhưng nhu yếu phẩm mỗi ngày sử dụng càng ít đi cho nên cô đồng ý đổi c h ắ c t h ế vậy người đàn ông nhã nhặn cùng với động đội ý không hẹn cùng nhau nuốt nước miếng trong cái nắng càng gây gắt cơ thể dễ đổ mồ hôi các vật dụng cần thiết hàng ngày cũng tiêu hao nhanh hơn bình thường mặt khác mặc dù hệ thống chỉ quy định mỗi ngày phải uống năm trăm l n ml nước sạch mỗi ngày nếu không sẽ xuất hiện đất phật nhưng mà thời điểm miệng lưới khô khốc căn bản không để ý tới quy định của hệ thống bọn họ chỉ muốn uống thêm nước đ ỡ khác thêm nữa sau khi vào phó b ả n không có cơ hội tiếp tế hàng hóa tích chữ cũng không nhiều hai người chỉ có thể bất ăn bất u ố n g lại lúc này cảm giác như có khói bay ra khỏi cổ họng làm sao để đổi người đàn ông nhã nhặn cố gắng làm bản thân không giống như chờ không nổi mặc dù trong lòng y cảm thấy vẻ mặt mình căn bản không khống chế được đã sớm bị lộ tẩy nhưng mà y vẫn giữ vững làm như không biết n u yếu phẩm thực phẩm một hai một thì sao tôi hàn đề nghị đây là một phương thức trao đổi rất phổ biến có nghĩa là sau khi sử dụng nhu cầu thiết yếu hàng ngày có độ sạch sẽ là 11 sẽ được đổi lấy thực phẩm có độ sạch sẽ là 10. không giới hạn các loại mặt hàng chỉ nhìn vào tổng giá trị sở dĩ cô hơi chiếm ưu thế bởi vì cô không gấp gáp trao đổi hơn nữa tài nguyên nước không thể dựa theo độ no bụng mà tính toán trên thực tế dưới tiền đề đối phương đang có nhu cầu đổi đồ ăn thức uống không nhân dịp nước đục thả câu đã là quá phúc hậu rồi đổi thành người khác dám cá hai một thậm chí ba một cũng dám nói quả nhiên người đàn ông nhã nhặn gấp gáp nói được đổi liền bây giờ đi dì hãy người h h h a n n c ó lấy rất yếu tùy đồ đối nhu trong thân phẩm kho p từ ra, sợ ơ n nhu hàng ngày, ăn. lần hoàn n g giao g đổi đổi, đã vài ý. Một phẩm một tay tay thức ăn. Sau vài lần trao đổi, giao dịch đã hoàn tất. Sau yếu dịch ư đàn ông nhã nhận nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm nho nhã lễ phép nói thế chúng tôi không quay dậy mọi người nữa hai người vừa muốn rời đi trung duệ lại tiện tay ném tới một chai nước suối l ấ p lạnh người đàn ông nhã nhận theo bản năng tiếp lấy chờ đến khi nhận thấy được độ lạnh của chai nước hai tay ý không nhịn được run dày nước suối lớp lạnh có thể thấy thứ đồ chơi này trong g a m có phải cuối cùng cũng đến lượt ý may mắn không trung duệ không quan tâm lắm cho anh c ứ coi n h ư lễ gặp mặt. n g ư ờ i đàn ông nhã duệ lắc tô hàn. Tô hàn đầu lười biếng nói so với thiên phú kỹ năng nhận nhu yếu phẩm kiệt thì tôi càng nghiêng về đối phương là người của công hội nguyệt lắc hơn bởi vì chiếm đoạt được kho tồn của du thuyền cho nên không thiếu nhu yếu phẩm thực ra tôi cho là đối phương cần nước hơn nói thiếu thức ăn chẳng qua là tung hỏa mù thôi phòng ngừa đối tượng giao dịch sinh lòng nghi ngờ mà từ chối trao đổi bọn họ trừ đồ uống ra thì cái gì cũng có vật tư phong phú chưa dùng hết mà chúng ta lại không thiếu nước sạch nói không chừng sau này có thể hợp tác có giá trị võ lực khá mạnh nhưng vẫn chọn cố thủ tầm bốn không gây chuyện với những người chơi khác có thể thấy người chơi công hội nguyện lạc rất tốt suy đoán vô cùng thú vị nhưng dây tiếp theo tô hàn đổi hướng nếu đoán sai thì sao nếu đối phương nhận được nhu yếu phẩm qua kỹ năng thiên phú thì sao trung vệ dừng dưng đoán sai thì sai thôi dù sao lấy giá trị vũ lực của chúng ta không cần lo lắng bị người khác nhớn hơn nữa cũng không phải tất cả người chơi đều là phần tử hiệu chiến có không ít người chỉ muốn yên ổn sống s ó t thôi tô hàn không nói nên lời câu nghĩ thầm kho hàng của trung duệ nhiều đồ đến mức gần như không thể nhét nổi dù có cho đi thì đại gia bự cũng không quan tâm đồng đội không k ị m ngăn chỉ có thể trơ mắt nhìn thằng đồng đội mình một hơi tu nửa chai nước khả quá đã đàn ông nhã n h ặ n mặt mày đầy thỏa mãn cảm giác được lỗ chân lông đều ra ra đồng đội không nói lên lời đột nhiên hắn đoạt lấy chai nước cũng ngược ngược ngược uống theo không sợ có được hả người đàn ông nhã nhận hỏi đồng đội làm một hơi xong làm vẻ mặt nghiêm túc bày tỏ chúng ta là chiến hữu chết phải chết cùng nhau nghe rất là bi hùng nhưng thực tế là hắn cũng không chịu được cám dỗ mà thôi sau khi về thì làm sao giải thích đây người đồng đội có chút lo lắng người đàn ông nhã nhặn đường hoàng nói không phải đã đổi đồ ăn nước suối rồi sao nhưng nước suối ướp lạnh uống hết rồi đồng đội nhắc nhở nó vốn là quà người ta tạo người đàn ông nhã n h ậ n hợp tình hợp lý nói hơn nữa nước suối ướp lạnh bây giờ lạnh không uống chờ đến lúc mang về không phải sẽ hết lạnh à đồng đội bị người anh em vô s ỉ của mình đánh bại cũng không nhịn được liếc mắt nó như thể mi không biết kho tùy thân có thử giữ tươi giữ lạnh ấy nhưng mà hắn cũng là đồng loã nên chỉ đành phải xua tay giả vờ không biết gì đi đi đi đi tìm những người sống sót khác nói chuyện đi Chứ không phải có một cô bé trên bong tàu giao bán nước sao nhanh tìm ra c ô đi l ỡ như c ô gặp chuyện bốn lời mới nói một nửa đàn ông nhã nhận liền bị đồng đội bị t mồm đồng thời nổi điên gầm nhỏ ông cầm nhậm đê an dung duyệt trốn trong góc phòng suy nghĩ rất nhiều hôm nay đã ngày thứ tám rồi chỉ cần cố gắng hai ngày nữa là cô có thể sống sót rời phó bản nghĩ vậy cô định trốn đi chỗ khác ai biết đang đi trên đường nhưng lại bị người chặt đường an dung duyệt cô lùi một mạch ba bước vẻ mặt vô cùng phòng bị bọn tôi không phải người xấu người đàn ông nhã nhận cố gắng b à ra nụ cười ấm áp vậy thì cách xa tôi một chút đi an dung duyệt không khách khi nói người đàn ông nhã nhặn không cảm thấy mình bị ghét bỏ nụ cười vẫn rạng rỡ như c ũ làm một cuộc giao dịch được không trên tay tôi có không ít nhu yếu phẩm hàng ngày có thể trao đổi với cô không cần giờ phút này an dung duyệt chỉ muốn bỏ trốn không muốn làm cuộc giao dịch ma quỷ nào hết vậy thì thuốc men thì sao có đổi không thấy đồ dùng hàng ngày không đả động được đối phương người đàn ông nhã nhặn nhanh chóng đổi lời thuốc men luôn không bị chê nhiều an dung duyệt cũng động lòng suy nghĩ một chút cô nói mấy người muốn cái gì đàn ông nhã nhặn cười nói không phải trên người cô có số lượng lớn nước suối sao vậy nước suối là được s ắ p mặt an dung duyệt nhất thời cứng đờ người đàn ông nhã nhặn thấy vậy ngạc nhiên hỏi sao thế an dung duyệt nghiêm mặt nói số lượng lớn nước uống đã không còn rồi đàn ông nhã nhặn đồng bạn đùa gì thế bọn họ đặc biệt chạy tới chính là đội nước uống với cô mà đồng bạn nhịn không được được gấp rút truy hỏi vì sao không còn gặp cấp sao an dung duyệt có ý muốn tìm một lý do qua loa lấy lệ nói với bọn họ nhưng mà suy nghĩ một chút cô vẫn chọn nói thật tôi có một cái máy đặc biệt có thể lọc nước biển nhật đi nhưng sau khi chữa cháy nước biển đã biến thành màu đen tựa như trong nước có độc tố loại nước này mấy anh muốn uống không dĩ nhiên là không người đàn ông nhã nhận biểu tình vô cùng kháng cự cho nên là không có cách đổi chác an dung duyệt t h a n nhẹ cảm thấy hết sức tiết hay chẳng lẽ một chai cũng không còn sao người đàn ông nhã nhận chưa từ bỏ ý định không nhịn được hỏi lại an dung duyệt không trả lời nước sạch dĩ n h i ê n có chẳng qua là cô cũng phải suy nghĩ cho bản thân lỡ như hoàn cảnh phó bản sau không bình thường nữa thì sao lỡ như lại không có chỗ tiếp tế thì làm sao đây tài nguyên sinh tồn trọng yếu tuyệt đối không thể tùy tiện đường cho người khác nhưng mà cân nhắc không thể cái gì cũng không có được cô không thể không nhịn đau tỏ ý tôi nhường lại cho các anh nhiều nhất m ộ ư ơ i chai chỉ đổi thuốc men tỷ lệ một một năm người đàn ông nhã n h ậ n thở phào nhẹ nhõm cảm ơn mười chai nước khoáng cộng với sữa b ò vừa đổi cuối cùng cũng giải quyết được nhu cầu cấp bách hai ngày sau các người chơi có thể thoải mái rời phó bản sau đó thế nào thì đến lúc đó nói sau giao dịch hoàn thành song phương rút lui đồng bạn lẩm bẩm quái gì vậy còn không bằng đổi với người chơi phòng một trăm linh bảy vật tư dồi dào giá thành rẻ quan trọng hơn là người ta còn cho mình cả nước suối lớp lạnh chuyện này không phải không ngoài dự đoán sao người đàn ông nhã nhặn buồn bạn nói ai biết bên kia có thiết bị khử mặt chứ hắn còn tưởng rằng bên kia đã có ý thức mà tích chữ nước khoáng lắc đầu một cái nhỏ giọng nói được rồi về trước đi dựa vào những thứ đổi được này đủ sống tới ngày mười rồi ai đồng bạn thở dài lên tiếng nếu không có vụ nổ kia thì công hội cũng không đến nổi lúc này đến phiên đàn ông nhã nhặn bịt mồm đồng bạn hắn nhỏ giọng cảnh cáo đừng có nói bậy bạn đồng đội rất nhanh ý thức được mình nói sai liền vội vàng im lặng chín giờ sáng hôm sau hệ thống thông báo ngày thứ chín của trò chơi tô hàn k h t run trong kho tùy thân có nhiều thêm một chai sữa bỏ với một bánh mì đen nhưng vẫn có thêm một số thứ khác v i ê n dinh dưỡng con động thực phẩm quý giá sau khi sử dụng độ no bụng 60, độ sạch sẽ 60, thể lực 60. tô hàn đếm đếm tổng cộng được năm viên đây chính là thực phẩm siêu hiếm cả ba thuộc tính cũng có thể tăng lên rất thực dụng nghe hệ thống thông báo thái thịnh kích động không thôi ngày mai có thể rời phó bản rồi chúc mừng trung duệ lãnh đạo nói thái thịnh nhìn phải chút nhìn trái chút mở miệng hỏi một câu rất ngu mấy người không rời h trung duệ thuận miệng trả lời từ trước đến giờ tôi đều chờ hệ thống tự động truyền t ố n g cơ hệ thống tự động truyền t ố n g có nghĩa là thông quan thành công thái thịnh muốn nói lại tôi h rất muốn ở lại ôm bắp đùi thông quan ai ngờ trung duệ cũng không chịu thiệt nghiêm túc nói lúc mới bắt đầu nói bảo kê cậu sống sót đến ngày thứ mười nếu như muốn thông quan thì thêm tiền thái thịnh thường thì sau khi vào phó bản sẽ không ổn định được vài ngày thì sẽ xảy ra hỗn loạn hiện tại tài phú của hắn so với t r ư ớ c còn kém xa hắn vẫn nên tiết kiệm thêm đa quý tới phó bản tiếp theo mua mua tính tính đi vì vậy thái thịnh cười khan làm bộ như không có chuyện gì xảy ra không sao tôi không tính thông quan thật ra trong lòng đang dì máu vậy thì tốt trung duệ gật đầu thái thịnh trong lòng rơi lệ lời mặt rốt cuộc tốt chỗ nào chẳng lẽ bởi vì cuối cùng cũng bỏ được gánh nặng à? thời gian trôi nhanh ngày thứ chín t r ô i qua an nhàn ngày hôm sau hệ thống thông báo ngày thứ m ộ ư ơ i của trò chơi thái thịnh nóng lòng gửi yêu cầu xin rời khỏi phó bản rất nhanh hắn biến thành ánh sáng trắng biến mất trong không trung ngay sau đó âm thanh hệ thống lại vang bên thai tô hàn kinh nghiệm ba mươi ba mươi chúc mừng người chơi lên cấp ba giới hạn độ đói bụng tăng một trăm giới hạn độ sạch sẽ tăng một trăm giới hạn thể lực tăng một trăm h thiên phú cấp một bản thuộc tính trong suất viết tên tô hàn đã xác thực tên thật cấp ba giá trị kinh nghiệm không ba mươi nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học tư chất cao cấp giá trị kinh nghiệm ba mươi độ no bụng ba trăm bốn mươi ba trăm bốn mươi độ ạch sẽ ba trăm bốn mươi ba trăm bốn mươi thể lực ba trăm bốn mươi ba trăm bốn mươi kỹ năng tiên phú cao cấp trong phó bản mỗi ngày có sáu mươi x á t xuất nhận được bữa ăn gồm một chai sữa một bánh mì đen một mươi năm x á t xuất nhận được một bữa ăn x a hoa gồm ba chai sữa một bánh mì bơ thịt một bánh kem c h â cô lết sang trọng có hai x á t xuất nhận được thực phẩm siêu hiếm lưu ý các sự kiện s á t x u ấ t trên có thể xảy ra đồng thời biết mình sắp thăng cấp nên từ chiều hôm qua tô hàn đã không ăn uống nữa đỡ tiêu hao nhu yếu phẩm hàng ngày quả nhiên sau khi thăng cấp ba thuộc tính của cô lập tức trở về đầy điểm không có tên kỳ đà tô hàn với trung duệ rốt cuộc cũng có thể yên tâm giao lưu tô hàn đặt câu hỏi trước bác sĩ lấy được thuốc siêu hiếm sao trung duệ cũng không giàu dếm lấy thuốc ra ngoài thuốc sinh lực chất lỏng màu xanh vị nước ép mặt chua sau khi sử dụng ba thuộc tính hồi phục đầy giá trị đồng thời giải trừ tất cả đợt phật trên người người chơi tô hàn chật lưới hít hà đúng là thuốc m ạ n h mà tương đương có thêm một cái mạng lúc đánh nhau máu tàn uống thuốc sinh lực vào trực tiếp hồi đẩy máu xứng lại cho đối thủ một cái sập dễ mọc thợ ép kẹ đồ thì là đồ tốt đó nhưng quá khó nhận từ lúc chơi đến giờ cũng chỉ nhận được mỗi một ống thuốc này thôi trung d u ệ cảm thấy tiếc nuối nhanh rất nhanh liền lên tinh thần hỏi ngược lại cô thì sao tô hàn lấy viên dinh dưỡng ra biểu diễn cho đồng đội nhỏ nhìn trung d u ệ lộ vẻ suy tư nếu bị thương nhẹ hoặc thiếu đồ dùng hàng ngày thức ăn cũng có thể uống viên dinh dưỡng nếu như cùng người khác khô máu lúc tính mạng bị nguy hiểm có thể uống thuốc sinh lực đúng vậy vừa nói tô hàn lấy ra bà viên cho đồng bạn nhỏ lúc cần sẽ kiếm cô sau trung d u ệ cảm thấy nhức đầu với tính cách tích cực của đồng đội không được lấy ngay đi tô hàn nhấn mạnh cô nhận áo phòng hộ nên phải đáp l ấ lại được rồi trung d u ệ lười tranh cãi liền nhận lấy viên dinh dưỡng tô hàn lúc này mới hài lòng cười lúc này hệ thống nhắc nhở nhiệt độ khôi phục bình thường hiện tại du thuyền c 2 3 có bảy người sống sót chỉ mấy ngày ngắn ngủi mà số người từ một nghìn đã giảm còn bảy cái tỷ lệ hao hụt này quá dọa người mặc dù có mấy người chơi là tự mình rời phó bản nhưng cũng chỉ là s ố ít, đại đa số mọi người đều không chịu nổi mà biến mất bảy m ư ờ i tô hàn nhắc lại suy nghĩ thật nhanh trung d u ệ lẩm bẩm bây giờ vấn đề lớn nhất là trong bảy người chơi thì công hội nguyệt lạc chiếm ấy động tác tô hàn khựng lại đối mắt với đồng đội trong nháy mắt liền biết đối phương đang lo lắng gì nếu trừ hai người bọn họ năm người còn lại đều là người công hội nguyệt lạc thì bọn họ ắt phải rơi vào thế hạ phong chương ba mươi b ố thảm họa trên biển chín ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi tô hàn không tự chủ mà nghĩ tiếp trong những người sống sót sẽ có người tham gia hạ độc chứ vệ c h u n g đinh nhất khải đã bị thuốc nổ nổ tung thoát khỏi game chẳng qua là thông tin giữa người chơi bị tắc nghẽn tô hàn cũng không biết trung huệ trầm giọng nói trước mắt có thể đưa ra kết luận là công hội nguyệt lạc không liên quan đến nhóm hạ độc rõ ràng tô hàn gật đầu phụ h ọ nhóm hạ độc rất hung hãn nhưng công hội nguyệt lạc lại yêu hòa bình làm việc ổn định hiển nhiên không phải đám người gây sòng gió suy nghĩ một chút cô bổ sung được rồi nghĩ nhiều cũng vô dụng yên lặng theo dõi t ỉ n h t ỉ n h thôi dù sao thì bất kể là công hội nguyệt lạc hay nhóm hạ độc dám t r e o chọc đến chúng ta thì tuyệt đối không có kết quả tốt lúc nói chuyện trên người tô hàn không tự chủ thoát ra sắc khí ánh mắt sắc lạnh như băng trung u ệ khẽ cười cũng đúng nhưng trong lòng anh vẫn đang nghĩ đồng đội này của anh rất thú vị chính trực nhưng không bảo thủ hiền lành nhưng có điểm mấu chốt cô tựa như không có ý định công kích người khác nhưng một khi cảm giác được sinh mạng bị uy hiếp sẽ lập tức lộ ra răng nanh và móng vớt sắc nhọn không chút do dự mà phản công tàn nhẫn độc gác như một con manh thu lớn cơ mà ánh mắt trung duệ trở nên nưu hòa khoe miệng nở một nụ cười nhẹ như có như không nếu như chưa từng có ý định động thủ với cô thì cũng không cần lo lắng sẽ bị công kích vậy là tốt rồi mặc dù hệ thống thông báo trên thuyền còn lại bảy người nhưng tô hàn vẫn nhất quyết kiên định chơi game solo của mình từ chối ra ngoài trạm mặt trao đổi với những người sống sót khác trung duệ không biết nghĩ thế nào mà cũng không ra ngoài anh an phận ngồi đợi trong phòng đói ăn chút q u ả vặt khát uống chút nước suối trong tháng chốc tô hàn có loại ảo giác cho rằng mình vẫn đang ở phó bản thiên hai đang ngồi trên chiếc thuyền chăn phiêu lưu trôi giặt với trung duệ nhưng rất nhanh cô liền hồi phục tinh thần hôm nay chẳng qua mới là ngày thứ mười thời gian khó nhất của vòng ba trò chơi này vẫn còn chưa tới đâu hạ độc là hành vi của người chơi bất ngờ vụ nổ hình như cũng vậy nói cách khác từ lúc bắt đầu đến nay hệ thống chỉ nhốt bọn họ lại trên du thuyền khiến người chơi khó có được đồ ăn thức uống và nhu yếu phẩm hàng ngày vẫn chưa có làm hành động gì khác tô h à n sâu sắc cảm thấy rằng độ khó của phó bản thứ ba không nên dừng lại ở đây nhìn ra ngoài cửa sổ b i ể n lặng sòng yên trời không một c o n mây thỉnh thoảng một đàn chim bay ngang qua sẽ ngang bầu trời giống như là tính lặng trước cơn bão mặc dù tô hàn hy vọng sẽ trải qua năm ngày còn lại bình yên nhưng chuyện nên xảy ra sẽ luôn xảy ra không hề phụ lòng người sáng hôm sau chín giờ hệ thống nhắc nhở ngày m ộ ư ơ i một của trò chơi vừa dứt lời tô hàn nhận được bốn sữa b ò một bánh mì đen một bánh mì b ơ t h ị t một bánh ngọt trô cổ l ế t cô phát hiện sau khi kỹ năng thiên phú lên cao cấp thì tần s u ấ t nhận bữa ăn xa hoa rõ ràng cao hơn đang suy nghĩ thì hệ thống nói tiếp một cơn báo sắp đánh tới mời các người chơi chuẩn bị sẵn sàng bão gió mưa tô hàn với trung duệ hai mặt nhìn nhau hai người không hẹn mà đứng lên nhanh chóng chạy ra bồng tàu vốn là trời trong nắng ấm nhưng hệ thống vừa mới thông báo xong thì đằng xa đã có một trận cuồng phong thổi tới dưới tác động của gió biển không còn yên tĩnh mà nổi lên từng gợn sóng giữ dạo từng đợt sóng lớn đập vào mạn thuyền cũng không biết có phải ảo giác không mà cô cảm thấy thuyền bắt đầu nghiêng lúc bao táp tới có phải nên mở cánh buồm thuyền ra không trung duệ quay đầu xác nhận với cô tô hàn mơ hồ cái này không biết trung duệ chầm xuống não bộ chuyển động nhanh chóng như đang nghiên cứu biện pháp ứng phó tô hàn nói tiếp cho dù muốn mở cánh buồm ra cũng không biết làm sao nha trên thuyền chỉ có người chơi đến một nở đỡ cờ cũng không có nói cách khác không có người có kinh nghiệm chỉ huy những người sống sót chỉ có thể nhắm mắt cam chịu dựa vào kỹ năng sinh tồn trên biển mà bản thân biết cố gắng dãy d u ộ mới nói vài câu xong thì có người chạy tới bong tuồng tôi hàn định thần nhìn kỹ lại không nhiều không ít vừa vặn năm người chẳng qua là trong năm người có ba người đi t r ú n g hai người còn lại hành động riêng vẻ mặt tôi hàn hơi thả lỏng xem ra không cần hai vsc năm nữa nhưng nghĩ đến cơn báo sắp tới sắc mặt cô không khỏi khó coi tôi nói người đàn ông nhã nhận đã từng giao dịch vừa muốn nói thì đột nhiên một con sóng lớn ập vào thuyền du thuyền nhận phải đợt sóng mạnh nhất thời độ nghiêm càng tăng lên tô hàn nhanh tay l ẹ mắt tóm lấy lan can mới may thay không bị hất đi những người khác cũng không khá hơn là mấy nao n h a o lần lượt ngã xuống b o n g tàu họ bám lấy lan can gần đó cuối cùng cũng ổn định được thân thể trung duệ lấy một sợi dây thừng từ trong kho tùy thân ra một đầu cột lên lan can một cậu thắt vào hư mình buộc chắc mấy nút thắt mới dám hành động quăng thêm sợi dây cho tôi một người đàn ông trung niên khoảng ngoài ba mươi tuổi hét lên anh ta đi cùng với đàn ông nhã nhặn đồng đội mặt t r ò n hiển nhiên ba người quen biết nhau trung duệ cũng không nói nhảm trực tiếp ném qua sợi dây trong hoàn cảnh tồi tệ này không có thời gian lục đục ù n g chung sức qua cửa hải khó khăn mới là quan trọng nhất Cùng lắc chặt Can. phong nổi lên, du thuyền bị thổi nghiêng trái nghiêng phải. À. Du thuyền rung An Dung、duyệt、không thể nắm Lan thổi phải. thể trái du du dữ dội, Duyệt quá bị sau khi rời tay cô theo độ nghiêng của thuyền mà trượt nhanh qua phía kia tô hàn không nghĩ nhiều thuận tay liễu người lại hai người cùng nhau ôm lan can cảm cảm ơn m ô i an dung duyệt tái nhận giờ phút này vô cùng sầu não ngày mười giờ phó bản có phải tốt hơn không tại sao lại muốn ở lại rõ ràng là mấy ngày trước không có chuyện gì xảy ra mà cô chỉ muốn cọ chút điểm kinh nghiệm s ắ p mặt a n dung duyệt tảm đạm hai tay ôm chặt lấy lan can không bông ở phía bên kia người đàn ông trung niên đồng đội mặt tròn và một người đàn ông nhã nhận đã buộc s o n g sợi dây bọn họ không chỉ buộc đầu dây vào lan can họ còn buộc lấy nhau bằng cách này bất kể là ai gặp chuyện những người khác có thể kịp tới để giải cứu tiếp theo nghe tôi chỉ huy đàn ông trung niên không chút do dự đoạn quyền chỉ huy trước tiên mở b n g đàn ông tới rút ngoại trừ một thanh niên nhỏ tuổi ở trong góc mặt tái mét sống chết không chịu vung tay bốn người còn lại cùng nhau tiến tới bắt tay vào làm thân chúng ta tự lo không xong cũng không giúp được gì hay là vào phòng đi an dung duyệt định tìm người đi cùng cô tôi hẳn lo lắng nhanh chóng trả lời phòng có thể bị ngập nước hơn nữa người khác ở đây ở một mình cũng không an toàn ai nói không giúp được gì lỡ như có người xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ít nhất có thể kéo lại một cái nghe vậy an dung duyệt liền mầm miệng cô là người từng được cứu vì vậy vô cùng hiểu rõ giây phút nguy kịch có người ra tay tương trợ đối với người được cứu có ý nghĩa như thế nào một lúc sau cánh bồn u cuối cùng cũng được hạ xuống con tàu đã ổn định hơn một chút tô hàn vừa mới thở phào dây tiếp theo cơn sóng thần đập lên thuyền rào rào mưa gió tung bay căn bản không có chỗ tránh tô hàn cùng với an dung duyệt bị sóng đánh vào mặt tô hàn không sao nín thở trước nhắm mắt lại nhưng quần áo đã ướt đấm nước còn an dung duyệt thì thế thảm bởi vì bất ngờ không kịp đề phòng còn quá mức kinh ngạc nên cô h á hốc mồm nên đón sóng thần kết quả nước biển tràn thẳng vào m ũ i và miệng cô phi phi phi tâm trạng an dung d u y ệ t phức tạp nếu nhìn không lầm thì nước biển vẫn là màu đen nói cách khác trong nước biển có chứa độc tố uống một ngụm nước biển không khác gì uống nước suối có độc cả thở dài trong lòng sớm tự nhủ đã rời phó bản sớm đi mà cũng trong lúc đó trong lòng tô hàn nghĩ tới bao đánh tới nhưng cái này còn chưa mưa đâu chỉ mới là c u ồ n phong gió lớn cũng đủ làm bọn họ diệt đoàn vào lúc này cô ấy rất nhớ chín trăm chín mươi ba người khác nếu họ còn ở đó đừng nói gì khác ít nhất trọng lượng của 993 n g ư ờ i sẽ nặng hơn sẽ không dễ lắc lư không giống như bây giờ đong tây đ ẩ y bắt như đang say rượu an dung duyệt một tay nắm chặt lan can một tay lấy thuốc giải độc từ trong kho ra ăn b ả o ai ngờ mới nuốt xuống gió lại thổi một làn sóng lớn xui xẹo là con thuyền còn ngay đầu n g ọ n gió do sóng quá mánh liệt làm thuyền nghiêng hơn 30 độ gần như có thể nghi ngờ thuyền sẽ bị lật trong g i â y tới đứng v ữ n g chúng ta có thể thắng người đàn ông trung niên khàn giọng hét lên ai ngờ mới vừa gào xong thì hắn liền bị gió lớn thổi bay đầu tiên thé ở trên bong sau đó lột nhào đúng vào l à n can mắt thấy sắp nhảy ra khỏi làn can rơi xuống biển tô h à n đúng lúc đưa tay ra kéo người lại an dung duyệt không cam lòng yếu thế nắm lấy cổ tay phải của đàn ông trung niên người đàn ông trung niên không đứng vững chỉ có môi hắn khiến hắn có chút xấu hổ nhỏ bị gió thổi ngang bay lên cái này còn xấu hổ hơn nữa suy nghĩ thêm hắn còn được hai cô gái nhỏ trên thuyền cứu giúp thì hắn càng muốn kiếm một cái lỗi trôi vào mau mau kéo anh ấy về đàn ông nhã nhặn hét lên ban đầu là chịu đứng rất miệng cấm rồi ai ngờ đồng đội còn bị gió thổi bay làm áp lực của bọn họ tăng lên gấp bội bây giờ bọn họ còn đang cắn răng chịu đựng nhưng có thể sẽ không chịu được nữa dưới sự giúp đỡ của hai cô gái người đàn ông trung niên rốt cuộc cũng ổn định thân thể nhưng bên này mới vừa ổn định xong bên cạnh truyền đến tiếng ken két ken két mọi người sửng sốt không kịp phản ứng lại giây tiếp theo thanh niên trẻ t u ổ i lạc đàn duy nhất lại xui xẻo lan can đột n h n gãy cậu ta bay thẳng ra ngoài trung duệ nhanh chóng nắm lấy cổ áo người đàn ông nhã nhận nắm lấy mắt cá chân trái cuối cùng cũng đẻ được người lại nhưng mà người nọ té lên bong mặt cá đất đau muốn chạy nước mắt nhưng mà cậu không thể nào lên tiếng oán trách được bởi vì người ta đang cố gắng cứu cậu. Đi. đi tầng bốn của thuyền người đàn ông trung niên khẽ cắn răng hạ quyết tâm ra quyết định anh đàn ông nhã nhặn cả kinh theo phản xạ kêu thành tiếng sóng do quá lớn chúng ta ở lại b o n g thuyền cũng không làm được cái gì người đàn ông trung niên nghiêm túc nói trời còn sắp mưa nữa đến lúc đó càng khó ứng phó trốn trên tầng bốn chỉ cần thuyền không lật thì chúng ta sẽ không sao coi như là nước biển nước mưa làm tầng một tầng hai ngập cũng không sao tầng bốn có thể chống đỡ lâu hơn một chút t ô h à n thật lòng tò mò lỡ như thuyền lật thì sao người đàn ông trung niên nói với cô tầng bốn có thuyền cao su nhỏ chúng ta có thể bỏ du thuyền ngồi thuyền nhỏ thoát thân vậy thì đi đi tô hàn dứt khoát quyết định vì vậy bảy người hỗ trợ lẫn nhau từng bước từng bước đi tới tầng bốn chương ba mươi năm thảm họa trên biển một ư ơ i ẹ、e、đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi phòng bốn trăm hai mươi tám người đàn ông trung niên quen cửa n ẻ o lục khăn tắm ra ném cho mọi người trung duệ nhất khoe miệng trong mắt lộ vẻ sáng tỏ quả nhiên mấy anh là người của công hội n g ư ờ i lạc người đàn ông trung niên cũng không giấu dếm đúng vậy tôi là trương nghĩa tiêu bên cạnh là em trai tôi trương nghĩa hạng tên mặt tròn kia là bạn tốt của chúng tôi tên là phương tiến hoa bình thường cứ gọi là béo người đàn ông nhã nhặn trương nghĩa hạc không khỏi nhấn mạnh mặc dù cuối cùng là chúng tôi chiếm được chỗ tốt lấy được lượng lớn vật tư nhưng sự kiện hạ độc không liên quan đến chúng tôi dựa theo nguyên tắc ai được lợi nhất người đó khả nghi nhất không ít người chơi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn người công hội nguyệt lạc cũng vì vậy nên trương nguyệt lạc không muốn cho người khác biết hắn có liên quan đến công hội nguyệt lạc trương nghĩa hạc đã sẵn sàng để phản b á t lại nhưng trung duệ gật đầu một cái nói c â u tôi tin trương nghĩa hạc hắn có rất nhiều lời muốn nói cũng định chứng minh sự vô tội của công hội từ nhiều góc độ ai ngờ đối phương căn bản không cho cơ hội tô hàn rảnh rỗi nói theo công hội nguyệt lạc không có ý thế hết người lúc làm giao dịch với tôi cũng rất phong cách rõ ràng không giống trương nghĩa tiêu nhìn xung quanh trầm giọng nói không biết các vị s ư n g hô như thế nào không bằng có thể tự giới thiệu bản thân trước không tôi tên trung duệ vừa nói trung duệ vừa không khích khí tìm châu ngồi xuống dương thuật thanh niên lạc đàn duy nhất nóng lòng ngồi xuống rốt cuộc cũng tìm được chút cảm giác an toàn tô hàn tô hàn là người thứ ba báo tên an dung duyệt an dung duyệt là người nói cuối cùng mặc dù tất cả mọi người tự giới thiệu cũng rất đơn giản rõ ràng trong lòng vẫn còn phòng bị nhưng trương nghĩa tiêu xem như không biết trực tiếp bỏ qua dù sao mọi người cùng nhau trải qua hoạn không bằng chung sức hợp tác thông quan phó bạn vậy phải xem mọi người có bao nhiêu thành ý hợp tác trung duệ nhết mép không bằng bắt đầu từ anh đi nói một chút xem sao công hội nguyện lạc chỉ còn lại ba người thần s ắ c trương nghĩa tiêu vẫn như thường vô cùng dứt khoát đồng ý có thể sắp xếp lời nói lại một chút hắn chậm rãi mở miệng chuyện bắt đầu từ ngày đầu của trò chơi ở phòng tự phục vụ ăn uống xong đột nhiên a hạc bị đau bụng cũng dính phải trạng thái trúng độc sau nhiều lần điều tra chúng tôi xác định rằng nước uống trong phòng ă n có vấn đề nhưng khi chúng tôi phát hiện ra đã nhiều người đã uống nước rồi trong lúc hỗn loạn tôi a hạc với béo bị người để mắt tới dẫn tới đánh nhau một trận ai ngờ vô tình phát hiện kho chứa đồ của du thuyền bên trong đồ ăn thuốc men nhu yếu phẩm hàng ngày cái gì cần có đều có trừ nước uống bởi vì chúng tôi có thể uống bao nhiêu loại thuốc tùy thích mà hầu hết các đối thủ của chúng tôi đều có trạng thái đất phẩm, di chuyển không nhanh nhẹn nên chúng tôi nhanh chóng thu được một nhóm thuộc hạng trước đó giao hẹn ổn thỏa dùng thuốc men giúp bọn họ cố gắng tới ngày m ộ ư ơ i coi như trao đổi thì bọn họ phải nghe theo lệnh tôi làm việc dùng thuốc cố gắng tới ngày một ư ơ i t ô hàn mật ra người này so với cô tưởng tượng còn hào phóng hơn nhiều trung duệ suy nghĩ một lúc đột nhiên nhớ lại nói cách khác những người duy nhất cùng phe với anh thực sự chỉ có hai người họ công hội nguyện lạc hay gì đó đó chỉ thuận tiện cho một cái tên gọi đúng trưng nghĩa tiêu gật đầu những người khác chỉ là thuộc hạ tạm thời vì duy trì trật tự phó bản trung vệ á khẩu không trả lời được hai anh bí mật nghiên cứu hồi lâu suy nghĩ trong trò chơi làm sao có thể thành lập được c ô n g hội nguyên lai chỉ là n g ư ờ i trang thiếu nước uống là chuyện gì an dung duyệt không hiểu trưng nghĩa tiêu giải thích có vài người vật tư không phong phú cho nên bán sức lao động có vài người vật tư trong kho tùy thân dư giả vì vậy dùng nước suối muốn trao đổi thuốc men với tôi tôi đồng ý sau đó mọi người chung sống không tệ yên ổn sống với nhau ai mà biết một ngày thư viện đột nhiên phát nổ có phòng mấy người gần đó trực tiếp bị nổ chết trong đó bao gồm tên vật tư dư g dạ kia tô hàn giống như cô vì vụ nổ mà bị thương nhẹ có phải nên cảm kích trời xanh đối xử với vô không tệ không mang theo cô trong đợt sóng nhiệt đó sau khi đổi đủ nước uống vào ngày thứ mười những người sống s ó t k h á c không chờ nổi mà rời phó bản nên chỉ còn lại ba chúng tôi chuyện gì xảy ra sau này mấy người đều biết trương nguyệt tiêu không nhanh không chậm nói có không ít lời đồn đãi về công hội nguyệt lạc nhưng thực tế trong số đó đều là thông tin sai lệch ánh mắt a n dung duyệt biến nào không ngừng tâm tình phức tạp c ự độ cô vẫn cho là công hội nguyệt lạc đều là những người chơi hung hãn tàn bạo nhưng sau khi vừa nghe xong cô phát hiện ba người trương nghĩa tiêu không khác người chơi phổ thông là bao đều là nghĩ đủ mọi cách để sống sót đột nhiên du thuyền dung lắc kịch liệt bảy người vội vàng đứng sát vào tường cố gắng ổn định cơ thể cuộc trò chuyện vẫn tiếp tục lần này đến phiên trương nghĩa tiêu đặt câu hỏi mấy cậu làm sao sống sót được t ô hàn thản nhiên chỉ vào trung duệ h ơ i hợt nói tôi và hắn là bạn đồng hành tích chữ đủ vật tư nên mới thuận lợi sống đến bây giờ mặt an dung duyệt vô cảm sau khi vào phó bản may mắn trung thủy là lù kỳ e may mã trời không tuyệt đường sống đến lúc sắp bay màu thì gặp được người hào tâm đổi được vật tư trong kho tùy thân có đồ ăn thức uống nhu yếu phẩm đều có lẫn lộn mơ hồ sống tới bây giờ dương thuật thì nói trốn trong mấy ngóc ngách ăn ăn uống uống nên còn sống mọi người mặc kệ là tin hay không tin cũng không có ai ngu xuẩn mà đi nghi ngờ đều là dáng vẹt thì ra là như vậy giống như rất tin tưởng không nghi ngờ gì sầm rào rào mưa to chút xuống khí thế kinh người du thuyền mặc dù lắc tới lắc lui nhưng lại kiên cường chống đỡ từ đ ầ u tới quê không có bị lật bất thình l ì n h tô hàn dò hỏi vật tư vẫn còn chứ ba người chương nghĩa tiêu khe t ô hàn bình tĩnh nói dựa theo tôi tính toán thì cho dù có hai mươi mấy người thì chắc chắn sẽ không dùng hết tồn kho của thuyền dù trên người mỗi người có kho tùy thân nhét đầy thì vẫn phải còn dư lại vật tư dù sao cũng dùng không hết cũng không mang đi được không bằng lấy ra chia xe đi trưng nghĩa hạ kinh ngạc nhìn t ô hàn béo trận tròn mắt sau đó cúi đầu không nói trưng nghĩa tiêu yên lặng một lúc không thể không chấp nhận cô nói không sai hàn kéo mấy cái dương cực lớn từ dưới gầm giường ra đồ đều ở đây muốn lấy gì lấy dương t h ậ t an dung duyệt sáng mắt lên liều mạng nhét vật tư vào kho tùy thân t ô hàn cũng không khắc ký chỉ là mục tiêu của cô rõ ràng chỉ chọn xà phòng với sữa t ắ m tài nguyên đồ ăn thức uống có thể thông qua thiên phú mà nhận được không cần gấp gáp nhưng đổi nhu yếu phẩm thì không giống vậy nếu không vì thời đại hòa bình rất khó để có được nên tích chữ nhiều cũng có lợi càng nhiều càng tốt cuối cùng t ô hàn thẳng tay chất đầy dương đổi nhu yếu phẩm hàng ngày trong kho tùy thân ba người đều càng quét chỉ có mỗi trung duệ đứng một bên biểu tình lạnh lùng t r ư n g nghĩa hạc đi tới bắt chuyện người anh em đừng k h á c h k h í dù sao những vật tư này không mang đi được cứ lấy đi trung duệ thở dài tôi cũng muốn lấy lắm nhưng mà sao chưng nghĩa hạc nóng lòng truy hỏng đầu Đầy. Đầy, đầy, đầy. t ngoan ngoan i không không sáng sớm ngày hôm sau trời quang mây tạnh cơn mưa lớn tạnh hẳn chiếc tàu du lịch sóng gió cả ngày cuối cùng cũng trở lại bình thường l ữ n g tương trôi trên biển tô hẳn không khỏi kinh ngạc chuyện gì thế bao chỉ kéo dài có một ngày mặt an dung duyệt không còn chút máu một ngày còn chưa đủ hạ bởi vì du thuyền lắc lư quá dữ dội cô không nhịn được nôn mửa tô hàn im lặng dựa theo sự vô s ỉ của hệ thống càng về cuối vòng thì độ khó càng cao cô tuyệt đối không tin hệ thống sẽ đại phát từ bi mà tha cho bọn họ nếu như cơn bão đột ngột dừng lại thì chỉ có thể nói phía sau còn có thử thách tàn khốc hơn đang chờ bọn họ quả nhiên đúng chín giờ hệ thống bất ngờ vang lên ngày mười hai của trò chơi một nhóm hải tặc đã biết được vị trí của du thuyền c hai mươi ba và đang tăng tốc chạy tới lên kế hoạch cất giết ước tính trong sáu tiếng nữa hải tặc sẽ xảy ra xung đột trực diện với những người chơi lưu ý một có năm mươi tên hải tặc lái một chiếc thuyền b u ồ n bằng gỗ cỡ vừa lưu ý hai vị trí của tàu hải tặc đã được đánh dấu trên bản đồ đ ị n h vị người chơi có thể lái du thuyền và di chuyển theo hướng cách xa tàu cướp biển lưu ý ba nếu hải tặc tổn thất hơn ba mươi người hoặc giá trị độ bền của thuyền b u ồ n bị giảm đi năm mươi giá trị độ bền của thuyền b u ồ n tương đương với hp của người chơi đối phương sẽ rút lui nếu du thuyền c hai mươi ba không bị bắt trong vòng bốn giờ hải tặc sẽ từ bỏ việc truy đuổi an dung duyệt đưa mặt đờ đã nói vậy thì vấn đề tiếp theo có ai biết lái thuyền không tô hàn g cao mày biết lái cũng vô dụng sau vụ nổ thiết bị của thuyền đã bị hư hại không thể nào hoạt động bình thường nói vậy ngoại trừ trực diện nên địch thì không có biện pháp khác trong lúc nói an dung duyệt nhìn những người khắc định tìm niềm tin trên bọn họ t i ế c là cô nhìn vẻ mặt của một người so với một người còn mờ mịt hơn căn phòng rơi vào im lặng chết chóc một lúc lâu trung duệ y t chậm rãi mở miệng cũng không phải là không có cách như mọi người thấy thấy đấy hệ thống nói rằng bọn hải tặc biết vị trí của tàu c hai mươi ba nếu chúng ta bỏ tàu và trốn thoát hẳn sẽ không gặp phải bọn hải tặc chỉ là làm như vậy thì bọn họ phải trôi giặt trên biển bốn này nhớ tới quá trình hai ngày trôi nổi trên biển ở phó bản thứ hai trong lòng trung duệ rất là kháng cự chân không thể rối thẳng tay không thể đặt xuống được cả ngày lẫn đêm ngồi trên thuyền cũng không thể nằm xuống trải nghiệm vô cùng kinh khủng lần trước trôi d ạ t hai ngày lúc phó bản kết thúc tay chân anh đã trở nên cứng đờ lần này mà trôi trên biển bốn ngày thì anh thực sự không thể tưởng tượng nổi sau khi kết thúc mình biến thành cái d ạ n gì g vì vậy nếu có thể trung duệ muốn tận lực tránh chuyện ngồi thuyền nhỏ phiêu lưu nhưng trong điều kiện không còn cách nào khác vì thông quan anh chỉ có thể bóp núi chịu đựng mắt tôi hàn chợt lóe nhớ đến cái gì đó ngay sau đó cô nếp mép cao giọng nói chính diện nên địch thì sao nghĩ kỹ chút thì thật ra chúng ta có phần thắng đấy mọi người dương thuật nghiêm mặt bảy vsc năm mươi chúng ta có phần thắng cô xác thực không nói sai chủ nữ g chứ an dung duyệt khiếp sợ nhìn tô hàn trong lòng vô cùng buồn b ự c rõ ràng là một cô gái mà sao có thể ngông cuồng hơn cả đàn ông thế tác giả có lời muốn nói tô hàn tràn đầy tự tin cố lên chúng ta có thể thắng những người khác điên cuồng đưa thuốc mau thuốc không thể ngừng tô hàn xinh đẹp cao ngạo lạnh lùng hừ nhẹ nhân loại ngu xuẩn trung duệ kiêu n ạ o đồng bạn nhỏ của mình thật tuyệt rời chương ba mươi sáu thảm họa trên biển m ư ơ i một E đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi trong một đống ánh mắt kinh ngạc duy trì có trung duệ tinh thần phấn khởi hỏi tới có ý kiến gì sao tô hàn khẽ mỉm cười phun ra hai chữ hòa công hòa công mọi người đều sửng sốt tô hàn giải thích tiếp vừa rồi hệ thống rất rõ ràng hải tặc lái thuyền buồn gỗ cỡ vừa một khi độ bền của thuyền buồn giảm đi năm mươi hải tặc sẽ lựa chọn rút lui đã vậy thì trước khi hai bên va chạm nhau thì dùng lửa đốt thuyền buồn trước để cho độ bền giảm xuống năm mươi là được an dung duyệt không thể không thừa nhận trên lý thuyết thì có thể được nhưng trên thực tế làm rất khó dương thuật l ệ n h lùng tạt nước lạnh làm sao để thuyền bồn u gỗ của đối phương bốc cháy phải đốt bao lâu độ bền mới giảm đi 50%. có thể trước lúc đó hải tặc đã chạy tới trên tàu du lịch rồi g i ế t hết chúng ta không t ô hàn trả lời trong nhà bếp có không ít dầu ăn có mũi tên thì có thể bọc v à i thấm dầu ở đầu mũi tên đốt lửa rồi bắn ra nếu hai chiếc thuyền gần nhau thì cũng có thể quẳng đốt lửa qua bên đó nếu có nhiều dầu ăn có thể trực tiếp tạt lên thuyền đối phương luôn chập tư một lát dương thuật lại lắc đầu lỡ như tác chiến thất bại thì không phải chúng ta phải rời phó bản sao hành động quá mạo hiểm tôi không thể nào đồng ý được vẫn cảm thấy ngồi thuyền con r bỏ du thuyền ngồi thuyền nhỏ bỏ chạy cũng có nguy hiểm không nhỏ trung duệ bất thình lình mở miệng sao cơ dương t h u ậ t s ữ n g sở tôi có nhìn thấy trong biển có cá mập còn có những loài cá thuộc tính công kích ăn thịt rất hung dữ khác trung duệ bình tĩnh nhìn lại g ạ t n g ư ờ i hả thế sao từ trước đến giờ tôi tôi chưa thấy bao giờ dương t h u ậ t nửa tin nửa ngờ trong lòng cảm thấy trung duệ vì thúc đẩy đề nghị của đồng đội nên mới có ý h ù người nhưng trung duệ hợp tình hợp lý nói không phải cậu luôn tìm chỗ trốn sao dĩ nhiên là không thấy rồi dương thuật cậu không thể phản bắt được thật ra tôi cũng có thấy rồi chứng nghĩa hạc c h ế lời lần này dương thuật không nói gì nữa vì vậy tô hàn tiếp tục điều tra bảy người ở đây có mấy người có cung tên hoặc nọ ở lại ứng chuyện cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy đồ vật cần phải chuẩn bị rất nhiều nếu như thiếu hụt nguyên liệu không đủ để nên đón địch thì cô cũng chỉ có thể lựa chọn bỏ chạy chừng nghĩa tiêu chủ động nói ba chúng tôi không thành vấn đề cũng có trang bị cung tên cũng đã tập luyện qua an dung duyệt lắc đầu không có cung tên không biết bắn dương thuật bất đắc dĩ nói tôi cũng không biết không biết cũng không sao hậu cần chuẩn bị cần có người làm tiếp theo tô hàn nói tôi có ná cao su có thể dùng vải thấm dầu bọc bi sắt sau đó bắn lên thuyền đối phương đ ồ dễ cháy càng nhiều càng dễ bắt lửa độ bền của thuyền cũng sẽ rơi nhiều cuối cùng là trung duệ anh tỏ ý cung tên nọ tôi đều có ngoài ra do dự một chút mới nói tiếp tôi giật được một ư ơ i túi thuốc nổ nó sẽ nổ sau khi được kích hoạt sẽ dễ dàng đưa tới hỏa hoạn thì như trận hỏa hoạn thư viện lầu bạc kia những người khác dương thuật vô thức tránh xa trung duệ sinh vật hung tàn như vậy cậu không muốn lại gần bầu không khí lập tức yên tĩnh tô hàn h ắ n g giọng phá vỡ tình hình căng thẳng vậy thì tốt rồi ở lại hay rời đi mỗi người tự mình chọn đi đa số thắng thiểu số dương thuật lầm bầm tô hàn liếc cậu một cái Bình tĩnh nói không, mỗi người mỗi dương thuật nghẹn họng không nói nên lời trung duệ cũng tỏ thái độ tôi cũng ở lại cả hai người một thì giúp đỡ bắt được cô để không không rơi xuống nước một thì ở thời điểm cô khó khăn thì trao đổi thuốc men với cô cô còn có lựa chọn nào khác sao an dung duyệt thăm nhẹ ngay sau đó ánh mắt trở nên kiên định tôi cũng ở lại ba người công hội nguyệt lạc nhỏ giọng trao đổi rất nhanh đưa ra kết luận tổng cộng chỉ có bảy người mọi người cùng nhau hành động sẽ tốt hơn ý là bọn họ cũng ở lại dương thuật Còn cậu tiếp h ì muốn đ nhưng chỉ có mình hắn rời đi thì nghĩ kiểu gì cũng thấy không ổn.、Cuối、cùng Dương nói người. Hàn tình huống khẩn cấp, mau hành động chỉ thì thấy Thuật gì có Cuối cấp, mấy lắm. mau rời đi kiểu tôi đi với đi. i Tốt Tô tay, t suy sụp vỗ theo ba người công hội nguyệt lạc phụ trách chuyển dầu ăn vào trong phòng bốn người còn lại thì tản ra tìm vải vóc chờ khi còn hai người tô hàn nhỏ giọng hỏi anh thật sự mua được thuốc nổ sao mặc dù cảm thấy đồng đội mình không giống người nói láo nhưng có lúc do hoàn cảnh khó tránh khỏi sẽ nói vài lời dối lòng ai ngờ trung duệ bình chân như vại trả lời đang trong kho tùy thân nè muốn xem không tô hàn bật cười thật sự có ạ thật không có nói đùa trung d u ệ nghiêm mặt nói súng thuốc nổ uy lực lớn tuy không biết lúc nào thể dụng nhưng dĩ nhiên vẫn phải chữ quan trọng hơn nếu có chuyện gì xảy ra với mình thì cũng phải lôi kẻ hố mình xuống nước vì vậy một số người tuyệt đối không thể trêu chọc nếu cứ nhất định khiêu khích thì kết quả chỉ có đôi bên cùng thiệt m à thôi lợi hại t ô h à n chân thành khen ngợi vì nâng cao hiệu suất làm việc nên hai người chọn tách ra làm việc một tiếng sau bảy người tụ họp ở phòng 728. lầu một lầu hai bị ngập vài đồ đều vào nước không thể dùng tôi lục soát tầng ba thì mang về được ga trải giường áo gối khăn trải bàn an d u ệ mở đầu giải thích tình hình dương thuật thì nói tôi lục x o á t tầm bốn v ả i có thể sử dụng đều ở đây tôi tìm được không ít đồ hỗ trợ đốt cháy vừa nói tôi hẳn vừa lấy ra những cuốn sách tìm thấy trong phòng và chai rượu trắng trung d u ệ yên tĩnh lấy ra mấy thùng gỗ nặng trêu bên trong là dầu do dù sao du thuyền cũng không khởi động được nên tôi lấy nguyên liệu ra dùng dầu đi hê gen dầu do là một loại nhiên liệu lỏng được sản xuất từ phân đoạn gà s ỏ i sản phẩm chính là kết quả của quá trình trưng cất trực tiếp dầu mỏ nằm giữa dầu hỏa và dầu bới trơn dầu đi hê gen nặng hơn dầu lửa và xăng có nhiệt độ bốc hơi từ một đến ba t độ c trong phòng hoàn toàn l ê n lặng trong đầu các người chơi nghĩ thế này mà không đánh chết lũ hải tặc thì đi chết đi dương thuật buồn b ự c rõ ràng là một nhiệm vụ rất khó thế mà chuẩn bị xong cũng cảm thấy bọn họ tuyệt đối sẽ thành công chứ nhất định là ảo giác không còn vấn đề gì thì bắt tay vào làm đi tô hàn bảo bảy ngươi bắt đầu bận rộn đầu tiên c ắ t vải thành d i ả i vải rộng bằng ngón tay dài bằng cánh tay sau đó nhúng d i ả i vải vào trong dầu tiếp tục d i ả i vải dính dầu vào đầu m ũ i tên chỉ chờ khi thấy tàu hải tặc thì đất vải phát động công kích hết thể tiến hành đâu vào đấy đột nhiên trương nghĩa hạc nói nghĩ kỹ lại thì trong kho mang theo có rất nhiều than tuổi sau khi đánh lửa có thể quăng qua tôi mang theo rất nhiều sợi bông an dung duyệt nói thêm sợi bông ngâm trong dầu bục vào than tuổi thì nó cháy nhanh hơn sau khi bắt lửa tôi cũng đột than tuổi với côn khô trung duệ điểm tĩnh trả lời côn khô tôi hàn dùng dao găm rạch vải ra cắt thành chiều dài thích hợp lãnh đạo nói nhanh tay hơn một chút thì có thời gian trẻ ghế gỗ giường gỗ trong phòng đấy dương thuật mới rồi sao muốn chạy trốn chứ rõ ràng đám bọn họ còn hung tàn hơn mà hai giờ chiều hệ thống nhắc nhở dự tính một tiếng sau hải tắc sẽ xung đột trực diện với người chơi bảy n g ư ờ i xuống nghỉ ngơi thuận tiện ăn uống nghỉ ngơi dưỡng sức c h ờ hải tặc đến hai giờ chiều tàu hải tặc đúng giờ xuất hiện trong tầm mắt của mọi người tới rồi trương nghĩa tiêu lên tiếng nhắc nhở tô hàn yên lặng quan sát khoảng cách hai bên trong lòng nhanh chóng tính toán số liệu đến khi khoảng cách hai bên không gần không xa vừa đủ cô lập tức hò to tấn công an dung duyệt lập tức châm lửa lên các m ũ i tên vèo vèo vèo vèo trương nghĩa tiêu trương nghĩa hạc béo trung duệ không hẹn cầm mũi tên lên dương cùng bắn tên có cái bắn lên bong tàu có cái trúng mạng tàu sau đó bùng cháy bốc lửa tô hàn đốt sách tưới thêm rượ chờ sau khi lửa lớn hơn liền ném sách ra dương thuật cắn răng nâng thùng g ỗ dầu do tạt qua tàu hải tặc lửa cháy rồi trên thuyền một mảng la hét vô số bóng người tới lui trên tàu vô cùng hỗn loạn tiếp tục nhanh lên tô hàn nhanh chóng ra lệnh thề phải đánh đôi phương tàn phế tuyệt đối không cho cơ hội trở mình may mà hình như tàu hải tặc không có phương tiện tấn công tầm xa nếu không là tổn thương lẫn nhau mũi tên như mưa rơi trên tàu g ỗ khắp nơi đều có lửa n ả y nhót dương thuật dồn sức tới dầu vào lửa cho ngọn lửa bùng cháy mạnh liệt hơn sách rất nhanh nem xong tô hàn lập tức đội qua ném bình rượu trắng chai bị n bình thủy tinh bể nát rượu trắng tràn ra làm vất v á n g ỗ ngọn lửa khi gặp lửa mạnh như ăn phải thuốc kích dục bùm bùm bốc cháy sau mấy phút ngắn ngủi chạm mặt con tàu cướp biển đã bốc cháy ở nhiều nơi ngọn lửa ngày càng lớn hơn độ bền của tàu gỗ còn chưa rơi xuống năm mươi phần trăm sao ai bất chút thời gian xem đi từng mũi tên liên tiếp bắn ra trung duệ không dám dừng tay lại nghỉ sau khi nhắm lập tức bắn ra nếu hải tặc có thời gian rành thì chuyện sẽ trở nên phiền p h ứ c dù sao thì t r a n lệ quân số quá nhiều mấy người tiếp tục bắn tôi đi xem tô hàn ném chai rượu trắn cuối cùng đi sau đó ngh đ càng càng nếu không có ai chữa cháy tàu hải tặc sẽ tự động rất độ bền giống với nguyên lý người chơi bị dính vật vỏng dính phải sẽ liên tục rất máu chẳng qua là độ bền của tàu hải tặc rất nhìn kích thích hơn người chơi rất máu、nhiều. chỉ sau một phút độ bền giảm từ bốn mươi ba xuống dưới ba mươi t r An g dung duyệt sao cô còn chưa nói, vừa định liền hỏi thì h t c mỗi ngày đều nói là hối hận khi chọn ở lại nhưng không đến mở vực sắp chết thì sẽ không rời phó bản g Trong biển cô đồ con gái khẩu phật tâm phi chương ba mươi bảy thảm họa trên biển một ư ơ i hai ẹ đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi được rồi tô hàn thông báo với đồng đội độ bền hai mươi tám chúng ta thắng rồi bốn người bắn tên đến đau tay lúc này mới thở phào nhẹ nhõm dừng động tắt lại t h ắ n g chúng ta thắng rồi an dung duyệt hưng phấn không thèm để ý hình tượng mà hét to hai tiếng tốt quá rồi dương thuật là người kích động nhất cậu liên tạt hai thùng dầu do còn lại lên tàu hải tặc để ăn mừng chiếc thuyền gỗ vốn gần như không chống đỡ được lúc này bị đổ thêm hai thùng dầu thì lập tức phát ra âm thanh p h c c h u chát cả tàu gô rất nhanh bốc cháy hải tặc không có chỗ trốn vì để tránh bị thiêu chết nên hải tặc liền rối rít nhảy khỏi thuyền thoát thân ai ngờ chẳng qua chỉ là chuyển từ hố l ử a này qua hố l ử a khác điểm thể lực vốn không đủ nhảy xuống uống mấy ngụm nước biển bọn hải tặc liền hóa thành ánh sáng trắng biến mất các người chơi kinh ngạc xem diễn biến tiếp theo hai phút sau cả tàu gô cũng biến thành ánh sáng trắng hệ thống đúng lúc lên tiếng nhóm hải tặc các độc đã bị tiêu diệt chúc mừng người chơi nhận được phần thưởng ít trạ bạn có thể chọn một trong các tùy chọn sau làm phần thưởng a điểm năm mươi b giới hạn độ no bụng độ sạch sẽ thể lực lần l suy nghĩ một chút tô i h ẳ n c h ọ n b vì vậy giới hạn ba thuộc tính lập tức biến thành ba trăm sáu mươi tiêu diệt hải tặc lại có thưởng ít ra sao dương thuật vô cùng bất ngờ nhưng mà cái này cũng không làm cậu chậm trễ chọn lựa chọn của mình niềm vui ngoài ý muốn an dung duyệt tâm tình không tệ cười nói hải tặc đi đời nhà ma rồi tôi về p h ò n g trước trung duệ nói xong liền rời đi bảy m ư ờ i bọn họ có thể diệt hải tặc trong một lần là do chuẩn bị quá đầy đủ hơn nữa lúc bắt đầu đã liều mạng phóng hỏa nhưng mà cũng hợp lý vì để có thể chiếm ưu thế tuyệt đối mau trong đánh ngã hải tặc mỗi một người đều là dốc hết toàn lực mà tấn công giờ phút này trung duệ không còn hơi sức mà xa dao anh chỉ muốn đi nghỉ ngơi những người khác cũng có suy nghĩ tương tự chỉ là bị trung duệ nói ra trước mà thôi sau khi tạm biệt lẫn nhau xong bảy người chia nhau về phòng nghỉ ngơi hôm sau hệ thống thông báo ngày mười ba của trò chơi trừ cái này ra thì không còn gì nữa nếu như chọn chạy trốn thì phải bốn tiếng sau mới có thể thoát khỏi sự truy kích của hải tặc nếu chúng ta tiêu diệt hải tặc thì vậy ngày mười ba hẳn là ngày nghỉ tô hàn lý chi phân tích nhất một ngụm sữa b ò vẻ mặt trương nghĩa hạc phức tạp mới đầu hắn cho là trung duệ với tô hàn là người yêu bởi vì có bạn trai mạnh mẽ nên tô hàn lăn lộn cũng không tệ nhưng mà sau khi trải qua ngày m ộ ư ơ i hai hắn không nhịn được suy nghĩ không biết là ai đang ôm đ u ổ i lớn ai đâu nha người trước mặt mặc dù chỉ là một cô gái bình thường nhìn rất ôn hòa nhưng khi đến thời khắc mấu chốt lập tức biến thành người khác hữu d u n g h ư u n g h i u cơ t r í hơn người thuộc dạng người chơi tuyệt đối không thể chơi vào hữu d u n g h ư u n g h i u vừa có sức mạnh gan dạ vừa có đầu óc tương tự có hữu d u n g vô n g h i u chỉ cậy vào sức mạnh lòng dũng cảm nhưng lại thiếu đi sự mưu trí tính toán người hữu dũng vô n g h i u á t khó thành đại sự tô hàn thấy trương nghĩa hạc vẫn nhìn chằm chằm mình không khỏi khó h i ể u cần nước h ả cô cho là người kia muốn đổi trác t r ư n g nghĩa hạc dũ m i nhỏ giọng nói không có không cần đâu quả nhiên cả ngày không xảy ra chuyện gì người chơi ngoại ý muốn trải qua một ngày ung dung thoải mái tự tại nhất sau khi vào phó bản này nhưng đến ngày một ư ơ i bốn thông báo du thuyền đụng phải đáng ẩm dưới đáy thuyền bị hư hại nước biển không ngừng tràn vào trong k h o a n g thuyền dự tính một tiếng sau du thuyền sẽ chìm xuống đáy biển mời các người chơi nhanh chóng chạy thoát thân buổi sáng chín giờ hệ thống đúng giờ báo tang tô hàn bước nhanh đến phòng bốn trăm hai mươi tám thuyền cao su đâu sau khi nhìn thấy tình hình trong phòng cô không hỏi cứng họng thuyền cao su còn xẹp ba người trương nghĩa tiêu đang dùng máy bơm để bơm thuyền cao su tâm tình tô hàn phức tạp đến lúc chạy trốn mới bơm thuyền thì đi sớm làm gì trương nghĩa tiêu trầm giọng không sao còn một tiếng nữa kịp vừa dứt lời thuyền hơi nghiêng về bên trái dường như vì đẩy thuyền bị tràn nước vào nên trọng tâm không vững trên mặt trương nghĩa tiêu thoáng qua vẻ l ú n g túng nhanh chóng đổi lời nói chúng tôi sẽ tăng tốc chờ một chút nói xong liền quay đầu bắt tay làm việc tô hàn cũng không nắm nảy dù sao trong kho tùy thân còn có thuyền trăn không đến nỗi chết chìm chẳng qua là so với thuyền trăn thì thuyền cao su ngồi thoải mái hơn vị tr nhìn thấy thuyền cứu sinh vẫn còn đang bơm phồng trung duệ trong nháy im lặng x o n g ngay đây trương nghĩa hạc nhấn mạnh lần thứ n t ô hàn lười để ý hắn chín h m ộ mươi năm xong một thuyền cao su cho ba người chín h hai mươi bảy xong một thuyền cao su cho hai người chín h ba mươi lăm ba người trương nghĩa tiêu đang bơm phồng thuyền thứ ba thì đột nhiên du sụp xuống bởi vì động tinh quá lớn mà bảy người không tự chủ trao đảo nửa ngày mới đứng vững dương thuật đi ra xem một chút sau khi trở lại tuyên bố nước biển đã ngập đến tầng hai chờ thêm chút nữa trương nghĩa hạc có loại cảm giác chạy đua với thời gian mà lo lắng t ô hàn thở dài không khách khí sắp xếp nhiệm vụ cho mọi người trương nghĩa tiêu trương nghĩa hạc béo dùng thuyền ba người mấy người đã làm xong an dung duyệt với dương thuật dùng thuyền hai người mấy người đi trước tìm đồ có thể làm mái trèo sau đó ở hành lang tầng bốn chờ tôi với trung duệ ở lại bơm hơi làm xong sẽ tụ họp với mọi người bởi vì trước kia tô hàn đề nghị dùng hỏa công tấn công hải tặc có hiệu quả nên mọi người theo bản năng nghe cô phân phó mà làm rất nhanh trong phòng chỉ còn lại hai người tô hàn trung duệ trung duệ một bên ra sức bơm hơi cho thuyền một bên hỏi đồng đội nhỏ sao lại đuổi mọi người đi tô hàn thản nhiên cất bốn cái hòm lớn vào kho tùy thân tiện tay phân loại và nhập lại các vật phẩm. sau đó nói tôi muốn bốn cái hòm lớn này từ lâu rồi nhưng ở trước mặt bọn họ không tiện bỏ vào kho tùy thân mặc dù mọi người hợp tác vui vẻ nhưng với tô hẳn thì cái này không khác gì giã đội cho lắm là loại quan hệ hợp tác xong là xe bi cho nên mấy ngày trước lấy vật tư cô cố ý chỉ lấy sữa tắm với xà phòng làm bộ các ố trong kho đều là loại vật phẩm cùng loại hôm nay trong phòng chỉ còn lại cô với trung duệ rốt cuộc cũng có thể thoải mái lấy lấy lấy không cần giả vờ nữa trừ giữ lại một ô cho thuyền trăn chín ô khác đều dùng để dương chữ vật trung duệ không nói gì nữa chuyên tâm bơm hơi An dung duyệt đây là đồng đội heo mà cô phải nhận hạ nhưng mà ba người trương nghĩa tiêu quen biết nhau trung dệ tô hàn hợp tác đáng nhí trừ dương thuật ra thì những người khác đều có bạn đồng hành hết rồi an dung duyệt thở dài chỉ có thể chấp nhận số phận mọi người tụ tập lại với nhau sẽ an toàn hơn dương thuật đầu hàng gọi những người khác béo vẻ mặt đau khổ nhưng không khống chế được hướng trôi của thuyền mặc dù cố gắng trèo nhưng căn bản thuyền đi theo sóng biển trôi về phía trước trung duệ t h ấ m thiế lấy giọng điệu người từng trải nói đ ừ n g dãy rồi nữa trôi tới đâu tính tới đó vì vậy ba thuyền nhỏ cứ vậy trôi nổi lắc lư đi khắp nơi may m à thuyền cũng không phân tán đi từ đầu tới cuối đều nằm trong tầm mắt lẫn nhau tôi hàn vạn phần bất đắc dĩ sao phó bản gần đây toàn như vậy thế muốn thông quan phải l ê n đ ê n trên biển hai ngày ít nhất lần này không chỉ hai tà trôi nổi trên biển trung duệ an ủi t ô hàn thì không có cảm giác được ă n đ u ổ i tâm trạng vô cùng sổ mượn mười giờ du thuyền ầm ầm sụp đổ cả chiếc thuyền chìm vào đáy biển bảy n g ư ờ i ngồi thuyền gió thổi trong lòng lặng lẽ tính toán còn bao lâu mới có thể rời phó bản ngày mười bốn t r ô i qua an toàn sáng sớm ngày mười lăm t ô hàn yên vị làm ổ trên thuyền lười biếng áp đ ô n g nhiên sắc mặt trung r u ệ ngưng trọng ngón tay chỉ một hướng khác cô xem nhìn bên kia đi t ô hàn thuận thế nhìn qua nhưng nhìn thấy trong biển một màu xanh đậm đang nhanh chóng bơi lại đây cô nhìn kỹ lại hóa ra là bởi cá chẳng qua là thân thể đám cá kia màu xanh lá lưng màu xanh đậm răng vô cùng sắc bén cằm kéo dài có gai nhìn một cái liền biết không dễ cho ọ vào cá ăn thịt người ếp tí dây nhạ hay cá hổ cá răng đao hệ thống đúng lúc nhắc nhở ngày 15 của trò chơi bạn đã gặp phải một đàn cá ăn thịt người ếp tí dây nhạ cá ăn thịt người không đợi các người chơi phản ứng bầy cá dẫn đầu đến gần thuyền nhỏ của ba người trương nghĩa tiêu bọn nó vô cùng thông minh thậm chí biết dùng răng sắc bén của nó cắn xé thuyền cao su chỉ chốc lát thuyền cao su bị cá cắn rách nhanh chóng xỉ hơi méo xác mặt tái nhợn nếu như thuyền bị phá hủy thì ba người bọn họ không phải xuống cho cá ăn sao Nghĩ đến đây, hắn không nữa, nhanh đây, dám do dự chương ó phó n thống xin rời khỏi phó bản. Đồng thời hắn hét lên an toàn là trên、hết. Đừng nghĩ đến việc thông quan nữa, g gửi với rời khỏi thời việc đi yêu cầu mau hệ hét hết. t r là mau. nghĩa tiêu cũng không do dự gửi yêu cầu cho hệ thống t r ư ơ n g nghĩa tiêu cũng muốn rời phó bản đang tiếp chậm một bước bị cá ăn thịt người cắn phải nên hệ thống nói với hắn người chơi đang trong trạng thái chiến đấu hiện thời không thể rời phó bản béo bên cạnh và cả trương nghĩa tiêu đã thuận lợi rời đi t r ư ơ n g nghĩa hạc đau khổ mất khóc lực cắn của cá ăn thịt người hết sức kính người hắn cảm thấy trên người chuyển đến một trận đau nhức gần như nghi ngờ thịt trên người bị cắn đứt rồi phải không ngay lúc này mặt nước ầm ầm nổ tung nguyên lai là trung duệ lấy thuốc nổ ra tính toán thời gian phát nổ rồi ném về phía bể cá vì vậy trước khi rơi xuống nước thuốc nổ liền nổ tung tim trương nghĩa hạc đập loạn xạ n g khàn giọng hét lên ở đây có bạn đội đừng ném thuốc nổ ai ngờ trung duệ tỉnh táo trả lời không nổ chết bọn cá thì anh chết chắc anh nói xong lại ném một túi thuốc nổ sóng nhiệt bùng lên lồng ngực trương nghĩa hạc chấn động kịch liệt trong miệng hắn ngọt nếm g ọ t n được m ù i máu đồng thời cảm giác mình sắp điên mất rồi tô hàn bên cạnh dùng ý hữa bắn vào bể cá an dung diện từ kho tùy thân lấy ra cây xin cá giúp đỡ giết cá c â xin cá nẻ dương thuật thì múa may mái trèo đập vào bầy cá chẳng bao lâu bầy cá ăn thịt người đã bị diệt sạch cả người trương nghĩa hạc trên dưới bị bầy cá cắn xé xuất hiện nhiều vết thương thể lực còn 8%, trôi nổi trong nước không khác gì thi thể trung duệ kéo người lên thuyền thuận tiện bôi thuốc cho hắn hồi lâu sau trương nghĩa hạc rốt c ụ n hoàn hồn hít một hơi khí lạnh khoe miệng run dày đau quá n h ì n một chút sắp thông quan rồi tô hàn ă n u ổ i trương nghĩa hàn tê liệt trên thuyền không muốn nói chuyện may sao sau bầy cá tập kích thì không xảy ra chuyện gì nữa sáng ngày m ư ơ i năm kim chỉ đúng m ư ơ i hai giờ hệ thống đúng lúc vang lên giống như tiếng trời màn ba của trò chơi đã kết thúc chúc mừng người chơi hoàn thành khiêu chiến cực h ạ n bạn nhận được phần thưởng để tra tất cả người chơi may mắn còn sống sót trong phó bản sẽ tự động c h u y ể n tống rời đi tiếp theo ánh sáng trắng trận lóe các người chơi rời phó bản tác giả có lời muốn nói bảy người chúng tôi là phòng vệ chính đáng hải tặc có điên mới tin mấy người an dung duyệt rõ ràng là tự sát hải tặc g ờ a ờ nếu trong thực tế thì đại khái là họ bá bài thi lần này có hơi khó dọc dọc dọc viết xong nộp bài sớm l à bài đầy đủ người khác đồ lừa đảo ba kinh nghiệm tháng 5 năm năm ba mươi nghề nghiệp nhà dinh dưỡng học thiên tư cao cấp kinh nghiệm tháng 5 năm năm ba mươi độ no bụng ba trăm sáu mươi ba trăm sáu mươi độ sạch sẽ ba trăm sáu mươi ba trăm sáu mươi thể lực ba trăm sáu mươi ba trăm sáu mươi tiếp theo hệ thống nói hệ thống đang xử lý vui lòng đ ợ i sau khoảng nửa phút hệ thống mới nói tiếp bạn nhận được m ư ơ i năm số ngày sống sót 575 điểm bạn nhận được phần thưởng trả có thể chọn hai trong số các tùy chọn sau làm phần thưởng a điểm kinh nghiệm năm b một bộ dụng cụ y tế bên trong bao gồm thuốc giải độc g năm kem trị bằng năm c điểm năm mươi sau khi cân nhắc một lúc tô hàn chọn a và c tất nhiên là chọn điểm kinh nghiệm rồi so với bộ dụng cụ y tế thì cô cần điểm để tiếp tế mua đồ trong thương t h à n h hơn qua vòng thứ ba của trò chơi cô không còn hy vọng vào việc vô phó bạn tiếp tế nữa vì vậy điểm kinh nghiệm biến thành tháng m ư ơ i năm ba lựa chọn xong hệ thống tuyên bố bạn đã qua màn thành công hãy tham gia vào vòng bốn của trò chơi vào lúc tám giờ sáng mai nói xong người chơi tự động thoát game cabin trò chơi từ từ mở ra tô hàn đứng lên vội vàng chạy tới lớp diễn đàn cô muốn xem tình huống những người khác như thế nào trên diễn đàn đã xuất hiện một bài đăng mới cực h o á t với tiêu đ ề phát hiện ra băng nhóm tội phạm trong game không một hai quản sau đó lâu chủ kể lại đầu đôi u câu chuyện mình trải qua ở máy chủ hắn chơi lại có người hạ độc trong nước uống vì vậy ngày đầu tiên của game mới vừa ở phòng tự phục vụ ăn chưa xong uống nước suối xong liền chúng độc thể lực tuật nhanh tận n ă sau đó bị cướp còn đáng thương bị diệt khẩu trong bài lâu chủ gần như bùng nổ tôi có kho tùy thân vật tư nhiều tầng lớp t ừ n g lớp trốn vào núi cũng hệ sống hơn một trăm n g à y kết quả bởi vì chúng độc cứ như vậy bất t h ư c chết đi g a m e rác kia còn cho người khác chơi không hạ mạnh liệt yêu cầu trừng trị nhóm tội phạm hồi sinh các nạn nhân lòng lâu chủ trần đầy không cam l ò n g nhưng d ư ớ i bài thì một mảng vui sướng tư ơ mừng một l bị người hạ độc thành công chứng tỏ lâu chủ không đủ cảnh giác cuối cùng là bạn còn lo lắm hai l đây là trò chơi sinh tồn ôn lại tất nhiên là vừa có tở vừa e cả tở vờ bị người khác nhắm tới rất bình thường chẳng lẽ lâu chủ cho là mình đang chơi họ phờ lì nà ba l gì căng bờ rồ khi nào nó làm thế ngoài đời hăng căng cái này so với thiên thai càng khiếp hơn bốn l người ta dựa vào năng lực mình mà hạ độc tại sao phải bị trừng phạt chứ anh hùng thời loạn thế chính là chỉ những người này có thể hạ độc quy mô lớn thành công là bản lĩnh của họ nếu lâu chủ có khả năng thì cũng có thể khống chế một server năm l game sinh tồn mà y ho cùng đồng đội hợp tác cùng nhau cố gắng vượt qua mọi khó khăn để giành chiến thắng cuối cùng trở thành phản diện tiêu diệt tất cả còn lại mình cũng là một loại thắng lợi dựa vào năng lực bản thân chiến thắng không phục thì nín lâu chủ vô cùng tức giận mẹ kiếp loại phản xã hội như này mà còn lý sự 1 6 l luôn có người cho là người chơi ở trong game hô mưa gọi gió về lại thực tế sẽ biến thành ma quỷ thích c u n g sát bộ mấy người không phân nổi đâu là thực tế với hảo hạ đây là trò chơi giết người không phải là chuyện bình thường sao 1 7 l đột nhiên tôi nghĩ đến mẹ tôi xem phim kinh dị đẫm máu sẽ bạo lực chơi game bắn giết tương lai có thể thành tội phạm xem phim 18 sẽ trở nên biến thái nhưng mà mấy thứ trên tôi làm không thiếu cái nào mà không chỉ một lần đến giờ vẫn là một công dân tốt tuân thủ pháp luật đây lâu trên mi đã bị bại lộ mượn một bộ nói chuyện đê rốt cuộc đến 2 5 l mới có người lên tiếng bên chủ lâu sệ vợ c 2 a i phải không tôi cũng là nạn nhân n è ngày đầu khắp nơi đều là khung cảnh nốn nháo hoảng loạn ngày hai hệ thống báo cáo có 1.000 người chết chỉ còn lại 117, t r o n g đó 108 n g ư ờ i chơi 9 n ở vờ cờ, cờ kết quả vừa nghe xong tôi liền bị lê mộ vờ hai l ở sệ vợ tôi thì lại rất bình thường trước ngày một ư ơ i thì dựa vào vật tư tích chữ mà sống sau đó bị hải tặc đổi g i ế t không chịu nổi nên rời phó bản nói tóm lại thông quan không dễ sống sót tới ngày mười qua hải thì rất đệ hai mươi bảy l tố cáo báo tên trả lại môi trường game trong sạch hai mươi tám l người vậy vậy nguy hiểm lắm nhỉ bên trò chơi không giải thích gì hả hai mươi chín l giải thích cái gì chứ người ta cũng đâu có hạc ba mươi l không phải game lấy tên thật sao tôi cảm thấy cảnh s á t nên tìm người hạ độc nói chuyện đấy ba mươi mốt l nói gì bởi vì trong game hạ độc loại bỏ hết những người chơi khác nên bị bắt theo luật pháp bớt b a đi trên thế giới có luật nào như vậy hả ít nhất chờ đến khi ở ngoài đời hắn làm cái gì mới có thể bắt chứ 3 2 m l chỉ là không nghĩ tới không một tờ l ệ ơn nào ở c 2 a i làm được lấy nước độc dập lửa mấy người cũng tin kết quả từ nước độc biến thành khí độc độc chết một đống người ông đây đúng xuôi mới bị phân tới sệ vở c 2 a i sau đó hai nhóm xung đột quan điểm liền bắt đầu gây gỗ nhưng mà không ai có thể thuyết phục được đối phương 1 0 0 l n l gm hiện thân trả lời đã xác nhận người chơi ở máy chủ c 2 a i không vi phạm điều lệ vui lòng đừng tố cáo nhiều lần gm m a s t e r có thể thuộc hoặc không thuộc nhà phát hành game tùy vào năng lực và cấp độ họ nhận các nhiệm vụ khác nhau như kiểm soát các hành động trong game làm mờ giờ mộ đệ giả tỏ tại diễn đàn giải đáp thắc mắc qua điện thoại trả lời thư nói cách khác là ngầm chấp nhận hành vi tranh đấu này có người tức giận la mắng bảo rằng trò chơi dạy hư trẻ em có người xem thường đây là game cơ ư lơi vốn nó đã là cái hố đấu đá lẫn nhau rồi một trăm hai mươi lg em một lần nữa trả lời trò chơi sinh tồn có ngưỡng đầu vào công dân một ư ơ i sáu tuổi trở lên mới ghi danh thành công không phải trẻ em công dân một ư ơ i sáu tuổi trở lên tức đã là người lớn đã có khả năng phân biệt đúng sai các người chơi không chấp nhận giải thích này vẫn ồn à o nhốn nháo lên nhưng gì em không xuất hiện nữa quả nhiên là được làm thế tô hàn âm thầm cảnh giác cũng tiếp tục xem diễn đàn đ ỗ n g nhiên có nhìn thấy bài viết h o t lúc trước bị đào lên lâu chủ tuyên bố phát hiện một bí mật kinh thiên động địa trở thành lão đại đã không còn là giấc mơ lập tức đi thẳng về đỉnh cao của đời người cũng không biết giờ thế nào rồi mang theo sự tò mò tô hàn bấm vào tuy nhiên lâu chủ vốn nên vui mừng thì lại đang khóc lóc kể lại tình huống cuối game vòng trước gom vàng bạc trang sức sau đó lúc vào phó bản mới bán rẻ chiếm tiện nghi thì có thể kiếm được số vốn lớn tôi vất vả lắm mới tìm được chìa khóa thành công ai ngờ khóa cửa bị đổi lại hết rồi vòng thứ ba bối cảnh là trên du thuyền không có chỗ tiếp tế tiền bạc là vô dụng trời ơ i hụ hụ t ô hàn không nhịn được cười ra tiếng dưới bài là một đống ha ha ha ha cười ra tiếng heo kêu luôn mặc dù thông cảm cho lâu chủ nhưng tôi vẫn muốn ha ha h a sáu mươi bảy l hỏi lâu chủ có phải bị ngủ không sao lại đem kinh nghiệm vất vả mới có được mà nói ra thế lâu chủ nóng này trả lời lâu chủ đã bị ô ứt vòng b ạ rồi vĩnh viễn không có cơ hội thành l ã o đại bảy mươi l trả lời đ ã tạ lâu chủ đã g h é t kỹ xảo mới Chờ đi một ngày nào đó tôi sẽ thay anh trở thành l ã o đại sau đó lâu chủ không trả lời lại đại khái là đau buồn không muốn nói chuyện bởi vì bị loại không có ích nữa nên không ngại mà mang kỹ xảo nói ra tô hàn k h ẽ thở dài cảm thấy ưu thế dẫn đầu càng ngày càng khó trên diễn đàn cũng có một số người chơi đang sôi nổi thảo luận về nhu yếu phẩm sinh tồn cần thiết là nguyên liệu khó kiếm công cụ nhu yếu phẩm hàng ngày nước uống lương thực thực tế là có đủ kỹ năng thực hành có công cụ và đủ nhu cầu thiết yếu hàng ngày thì liền có thể sống sót có người móc địa vậy là lão đại rồi cưng ngoài miệng nói nghe nhẹ nhàng thế có bản linh thì vào game thực hành đi nước dễ đạt hơn công cụ á không phục cho tôi đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày nước uống lương thực tôi tuyệt đối sống lâu hơn lão đại giới sinh tồn dưới tình huống đầy đủ vật tư đi so sống lâu với người khác lâu trên cũng quá vô s ỉ còn có người khác khóc giống lên kể bi thảm mình gặp phải tôi hình như hơi ngu bởi vì lúc đầu có ba mục chọn tôi vô thức cho là trong đêm chỉ có mỗi ba nghề gặp một người chơi báo ra một nghề không có trong phạm vi nhận thức tôi lại hỏi người ta làm sao có được nghề sát thủ a ha mất mặt quá một l phục ha ha ha, trong đêm có rất nhiều nghề nha lúc mới vào trò chơi chẳng qua là d ạ n đ ồ n g xuất hiện ngẫu nhiên ba nghề cho người chơi chọn tôi hai l cho nên vừa mới bắt đầu trò chơi đã đỏ nhân phẩm rồi tôi là thợ mỏ một cục vàng hai mươi d trị giá năm trăm bệ ấy người ta là thương nhân đa quý một khối đá giá trị khoảng mấy chục ngàn bệ ấy họ a a a bảo bảo đau khổ ba lo hoàng có ba nghề để lựa chọn chất lượng cao tuyệt nhất và ạ dằm có một người châu phi có ba nghề để lựa chọn rác r ư ỡ i rác r ư ỡ i rác r ư ỡ i được rồi chúng ta có thể bắt đầu chơi game vườn khóc bốn l tôi bị buộc chọn nghề rất n h anh em chơi c h u n g hỏi tôi sao lại không chọn nghề tốt hơn tôi tôi nào có quyền lựa chọn hả khổ không muốn nói tô hằn xem hết cả bài phát hiện thông tin có ích vô cùng ít ỏi nhưng mà nghĩ lại cũng đúng thông tin quý giá sẽ không ai tùy tiện nói lên mạng đợi một lúc có người mang số liệu chính phủ thống kê mang về diễn đàn tô hàn lên tinh thần nhanh chóng kiểm tra 15,7 triệu người chơi tham gia vòng thứ ba của trò chơi và 8,95 triệu người chơi có thể thăng cấp nghĩa là tỷ lệ đào thải là 43%. so với hai vòng trước tỷ lệ đào thải rõ ràng đã hạ xuống vì khó khăn chủ yếu là trong việc thông quan nên sống đến ngày m ộ ư ơ i vẫn tương đối dễ theo thống kê tổng cộng có 310 người chơi thông quan cái này không khoa học làm sao còn có người thông quan hạ đến tột cùng sao bọn họ làm được sao t r ê n l ệ n h giữa tôi với lao đại lại lớn lớn thế này phục ba trăm mười người thông quan sau khi biết được thông tin mình cần tô hàn đang muốn tắt diễn đàn thì bỗng dưng có người thêm cô làm bạn tốt trong trò chơi tô hàn lập tức im lặng mém nữa quên chuyện này rồi đồng ý thêm bạn hai người cùng nhau nộp đơn đăng ký tổ đội mười lăm phút sau tổ đội được thành lập sau đó bất kể phó bạn là gì miễn là cả hai không bị loại thì sẽ vào cùng một máy chủ chơi cùng nhau hệ thống nhắc nhở bạn cùng với đồng đội của bạn sẽ cùng tiến vào cùng một máy chủ nhưng sau khi tiến vào trò chơi thì vị trí ban đầu sẽ là ngẫu nhiên nói cách khác bạn cần phải đi tìm đồng đội của mình trong phó bản tô hàn trung duệ hố này tốt đấy chương ba mươi chín sinh tồn ở hoang đ ả o một h đi tỏ tô lạc cầu tim ba mươi sau khi tổ đội hoàn thành xong tô hàn nói với trung duệ một tiếng rồi thoát khỏi diễn đàn tiếp đó cô tìm những bài viết tinh túy nhất và kỹ thuật sinh tồn của mọi người trên diễn đàn cộng sinh bắt đầu học bủ trải qua ba phó bản cô phát hiện kiến thức của mình còn quá hạn hẹp gặp tình huống bất ngờ sẽ trở nên bối rối nên giờ cô quyết định nước tới chân mới n ả y học tập và củng cố kỹ xạo sinh tồn nhiều hơn ngày thứ tư tô hàn nằm trong cabin trò chơi sớm hơn bình thường vài phút đúng tám giờ các thí sinh đã đăng nhập vào game đúng giờ hoa mắt một cái tô hàn bị sương mù dày đặc bao phủ giây tiếp theo âm thanh của hệ thống vang lên chào mừng bạn đến với trò chơi sinh tồn vô hạn người chơi hiện có 125 điểm bạn có muốn vào thương thành của trò chơi để mua s ă n g không tô hàn chọn có bảng điều khiển thương thành hiện ra cô quen cửa quen mẹo bắt đầu chọn mua hàng hóa đạn của ý h ứa lệ đã bị tiêu hao hơi nhiều cô một hơi mua bổ sung ba viên thức ăn đồ uống nhu yếu phẩm không cần bổ sung cô liền mua rủ gốc áo mưa lều vải nghĩ một chút thấy thuyền chăn quá lớn quá chiếm chỗ cô liền vứt bỏ thuyền chăn đi sau đó mua dương chữ vật lớn thuyền cao su và đồ bơm hơi trong tay còn dư lại một ít điểm t ô hàn cân nhắc một hồi lâu cuối cùng mua đá băng cục lớn và mấy cây kem trong thực tế đá nỉ chặt làm đá có thể dùng đi dùng lại được nhưng trong trò chơi thì nó lại là vật tiêu hao cô cảm thấy nếu chữ đá nỉ chặt không bằng trực tiếp chữ đá băng sau khi tiêu sạch điểm trên tay t ô hàn đóng bảng điều khiển lại hệ thống hỏi công việc chuẩn bị đã hoãn tất người chơi có muốn tiến vào trò chơi không t ô hàn không chút do dự trò có ánh sang trắng hiện lên t ô hàn chính thức tiến vào màn bốn của trò chơi sau khi vào phó bản hệ thống bắt đầu giới thiệu màn này là trò chơi sinh tồn dưới bối cảnh hoa n g đ ả o người chơi hãy cố gắng hết sức để sinh tồn chú ý một sống sót qua ngày thứ m ộ ư ơ i người chơi đ ạ t điều kiện qua màn có thể yêu cầu hệ thống rời khỏi phó bản bất cứ lúc nào lưu ý hai thể lực bằng không nhân vật tử vong và người chơi bị loại khỏi trò chơi mất tư cách thi đấu lưu ý ba số ngày sống sót càng nhiều người chơi sẽ nhận được càng nhiều phần thưởng cho việc qua màn lưu ý bốn nếu người chơi hoàn thành khiêu chiến cực hạn sống sót trong phó bản này m ư ơ i năm ngày bạn sẽ nhận được phần thưởng những người chơi sống sót trong phó bản này sẽ tự động dịch chuyển rời đi lưu ý năm đảo hoang dê m ộ m á y chủ nơi người chơi đang ở có một trăm n g ư ờ i chơi lưu ý sáu trong vòng này của trò chơi kho tùy thân vật phẩm tùy thân của người chơi sẽ bị đóng băng bạn có thể tùy chọn năm vật phẩm để vào trò chơi tô h à n chỉ trong m h á y mắt cô mém không k h ô n g chế được biểu cảm của mình thật vất vả mà đồn vật tư r ồ i r à o song hệ thống ghẹ này lại dám nói với cô là kho tùy thân bị khóa không được sử dụng may mà sau đó hệ thống nói tiếp lưu ý bảy hoàn cảnh trò chơi của màn này là đặc biệt thuộc tính sạch sẽ tạm thời mất hiệu lực chỉ cần thuộc tính no bụng đầy đủ thì sẽ không dính vật không cần thiết phải ăn lương thực chính nói cách khác vòng bốn chỉ cần suy xét tới thức ăn đồ uống và điểm thể lực sắc mặt tôi hàn thoáng h ò a hoãn c h ầ m tư một lúc cô nói tôi muốn dương dụng cụ trong suy nghĩ của cô đó là dương dụng cụ trang bị vật dụng lặt vặt hẳn ngay cả các thứ bên trong cũng sẽ cùng xuất hiện với dương ai ngờ dây tiếp theo trước mặt cô xuất hiện một dương chữ vật bán trong suốt bên trong trống không, không có một món gì tôi hẳn hệ thống cho má quá mất dậy nhưng mà cô không thể không nhắm mắt hỏi chọn sai có thể hủy bỏ không hệ thống trả lời có thể t ô hàn thở phào nhẹ nhõm cô vội vàng nói không cần dương dụng cụ ngay sau đó dương dụng cụ bán trong suốt biến mất chỉ có thể chọn năm vật phẩm để vào game t ô hàn suy nghĩ thật nhanh cô nhanh chóng đặt câu hỏi đạn ná với đạn súng coi là mấy loại vật phẩm hệ thống không chút do dự trả lời hai loại t ô hàn thật muốn chửi thề nhưng mà thời gian cho cô không còn nhiều lắm vì để tránh vào phó bản độ khó cao không cách nào tiếp tế cô gác lại công việc sắp xếp kho thủy t â n để vào game rồi làm hôm nay một tiếng tự do chỉ còn lại hai mươi phút cô thấm thiế cảm thấy với trình độ láo toét của hệ thống hết thời gian tự do nó sẽ giúp cô chọn ngẫu nhiên năm mất mất độ sạch sẽ không cần quan tâm như vậy chỉ cần lo về thức ăn đồ uống và điểm thể lực tô hàn tự đủ mình có tiên phú cao cấp nhà dinh dưỡng học khả năng nhận được đầy đủ thức ăn đồ uống sạch sẽ là rất cao thứ cần lo lắng hơn chính là bị người chơi tập kích cùng với thiên thai tự nhiên khiến thể lực giảm sút ngoài ra nếu theo lời chọn dụng cụ chẳng những có thể dùng để phòng thân mà còn có thể thông qua săn bắn mà kiếm thức ăn suy tư chốc lát rốt cuộc tô hàn cũng cho ra quyết định chọn đá đánh lựa dao găm kiếm áo l ó t phòng hộ và chai nước lớn một l điều đáng tức giận là áo bảo hộ mặc trên người được tính là một vật phẩm cơ mà may mắn thay thanh mạ ủy gắn trên đá lửa chỉ được tính chung là một vật phẩm nếu không cô thả chọn bật lửa còn hơn bốn dụng cụ rất hữu í c h đủ để giữ cho cô sống sót thành thật mà nói chọn v ậ t thứ năm là gì cô cũng đã do dự cần câu là một lựa chọn tốt l ề u vải mới mua cũng làm người để ý nhưng cô vô cùng lo lắng mình sẽ gặp xui xẻo nếu kỹ năng thiên phú liên tục mấy ngày không nhạy cái gì cũng không nhận được thì sao cho nên bất kể là không thể nào câu cá được hay là không có chỗ ngủ cũng không ngăn cản được quyết tâm chọn nước suối của cô t ô hàn lúc này mới cảm thấy vui mừng từ tận đáy lòng cũng may vật tư của cô nhiều có thói quen dùng dương để đựng đồn nên có nước k h o ả n g một l nếu đổi sang người khác thì không chừng đã luôn uống sau khi chọn xong hệ thống hỏi năm món đã được chọn bạn có chắc chắn không t ô hàn quả quyết trả lời chắc chắn một giây tiếp theo hệ thống thông báo người chơi được hệ thống tặng một bã lộ miễn phí chúc người chơi chơi game vui vẻ vừa dứt lời trên lưng t ô hàn xuất hiện một cái bã lộ màu đen t ô hàn rốt cuộc cũng cảm thấy hệ thống vẫn còn chút lương tâm không có bạ lộ thì hành động sẽ rất bất tiện nhưng những vật phẩm cho chọn đều rất cần thiết vì vậy chỉ có thể nhịn đau bỏ qua lựa chọn bạ lộ hệ thống chịu tặng một cái dĩ nhiên không còn gì tốt hơn t h ở i bạ lộ trên lưng xuống kiểm tra t ô hàn phả hiện đá đánh lửa dao găm kiếm chai nước lớn một l đều ở bên trong áo lót phòng hộ thì mặc trên người xác nhận đồ đạc không bị thiếu sót cô liền đeo bạ lộ lại lên lưng sau đó quan sát hoàn cảnh xung quanh đây là một hòn đảo biệt lập xung quanh là nước biển hiện tại một mình cô đứng trên bãi biển hoàng vụ không có một bóng người cách đó không xa có một khu rừng diện tích khá rộng nhìn không thấy bờ nước biển thỉnh thoảng đánh lên cọ vào chân tựa hồ đang thúc giục cô m a u hành động đi trong phó bản tổng cộng chỉ có một trăm người hẳn nên tụ trung một chỗ mới phải chứ l ầ m b ầ m một tiếng tô hàn bắt đầu đi dọc bờ biển về phía trước đi về phía trước hơn mười phút hệ thống nhắc nhở trò chơi ngày thứ nhất tô hàn đ ỗ n g nhiên cảm giác bạ lộ sau lưng nặng hơn mở bạ lộ ra cô kinh ngạc vui mừng phát hiện bên trong có thêm một chai sữa cùng với một bánh mì đen vận khí cũng không tệ lắm cô vui vẻ nói tiếp tục đi về phía trước hơn mười phút nữa lúc cô bắt đầu hoài nghi có phải mình chọn sai hướng rồi không thì nghe được phía xa xa chuyển tới tiếng ồ nào có người tinh thần tô hàn chấn động vội vàng tăng tốc độ dần dần một doanh trại đơn sơ xuất hiện trước mặt cô người chơi đến sớm đã bắt đầu bận rộn bọn họ tụ năm tụ bảy lại một chỗ có người nhặt nhánh cây b ố t lửa có người đang dùng dao găm làm chén gỗ còn có người đang bùn làm đồ gốm những người khác thì cầm dụng cụ đứng dậy rời khỏi doanh trại đi vào trong rừng tìm thức ăn tô hàn đang quan sát h ì n h huống đ ỗ n g nhiên có người vô vai cô một cái dùng giọng điệu quen thuộc nói tới rồi tô hàn vừa định tấn công thì trợn phát hiện âm thanh có chút con t a y quay đầu lại nhìn thì ra là an dung duyệt thật t r ư n g hợp cô cũng ở đây tô hàn tù ý hỏi han đúng là trùng hợp thật an dung duyệt cười một tiếng sau đó trịnh trọng hứa hẹn cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi ở phó bản trước phó bản này đồ ăn thức uống của cô tôi lo tô hàn khet run sau đó nhanh chóng ý thức được gì đó cô đ ệ thấp giọng mang theo trí xúc động hỏi đồ lọc nước biển không sai an dung duyệt khẽ mỉm cười mà dây sau lại cắn răng n g h i n lợi nói từng câu từng chữ lần này trong nước biển không có độc tố cô có thể yên tâm mà uống h i ệ n nhiên cô nàng nhớ lại trải nghiệm lũ kỳ e ở phó bản trước tô hàn đột nhiên cảm thấy ở phó bản thứ ba tiện tay giúp an dung d u ệ t thật quá tốt cô không chút khách khí đón nhận ý tốt của đối phương cũng chủ động bày tỏ vậy tôi bắt cá mời cô ăn cô bắt cá an dung duyệt sửng sốt vừa định nói bắt cá không phải chuyện dễ dàng đàn ông l á o đại cũng khó làm được nhưng lúc lời vừa chuẩn bị ra khỏi miệng thì cô đột nhiên bừng tỉnh trước mặt cô cũng không phải là cô gái bình thường suy nghĩ chút an dung duyệt đồng ý được luôn tôi đi kiếm một ít tuổi khô một hồi gặp ở doanh trại n h à ok tô hàn r ấ t khoát đáp ứng vì vậy hai người chia nhau ra hành động an dung duyệt phụ trách tạo nước ngọt sạch tìm tuổi khô còn tô hàn thì phụ trách bắt cá nhưng mà trước khi bắt cá có một số chuẩn bị cần phải làm tô hàn đi vào rừng cây chọn một thanh gỗ dày cỡ cánh tay sau đó dùng dao găm mài nhọn một đầu làm xong liền đi ra bờ biển ở bờ biển có năm sáu người đàn ông đang bắt cá chẳng qua từ vẻ m ặ t tảo não của họ cho biết thu hoạch hình như không lạc quá lắm một người nín thở nhanh chóng đâm đầu gỗ nhọn xuống mặt nước gợn sóng lên ngay sau đó người đó nhỏ giọng mắng mẹ tiếp nó lại chạy mất tô hàn đứng xem toàn bộ quá trình tâm trạng khá phức tạp bởi vì khúc xạ ánh sáng những gì họ nhìn thấy thực sự là hình ảnh ảo của cá con cá thực sự ở bên dưới hình ảnh ảo người này rõ r à n g không phải học tốt môn vật lý hồi cấp hai nên không bắt được con cá trong tầm mắt có một bóng cá lơ lửng tô hàn không chút do dự nhanh chóng xin ê xuống khi giơ tay lên trên đầu gậy gỗ có thêm một con cá một phát dính luôn mấy thanh niên ở bên cạnh nhìn thấy một màn này nhất thời mơ hồ đứng tại chỗ không nói nên lời tô hàn ung dung gỡ cá xuống buộc cá lại bằng cỏ xanh hái được trong rừng cầm trong tay sau đó bắt đầu tìm kiếm mục tiêu mới chẳng mấy c h ố c cô lại tìm thấy một con cá bụ bầm khác nói thì chậm mà xảy ra nhanh đầu thanh gỗ trợn đâm xuống giơ tay lên một con cá khác đã bị cọc gỗ xin vào giữa bụn sau khi thuận lợi bắt được hai con cá Tô hai n n mươi một chương ù n g trình sinh tồn hai người xa lạ một nam một nữ khỏa thân vượt qua hai mươi một ngày ở vùng hoang dã trang bị rất đơn giản tổ chương trình sẽ cho hai người ngẫu nhiên một hai món trang bị dao bình nước hoặc là bộ đánh lửa chương trước viết mượn một bộ để nói chuyện không phải tôi gõ nhầm đâu a tôi có phim cấm 18. b cho mượn một bộ nói chuyện ý là cho tôi mượn một bộ phim 18. chương 40. sinh tồn ở hoang đảo hai ẹ、e, đi tỏ tô lạc cầu tim 30. lúc trở về doanh trại an dung duyệt vẫn chưa đến vì vậy tôi hẳn chạy vào trong rừng chặt q u e gỗ chặt xong cây gỗ về mà vẫn chưa thấy a i cô lại đi ra bờ biển cạo sạch b ẩ y móc sạch l ò n g xử lý cá sạch sẽ chờ đến lúc an dung duyệt trở về thật thì hai con cá đã được xin vào que đang chờ tuổi về ớt lên nướng ăn an dung duyệt thật sự bắt được c á kĩa nhưng mà cô nàng mới vừa nhận được mỗi t u ổ i khô còn chưa kịp lọc nước sạch cũng không biết sao an dung duyệt luôn có cảm giác mình mình trả ân tình mà giống như ông đùi bự vậy đốt lửa đi tôi hàn hồn nhiên không thèm để ý nói chờ một chút để tôi nghiên cứu trước đã an dung duyệt chất đống gỗ lại với nhau sau đó ngắm nghĩa xung quanh giống như đang học cách đánh gỗ để tạo lửa như thế nào ai rẻ tôi hàn mở túi ra lấy ra thanh mạ y, v à chạm một cái với đá đánh lửa lập tức có lửa bắn ra được rồi tôi hàn tuyên bố an dung duyệt cô nàng tựa như đã được lão đại ban môi Ngọn lửa bắt đầu mạnh lên, tô Hàn bắt đầu nướng、cá. An Dung、duyệt、tán dóc liền nhắc tới chung lửa bắt bắt Tô Duyệt tới đầu đầu đâu. cá. dóc rồi sau o không thấy hai h người ở c n nhau? Động tác tô Hàn dừng vẫn như g với chút, sau đó một tác Tô làm khi ô n chuyện n g gì có ó xảy ra nói sau khi vào phó không phó vào có bạn tổ h hắn. khi ấ y Sau t đội thành công hệ thống có đặc biệt nhắc qua là thành công vào chung một sệ vợ nhưng bọn họ phải tự tìm lấy nhau chẳng qua là vào game tô hàn gặp được a n dung duyệt vô cùng k h ó i trá liền còn mất chuyện tìm đồng đội mình ra sau đầu l u ô n an dung duyệt thầm nghĩ cách nhau ra cũng không nóng nảy hai người đây là vô cùng tín nhiệm lẫn nhau sao trong khi đang nói chuyện một người đàn ông cường tráng t r ợ t ném gỗ đi nổi điên hét thứ đồ chơi gì thế này ông đây không làm nữa hắn đánh lửa hơn nửa tiếng mà không chút tiến triển nào thật cờ mờ nờ muốn nổi điên mà an dung duyệt không giấu vết ních đến gần chỗ tô hàn mấy anh giai kia làm mãi cũng không đánh lửa được mấy cô lại có đá đánh lửa tiện tay là có thể đốt lửa lên nói ra thì rất hấp dẫn cựu hận đồng đội gì thay tên đàn ông cường tráng kia mấy câu rất nhanh tên cường tráng kia đi tới trước mặt tô hàn lớn tiếng nói này cho m ợ n ụ quẹt được nha cầm một cây gỗ tới đi tô hàn tiếp tục nướng cá cũng không e ngại thái độ của tên kia tên cường tráng kia nghe vậy nhất thời xứ sở tựa hồ không thể tin được là đối phương không yêu cầu bất cứ cái gì tùy tiện thoải mái đáp ứng trong suy nghĩ của hắn thì đối phương hẳn sẽ ra giá nhân cơ hội mà vơ vét tài sản mà hắn cố ý làm dáng vẻ không dễ trêu chọc chỉ vì để cho đối phương biết đừng có đòi hỏi quá đáng cầm một cây đặt một đầu vào trong đống lửa trong chốc lát cây gỗ liền bốc cháy mà tô h à n vẫn tự mình bận rộn không có ý đòi giá cả gì cả tên cường tráng ngược lại cảm thấy hơi có lỗi suy nghĩ chút hắn hung tận trợn mắt nhìn người chơi xung quanh một cái lơ tiếng nói hai người này tôi bảo kê không ai được đụng đến họ trên thực tế từ lúc nhìn thấy tô hàn cầm theo hai con cá đã có không ít người nổi lên tâm tư chỉ là thấy cô bé d ạ n d ĩ không có chút sợ hãi nào nên dưới tình huống không biết lai lịch như thế nào bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ hôm nay lại được nhắc nhở một cái nhiều người không khỏi dập tắt ý nghĩ đó an dung duyệt kinh ngạc nhìn người đàn ông cường tráng mấy lần không nghĩ tới người này lại là người tốt tô hàn bình tĩnh gật đầu với đàn ông cường tráng một cái tỏ ý cảm ơn thể lực cô là ba trăm sáu mươi cũng không sợ đánh nhau với người khác thậm chí nếu có người đến cửa tìm đánh cô còn định cho đối phương một bất ngờ đặc biệt một lúc sau lại có người đánh lựa mãi không được k tôi hàn, đá lửa, lửa Tô hàn hào phóng cho mượn mồi lửa không thể nghi ngờ đã làm cho mọi người hết sức cảm kích có vài người cảm thấy có lỗi khi chiếm tiện nghi của cô gái nhỏ mượn mồi lửa xong sẽ chủ động đưa tuổi tới tỏ ý cảm ơn an dung duyệt cảm thấy lao đại có thể cũng không cần mình báo ơn lắm tôi hàn lật mặt cá dần dần mùi cá nướng tỏa ra có muối không cô hỏi tạm thời không có an dung duyệt tự đủ cô nàng còn chưa kịp lọc nước nữa đến lúc cô nàng làm thì nước ngọt lẫn muối hột liền có vậy trước tiên ăn đơn giản chút đi t ô h à n cũng không thèm để tâm dầu mỡ rơi vào trong lửa phát ra từng tiếng xèo xèo an dung duyệt nghe mùi thơm của thịt liền cảm giác nước miếng chảy ròng ròng lúc này người bắt cá lục đục trở về sao về chết thế đồng bạn tham thiền người bắt cá cực khổ nhất thời không nói nên lời bộ cậu tưởng bắt cá dễ làm ạ tôi cởi quần áo ra làm đồ bắt vất vả lắm mới bắt được một con có được không hả đồng、bạn. một số người đi săn trong rừng chẳng bao lâu sau người ta nhặt được con chim sẻ và gà rừng trở về một số người chọn thu thập các loại trái cây và nấm dại chỉ là màu sắc của trái cây vô cùng rực rỡ diễm lệ các người chơi không biết là có độc hay không hái về xong thì lại không dám ăn theo tôi thấy mọi người sớm muộn gì cũng sẽ chết đói thôi có người thở dài rên gì nói giữa một rừng than khổ đau đớn t ô hàn cuối cùng cũng n ư ớ n g cá xong sôi cô đưa an dung duyệt một que cá vẻ mặt bình tĩnh như thường nói cho cô ăn nhanh đi không biết có phải là ảo giác hay không an dung duyệt luôn cảm thấy sau lưng có người đang nhìn chằm chằm cô nàng ánh mắt nóng bỏng đến mức ăn không nổi an dung duyệt đ ẻ thấp giọng hỏi có phải chúng ta quá nổi bật không t ô hàn nhỏ giọng trả lời nhưng mà tôi đã cố gắng hết sức thu liếm rồi nếu như cô tận tụy bắt cá thì thu hoạch sẽ không chỉ một chút như vậy đâu thực tế cô đang cẩn thận dò xét điểm mấu chốt và sức nhẫn mại của người chơi còn lại nếu như vừa mới bắt đầu trò chơi ngay cả hai con cá cũng phải đi cướp thì cô sẽ làm mới nhận biết của mình về người chơi ở phó bản thứ tư này sau đó không chút do dự rời doanh trại và sống một mình an dung duyệt lạc thinh sau khi phản ứng lại thì nhất thời lệ rơi lầy mặt sao cô nàng lại quên mất chứ người trước mắt này là một đại lão đại năng lực sinh tồn đạt điểm tuyệt đối nhưng còn cô nàng qua chỉ là một người bình thường trong lòng a n dung duyệt có chút bi a i hiệu sự gặm cá nướng mùi cá nướng bay khắp nơi ánh mắt dòm n ó dần dần tăng lên nhưng có lẽ là không do sâu cạn nên không đọc thủ có lẽ cảnh cáo của người đàn ông cường t r á n g có tác dụng hoặc có lẽ do mới ngày đầu của game nên người chơi cũng không cảm nhận được sâu sắc nguy cơ sinh tồn nói tóm lại nhìn cũng chỉ nhìn không có ai ra tay không đọc trên trang gì úp nhó các bạn h i u trang r ê u tại v đ t và v đ t là cổ tìm mấy con mén gì ú một lúc sau t i ế người chơi n dùng quần áo làm lưới cá mặt như màu đất không nhịn được mà lên tiếng than thở an dung duyệt tan như hổ đói nuốt xuống miếng cuối cùng sau đó kiên định quả quyết nói tôi đi làm nước sạch thì gặp lại sau nói xong cô nàng chạy nhanh đi không thể chịu đựng nổi khi bị nhìn chằm chằm ừ đi đi trong mắt tô hàn lộ vẻ chầm tư có lẽ cô nên làm một ít cá nướng trao đổi với người khác nhỉ ăn cá xong l o n miệng tô hàn cầm côn gỗ lên lần nữa ra biển xin cá tránh cho người chơi tâm hồn mỏng manh của người chơi bị đà kích cô cũng không dám bắt quá nhiều vẫn hai con như cũ một tiếng sau cá nướng thịt mềm giòn thơm ra lò tiếp theo tô hàn háng dọn một cái la lớn cá nướng ngon miệng đây trao đổi vật phẩm kỹ năng tiên phú muốn thì mo tới đổi g ọ n nói vừa dứt từ xa đã có người vội vàng chạy tới đổi với tôi tô hàn ngẩm đầu lên người nhìn nọ từ xa chạy tới chậm túi túi、no、tôi hàn có c đưa một xin cản này túi túi mật o nướng g 10G, mỗi sau khi nhận lấy năm gói mật ong tốt quá vị khách thứ nhất vui mừng rời đi có muốn đổi có ca không ngay sau đó lại có người tới hỏi trong lòng t ô hàn động một cái dạng nào đóng lon 2 5 0 m l một lon người nọ tiếp tục nói đổi t ô hàn không chút do dự ngon người nọ vô cùng cao hứng hắn lấy ra một lon coca sau đó lấy đi một con cá nướng t ô hàn đoạt lấy que cá lại mà không chút thay đổi nói tôi nói đổi nhưng chưa có nói là đổi một một muốn lấy cá có thể đưa tôi hai lon coca trước không phải mới đồng ý rồi sao người nọ khẩn trương t ô hàn đũ môi trong đầu nghĩ ai đồng ý với mi rồi cô giữ vững ý định bày tỏ hai lon coca không đủ không đổi đang g i n g co thì một người khác chạy đến hỏi chị bán cá nướng thế nào tô hàn vừa định trả lời thì vị khách thứ hai móc hai lon coca ra thật nhanh nét vào tay cô sau đó bình tĩnh nói đã bán sạch rồi tô hàn cầm nín người mới đến chỉ có thể hẩm h ự c rời đi đổi chắc thành công khách hàng rời đi tô hàn thì đang suy nghĩ có nên nướng thêm hai con không lúc này xung quanh đột nhiên vang lên một tràng c ả m thán mau nhìn kia mẹ kiếp cái quần gì thế thật lợi hại tô hàn theo tiếng kêu nhìn lại lại thấy một người đàn ông trẻ tuổi tay trái xách hai con cá tay phải ba con chậm rãi đi đến doanh trại đó chính là t r u duệ t ô hàn rất vui vẻ khi gặp lại đồng đội nhưng dưới tình hình trước mắt thì cô không muốn nhận mặt với hắn không đọc trên trang gì ụt nhó các bạn yêu trang riêu tại vê đút tờ và vê đút tờ là cổ tìm mấy con mén gì ụt khóe mắt nhìn thấy bóng dáng đồng đội nhỏ trung duệ lộ ra vẻ mặt vui mừng không chút do dự đi tới hướng chỗ cô ai ngờ mới vừa nhấc chân lên liền bị người cản đường lại đó là một đội ba người ai ai cũng cao lớn và vỡ cầm đầu là một tên đầu trọc lúc này hắn cười khà khà sau đó vây vây tay với trung duệ mấy anh em đang đói bụng mau dâng cá lên đi lúc này có vẻ là tình h u ố n ba v s một nên tên trọc đầu rất kiêu ngạo phách l tránh ra trung duệ không nhịn được nói mới ngày đầu tôi không có ý định giết người lời này quá ngang ngược như thể tình huống không phải là ba vsc một mà là ba vsc mười đầu chọc cười lạnh có bản lanh thị dứt đi trung duệ bất đắc dĩ chỉ có thể thở dài một hơi tự làm bậy không thể sống